Đại Chu tiên lại mời mươi 84 Bích Thủy Loan chi biến mặc dù Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ tín nhiệm không giữ lại chút nào. Nhưng vẫn là không có khả năng tin tưởng hắn mới vừa nói những lời này. Những ăn chơi thiếu xa kia. Tại thần đô hoành hành bá đạo. Vô pháp vô thiên. Liễu Hàm Yên từ nhỏ nghe bọn hắn việc xấu lớn lên. Những người này đến cùng đã trải qua cái gì. Mới có thể trong hai tháng đổi tính mà từ nàng ký sự bắt đầu. Luật bạc thay tội liền có. Bao nhiêu lần có quan viên đề nghị hủy bỏ. Cuối cùng đều không có kết quả. Làm sao lại bỗng nhiên bãi bỏ. Thư viện địa vị siêu phàm không có ở đây. Chu ra áp thiếu chu sử chết rồi. Những này. Đều là hắn hai tháng này. Làm chuyện bé nhỏ không đáng kể liễu hàm yên nhìn về phía tiểu bạch. Hỏi. Hắn nói đều là thật sao điểm trắng nhỏ một chút đầu Nói ra Là thật Thần đô bách tính đều rất ra thích ăn tông Chúng ta ở trên đường mua đồ Bọn hắn đều không thu bạc của chúng ta Liễu hàm yên sau khi hết khiếp sợ Cũng chỉ còn lại có lo lắng Nàng lo lắng nhìn xem lý mộ Hỏi Ngươi đắc tội nhiều người như vậy Thần đô về sau còn nơi nào có ngươi đất dung thân Nếu không ngươi không cần làm quan Chúng ta liền lưu tại Bắc quận Ngươi cùng ta cùng một chỗ Tại Bạch Vân Sơn tu hành Lý mộ cười cười Nói ra Không cần lo lắng Trên người của ta có bao nhiêu bảo bối Ngươi không phải không biết Lại nói Thần đô có bể hạ che chở ta Ngược lại là đại chu chỗ an toàn nhất Lý mộ cùng Liễu hàm yên Đi không phải cùng một cái con đường tu hành Nàng có một cách động huyền đỉnh phong sư phụ Cùng nàng cùng là thuần âm chi thể Liếu hàm yên nhất định kế thừa ngọc chân tử y bát Phù lục phái tổ đình tài nguyên Mặt nàng lấy dùng Mà lý mộ tu hành cần nhờ chính mình Dân tâm niệm lực Là hắn tu hành cơ sở Nếu đặt chân ở bách tính Tự nhiên muốn đứng tại đặc quyền giai cấp mặt đối lập Đắc tội với người là khó tránh khỏi Cũng may hắn còn có nữ hoàng Tự thân áp chủ bài cũng không yếu Thần đô nhìn như nguy hiểm Nhưng cũng an toàn An ủi Liễu Hàm Yên một hồi lâu Mới bỏ đi nàng lo lắng Hai tháng không thấy Liễu Hàm Yên tiến bộ thần tốt vắn vắn cũng không kém Tu vi của nàng Bây giờ cũng đến tu thần Mà lại bởi vì linh đồng quan hệ Thực lực của nàng Xa không chỉ tụ thần đơn giản như vậy Vừa rồi Lý Mộ tầm thân lúc, Liễu Hàm Yên cũng không có phát hiện hắn, nhưng không có dấu riêng được vãn vãn con mắt. Nếu là vãn vãn sẽ có một ngày tiến vào trung tam cảnh, chỉ sợ Linh Đồng cũng sẽ đi theo tiến hóa. Hai tháng không thấy, tiểu bạc cùng các nàng có nói không hết mà nói. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên liếc nhau, đều xem hiểu đối phương ý tứ. Hai người đồng thời đứng người lên Đối với hai tên thiếu nữ nói Thời điểm không còn sớm Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút Một lát sau Liễu hàm yên trong phòng trên giường Hai người ngồi ship bằng Hai tay nắm chặt Pháp lực thông qua hai tay Tại trong hai bộ thân thể vừa đi vừa về lưu chuyển Từng tia thiên địa linh khí thổ này hấp dẫn Thật nhanh tiến vào hai người thể nội Thời gian qua đi hai tháng, Lý Mộ lần nữa cảm nhận được song tu khoái hoạt. Tu hành là một kiện buồn tẻ nhàm chán sự tình. Nhưng âm dương song tụ vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều có thể cảm nhận được một loại đặc biệt vui vẻ cảm giác. Đây có lẽ là bọn hắn đối với song tu nghiện nguyên nhân chỗ. Ngày thứ hai, hai người thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường. Đằng sau, Lý Mộ ngự kiếm đến thanh huyền phong. Trải qua thủ phong để tử thông báo về sau Hàn triết rất nhanh liền từ thanh huyền phong đạo cung đi ra Hắn nhanh chân đi tới Tại Lý mộ trên bờ vai đập một cái Hỏi Tại thần đô thế nào Lý mộ cười cười Còn tốt Hắn nhìn chung quanh một chút Không nhìn thấy thường xuyên cùng sau lưng Hàn triết thân ảnh Hỏi Tần sư muội đâu nói lên tần sư muội. Hàn triết liền một mặt bất đắc dĩ Nói ra, nàng không hảo hảo tu hành, luôn luôn cùng ta tại sau lưng, ta để nàng bế quan, tu không đến tụ thần, không cho phép ra tới. Nói nói, hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lý Mộ, phát hiện một chút đều nhìn không thấu hắn. Lần trước gặp lúc, hai người cũng đều là tụ thần. Bây giờ, ở trong mắt hàn chít, Lý Mộ liền như là người bình thường đồng dạng. tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng lùi lại, giải thích duy nhất là Lý Mộ cảnh giới đã viến siêu với hắn. Hàn Chiết thử thăm dò, ngươi thần thông rồi Lý Mộ không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Hàn Chiết sườn sốt hồi lâu, mới cắn răng oán hận nói. Biến thái, ta coi là Lý Sư mũi liền rất nhanh, không nghĩ tới ngươi càng nhanh. Lý Mộ chầm mặt một lát, mở môi giật giật, còn chưa mở miệng. Hàn triết liền nói ra. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lý sư muội không tại. Ta giúp ngươi lưu ý qua. Nàng hai tháng này. Chưa có trở về tông môn. Ngươi muốn thật muốn gặp nàng. Có lẽ có thể bốn tháng sau lại đến. Bốn tháng về sau. Là ba năm một lần chư phong thi đấu. Lý sư muội thực lực. Tại tử vân phong số một số hai. Hẳn là sẽ về núi trợ giúp tử Vân Phong chống đỡ chàng tử. Cùng hàn chiếc hàn huyên một hồi, hắn liền muốn đi giám sát tần sư muội tu hành, Lý Mộ lần nữa trở lại Bạch Vân Phong. Liễu Hàm Yên ngay tại cho hôm qua vãn vãn cùng tiểu bạch gieo xuống hạt giống hoa tới nước. Hỏi. Nhìn thấy ngươi bằng hữu kia sao Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Gặp được. Liễu Hàm Yên lại hỏi. Gặp qua Lý cô nương sao Lý mộ lắc đầu. Nói ra. Không có đi tử vân phong. Mới vừa rồi cùng hàn Triết trò chuyện lên nàng thời điểm. Hắn nói nàng không tại tông môn. Ở trước mặt Liễu hàm yên. Lý mộ cũng không có tận lực tỷ hối cái gì. Quan hệ của hai người chỉ kém một bước cuối cùng. Quá phần che giấu Ngược lại nói rõ hắn vẫn tâm hồ thẹn Chẳng thản nhiên một chút. Lý mộ không có tiếp tục cách đề tài này Hỏi Hàn Chiết nói Bốn tháng về sau Tông môn sẽ có một lần thi đấu ngươi sẽ tham gia sao Liễu hàm yên lắc đầu Nói ra Hẳn là sẽ không Vậy cũng là tiểu bối tỷ thí Ta đi làm cái gì Lý mộ suýt nữa quên mất Liễu hàm yên thân phận Cùng chư phong trưởng lão cung cấp Mà lấy thực lực của nàng Tham gia tỷ thí như vậy Cũng là có chút điểm khi dễ người Thì đấu yêu cầu là 25 tuổi phía dưới tuổi trẻ đệ tử Tại cái tuổi này Có thể tu thần Liền xem như hiệt xuất Có thể bước vào thần thông Đắt là đỉnh cấp thiên tài Hoặc là có cực mạnh thiên phú Hoặc là có không gì sánh nổi nghị lực Người như vậy Tại toàn bộ phù lục phái tổ đình cũng không nhiều Tu hành chi đạo, mặc dù thiên phú rất trọng yếu, nhưng chỉ có thiên phú, không có tự thân cố gắng. Cùng tu hành niên hàn tích lũy, cũng rất khó trở thành cường giả. Tu thần cảnh giới, người trẻ tuổi mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Nhưng lý mộ thấy qua đệ ngũ cảnh, cơ bản đều là trung niên nhân, có thể là lão già, tiểu ngọc tình huống đặc thù. Hắn gặp qua trẻ tuổi nhất táo hóa, là thượng quan ly. Nhưng nàng niên kỷ, cũng so lý mộ lớn hơn 5-6 tuổi. Nếu không phải quanh năm cùng ở bên người nữ hoàng, căn bản không có khả năng sớm bước vào cường giả hàng ngũ. Nữ hoàng để hắn đuổi tại khoa cử trước đó về thần đô. Khoa cử còn có hai tháng, tính cả thời gian chuẩn bị, cũng rất sung túc. Lý mộ dự định tại Bắc quận ở thêm mấy ngày. Hảo hảo bồi bồi cắt nàng. Hắn tại bạch Vân Sơn lưu lại ba ngày cùng Liễu Hàm Yên đi trước quận thành. Rời đi bắt quận quận thành đằng sau, Liễu Hàm Yên liền đem Vân Yên cắt giao cho Trương Sơn quản lý. Hắn làm bộ khoái không làm ra cái gì tên tuổi. Làm ăn lại vô cùng có thiên phú. Cũng không có cô phụ Liễu Hàm Yên phó thác. Vân Yên cắt sinh ý càng ngày càng tốt. Trương Sơn bận biểu cả người đều gầy rất nhiều. Tinh thần lại càng thêm tốt. Trong ánh mắt đều hiện ra ánh sáng. Lý mộ bây giờ không thiếu tu hành tài nguyên. Bỏ ra chút tinh lực. Đem hắn cũng dẫn vào con đường tu hành. Lại cho hắn một chút phù lục cùng pháp bảo phòng thân. Hắn mặc dù không cần làm tiếc nguy hiểm việc cần làm. Nhưng cũng có thể tu hành phòng thân. Kém nhất. Cũng có thể cường thân hiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Tại quận thành. Lý mộ lại bồi liễu hàm yên ba ngày Lúc đầu muốn tìm bạc yêu vương uống mấy chén Thuận tiện xem hắn hai cái chất nữ Nhưng chỉ gặp được thanh ngưu tinh Từ trong miệng hắn biết được Bạc phu nhân từ trong văn quan kia sau khi đi ra Bạc yêu vương một nhà liền đi ra ngoài dô ngoạn Đến nay đều không có trở về Lý mộ chỉ có thể trở về quận thành cuối cùng cùng với liễu hàm yên trở về dương khâu huyện Nơi này là các nàng nhận biết địa phương cũng là lý mộ mới tới thế giới này, sinh hoạt lâu nhất một chỗ. Trong mấy ngày này, hai người đều mời phần chân quý trận này xa cách từ lâu trùng phùng. Mỗi ngày gần như 12 canh giờ đều cùng một chỗ. Quan hệ tiến triển cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Lý mộ cũng không làm gì gấp. Đối với nữ tử tới nói, chuyện này, thần thánh lại có nghi thức cảm giác. Là nhất định phải lưu đến đêm đại hôn Bọn hắn nguyên bản dự định Là đem một ngày này Lưu đến ngày phá cảnh Mượn nhờ đối phương Nguyên Dương cùng Nguyên Âm Đột phá đến trung tam cảnh Nhưng ai cũng không nghĩ tới Liễu hàm yên bái nhập phù lục phái Lý mộ gặp nữ hoàng Hai người đều thật sớm đột phá đến thần thông Tất nhiên đời không được lần tiếp theo đột phá trước đó Trở lại Dương Khâu huyện ngày thứ hai, Lý Mộ liền ra khỏi thành tiến về Bích Thủy Loan. Lần này về Bắc quận, trừ nhìn xem Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn bên ngoài, hắn còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là mang Tô Hòa về thần đô, đưa Thôi Minh lên đường. Ra khỏi thành đằng sau, Lý Mộ ngự kiếm mà đi, Bích Thủy Loan chớp mắt liền đến. Rơi vào quen thuộc phòng nhỏ trước đó, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, Lý Mộ sắc mặt ngạc nhiên. tô hòa bố trí huyến cảnh không thấy bên mờ phòng nhỏ cũng đã đổ sụt chung quanh cây cối ngã trái ngã phải có thậm chí bị nhổ tận gốc càng quan trọng hơn là nguyên bản tồn tại ở nơi này một vũng đầm sâu kia thế mà khô cạn đáy nước tế đàn vẫn còn nhưng đã gần như phá hủy trên tế đàn nữ thi cũng không thấy bóng sáng. lý mộ trầm mặt Ở chung quanh tìm tòi một phen. Không chỉ có không có phát giác được tô hòa khí tức. Cũng không có phát hiện hai con nữ ruột kia. Chỉ là tìm được tế đàn. Chỗ chỗ kia đầm sâu khô cản nguyên nhân. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Chảy qua bích thủy loan dòng sông kia. Tại chảy qua bích thủy loan trước đó hai dặm chỗ. Bỗng nhiên thay đổi tuyến đường. Đem bích thủy loan vòng qua. Cứ như vậy. Đã mất đi thủy mạch trấn áp. Trên tế đàn đáy nước kia trận pháp. Liền xét lập tức mất đi hiệu lực. Không cách nào vây khốn đáy nước nữ thi. Lý mộ ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem bích thủy loan bờ một mảnh hỗn đồn. Chẳng lẽ đây là nữ thi kia thoát khốn đằng sau. Cùng tô hòa chiến đấu tạo thành các nàng mặc dù đồng căn đồng nguyên. Nhưng một cách là hồn thể. Một cách là nhục thân. Đều muốn thôn phệ lẫn nhau ý thức Để đạt tới viên mãn Cả hai đồng thời xuất hiện Tránh không được một trận đại chiến Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Thoáng yên tâm Luyện hóa thiên huyến thượng nhân bộ phận hồn lực đằng sau Tô hòa thực lực Vượt qua cái kia linh thi không ít Đợi tại trong trận pháp Nàng còn có cơ hội giữ lại linh trí Một khi rời đi tế đàn Sẽ chỉ bị tô hòa gạt bỏ chiếm cứ thân thể lý mộ căn bản không cần là tô hòa lo lắng giờ phút này hắn để ý là tô hòa đi nơi nào đại chu tiên lại mời chương tám mươi lăm thủ yêu bờ bích thủy loan lý mộ cẩn thận quan sát xung quanh vết tích xác định là đánh nhau gây nên chảy qua bích thủy loan dòng sông thay đổi tuyến đường cũng là bởi vì kịch liệt chiến đấu vỡ nát vách núi bấy tắt vốn có đường sông Dẫn đến bích thủy loan chỗ tế đàn Đã mất đi thủy mạch duy tục Từ từ Lý Mộ lại phát hiện một vài vấn đề Dựa theo hắn ban đầu suy đoán Hẳn là dòng sông thay đổi tuyến đường Dẫn đến tế đàn trận pháp yếu bớt Đáy nước linh thi phá trận Cùng tô hóa đại chiến một trận Nhưng tra xét rõ ràng qua về sau Lý Mộ cảm thấy Hẳn là trước có hai vị đệ ngũ cảnh trở lên cường giả Ở chỗ này xảy ra chiến đấu, vỡ nát vách núi, khiến cho dòng sông thay đổi tuyến đường, mới tạo thành đáy nước nữ thi phá trận mà ra. Một vị để ngũ cảnh cường giả tất nhiên là Tô Hòa. Một vị khác thì là ai là đi ngang qua cường giả khả năng không lớn. Rất nhiều người tu Hành, hoàn toàn chính xác là thích không phân tốt xấu chém dưỡng giết yêu. Nhưng liền xem như trừ ma vệ đạo người tu Hành. Cũng sẽ ước lượng thực lực của mình. Tất nhiên không sẽ cùng chính mình ngang cấp cường giả đồng thủ. Cùng thực lực không kém nhiều cường giả lấy mệnh tương bác. Thường thường sẽ lưỡng bãi câu thương. Tu hành không dễ. Ai cũng không muốn thủ thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Trừ phi mục tiêu của hắn. Minh xác chính là tô hòa. Lại có người nào cùng nàng có như thế thâm cửu đại hận đáp án đáp hô chi dục chi. Thôi minh Lý mộ có thể nghĩ đến tô hòa. Thôi minh như thế nào lại nghĩ không ra. May mắn trốn qua sở phu nhân hiếp nạn. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến tràm thảo trừ căng. Triệt để tiêu diệt đối với hắn tất cả uy hiếp. Bỗng nhiên, Lý mộ đột nhiên cảm giác được toàn thân tóc gáy dựng đứng báo động nổi lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía hậu phương. Hậu phương là một mảnh hỗn độn rừng cây. Mấy cây cây bị hất tung ở mặt đất Còn đứng ở trên mặt đất Cũng là ngã trái ngã phải Chẳng biết tại sao mảnh rừng cây này cho hắn một loại vô cùng vượt gì cảm giác Nhưng mà Vô luận là hắn dùng thiên nhãn thông Hay là mở ra nhãn thức Đều nhìn không ra rừng cây này có bất kỳ gì thường Lý mộ ánh mắt chớp lên Quay người đưa lưng về phía rừng này chậm rãi hướng đá khô cạn đầm nước đi đến hưu một đạo thanh âm xé gió từ phía sau truyền đến khoảng cách lý mộ gần nhất trên một viên cây dương nào đó nhánh cây bỗng nhiên bảo khởi hướng về lý mộ hậu tâm đâm tới nhánh cây này tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi lý mộ theo bản năng tránh né tránh qua tránh né thân thể nhưng vẫn là bị đâm đến cánh tay Nhánh cây kia đâm đến lý mộ cánh tay đằng sau Trực tiếp sụp đổ Nhưng mà lý mộ trên cánh tay Nhưng không có vết thương Cũng không có bất kỳ vết máu nào Ẩm ngược lại là cây dương kia Trên cành cây Bỗng nhiên truyền đến một tiếng gì hưởng Mảnh gỗ vụn bay tán loạn Một cái đồng lớn hiện lên ở trên cành cây Quyết chữ sai là thế thân chi thuật Lý mộ tấn cấp thần thông đằng sau đã có thể thuần thuộc nắm giữ. Thuật này có thể chuyển di một bộ phận trí mạng thương hại. Loại công kích này càng là có thể toàn bộ chuyển di. Một kích không có kết quả. Trên cây dương kia sinh trưởng tốt ra càng nhiều nhánh cây. Lấy thật nhanh tốc độ. Công hướng lý mộ. Lý mộ trong tay bạc ướp ra khỏi vỏ. Đón lấy công kích hắn nhánh cây. Vậy mà phát ra cùng loại với kim thiết sao kích tiếng vang. Bạc ấp chém vào trên nhánh cây này. Chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Không ngờ tới nhánh cây này thế mà như thế cứng sắn. Không thua pháp khí. Lý mộ cũng chưa từng gặp qua loại thần thông này. Trong tay hắn thanh quang lói lên. Bạc ấp biến mất. Thanh huyền kiếm bị hắn nắm trong tay. Lý mộ nhấp kiếm bổ về phía nhánh cây. Lần này. Những nhánh cây công kích hắn kia, giống như là đậu hú một dạng, bị tùy tiện chém xuống. Rất nhanh, cây dương kia, cũng chỉ còn lại có chùi lủi thân cây. Sau một khắc, Lý Mộ đột nhiên cảm giác được hai chân siết chặt. quỳ đầu nhìn lại, phát hiện hai chân của hắn, bị hai cây từ lòng đất dối ra dây leo cuốn lấy. Hắn huy động thanh huyền kiếm, lại là hai đảo thanh quang hiện lên. hai cây tráng kiện dây leo, liền đoạn tại thanh huyền kiếm dưới, lý một tay cầm thanh huyền, quay người tứ phương, phát hiện ngay tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn này, chung quanh hắn, đã tràn đầy bóng cây, trong rừng này cây cối, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn vây lại, còn đang không ngừng biến đổi vị trí, hàm ẩm một loại nào đó trận pháp chi đạo, nếu như tùy ý bọn chúng tạo thành trận pháp, hắn muốn phá trận liền mười phần khó khăn huống chi người điều khiển phía sau kia đến nay còn không có hiện thân lý mộ không có suy nghĩ nhiều từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú ném về không trung ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm đại tác một tấm to lớn lôi võng màu tím trống giống chụp xuống lý mộ chung quanh những cây cối này chạm đến lôi võng màu tím này đằng sau Trực tiếp hóa thành từng đoàn từng đoàn cho tàn màu đen Chỉ có một viên tráng kiện cây liễu Yêu nguyên đứng thẳng tại nguyên chỗ Trên gốc cây liễu kia Hiện ra một khuôn mặt người Đó là một tên lão giả dáng vẻ Đang dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm lý mộ khói miệng có chất lỏng màu xanh lá tràn ra Tên này thần thông cảnh giới người tu hành Pháp bảo chi lợi Phù lục cường đại Thần thông chi cổ quái Hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn Bản thân bị trọng thương hắn Vốn định thừa cơ đánh lén Người tu hành nhân loại này Nuốt hắn tinh huyết hồn phách Đến khôi phục một chút thương thế Lại không nghĩ rằng Trong thời gian ngắn như vậy Liền ăn một cách thiệt ngầm Thương thế không chỉ có không có khôi phục Ngược lại còn tăng thêm một chút Lần này bắt quận chuyến đi Mọi chuyện đều ngoài dự liệu của hắn Đầu tiên là phát hiện phò mã để hắn tìm nữ tử quả nhiên hồn phách còn tại Mà lại đã trở thành đệ ngũ cảnh ruột tu Cho dù chỉ là vừa mới tiến vào đệ ngũ cảnh Cũng làm cho hắn ăn không nhỏ đau khổ Cuối cùng Ngay tại hắn bằng vào pháp lực thâm hậu Trọng thương nữ ruột kia Sắp đưa nàng chu sát lúc Sinh ra biến cố Hai người chiến đấu Vỡ nát một vách núi Thế thì sập vách núi Khiến cho con sông này ngăn nước Sau đó Từ trong đầm nước này Lại bay ra một cái nữ thi Nữ thi kia cùng nữ ruột giống nhau như đúc Mặc dù thực lực chỉ có để tứ cảnh đỉnh phong Nhưng khoảng cách để ngũ cảnh Cũng chỉ kém một đường Nữ thi kia xuất hiện đằng sau Đầu tiên là công kích nữ rượu kia Hắn vốn định ngồi mát ăn bát vàng Không nghĩ tới Thoáng qua đằng sau Cả hai liền liên lên tay đối phó hắn tới Thực lực của hắn mặc dù cường đại Nhưng cũng không chịu nổi một thi một ruột này liên thủ Trọng thương cả hai đằng sau Bị các nàng đào thoát Hắn cũng vô lực đuổi theo Chỉ có thể ở nguyên địa điều dưỡng chữa thương Hôm nay thật vất vả nhìn thấy một tên người tu hành nhân loại Muốn thôn phệ hắn Đến khôi phục một chút thương thế lại không ngờ tới, người này thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, ngược lại cho hắn rước lấy phiền phức, để ngũ cảnh thù yêu. Lý Mộ sắc mặt âm trầm, nhìn xem viên kia trên cây liễu mặt người, trầm giọng nói: "Là thôi minh phái ngươi tới, tu hóa đâu người này một lời liền chỉ ra thôi phò mã." Lão già trên mặt biểu lộ biến đổi, trong chớp mắt liền hiểu cái gì. Phò mã đoán không sai. Quả nhiên có người muốn mượn nữ vượt sinh sự. Đã như vậy. Hôm nay thì càng không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Cây liếu kia một trận biến ảo. Đã hóa thành một vị lão giả khô gầy. Hai chân của hắn cắm rễ tại mặt đất. Từng cây nhánh cây dây leo. Từ lòng đất cấp tốc chui ra. Đem lý mộ vị trí rừng rậm vây kín không ghé hở. vô số đảo nhánh cây dây leo từ bốn phương tám hướng hướng lý mộ kích xạ mà tới lý mộ tuy có bảo giáp hộ thể nhưng bảo giáp chủ yếu phòng chính là thuật pháp công kích loại vật lý công kích không góp chết này bảo giáp cũng khó có thể bảo vệ hắn chu toàn lý mộ một tay ghét ấn Mặt niệm pháp quyết thanh huyền kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh quay chung quanh tại thân thể của hắn bên ngoài đi tứ tán Kiếm quang chỗ đến. Những dây leo này cảnh. Bị đều xoắn nát. Phúc lão giả thân thể run lên kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng lần nữa phun ra chất lỏng màu xanh lá. Lý mộ nhìn xem hắn. Lạnh lùng hỏi. Nói. Tô hòa ở nơi nào lão giả khí tức lại lần nữa nghệ hoài. Mặt lộ hãi nhiên. Đã trải qua vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu. Hắn cơ hồ có thể xác định. Liền xem như hắn lúc toàn thịnh. Cũng chưa hẳn là tên này thần thông người tu hành đối thủ. Huống chi thực lực của hắn bây giờ chỉ khôi phục không tới ba thành. Tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn không còn ham chiến, phi tốt hướng về rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Tô hòa tung tích không rõ. Lý mộ đương nhiên sẽ không buông tha thủ yêu này. Trên thân gián một tấm thần hành phù. Hướng chỗ rừng sâu đuổi theo Thủ thương thủ yêu đang điên cuồng chạy trốn Cùng phò mã an nguy so sánh Hắn càng quan tâm là tính mạng của mình Tu hành trăm năm Hắn đã trải qua không ít nguy nan Nhưng tiến vào đệ ngũ cảnh đằng sau Còn chưa bao giờ bị đệ tứ cảnh truy sát qua Cũng chưa từng thấy qua cường đại Như vậy đệ tứ cảnh còn tốt nơi này là hắn sân nhà thoát khỏi phía sau người tu hành kia không khó Hắn một bên thoát đi, một bên quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này để hắn vong hồn đại mạo. Chỉ gặp người tu hành nhân loại kia tốc độ. Thế mà còn nhanh hơn hắn. truy kích trong quá trình. Đang không ngừng rút ngắn cùng hắn ở giữa khoảng cách. Chỉ sợ rất nhanh liền đem đuổi kịp hắn. Thù yêu dưới sự kinh hãi, không dám khinh thường toàn lực phóng thích thần thông. Nơi hắn đi qua cây cối phi tốt sinh trưởng, cành cây trùng điệp cùng một chỗ đóng chặt hoàn toàn đường lui. Lý mộ truy khích bị ngăn trở. Dứt khoát bay đến rừng rậm trên không. Từ bên trên nhìn xuống dưới. Xanh um tươi tốt rừng cây. phảng phất trở thành một cái chỉnh thể. Bỗng nhiên biến an tính lại. Trong rừng không còn có bất luận cái gì gì động. Thù yêu kia hiển nhiên ẩm nấp ở toàn thân khí tức. Triệt để dung nhập ở trong rừng rậm Cho dù lý mộ dùng thiên nhãn thông hay là mở ra nhãn thức Đều không thể phát hiện Để ngũ cảnh yêu vật Có thể thu liếm từ thân yêu khí Mịt yêu phù cũng không tạo nên cái tác dụng gì Hắn có thể khẳng định yêu này còn tại trong rừng Lại không biết hắn cụ thể ở nơi nào Lý mộ thân thể chậm rãi rơi xuống Ở trong rừng cẩn thận tìm tòi Trong rừng mười phần yên tĩnh Tính hắn chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Hồi lâu. Tìm kiếm không có kết quả. Lý mộ ngắm nhìn bốn phía đằng sau. Xác nhận không có nguy hiểm. Đưa lưng về phía một viên đại thụ Nhỉ ngơi ngắn ngủi. Mà phía sau hắn trên gốc cây kia từ từ hiện ra một khuôn mặt người. Một cái khô chảo từ trên cành cây im ấm vương. Sau đó lấy sét đánh chi thế bỗng nhiên chụp vào Lý mộ hậu tâm. Khoảng cách ngắn như vậy căn bản không kịp phản ứng. phu chảo kia. Chớp mắt liền chạm đến lý mộ thân thể. Nhưng mà lại cũng không như là thủ yêu dự đoán như thế. Một chảo xuyên thấu lý mộ thân thể. Bắt hắn lại trái tim về sau. Hung hăng bóp nát. Móng vuốt kia tốc độ cực nhanh. Tại chạm đến lý mộ thân thể một khắc này. Giống như là đụng phải tường đồng vách sắt. Răng rắc một tiếng. trực tiếp mẹ gãy. Lý Mộ cấp tốc quay người, nắm lấy khô chảo kia phần tay, đem một tấm bùa chú sán tại trên đó. Thản nhiên nói, định. khô chảo kia bảo trì dối ra tư thế trên đại thổ mặt người cũng trở nên ngây dài ra. Đại Chu Tiên lại mời chương 86 mươi cứu mỹ nhân là Minh Chủ Thừa dịp thủ yêu bị định thân phủ định chủ một cách chớp mắt. Lý Mộ vươn tay, trên tay xuất hiện một đầu xiềng xích. Chói tải trên ngọn cây này Trước mắt hắn cây này Bị xiềng xích khóa lại đằng sau Dần dần huyến hóa thành một cái lão giả khô gầy Trên cổ phủ lấy một cây xích sắt Đây là triều đình đặc chế hình cụ Dùng để bắt yêu chói ruột Mọi việc đều thuận lợi Bị khóa lại yêu ruột đồ vật Tu vi cũng sẽ bị tùy theo phong ấn Vị này để ngũ cảnh thù yêu Hiện tại chính là một cách bình thường lão đầu May mắn hắn bị trọng thương Thực lực chỉ sợ ngay cả ba thành đều không có khôi phục Nếu không Lý mộ mặc dù chính diện đấu pháp không sợ hắn Nhưng muốn bắt sống hắn Cũng gần như không có khả năng Lý mộ lấy đi định thân phù Lão giả dần dần khôi phục linh trí Cảm nhận được trên cổ băng lãnh xích sắt, Cùng thể nổi bị phong ấm pháp lực Hắn sắc mặt đại biến Muốn đào thoát Lại bị Lý mộ nhẹ nhàng túng trở về Lý mộ nhìn xem lão giả kia Trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất Tô hòa đi nơi nào lão giả nhìn Lý mộ một chút Cũng không nói chuyện Lý mộ từ trong ngực tay lấy ra phù lục Tại lão giả kia trước mắt lung lay Hỏi Biết đây là cái gì ư lão giả nhìn thoáng qua trong tay hắn tử tiêu lôi phù Nhìn không được nuốt nước miếng một cái Lý mộ hỏi, ngươi đoán, ngươi bây giờ, gánh vác được mấy đạo lôi lão giả cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lý mộ đem tử tiêu lôi phù thu lại, lại lấy ra đến mấy tấm. Nói ra, trừ tử tiêu lôi phù, ta chỗ này còn có mấy thứ đồ tốt, đây là kiếm phù, một chút diệt ngươi yêu khu, cái thứ hai diệt ngươi yêu hồn. Thanh kiếm này là thiên giai thần binh. Có thể chết ở dưới thanh kiếm này. Cũng không tính mai một người. Lão giả thân thể run rẩy, vội vàng nói chạy trốn, nữ dù kia cùng nữ thi chạy trốn. Lý mộ có thể cảm ứng được thủ yêu này cảm xúc. Hắn nói dối khả năng không lớn. Cái này khiến Lý mộ thoáng yên tâm. Tô hòa thật muốn tại lão yêu này trong tay xảy ra chuyện gì. Liền xem như đem hắn bổ củi đốt. cũng nan giải trong lòng hắn mối hận lý mộ trầm mặt nhìn xem lão giả kia nói ra nói bích thủy loan chuyện gì xảy ra nếu có nửa câu lời nói dối đừng trách ta mẫu ngươi đi của đốt yêu sinh tính mệnh đều nắm giữ trong tay người khác thù yêu này không dám có nửa điểm giấu riêng đem bích thủy loan phát sinh sự tình một năm một mười nói ra Hắn rất sớm đã phụng thôi minh chi mệnh. Đến Bắc quận tìm kiếm sở phu nhân cùng Tô Hòa. Lấy tầm rượu chi thuật. Tìm khắp cả dương khâu huyện. Không có tìm được sở phu nhân. Lại tìm được vừa mới xuất quan Tô Hòa. Một yêu một rượu. Lúc ấy liền bảo phát một trận đại chiến. Hắn tiến vào đệ ngũ cảnh đát Lâu. Tô Hòa đảo hạnh không kịp hắn thâm hậu. Nhưng về sau hai người chiến đấu. Vỡ nát vách núi Khiến cho bích thủy loan ngăn nước Thả ra đáy nước nữ thi Nữ thi kia mới đầu công kích tô hòa Nhưng rất nhanh Hai người liền đã đạt thành chung nhận thức Bắt đầu công kích thủ yêu này Thủ yêu lấy một địch hay Lực có thua Lấy bí thuật trọng thương các nàng Bước lui tô hòa cùng nữ thi kia Nhưng hắn chính mình cũng bị trọng thương Chỉ có thể ở Bích Thủy loan nguyên địa dưỡng thương Thằng đến gặp gỡ Lý Mộ Lý Mộ lạnh lùng nhìn xem hắn Hỏi Là thôi minh phái ngươi tới a lão giả quý đầu Không có thừa nhận Nhưng cũng không có phủ nhận Lý Mộ một lần nữa đem hắn định trụ đưa vào hồ thiên không gian Hồ thiên không gian là siêu thoát trở lên cường giả mở ra tiểu không gian Phụ thuộc vào hiện thực không gian Bên trong có thể chữ vật cũng có thể giấu người, thời cổ một chút đại năng, thậm chí sẽ đem tự mình mở ra đi ra không gian bao la, xem như là đồng phủ ở lại. lý mộ chiếc nhẫn, không gian rất nhỏ, chỉ tương đương với một gian căn phòng nhỏ, nhưng cũng đầy đủ chứa đựng một cách thù yêu, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, là tìm tới tô hòa, mặc dù có thù yêu này tại, đã không cần tô hòa cung cấp nhân chứng, Nhưng nàng bị thủ yêu này gây thương tích. Nữ thi kia lại đang bên cạnh nàng rình mò. Lý Mộ hay là lo lắng an nguy của nàng, có thể bắt quận to lớn như thế, không có một chút manh mối. Hắn hẳn là đi nơi nào tìm nàng suy nghĩ một lát sau. Hắn dự định đi trước huyện nha hỏi một chút. Nếu là huyện nha không có tin tức, liền lại đi một chuyến quận nha. Tâm sự nặng nề đi ra bích thủy loan. một đoạn thời khắc, lý mộ lòng sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Sau một khắc liền ngự phong mà lên, bay vào bên trái một chỗ rừng rậm, cứu màng trong rừng. Một nữ tử vác lấy giò trúc, trong giò trúc là một chút tươi mới hái cây nấm. Giờ phút này, thiếu nữ đang bị mấy con sói xám bước đến một chỗ ngóc ngách, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng. Một con sói xám nhích nhích miệng, lộ ra răng trắng hếu hướng nữ tử đánh tới. Nữ tử trong tay giò trúc rơi xuống thân thể co lại thành một đoàn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà đợi rất lâu trên người nàng cũng không có phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Nhìn thấy một bóng người đứng tại trước người của nàng. Mấy con sói xám kia, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hiển nhiên đã chết. Nhìn thấy một màn trước mắt Nữ tử sườn sốt một chút đằng sau Liền thật nhanh từ dưới đất bò dậy Vội vàng nói Cảm tạ công tử ăn cứu mạng mấy con trong núi sói hoang mà thôi Lý mộ đưa tay liền diệt Hắn cúi người trợ giúp nữ tử này nhặt lên tán loạn trên mặt đất cây nấm Đem bỏ vào giò trúc Lại đem giò trúc đưa cho nàng Hỏi ngươi không sao chứ nữ tử lắc đầu Nói ra, không có việc gì. Nàng tiến lên một bước, đang muốn tiếp nhận dò trúc Dưới chân chợt một quy, thân thể suýt nữa ngã sấp xuống. Lý mộ vội vàng xuất thủ đỡ lấy nàng. Tới gần nơi này nữ từ thời điểm, ngửi được trên người nàng một loại nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn không được nhiều hút mấy lần cách mũi. Nữ từ phát giác được lý mộ động tác trên mặt nổi lên đỏ ửng Lý mộ vo nhẹ một tiếng. Hỏi. Ngươi thổ thương rồi nữ tử cúi đầu nhìn một chút. Trên mặt hiện ra một tia vẻ đau đớn. Nói ra. Giống như trẻo chân. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta là người tu hành. Nếu là cô nương không chết. Ta có thể vì ngươi trị liệu một chút. Nữ tử nói. Tiểu nữ tử mệnh đều là công tử cứu. Lại nào dám ghét bỏ. tiểu nữ tử thương, liền xin nhờ công tử mạo phạm, Lý Mộ quỳ người xuống, một bàn tay hiện ra kim quang, nhẹ nhàng nắm nữ tử kia mảnh khảnh mắt cá chân. Mắt cá chân chỗ truyền đến một trận tê dại cảm giác khác thường, để nữ tử sắc mặt càng thêm phiếm hồng. Rất nhanh, Lý Mộ liền thu tay lại, đứng người lên, nói ra, cô nương có thể thử lại lần nữa. Nữ tử nhẹ gật đầu, Thử nghiệm đi vài bước Kinh hỷ nói Không đau Công tử ngươi thật lời hại Lý mộ cười cười Nói ra Trong núi này không an toàn Nhà ngươi ở nơi nào Ta đưa ngươi trở về đi Nữ tử nói Nhà ta chính ở đằng kia chân núi trong thôn Phiền phức công tử Lý mộ lần nữa cười một tiếng Nói ra không phiền phức Chúc ta đi thôi Nữ tử vác lấy giò chúc Cùng Lý Mộ sánh vai mà đi. Tò mò hỏi. Công tử là người tu hành. Tiểu nữ tử nghe nói. Chúng ta bắt quận có một cái phù lục phái. Bên trong người tu hành đều rất lợi hại. Công tử là phù lục phái. Để tử sao Lý Mộ lắc đầu nói. Ta chỉ là một cái sơn giá chi tu. Nơi nào có tư cách bái nhập phù lục phái môn hạ Nữ tử mỉm cười. Nói ra. Công tử khiêm tốn. Ngày cao như vậy bản sự Có thể dễ dàng như vậy Giết chết mấy con sói đói kia Chữa cho tốt tiểu nữ tử thương Công tử nhất định không phải phổ thông người tu hành Lý mộ khoát tay nói Mấy con sói đói mà thôi Cô nương nếu là nguyện ý ngươi cũng có thể nhẹ nhóm diệt trừ bọn chúng Nữ tử kia sườn sốt một chút Lắc đầu nói Công tử nói đùa Tiểu nữ tử tay chói gà không chặt Không có công tử lợi hại như vậy Làm sao có thể đối phó được những sói đói kia Lý mộ nhìn xem nàng cười nói Đối phó mấy con sói đói tính là gì lợi hại Không So được cô nương ngươi có thể thâu thiên hoán nhật Vàng thau lẫn lộn Nữ tử nhìn xem lý mộ Có chút sườn sốt một chút Ngạc nhiên nói Công tử Ngài đang nói cái gì lý mộ âm thanh lạnh lùng nói Ngươi con hồ ly tinh này Còn muốn trang tới khi nào nữ tử án mắt nhìn chừng chừng lấy lý mộ. Trên mặt vẻ bối rối dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lấy đảo hạnh của ngươi. Không có khả năng xem thấu ta nguyên hình. Lý mộ nói còn cần nhìn sao cách rất xa đều có thể ngửi được mùi trên người ngươi. Nữ tử sắc mặt đột biến, nổi giận hỏi trên người của ta có cái gì hương vị Lý Mộ nói, mùi thơm. Nữ tử này trên thân mùi thơm, là Lý Mộ chưa từng có người qua mùi thơm. Không phải hương hoa, cũng không phải hương thảo hương liệu. Đây là một loại đặc biệt mùi thơm cơ thể. Tại thần đô lúc, Lý Mộ mỗi lúc trời tối nghe loại mùi thơm cơ thể này chìm vào giấc ngủ. Như thế nào lại không biết. Nàng là cùng tiểu bạch một giảng thiên hồ bộ tộc trên thân hai người mùi thơm Mặc dù có rất lớn khác biệt Nhưng cho lý mộ cảm giác Tuyệt đối sẽ không sai Nữ tử sắc mặt dịu đi một chút Đôi mắt đẹp lưu truyền Nói ra Ta không tin Ngươi chỉ dựa vào mùi thơm liền có thể đoán ra ta có vấn đề Lý mộ chỉ về phía nàng trong giỏ trúc sắc thái lồng lấy cây nấm Nói ra Muốn đóng vai hái nấm tiểu cô nương, cũng làm phiền ngươi chuyên nghiệp một chút. Có ai sẽ cố ý chạy đến trên núi hái nấm độc đại chu tiên lại 10 chương 87 huyễn cơ bị Lý Mộ Vạc Trần đằng sau. Nữ tử kia dứt khoát không còn diễn tiếp. Nàng đem giỏ trúc kia ném đi, lườm liếc miệng, nói ra, cái này cái gì rừng nát, mọc cây nấm đều là có độc. Lý Mộ sắc mặt đã triệt để trầm xuống, cùng Hồ Yêu kia giữ một khoảng cách. nghiêm nhị hỏi. Yêu nhiệt to gan. ngươi giả bộ như nữ tử nhân loại. Dẫn dụ ta tới đây. Đến cùng ý muốn như thế nào hồ yêu kia tu vi. Lý mộ vậy mà không cách nào nhìn thấu. Trên người nàng tản ra yêu khí. Thập phần cường đại. Chí ít cũng là năm đuôi cảnh giới. Câu dẫn nam tử. Hấp thụ dương khí. Đều là tam vĩ yêu hồ thường dùng mánh khóe. Ngũ vĩ linh hồ. đã có thể so sánh với nhân loại để ngũ cảnh người tu hành nhân loại dương khí cùng tinh huyết hồn phách đối với các nàng tu luyện tác dụng cực kỳ bé nhỏ nữ tử mị hoạt cười một tiếng nói ra có người mời ta tới giết ngươi nhìn ngươi gương mặt tuấn tú này da miệng thịt mềm ta đều không đành lòng hạ thủ đâu nếu không dạng này ngươi gia nhập chúc ta mỹ tung Ta liền có thể không giết ngươi. Trở về cũng có thể giao nộp. Nghe được Mỹ Tông tên Lý Mộ Hơi biến sắc mặt. Cùng thiên huyến thượng nhân thi Tông. U Minh Thánh Quân Hồn Tông một dạng. Mỹ Tông cũng là ma đảo thập Tông một trong. Nghe nói người Mỹ Tông. Đều là tuấn nam tỉnh nữ. Lại đều an hiểu mị hoặc thần thông, Là ma đảo dùng để thu thập. Nghe ngóng tình báo tròn yếu tổ chức. Người cùng Lý Mộ có thủ. Tất cả thần đô. Thần đô đến cùng là ai cùng ma đạo có cấu kết. Có thể mời được Mỹ Tông sát thủ thôi Minh. Chu Đình. Lại bộ thị lang. Hồ bộ viên ngoại lang. Lý Mộ đếm. Phát hiện hắn đắc tội quá nhiều người. Căn bản không có cách nào xác định ai là phía sau màn sai sử Trừ phi hỏi trước mắt con hồ ly này. Sau đó hắn nhìn trước mắt nữ tử. Hỏi, là ai mời ngươi tới giết ta sao nữ tử khe khẽ lắc đầu? Tiếc núi nói, cái này không có khả năng nói cho ngươi đây. Trừ phi ngươi cùng ta trở về. Lý mộ nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nữ tử vũ mị cười một tiếng, nói ra, vậy liền để ngươi hiến thức một chút tỉ tỉ bản sự đi. Theo trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười. Lý mộ tâm thần trong nháy mắt rung động. Nhưng hắn trải qua tiểu bạch khảo nghiệm. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mặt niệm thanh tâm quyết đằng sau. Hồ yêu mỹ thuật. Liền đối với hắn triệt để vô dụng. Mỹ thuật mất đi hiệu lực. Nữ tử ngoài ý muốn nói. Khó trách ngươi lá gan lớn như vậy. Quả nhiên có chút bản sự. Nàng trên hai tay xuất hiện hai thanh đoàn kiếm. Cười nói đã ngươi không nguyện ý. Vậy ta liền đánh tới ngươi nguyện ý. Thoại âm rơi xuống. Lý mộ trước mắt liền đã mất đi thân ảnh của nàng. Hắn lập tức thi triển đấu tự quyết. Thân thể bản năng nhấp kiếm ngăn cản. Cùng hồ yêu dùng đoàn kiếm này đấu cùng một chỗ. Trong tay nàng hai thanh đoàn kiếm. Hiển nhiên cũng không phải phổ thông binh khí. Có thể cùng thanh huyền kiếm liều mạng. Mà không chút nào tổn hại. Không chỉ có như vậy. Nàng cận thân chiến đấu năng lực. Cũng mười phần suốt chúng. Thân pháp linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nếu không phải đấu tự quyết tác dụng, cẩn thân phía dưới. Lý mộ nhất định không phải là đối thủ của nàng. Lý mộ trong lòng kinh ngạc, hồ yêu kia trong lòng càng là chấn kinh. Công kích của nàng mặc dù lăng lệ, nhưng lý mộ phòng ngự, đồng sản kinh người. Vô luận nàng từ phương hướng nào công kích, hắn đều có thể tùy tiện ngăn lại. lại cho nàng một loại kín không ghé hở, không có chút nào sơ hở cảm giác, không chỉ có như vậy, hắn chỉ là một cái thần thông cảnh người tu hành, thể nổi pháp lực lại tựa hồ như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thời gian dài như vậy thôi động thiên giai pháp khí, trong cơ thể hắn pháp lực, nhưng không có một chút tiêu hao dáng vẻ, đơn giản dượng dị, cùng hồ yêu kia cận chiến, Lý mộ mặc dù không ăn thiệt thòi, nhưng cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Thế là hắn chủ động thối lui, ném ra mấy tấm phù lục. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù đều xuất hiện. Hồ yêu tay nắm pháp quyết. Thân thể bên ngoài, xuất hiện một cái pháp lực vòng bảo hộ. Mặc kệ là tử tiêu thần lôi hay là kiếm phù, đều không thể đột phá nàng phòng hộ. Lý mộ lại sử xuất một chiêu vạn thiên kiếm ảnh cũng vẫn như cũ bị nàng phòng xuống dưới. Mặc dù đã tiến vào thần thông. Nhưng lý mộ tại về mặt pháp lực. Hay là không thể cùng đệ ngũ cảnh so sánh. Toàn lực xuất thủ. Cũng chỉ có thể chiến bình thực lực bình thường đệ ngũ cảnh. Đối với đệ tứ cảnh người tu hành tới nói. Đây đắt là không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn hay là không thể chiến thắng trước mắt hồ yêu. Lý mộ ngược lại là có trí thắng chi chiêu. Hắn còn có một tấm thiên giai phù lục. Có thể triệu hoán một vị kim giáp thần binh. Tùy tiện liền có thể trấn áp yêu này. Nhưng tấm phù lục kia là duy nhất một lần. Dùng tại trên người nàng. Không khác đại pháo đánh con mũi. Giết gà dùng đao mổ trâu. Lãng phí một cách vô ích một tấm bảo mệnh áp chủ bài. Hồ Yêu đứng ở đằng xa Dùng nhìn chân bảo ánh mắt nhìn xem Lý Mộ Nói ra Ta thừa nhận ta xem thường ngươi Ngươi nếu là gia nhập mị tung Ta liền nói cho ngươi Là ai muốn giết ngươi Lý Mộ không để ý đến hắn Tâm niệm lần nữa khẽ động Thanh huyền kiếm từ trong tay hắn bay ra Hóa thành một đảo lưu quang Hướng về Hồ Yêu gích xạ mà đi Hồ Yêu ném ra hai thanh đoàn kiếm. Trên không trung cùng thanh huyền kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Đối với Lý Mộ cười nói. Vô dụng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hưu, Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lý Mộ trong tay. Một vệt kim quang lần nữa bắn ra. Chớp mắt liền bay tới trước người của nàng. Kim quang kia hóa thành một đảo dây thừng màu vàng. Căn bản không có cho Hồ Yêu kia thời gian phản ứng. liền đem nàng trói thật chặt bị dây thừng kia trói lại trong nháy mắt hồ yêu thể nổi pháp lực liền cũng không còn cách nào vận chuyển loảng xoảng đã mất đi chủ nhân khống chế hai thanh đoàn kiếm kia từ không trung rơi trên mặt đất phát ra thanh thuế tiếng vang hồ yêu biến sắc phí sức vùng vấy mấy lần lại phát hiện dây thừng này càng dãy dua càng chặt đã để nàng cảm thấy đau đớn nàng bị đau lập tức đình chỉ dãy rua. Lý Mộ Thu hồi thanh huyền, phủi tay, từ đằng xa đi tới, nói ra: "Đừng vùng vẫy, đây là khốn tiên tác, ngươi một con ngũ vĩ hồ yêu, là không tránh thoát. Ngươi càng dãy rua, nó chói liền càng chặt." Hồ yêu căm tức nhìn Lý Mộ, nói ra: "Âm thầm đánh lén, tính là gì anh hùng?" Lý Mộ lắc đầu, nói ra: Ta cũng không có nói ta là anh hùng. Nữ hoàng cho hắn thứ này. Vốn cũng không phải là để hắn xính anh hùng. Khốn tiên tỏa này tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng chính diện trói người. Cũng rất dễ dàng bị tránh đi. Chỉ có tại dưới tình huống suốt kỳ bất ý. Mới có thể đưa đến kỳ hiệu. Con hồ ly này còn chưa đủ chú ý cẩn thận. Lý mộ đi đến trước mặt nàng. Nói ra. Nói. Là ai để cho ngươi tới giết ta nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Nói ra. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Lý mộ trong tay bấm niệm pháp quyết. Chói ở trên người nàng dây thừng. liền càng ngày càng gần. Cũng không biết dây thừng này có phải là cố ý hay không. Vừa vặn chói tại lồng ngực của nàng. Dạng này co rụt lại gấp. Lúc đầu rất sống lớn quy mô. Rất nhanh liền bị dìm thay đổi hình dạng. Nữ tử trên mặt hiện ra một tia thống khổ Nhìn về phía Lý Mộ ánh mắt càng thêm phẫn nộ Lý Mộ đứng ở trước mặt nàng trong lòng có chút khó xử Dây thừng này cột vị trí có chút không thích hợp Dây thừng rút lại đằng sau liền sẽ tác dụng tại trên thân thể của nàng Đưa nàng bộ vị nào đó xiết biến hình Dẫn đến hắn bộ dáng bây giờ như cách biến thái Có một loại nào đó ác thú vị biến thái Lý mộ đem dây thừng đã thả lỏng một chút, nghĩ nghĩ từ dưới đất nhặt lên một cây sợi đằng. Hắn dùng sợi đằng chỉ vào nàng này, nói ra, nói hay không, không nói ta quất ngươi. Nữ tử cắn răng nói. Ngươi dám hưu lý mộ lấy dây leo khi roi. Ở trên người nàng giật một cái. Mặt không thay đổi nói ra. Nói nữ tử đã đã mất đi bình tĩnh. Sắc mặt xấu hổ giận dữ. Lớn tiếng nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi hưu hưu hưu Lý Mộ lại là vài roi. Mà lại càng rút càng thuận tay. Thậm chí có chút có thể cảm nhận được nữ hoàng mệ hạ khoái hoạt. Mặc dù hồ yêu kia dáng dấp còn không tệ. Lại muốn mệnh của hắn. Thương hương tiếc ngọc là không tồn tại. Lý Mộ chỉ muốn biết. Là ai ở sau lưng sai sử nàng. Sau đó về thần đô lấy hắn mạng chó. Đây chính là chân chính cấu kết ma tông tại Đại Chu, là khám nhà diệt tộc trọng tội. Nữ tử sắc mặt cực độ xấu hổ giận dữ, trên sợi đằng kia mang theo pháp lực quất vào trên thân thể, chính là một trận đau đớn. Nhưng đau đớn trên thân thể cùng nàng trong lòng khuất nhục so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn trọng chằm vào Lý Mộ trong hay, con ngươi nguyên bản thanh tỉnh linh động Giống như là tràn đầy hỏa diễm Ngươi nhìn như vậy ta cũng vô dụng Lý mộ nói Mau nói Là ai sai xử ngươi Chỉ cần ngươi nghe lời một chút Liền có thể thiếu thủ chút ra thịt nỗi khổ Nữ tử thở sâu Trong mắt lửa dần dần dần dập tắt Bình tĩnh nói Ta gọi huyến cơ Nhớ ký tên của ta Cách nhục ngày hôm nay Ngay sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả nói xong Nàng nắm chặt bên hông treo một khối ngọc thạch Bỗng nhiên bóp nát Sau một khắc thân ảnh của nàng Ngay tại Lý Mộ trước mắt Tư không tiêu thất Khốn tiên tỏa đã mất đi mục tiêu Phi tốt co vào Cuối cùng co lại thành một đoàn Rơi trên mặt đất Không gian pháp bảo trơ mắt nhìn hồ yêu Tại trước mắt hắn đào thoát Lý Mộ lấy làm kinh hãi Hắn không nghĩ tới Hồ yêu kia lại có bực này pháp bảo. Cùng hồ thiên pháp bảo một dạng. Loại không gian pháp bảo có truyền tống chi lực này. Cũng là chỉ có để thất cảnh cường giả mới có thể chế tác. Xa nhất có thể đem người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Lý mộ ở chung quanh tìm tòi một hồi lâu. Đều không thể phát hiện hồ yêu kia khí tức. Cuối cùng chỉ có thể đi về tới. Đưa nàng không kịp thu hồi hai thanh đoạn kiếm nhặt lên. thu đến trong chiếc nhẫn sau đó hướng huyện thành phương hướng bay đi đại chu tiên lại mười chương 88 tung tích cầu giang quận thập vạn đại sơn trong núi trong một chỗ cung điện ẩm nấp một trận không gian ba động đằng sau huyến cơ thân ảnh trống giống hiển hiện Khoanh chân ngồi tại trong cung điện mấy bóng người từ từ mở mắt một tên dáng người còng xuống lão giả hỏi người nào vậy mà buộc ngươi tổn hao một viên truyền tống phụ Phù này thiên quân đại nhân cũng tí luyện ra một viên. Chẳng lẽ ngươi gặp để lục cảnh cường giả. Một cách đáng dẫn nhân loại người tu hành. Huyến cơ trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra nồng đậm phấn nộ. Nói ra. Dám như vậy đối với ta. Lần sau gặp lại. Ta muốn để hắn sống không bằng chết nàng cũng không có nói. Bước bách nàng dùng ra bảo mệnh lá bài tẩy. Chỉ là một cái thần thông cảnh tiểu tu. Thua ở một tên để tứ cảnh người tu hành trong tay Còn làm mất rồi binh khí Đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình Mà nàng đến bây giờ đều không rõ Một cách để tứ cảnh thần thông người tu hành Lấy ở đâu nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thần thông Khiến cho người khó lòng phòng bị pháp khí Phù lục cao dai ném đứng lên Càng là một chút đều không đau lòng Nàng đi ra cung điện Ngoài cung mấy người khom người nói tham kiến huyến cơ đại nhân. Huyến cơ trầm mặt nói ra nói cho Thôi Minh nhiệm vụ thất bại để hắn tự cầu phúc đi. Bắc quận. Lý mộ đi vào dương khâu huyện thành. Vẫn không có đoán ra. Đến cùng là ai thỉnh động người ma tông. Ngàn rằm xa xôi theo đuổi giết hắn. Thôi Minh cùng Chu Đình là có khả năng nhất. Dù sao hắn xếp Chu Đình nhi tử. Hố không có thôi minh quan chức. Còn làm hại hắn bị xét nhà. Lần này về bắt quận. Mục đích đúng là sớm một chút đưa hắn lên đường. Đáng tiếc để hồ yêu kia chạy. Nếu như vừa rồi trói không phải ngực của nàng. Mà là tay của nàng. liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Muốn trách thì trách pháp bảo không đứng đắn này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hồ yêu kia truyền tống pháp bảo. Coi là thật nhị thiên. Chỉ cần tại gặp được thời điểm nguy hiểm bóp nát. liền có thể lập tức thoát ly hiểm cảnh. So bất luận cái gì công kích cùng pháp bảo phòng ngự đều hữu hiệu. Lần này về thần đu về sau. Hắn đến từ bể hạ nơi đó nói bóng nói gió hỏi một chút. Có thể hay không cho hắn cũng làm một kiện. Để hắn bất đắc dĩ là nguyên bản cửu nhân của hắn liền liền không ít. Hiện tại lại nhiều một con để ngũ cảnh hồ yêu. thiên hồ bộ tục đối với báo ăn cùng báo thù thế nhưng là có cực lớn chấp nhất quân tử báo thù mười năm không muộn hồ ly báo thù trăm năm không nhiều các nàng không chỉ có thù tất báo mà lại phi thường ẩm nhẫn vì báo thù có thể ăn người thường không thể ăn nỗi khổ có thể chịu người thường không thể nhìn thống khổ thường xuyên có hồ yêu vì báo thù Nội ơ tại cửu nhân bên người. Một cùng chính là mười năm mấy chục năm. Chỉ vì tìm kiếm cơ hội báo thù Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như lần sau có cơ hội nhìn thấy nàng. Chỉ sợ đến lạc thủ tồi hoa. Chảm thảo trừ căn mới là. Về đến trong nhà về sau. Liễu Hàm Yên đứng ở trong sân. Hỏi. Ngươi đã đi đâu Liễu Hàm Yên đã sớm biết tô hòa tồn tại Lý mộ cũng không cần giấu riêng Nói ra Đi tìm tô cô nương Ta lần này về bắt quận Còn muốn mang nàng về thần đô làm chứng Để triều đình xử trí phò mã thôi minh Liễu Hàm Yên liếc mắt nhìn hắn Nói ra nguyên lai ngươi không phải đến xem ta cùng vãn vãn Lý mộ nhìn xem tiểu mạch Nói ra Tiểu mạch Ngươi giúp ta làm chứng Chúng ta là không phải vừa tới bắc quận liền đi bạch vân sơn tìm các nàng rồi tiểu bạch chạy tới Chăm chú nhẹ gật đầu Nói ra Ta cùng ăn Tông vừa về đến liền đi tìm liễu Tỷ tỉ, tỉ cùng vãn vãn tỉ tỉ Nàng sau khi nói xong Giống như là phát hiện cái gì Nhẹ nhàng hít mũi một cái Sau đó nhìn lý mộ một chút Yên lặng cúi đầu xuống Liễu hàm yên nơi này xem như giải thích qua đi Nhưng là lý mộ phát hiện Từ khi hắn sau khi trở về Tiểu bạch liền biểu hiện rất kỳ quái Nhìn qua có chút thất lạc Mà lại thỉnh thoảng liếc hắn một cái Bị lý mộ phát hiện đằng sau Lại thật nhanh cúi đầu xuống Sau khi ăn cơm xong Lý mộ đi vào gian phòng của nàng Hỏi Đã xảy ra chuyện gì sao tiểu bạch cúi đầu xuống nói ra, An Tông, An Tông bên người có khác tiểu hồ ly tinh, An Tông không thích ta sao? Lý Mộ sưởng sốt một hồi lâu mới hiểu được nàng ý tứ, không nghĩ tới tiểu Bạch cảm giác như vậy nhạy cảm, ngay cả Lý Mộ cùng hồ ly tinh khác tiếp xúc qua đều biết, vừa rồi một người một yêu trừ đấu pháp bên ngoài, Lý Mộ trước đó tại nàng té ngã thời điểm, giúp đỡ nàng một thanh, vì thăm dò Còn cố ý sờ soạn nàng chân hồ ly. Lý mộ không có nói chuyện này, liễu hàm yên cùng vắn vắn cũng không biết, lại bị tiểu bạch cảm ứng được. Hắn cười cười. Giải thích nói. Nào có cái gì hồ ly tinh khác? Vừa mới trở về thời điểm. Cùng một con hồ yêu muốn giết ta đấu pháp. Thật vất vả bắt được nàng. Về sau lại bị nàng chạy. Hắn vỗ vỗ tiểu bạc đầu, nói ra yên tâm đi bên cạnh ta, chỉ có thể có ngươi một con tiểu hồ ly tinh. Tiểu bạc nghe xong, trên mặt lại lộ ra vẻ vui thích. Sau đó lại có chút lo lắng. Hỏi, hồ ly tinh gia lời hại hay không? An Tông có bị thương hay không? Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, thật lời hại. Là một con ngũ ví hồ yêu. Cũng hẳn là thiên hồ hậu đại. Không biết nàng về sau có thể hay không tới tìm ta trả thù Tiểu bạc kiên định nói Ta sẽ cố gắng tu hành Mau chóng biến lời hại Nếu như nàng tìm đến An Tông báo thù, Ta bảo vệ An Tông Lý mộ đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng Nói ra Hảo hảo đợi trong nhà Chớ suy nghĩ lung tung Ta còn có việc Phải đi ra ngoài một chuyến Đúng Chuyện này đừng nói cho liễu tỷ tỷ. Đừng cho nàng lo lắng. Tiểu Bạch Nhu Thuận nói. An công đi làm việc đi. Ta sẽ bảo thủ bí mật. Trấn An được Tiểu Bạch đằng sau. Lý Mộ rời nhà. Hướng huyện Nha đi đến. Dương Khâu huyện Nha. Chu bộ đầu nhìn thấy Lý Mộ. Ngoài ý muốn nói. Lý Mộ. Ngươi tại sao trở lại? Ta lần trước nghe Trương Sơn nói. Ngươi đi thần đô. Lý mộ cười cười, nói ra có chút công vụ cần về bắt quận một chuyến. Chu bộ đầu cảm thán nói. Thần đô mặc dù bổng lột cao, nhưng là cũng không tốt lăn lộn. Ngươi tại thần đô thế nào còn tốt? Lý mộ cùng hắn hàn huyên vài câu. Hỏi. Hai tháng không có trở về. Bích Thủy Loan làm sao biến thành cái dạng kia? Chu bộ đầu biết chuyện gì xảy ra sao? Chu bộ đầu nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là hai vị cường giả tại Bích Thủy loan đấu pháp. Đem chúng ta dương khâu huyện Thủy mạch đều ảnh hưởng tới. Lý mộ hỏi. Huyện nha biết cường giả đấu pháp kia đi nơi nào sao chu bộ đầu lắc đầu. Nói ra. Cách này cũng không biết. Lý mộ có chút hối hận. Lúc ấy hắn nghĩ vợ sốt ruột. Trở lại bắt quận đằng sau. Trực tiếp đi bạch vân sơn. Cũng không có chức tìm tô hòa. Mặc dù lúc kia, nàng cùng thủ yêu kia đại chiến đã phát sinh, nhưng thời gian lại không lâu. Có lẽ còn có thể lần theo một chút vết tích tìm tới nàng. Nhưng lúc này khoảng cách đại chiến phát sinh, đã qua không ít thời gian. Có quan hệ tung tích của nàng hoàn toàn không có. Căn bản không chỗ đi tìm. Từ huyện nha không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Lý mộ lại dùng cao dai thần hành phụ. bằng tốc độ nhanh nhất đi vào quận nha trước kia hắn từ dương khâu huyện đến quận nha cần hơn nửa ngày thời gian bây giờ hắn tu vi tăng lên tại cao giai thần hành phù dưới chỉ dùng không đến nửa canh giờ thẩm quận ấy tu vi tấn thăng đằng sau liền rời đi bắt quận lý mộ cùng mới tới quận ấy không quen trực tiếp tìm được triệu bộ đầu hai ngày trước tại quận thành thời điểm Lý mộ vừa mới mời bọn họ ăn cơm xong. Triệu bộ đầu nhìn thấy hắn. Cười nói. Lập tức hạ nha. Muốn hay không ban đêm uống rượu với nhau. Hôm nay liền không được. Lý mộ lắc đầu nói ra ta lần này tới tìm ngươi là có một kiện chuyện trọng yếu. Nghe được Lý mộ nói như vậy. Triệu bộ đầu biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc một chút. Nói ra. Sự tình gì? Ngươi nói. Lý Mộ nói. Dương Khâu huyện có hai vị cường giả đại chiến. Ảnh hưởng tới Thủy Mạch. Triệu bộ đầu biết. Triệu bộ đầu nhẹ gật đầu. Nói ra. Biết. Chuyện này hay là ta tự mình đi xử lý. Từ hiện trường viết tích đến xem. Ít nhất là hai vị đệ ngũ cảnh cường giả đấu Pháp. Mà lại rất có thể là một dụng một yêu. May mắn bọn hắn địa phương chiến đấu hoang tàn vắng vẻ. Không có dân chúng chịu thương. Lý mộ hỏi. Quận Nha có biết hay không? Vì việc tu kia về sau đi nơi nào triệu bộ đầu lắc đầu. Nói ra. Cái này vậy mà không biết. Lý mộ mặt lộ thất vọng. Lúc này. Triệu bộ đầu lại nói tiếp. Bất quá. Ngọc huyện hai ngày này. Ra một cọp quái sự. Có thể hay không có liên quan với đó. Lý mộ lập tức hỏi. cái gì quái sự triệu bộ đầu nói ngọc huyện một ngọn núi hai ngày trước từ trên sườn núi lên một mảnh nồng vụ bách tính tiến vào nồng vụ đưa tay không thấy được năm ngón bất kể thế nào đi cuối cùng đều sẽ từ trong xương mù quẫn đi ra sơ bộ hoài nghi là có ruột vật quấy phá nhưng ruột vật kia lại không có đả thương người địa phương quan phủ dò xét ngọc huyện nha người tu hành cũng vô pháp tiến vào trong sương mù ngọc huyện vừa mới báo lên quận nha còn chưa kịp xử lý bất luận cái gì khả năng cùng tô hòa có liên quan sự tình lý mộ lúc này cũng không thể buông tha hắn nghĩ nghĩ nói ra ngọc huyện ngọn núi nào ta đi xem một chút đi đại chu tiên lại mười chương tám mươi chín gặp nhau bắc quận ngọc huyện vô danh núi hoang Núi này xưa nay liền không có sanh tự Chân núi mấy cái thôn bách tính Lấy ở đây trong núi đốn của đi săn mà sống Ba ngày trước đó Trong vòng một đêm Núi này sườn núi đi lên Bỗng nhiên lên một mảnh nồng vụ Trong sương mù một mảnh trắng xóa Đi vào trong sương mù đằng sau Khó mà thấy vật Đưa tay không thấy được năm ngón Bách tính đi vào nồng vụ đằng sau cũng không lâu lắm, lại sẽ từ trong sương mù đi ra, tựa như ruột đả tường đồng dạng huyện nha người tu hành tiến vào kết cục cũng cùng bách tính bình thường không khác nhau chút nào, rất hiển nhiên trong sương mù này bố trí trận pháp ngoại nhân không cách nào xâm nhập, bình thường mà nói, gặp được loại tình huống này, đều là núi này bị cao nhân chiếm cứ, cũng may trong sương mù cường giả, chỉ là chiếm cứ đỉnh núi, Cũng không có thương tổn bách tính Ngọc huyện quan phủ không dám quấy nhiễu người trong xương mù Chỉ có thể đem tình huống nơi này báo lên tới quận nha Chờ đợi quận nha xử lý Núi này liên quan đến chân núi bách tính sinh kế Dưới núi mấy trăm hộ bách tính cũng phải quan tâm trong xương mù tình hình Ba ngày đến xương mù này một mực bình tĩnh Nhưng ở nửa canh giờ trước Chợt bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên Không biết bên trong xảy ra chuyện gì sự tình đáng sợ. Khiến cho một đám bách tính trong lòng lo sợ bất an. Sườn núi trong sương mù. Hơn 10 đảo bóng đen đang dùng các loại dự thuật cùng Pháp bảo vây công một đảo trận Pháp. Trong trận Pháp là hai tên nữ tử. Hai nữ mặc dù quần áo khác biệt. Nhưng vô luận là hình dạng hay là dáng người. Đều giống nhau như đúc. Tựa như tỉ muội song sinh đồng dạng. Vô luận như thế nào cẩn thận phân biệt đều phân không ra trên người các nàng khác nhau Khác biệt duy nhất chính là hai người khí chất Một người trong đó Khuôn mặt mặc dù tái nhợt Nhưng hai đầu lông mày hiện thì rõ nhu hòa Một người khác Thì là mặt như phủ băng Trên thân không có bất kỳ cái gì sinh khí Nữ tử sắc mặt nhu hòa kia Từ hồ bị trọng thương Thân thể sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Giống như là sau một khắc liền sẽ tiêu tán. Một vị khắc sắc mặt cực lạnh nữ tử áo trắng. Khí tức trên thân cũng rất vệ hoài. Hiển nhiên thổ thương không nhẹ. Hơn mười đảo bóng đen kia. thuộc trên người khí um tùm. Rõ ràng đều là vượt vật. Đang dùng tận các loại phương pháp. Công kích trước mắt trận pháp. Trận pháp này tại bọn hắn công kích đến. Lung lay sắp đổ. Khoảng cách công phá không xa Nghĩ không ra lần này còn có loại thu hoạch này Không có điều tra ra sở giang vương điện hạ nguyên nhân cái chết Nhưng lại phát hiện một vị bị trọng thương u hồn Không lỗ không lỗ Nếu như có thể hấp thu nàng hồn lực Chúng ta khoảng cách u hồn cảnh cũng có thể tiến thêm một bước Còn có một con phi cương Bắt về bán cho thi tung Nhất định có thể đổi về không ít đồ tốt đến lúc đó mọi người chia đều hơn 10 con rửa vật trao đổi lẫn nhau một phen công kích tốc độ càng nhanh cái này cũng không trận pháp cường đại chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi trong trận pháp tô hòa khí tức đã cực độ suy yếu nàng nhìn về phía một chính mình khác nói ra ta hồn thể sắp tiêu tán thừa dịp còn không có triệt để tiêu tán ngươi nuốt ta đi thôn ta đằng sau, ngươi mới có cơ hội từ trong tay bọn họ chạy đi, cho chúng ta chuyện báo thù. liền giao cho ngươi. Nữ Thi kia nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt lạnh như băng, không có cái gì biểu lộ, ánh mắt nhìn về phía ngoài trận pháp hơn mười đảo bóng đen, hai cái sâm bạc răng nanh nhô ra khói miệng, mười ngón móng tay cũng dối dài một tấc. Quanh một trận khí lãng hướng chung quanh khuyết tán mà ra. Trận pháp này tại hơn 10 con rùa vật toàn lực công kích phía dưới. Rốt cục phá thành mảnh nhỏ. Hơn 10 con rùa vật chờ giờ khắc này đã đợi hồi lâu trận pháp công phá trong nháy mắt. Liền lập tức cùng nhau tiến lên. Nữ thi kia tốc độ cực nhanh. Chỗ đến. nhấc lên tàn ảnh. Mười ngón tay móng tay phát ra trận trận hàn quang. Xé sách không khí. Nàng thủ ở bên người Tô Hòa, hơn 10 con rùa vật này, nhất thời không cách nào tiếp cận. Cầm đầu một con rùa vật thấy vậy, lập tức nói trước bắt nữ thi này. Còn lại rùa vật từ bỏ tiếp cận Tô Hòa, bắt đầu liên thủ hướng nàng phát ra công kích Phi thi thân thể giống như tường đồng vách sắt, cứng rắn gì thường. Trong tay bọn họ rùa binh, cũng không thể đối với nàng thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng nếu là bị nữ thi này móng tay bắt được Bọn hắn hồn thể lại bị hao tổn Hơn 10 con rụt vật phối hợp ăn ý Rất nhanh liền chuyển công vì nhốt Trong tay rùa binh Hóa thành hắc khí lượn lờ rùa liên Rùa liên này tựa như có sinh mệnh đồng dạng Trên không trung du tẩu không chừng Rất nhanh liền trói lại nữ thi tay chân Mặc dù nàng lực lớn vô cùng Cũng không thể lấy một tròi mười. Lập tức liền bị kiềm chế hành động. Vượt vật thủ lĩnh dùng hết toàn lực kiềm chế nữ thi. Đối với bên người một cách khác vượt vật nói. Đi trước xếp u hồn kia. Nàng bị trọng thương. Không cách nào phản kháng. Lấy nàng hồn lực. Lại đối phó cái này phi thi. để tứ cảnh hung hồn kia lính mệnh đi đến tô hòa bên người trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đây chính là đệ ngũ cảnh u hồn A. Thánh quân thủ hạ thập điện diêm la. Cũng bất quá là u hồn mà thôi. Dạng này một vị cường giả. Bọn hắn ngày bình thường gặp. Chỉ cần quỳ bái. Nào dám cùng bọn hắn đồng thủ. Chớ nói chi là tự tay giết chết một vị. Hắn phát ra một tiếng nghe răng cười. giơ lên trong tay ruột xiên đối với tô hỏa. Hung hăng đâm xuống dưới. Quanh một đảo lôi đình màu tím. Tại đỉnh đầu của hắn trực tiếp nổ vang. Lôi đỉnh những nơi đi qua Sương mù màu trắng biến mất không thấy gì nữa Lôi đỉnh này rơi vào trên đầu của hắn Hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Thân thể tiêu tán Hóa thành tinh thuần hồn lực Còn lại ruột vật thấy vậy trong lòng hoảng hốt Nhưng mà không chờ bọn hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần Đỉnh đầu của bọn hắn cũng xuất hiện lôi đỉnh màu tím Những ruột vật này Đại bộ phận đều là để tam cảnh ác linh. Chỉ có mấy cách để tứ cảnh hung hồn. Tại đệ ngũ cảnh cường giả mới có thể thi triển tử tiêu thần lôi phía dưới. Ngay cả ý niệm phản kháng đều không có dâng lên. liền bị trực tiếp xóa đi. Chỉ có rượu vật thủ lính kia. Thể nội có đồ vật gì lấp lóe. Sinh sinh vượt qua đảo lôi đình này. Chỉ là khí tức trên thân có chỗ suy yếu. trong sương mù lôi xà loạn vũ thời điểm hắn liền bị dọa phá ruột đảm tử tiêu thần lôi là đạo môn tạo hóa cường giả độc môn thủ đoạn đó là cùng bọn hắn chủ tử thập điện diêm la đồng dạng tồn tại cường đại hắn từ bỏ nữ thi kia không chút do dự muốn chạy trốn nhưng ngay lúc hắn xoay người một chớp mắt kia một đạo kiếm ảnh màu xanh từ lồng ngực của hắn xuyên qua Thân thể của hắn định tại nguyên chỗ. Hóa thành hắc vụ tiêu tán. Sương mù cuồn cuộn, Một bóng người từ quay cuồng không ngừng trong sương mù đi ra. Thanh huyền kiếm một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Những ruột vật này bị chém giết về sau. Nữ thi kia liền khôi phục hành động. Nàng nhìn về phía bóng người kia phương hướng. Hai tay nâng lên. Thân thể hóa thành tàn ảnh. Lại tại nửa đường hiện thân. Nàng nhớ ký người này Tại nàng còn bị vây ở đáy nước tế đàn lúc Gặp qua hắn không chỉ một lần Lý mộ liếc mắt liền thấy được Tô Hòa Thân thể của nàng hư ảo đến cực điểm Tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán Lý mộ không lo được nữ thi kia Thân thể trước mắt xuất hiện ở bên người Tô Hòa Đưa nàng đỡ dậy Tô Hòa nhìn xem hắn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười Nói ra ngươi đã đến a. lý mộ ôm nàng nói ra ngươi đừng nói trước hắn mặt niệm tâm kinh thân thể phát ra trói mắt kim quang nữ thi kia đưa tay che chắn bị kim quang bức lui mấy bước lần này từ lý mộ trong thân thể phát ra mọi việc đều thuận lợi kim quang nhưng không có xung nhập tô hòa thân thể mà là từ trong cơ thể của nàng xuyên qua lý mộ sắc mặt triệt để âm trầm xuống Loại tình huống này, hắn đã từng gặp được một lần. Mấy tháng trước, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn tiểu bạch mỗ mỗ tại trong ngực nàng chết đi. Tu Hòa cùng tiểu bạch mỗ mỗ một dạng cắt nàng hồn thể đã bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Tô Hoa nhìn xem Lý Mộ. Có chút tiếc nuối nói ra. Ta lúc đầu muốn đợi ngươi trở về. Cùng ngươi cùng một chỗ ăn lẩu đâu? Lý Mộ nói. Nồi lẩu ngày sau có rất nhiều cơ hội ăn cứu ngươi quan trọng. Ta không cứu được. Tô Hòa đối với Lý Mộ cười cười. Nói ra. Không cần khổ sở. 20 năm trước. Ta nên chết rồi. Cũng không tính ăn thiệt thòi. Lý Mộ lườm nàng một chút. Nói ra. Ngươi chớ nói chuyện. Ta trước cứu ngươi. Tâm hắn niệm khẽ động trên tay xuất hiện một cái bình ngọc. Chính là nữ hoàng ban thưởng cho hắn viên kia tạo hóa đan Chỉ cần linh hồn nàng còn không có triệt để tán đi Viên này tạo hóa đan liền có thể đưa nàng cứu trở về Lý mộ đang muốn để nàng ăn vào đan này Lại phát hiện trong cơ thể của nàng Hồn lực ngay tại nhanh chóng sói mòn cúi đầu nhìn lại Tô hóa đã nhắm mắt lại Trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt Dưới loại tình huống này Nàng căn bản là không có cách tan ra dược lực. Tạo hóa đan là hãn thế chân bảo. Vì để tránh cho lầm phục lãng phí. Cần chủ động dùng pháp lực luyện hóa. Chỉ cần một tia pháp lực. liền có thể kích phát ra trong đó dược lực. Nhưng bây giờ tô họa. Đã không có cách nào lại sử dụng một tia pháp lực. Lý mộ không kịp nghĩ nhiều quyết định thật nhanh đem tạo hóa đan đưa vào trong miệng của mình. Sau đó hắn cuối người. hôn lên tô hỏa môi lý mộ dùng một tia pháp lực tan ra đan dược sau đó đem dược lực đều đổ tiến tô hòa thể nội thời gian phảng phất có một cái chớp mắt đứng im tô hòa thể nội tản mát ra một loại kỳ dị khí tức vừa rồi nàng sói mòn hồn lực bắt đầu nhanh chóng trở về thân thể của nàng không chỉ có Như vậy bị lý mộ chém giết những sự vật kia còn lưu lại ở chỗ này hồn lực cũng bị nàng hút vào thể nội. Tô hòa vẫn không có tỉnh lại. Đây là bởi vì nàng thủ thương quá nặng. Suýt nữa hồn linh hoạt tán. Tạo hóa đan dược lực. Sẽ chậm chạp chữa trị nàng hồn thể. Cái này cần một cái quá trình. Lý mộ trong ngực, tô hòa hồn thể đã một lần nữa ngưng thực tạo hóa đan quả nhiên không phụ tạo hóa tên. Hắn thở phào một hơi, ngẩm đầu nhìn lên trời chân thành nói ra ca ngợi bệ hạ. Nếu là không có nữ hoàng ban thưởng tạo hóa đan. Hôm nay, hắn chỉ sợ cũng muốn mất đi tô hòa. Chơ mắt nhìn nàng chết tại trong ngực của mình. Cái này sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Trở lại thần đô đằng sau, hắn quyết định đối với nữ hoàng cho dù tốt một chút, bằng không hắn trong lòng đều băng khoan. Phát xác được bên người một đạo khác khí tức. Lý mộ mới nhớ tới nữ thi kia còn ở nơi này ánh mắt nhìn đi qua Đó cùng tô hòa giống nhau như đúc nữ thi Giờ phút này cũng đang xem lấy lý mộ Sắc mặt nàng bình tĩnh Biểu tình gì cũng không có Nhìn tô hòa một chút đằng sau Không nói một lời Quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lý mộ cũng không ngăn cản Đối với nữ thi này cùng tô hòa quan hệ Hắn hơi nghi hoặc một chút Theo lý thuyết Hai người bọn họ là trời sinh địch nhân. Một cách có được linh hồn. Một cách có được nhục thân. Tất nhiên đều muốn thôn phệ đối phương. Đến thu hoạch được tự thân viên mãn. Nhưng rất hiển nhiên. Nếu như không phải nữ thi kia bảo hộ. Tô Hòa chỉ sợ sớm đã mệnh tang những dược vật kia chi thủ. Chẳng lẽ thi thể kia tự chủ đản sinh linh trí. Cũng biết vốn là đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp đạo lý có lẽ là nàng cho là. Các nàng đồng căn đồng nguyên. Không muốn tự giết lẫn nhau. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Nàng bảo vệ tô hòa Cũng cải biến lý mộ thái độ đối với nàng. Nếu không có như vậy. Vì để cho nàng về sao không uy hiếp được tô hòa Lý mộ sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Xóa đi linh trí của nàng. Lý mộ nhìn qua nữ thi kia biến mất phương hướng. nói ra ta hôm nay thả ngươi rời đi hy vọng ngươi về sau tu hành chính đạo chi pháp không cần làm hại nhân gian nếu không ta sẽ đích thân diệt chữ ngươi đây giai cương thi dựa vào bản năng làm việc hút người tinh huyết tu hành phi thi đã có linh trí có thể hút ánh trăng âm khí linh khí các loại lực lượng tu hành không cần lại hút máu người nàng là linh khí thai nghén mà sinh trên thân không có dơ bẩn u uế thi khí cùng những cương thi từ trong uế khí đản sinh kia khác biệt lấy người tinh huyết tu hành đối với nàng ngược lại bất lợi chính nàng so lý mộ rõ ràng hơn điểm này nữ thi rời đi đằng sau thi triển hô phong chi thuật đem trên núi này xương trắng thổi tan sau đó ôm lấy tô hòa ẩm nấp thân hình về sau ngự phong rời đi ở dưới chân núi bách tính ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy tràn ngập mấy ngày sương mù tán đi nhìn không được cao hứng cuồng phô sương mù tản tuyệt vụ này rốt cuộc tản rốt cuộc có thể lên núi đốn của đi săn hay là không nên gấp gáp hồi báo trước nha môn xem bọn hắn nói thế nào trong đám người một tên phủ nhân trong ngực ôm đứa bé nhìn trên trời nói ra Mẹ! Ta nhìn thấy có người bay trên trời. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn. Trên trời không có cái gì. Nàng nhìn một chút trong ngực đứa bé. Một mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh trưởng phu. Nói ra. Hải nhi cha hắn. Đợi đến trong nhà mấy tấm da kia bán đi. Hay là mang tiểu bảo đi xem một chút đại phu đi. Lý mộ ôm tô hòa không có trực tiếp về nhà mà là đi trước tìm thanh ngưu tinh. Bạc yêu vương băng quan kia. Có tầm mẫu nguyên thần tác dụng. Lý mộ từ trong tay thanh ngưu tinh tiếp đến. Đem tô hòa thân thể để vào trong đó. Điều này có thể trợ giúp nàng sớm ngày thức tỉnh. Lý mộ đem băng quan để vào hồ thiên không gian. Về phần thủ yêu kia. Bị lý mộ định trụ đằng sau. Dùng khốn tiên tỏa trói lại. Ném qua một bên. Làm xong đây hết thầy. Hắn đối với thanh ngưu tinh nói. bạc đại ca nếu là trở về. Phiền phức ngưu huyên nói cho hắn biết một tiếng. Băng quan này ta mượn tới dùng một đoạn thời gian. Sử dụng hết liền trả lại hắn. Thanh ngưu tinh khoát tay áo. Nói ra. Ngươi cứu được đại tẩu. Băng quan này đối với đại ca liền không có cái gì dùng. Ngươi cứ việc cầm đi dùng đi. bạc yêu vương thật đúng là giàu có. Hồ thiên giới chỉ đưa tới chính là hai cái Băng quan này Cũng là pháp bảo khó được Đều nói long tục là trên thế giới rồi giàu nhất chủng tục Chỉ sợ lời ấy một chút đều không giả Hắn cưới một con rồng chẳng khác nào cưới một tòa bảo tàng Bất quá lý mộ cũng không hâm mộ hắn Dù sao Hắn cũng có nữ hoàng tòa bảo tàng này Một con rồng mà thôi Lại giàu có Có thể giàu có qua một nước nữ hoàng sao tô hóa đã không việc gì. Lý mộ rốt cuộc yên tâm. Sau đó muốn làm liền là mau chóng trở lại thần đô đem thủ yêu giao cho nữ hoàng để nàng xử trí thôi minh. Việc này một chút cũng không thể trì hoãn. Huyến cơ chạy. Nàng rất có thể là thôi minh phái tới. Nếu là nàng cho thôi minh sớm mật báo. Để thôi minh chạy. Hắn những ngày này sở tác cố gắng. Chẳng phải là liền uổng phí. Bất quá, người nội vệ, vẫn đang ngó chừng thôi minh, rất không có khả năng để hắn chạy mất. Lý mộ về đến huyện thành, dự định đưa Liễu Hàm Yên về Bạch Vân Sơn về sau, liền lập tức khởi hành về thần đô. Đi ở trên đường, hắn nghe được đầu đường bách tính đang nhị luận một chuyện. Nghe nói huyện nha bắt được hai cái áp rượu. Thật hay giả thật? Ta tận mắt thấy. Là hai con nữ rượu. Giáng dấp vẫn rất xinh đẹp Niên kỷ nhìn xem cũng không lớn Cũng không biết làm cái gì hại người sự tình Chúng ta dương khâu huyện là càng ngày càng không yên ổn Gần nhất nửa năm này Cái gì yêu a A cương thi Không biết tai họa bao nhiêu người Lý mộ lúc đầu đã đi qua huyện nha Nhưng nghe đến bọn hắn nói nha môn bắt là hai cái tuổi không lớn lắm nữ dược, Lại quay người đi trở về bích thủy loan bị hủy đằng sau hắn đưa cho tô họa làm bạn hai con nữ ruột kia cũng không biết đi hướng sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ hắn đi vào huyện nha tìm tới chu bộ đầu hỏi nghe nói huyện nha bắt hai con nữ ruột hai con nữ ruột kia hại người sao chu bộ đầu lắc đầu nói ra này cũng không có bất quá hai con quán linh kia Tại Bích Thủy Loan phủ cận quanh quẩn một chỗ. Huyện lệnh đại nhân hoài nghi. Các nàng có cái gì hại người mục đích. Đang định để ra nghi vấn đâu. Nghe nói có hai con nữ ruột tại Bích Thủy Loan phủ cận quanh quẩn một chỗ. Lý mộ liền biết hẳn là nữ ruột kia. Hắn nhìn xem chu bộ đầu. Nói ra. Có thể hay không để cho ta nhìn xem hai con nữ ruột kia chu bộ đầu do dự một cái trước mắt. Nói ra. Ngươi đi theo ta đi." Theo lý thuyết, Lý Mộ đã không phải là huyện nha bộ khoái, không có tư cách tiến vào huyện nha đại lao. Nhưng hai người ngày xưa tình cảm vẫn còn, Chu Bộ đầu hay là phá lệ một lần. Huyện nha đại lao, một lớn một nhỏ hai con nữ dược bị hai cái xiềng xích khóa lại, cầm giữ lực lượng, tiểu nữ dược núp ở góc tường, run lẩy bẩy nói, "Tỷ tỷ, Chúng ta có thể hay không bị giết chết ta. Đại nữ vừa cũng không xác định. Nhưng vẫn là an ủi nàng nói ra. Yên tâm đi. Chúng ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Bọn hắn không có lý do gì giết chúng ta. Phía ngoài ngục tốt mỉm cười một tiếng. Nói ra. Đại nhân giết các ngươi hai con tiểu vừa. Còn muốn lý do gì? Đại nhân mới đến. Còn không có gì thành tích. xử trí hai người các ngươi hại người, người áp ruột vừa vặn có thể hừng hực chiến tích tiểu nữ ruột giải thích chúng ta không có hại người ngục tốt lườm liếc miệng ai quan tâm đâu tiểu nữ ruột kinh hoàng nói song song chúng ta thật nếu lại chết một lần tô tỉ tỉ mau tới cứu chúng ta á đại nữ ruột trên mặt lộ ra vẻ lo âu nói ra tô tỉ tỉ không biết thế nào thù yêu kia quá lời hại hy vọng nàng không có việc gì huyện nha đại lao cửa bị mở ra chu bộ đầu cùng lý mộ đi tới lý mộ liếc mắt liền thấy được bị giam tại trong lao một lớn một nhỏ hai con nữ duyệt hắn lắc đầu bất đắc dĩ đối với chu bộ đầu nói ta biết các nàng các nàng mặc dù là duyệt vật nhưng lại chưa từng có làm cái gì hại người sự tình có thể hay không thả bọn hắn cái này Chu bộ đầu trên mặt lộ ra vẻ làm khó, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra ta đi hỏi một chút đại nhân. Lý mộ cười cười, nói ra, phiền phức chu bộ đầu. Chu bộ đầu nhẹ gật đầu quay người rời đi. Lý mộ hướng hai con nữ ruột đi đến. Hai ruột nhìn thấy Lý mộ. Sượng sốt một chút đằng sau. Trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu nữ ruột nắm lấy đại lao hàng rào. Kích động nói. Công tử, ngươi là tới cứu chúng ta à? Đại nữ dù thì là lo lắng nói ra, công tử, tô tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, có một cái thù yêu. Lý mộ cười cười, nói ra yên tâm đi, ta đã gặp được nàng, nàng không có chuyện gì. Trong phòng giam, hai con nữ ruột rốt cuộc yên tâm, huyện nha trong viện chu bộ đầu lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trương đại nhân rời đi về sau, dương khâu huyện lệnh mới trước đó vài ngày mới đến. Vị đại nhân này, là thần đô tới, đi vào huyện nha thời điểm, còn mang theo mấy tên tâm phúc, làm lão bộ đầu hắn, thì là bị lạnh nhạt xuống tới, gần nhất càng là có bị thay thế xu thế. Hắn tại vị này huyện lệnh đại nhân trước mặt thật sự là không thể nói lời gì, nhưng lý mộ lại là bằng hữu của hắn, hắn cũng không tốt cử tuyệt lý mộ. Hắn do dự một hồi. Hay là đi đến sau nha Gó gó hậu đường cửa Đứng ở bên ngoài Nói ra Đại nhân Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo Hồi lâu trong đường mới truyền đến một đảo thanh âm nhàn nhạt tiến đến Chu bộ đầu đi vào Ngồi trên ghế một tên quan viên hỏi Chuyện trọng yếu gì chu bộ đầu lập tức nói Khởi bẩm đại nhân Huyện nha hôm nay bắt trở lại hai con nữ dù kia Cũng không hại người. Có phải hay không thả tương đối tốt quan viên kia ngước mắt nhìn hắn. Hỏi. Chu bộ đầu. Ngươi là đang dạy bản quan làm việc sao? Chu bộ đầu lập tức nói. Thuộc hạ không dám. Quan viên kia hử lạnh một tiếng. Nói ra. Hai con nữ dù kia hôm nay không có hại người. Ngươi có thể bảo chứng các nàng trước kia không có hại người. Về sau sẽ không hại người sao? Bản quan thân là Dương Khâu huyện lệnh Vì bách tính an nguy Muốn đề phòng cẩn thận Bóp chết hết thầy khả năng tồn tại nguy hiểm Làm Bộ đầu Ngươi bởi vì hai con ác dự cầu tình Bản quan cảm thấy Ngươi bộ đầu này hẳn là thay người chu bộ đầu nhắm mắt nói Đại nhân Thuộc hạ trước kia có một vị đồng liêu Hắn gọi lý mộ Mấy tháng trước Cũng tại huyện nha làm việc hắn cùng hai con nữ ruột kia có sao tình? có thể cam đoan, các nàng trước kia không có hại người. dương khâu huyện lệnh sắc mặt lạnh dần, hắn căn bản không quan tâm hai con nữ ruột kia có hại hay không hơn người. hắn vừa tới dương khâu huyện, nếu là không giết mấy cái yêu ruột tế thiên, lại thế nào dựng nên lên quan phủ mẫu uy tín? cái này họ chụp. hắn đã sớm thấy ngứa mắt. muốn đem tâm phúc của mình an bài ở vị trí này nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp lần này vừa vặn lấy cớ đổi đi hắn hắn hừ lạnh một tiếng nói ra huyện nha bộ khoái làm sao vậy huyện nha bộ khoái nói liền có thể liền có thể hắn nói nói bỗng nhiên ý thức được cái gì hỏi ngươi nói bộ khoái kia tên gọi là gì chu bộ đầu nói lý mộ Dương khâu huyện lệnh nuốt nước miếng một cái. Hỏi. Hắn bây giờ ở nơi nào làm việc Chu bộ đầu nói. Tại thần đô. Tựa như là cách nào quan nha bộ đầu. Xác nhận cách này lý mộ. Chính là hắn biết đến lý mộ về sau. Dương khâu huyện lệnh thân thể run rẩy, Kinh hoàng nói ra. Nhanh. Mau dẫn ta đi gặp hắn huyện nha đại lao. Dương khâu huyện lệnh nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ba chân bốn cẳng Thật nhanh đi qua Nở nụ cười nói Lý đại nhân Ngọn gió nào đem ngài thổi tới ngươi trước khi đến nói một tiếng Hạ quan nhất định tự mình đi ra ngoài đón lấy Chu bộ đầu đi theo phía sau hắn Xứng sờ nhìn xem một màn này Nhất thời khó mà hoàn hồn Lý mộ nhìn trước mắt người xa lạ Hỏi Chúng ta quen biết dương khâu huyện lệnh vội vàng nói Ngày không biết hạ quan. Nhưng là hạ quan nhận biết ngài. Hạ quan trước đó là hình bộ chủ sự. Mới vừa tới Dương Khâu huyện mấy ngày. Trước đó vài ngày tại hình bộ. Từng hạ xuống gặp qua Lý Đại Nhân. Trước đó vài ngày. Lý mộ là không ít đi hình bộ. Bất quá lại không nhớ rõ. Hình bộ có sảng này một vị chủ sự. Dương Khâu huyện lệnh nói xong. liền chỉ vào nhà tu đại môn. Tức giận nói, còn không mau đem hai vị cô nương kia phóng suốt. Huyện nha bộ đầu là thế nào làm việc? Sao có thể không phân tốt xấu liền bắt loạn rượu tốt? Bản quan bình thường là thế nào dạy các ngươi? Mặc kệ là bắt người bắt rượu hay là bắt yêu, đều muốn giảng chứng cứ. Các ngươi từng cái, đều đem bản quan lời nói khi gió thoảng bên tay. Hắn tức giận khiển trách một trận, nhìn về phía Lý mộ lúc. Trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Ấy náy nói. Lý Đại Nhân. Đều là hạ quan ngự hạ không nghiêm. Mới bắt bằng hữu của ngài. Xin mời Lý Đại Nhân ngàn vạn. Ngàn vạn. Tuyệt đối không nên trách tội. Đại chu tiên lại mời trương 90 cấu kết ma tông là minh chủ lý mộ nhìn xem vị này dương khâu huyện lệnh khẩn trương đến cực điểm dáng vẻ. An ủi. Vị Đại Nhân này. Chớ khẩn trương. Bắt lộn người Thả là được Buông lòng một chút Không có chuyện gì Đúng đúng đúng Dương Khâu huyện lệnh liên tục xưng phải Đối với đã bị thả ra hai tên nữ ruột cung kính khom người Nói ra Là huyện nha không có điều tra rõ ràng Bắt lộn hai vị Bản quan ở chỗ này cho hai vị cô nương bồi tội Một lớn một nhỏ hai tên nữ dù lúc nào gặp qua loại chiến trận này khẩn trương ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lý Mộ đối với Dương Khâu huyện lệnh chắp tay. Nói ra. Nếu là hiểu lầm một trận. Ta có thể mang theo hai vị bằng hữu đi rồi sao Dương Khâu huyện lệnh lập tức đưa tay. Lý đại nhân xin mời. Đi ra đại lao lúc. Hắn lại thử thăm dò. Lý đại nhân. Ngươi không có trách tội hạ quan a Lý Mộ cười hỏi. Ta giống như là người nhỏ mọn như vậy sao Dương Khâu huyện lệnh biến sắc. Lập tức nói. Hạ quan không phải ý tứ này. Xin mời Lý Đại Nhân thứ tội. Chỉ đùa một chút. Lý Mộ cười cười. Nói ra. Dương Khâu huyện là của ta cố hương. Ta sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút. Huyện lệnh đại nhân là nơi này quan phủ mẫu. Nhất định phải đem Dương Khâu Huyện quản lý tốt. Dương Khâu Huyện lệnh bảo đảm nói, Lý Đại Nhân yên tâm, hạ quan nhất định đem hết khả năng. Lý mộ nhìn xem Chu Bộ Đầu, nói ra, phiền phức Chu Bộ Đầu. Chu Bộ Đầu lập tức nói, không dám, không dám. Lý mộ đối với hắn cười cười. Nói ra, lần này trở về, là có chuyện quan trọng tại thân. Nhất định phải lập tức về thần đô phục mệnh. Lần sau về Dương Khâu huyện, lại tìm ngươi uống rượu. Chu bộ đầu mặt lộ động dung, bằng vào lịch duyệt của hắn. Như thế nào lại không rõ? Lý Mộ tại huyện lệnh trước mặt đại nhân nói như vậy, là có càng sâu một tầng ý vị. Mặc dù hắn đến nay còn không biết, huyện lệnh đại nhân vì cái gì như vậy e ngại Lý Mộ. Nhưng có Lý Mộ câu nói này, hắn về sau tại huyện nha Mặc dù không thể nói muốn làm gì thì làm Nhưng ít ra huyện lệnh đại nhân không dám tùy tiện động đến hắn Lý mộ mang theo hai tên nữ dược cùng chu bộ đầu cáo biệt Rời đi huyện nha Dương khâu huyện lệnh vuốt một cách mồ hôi chán Mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm Chu bộ đầu nhìn xem hắn bờ môi giật giật Hỏi đại nhân Lý mộ hắn Dương khâu huyện lệnh nuốt nước miếng một cái Nói ra Hắn lại là người Dương Khâu huyện. Hắn vừa tới Dương Khâu huyện không có mấy ngày, trước lúc này, một mực tại hình bộ nhậm chức. Lý Mộ tại Thần Đô làm những chuyện kia, hắn mỗi một cái cọp mỗi một kiện đều hết sức rõ ràng. Tại hình bộ chỉ vào Lang Trung đại nhân cái mũi mắng, ở trên đường đuổi theo con em Huyền Quý đánh. Sau đó còn có thể nghênh ngang từ hình bộ đi ra ngoài. Đây đều là hắn tận mắt nhìn đến. Hắn trên triều đình thống mạ bách quan. Cùng đồng huyền cảnh giới phó viện trưởng đấu pháp. Ngoài ra. Hắn còn dẫn thiên khiển bổ chu sử. Sau đó chu ra ngay cả cây rắm đều không có thả một cái. Người như vậy. Nếu là y hận hắn loại khả năng này. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Một lát sau. Dương khâu huyền lệnh thở sâu. Vỗ vỗ chu bộ đầu bả vai. Nói ra. làm rất tốt bản quan coi trọng ngươi đi ra huyện nha về sau lý mộ quay đầu nhìn hai tên nữ dược nói tô tỉ tỉ còn tại trong ngủ mê hẳn là muốn một chút thời gian mới có thể tỉnh lại hai người tắt ngươi là chính mình tìm kiếm động phủ tu hành hay là đi theo ta chờ nàng tỉnh lại hai nữ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đồng thời nói đi theo ngươi hai cái cô hồn giá dược Phiêu đáng ở bên ngoài hạ tràng các nàng đã trải nghiệm qua. Không phải là bị càng mạnh vượt vật thôn phệ nô dịch. Chính là bị quan phủ trộm tới xử trí. Tại bích thủy loan đoạn thời gian kia. Là các nàng hai đời thoải mái nhất. Nhất an tâm thời gian. Đi theo tại tô tỷ tỷ bên người. Không chỉ có không cần lo lắng bị khi phụ. Còn có thể thu hoạch được trên tu hành chỉ điểm. Đây là các nàng hai cái cô hồn giá dược. Nằm mơ đều cầu không đến Hai con nữ ruột làm quyết định Lý mộ ném cho các nàng mấy khối linh ngọc Để các nàng đến hồ thiên không gian tu hành Thuận tiện trong giữ thủ yêu kia Sau đó hắn mới về đến nhà tối nay Là hắn cùng liễu hàm yên trung đụng cuối cùng một đêm Sau đó hai tháng Hắn muốn chuẩn bị khoa cử công việc Khoa cử chính sách vốn chính là hắn chế định Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hẳn là làm sao thi. Khoa cử đằng sau. Hẳn là còn muốn bận bịu một chút thời gian. Cứ như vậy, hắn lần sau về Bắc quận ít nhất cũng phải 3 tháng thậm chí 4 tháng sau. Cái này chỉ là hắn có thể giống mấy ngày này dạng này. Thật tốt cùng các nàng một thời gian. Nếu chỉ là gặp mặt một lần. Xong tu một đêm. Chỉ cần hướng nữ hoàng xin phép nghị. Hắn tùy thời đều có thể trở về Bất quá Liễu Hàm in lần này trở lại Bạch Vân Sơn Cũng muốn bế quan một đoạn thời gian đem vừa mới học được một chút thần thông pháp thuật dung hội quán thông Hai người có thể thường xuyên gặp mặt khả năng không lớn Sáng sớm hôm sau Đưa nàng cùng vãn vãn sau khi về núi Lý mộ cùng tiểu bạc không có trì hoãn Lấy cao dai thần hành phù đi đường dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thần đô một đường không có nghỉ ngơi rút cuộc tại ngày thứ ba rạng sáng, sáng chạy về tử vi điện tảo triều vừa mới bắt đầu lý mộ bị tuyên triều tiến điện đằng sau ôm quyền nói hồi bệ hạ thần phụng bệ hạ chi mệnh tiến về mắt quẩn điều tra 20 năm trước vân dương công chúa phò mã thôi minh sát hải dương khâu huyện nữ tử một chuyện lúc Bị một tên để ngũ cảnh yêu vật phục sát Thần dùng bệ hạ ban tặng pháp bảo Bắt yêu vật này sau biết được Hắn chính là thôi minh phái tới Tìm kiếm nữ từ kia hồn phách diệt khẩu Lý mộ thoại âm rơi xuống quần thần phải sợ hãi Sự tình lần trước Đã để thôi minh ném đi quan chức Không nghĩ tới Lý mộ căn bản không có dự định buông tha hắn Rất hiển nhiên Mục đích của hắn Là muốn thôi minh chết. Mà thôi phò mã vì tử vệ. Không tiếc phái ra yêu vật ám sát Lý Mộ. Chỉ là không nghĩ tới. Lý Mộ trên thân. Có bệ hạ ban tặng bảo bối. ám sát không thành. Ngược lại bị Lý Mộ bắt giữ. Còn khai ra hắn. Lại bộ thị lang đứng ra. Nói ra. Khởi bẩm bệ hạ. Đây chỉ là Lý ngự sử một mặt chi từ, Chân tướng sự thật. Còn có đợi điều tra chứng. Lý mộ tâm niệm vừa động. Bị trói vô thủ yêu. Liền xuất hiện ở trên điện. Hắn bình tĩnh nói. Thần đem yêu vật này mang đến. Có phải hay không thần đang ô miệt thôi minh. Bề hạ chỉ cần đối với yêu này sư hồn liền biết. Đối với trong triều quan viên chỉ cần không phải phản quốc tạo phản cũng không thể dùng sư hồn chi pháp. Nhưng đối với không phải đại chu triều thần. Nhất là yêu dù đồ vật Nhưng không có loại hạn chế này Muốn điều tra rõ chân tướng Sư hồn Là đơn giản nhất Thuận tiện nhất phương pháp Thượng thư lệnh đứng ra Nói ra bể hạ thần nguyện đối với yêu này sư hồn Thượng quan ly quay đầu nhìn thoáng qua Nói ra làm phiền thượng thư lĩnh Mặc dù thôi minh là cựu đảng Thượng thư lĩnh là tân đảng Nhưng thượng thư lĩnh là người chu gia Lý mộ cùng Chu ra có sinh tử đại thủ. Bây giờ. Thôi minh trong triều đã không có cái tác dụng gì. Thượng thư lệnh không cần thiết giúp đỡ Lý mộ nói dối diệt trừ hắn. Mà hắn cũng sẽ không thiên vị Lý mộ. Do hắn ra mặt. Không có gì thích hợp bằng. Thượng thư lệnh đi lên trước. Đem một bàn tay đặt tại thủ yêu kia trên chán. Hắn nhắm mắt lại chậm. rãi nói yêu này đích thật là thôi minh thủ hạ. Phùng thôi minh mệnh lệnh tiến về dương khâu huyện diệt khẩu. Nghe được câu này quần thần trong lòng đã nắm chắc. Thôi phò mã trên thân. Đã dùng qua một lần miễn tử kim bài. Vô án này lại chứng thực. Đủ để cho hắn mất đi tính mạng. Cách này lý mộ quả nhiên là muốn đối với thôi minh đuổi tận giết tuyệt. Quần thần khe khẽ bàn luận ở giữa. Thượng thư lệnh đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Sắc mặt hắn trầm xuống. nghiêm nhị nói thôi minh thật to gan vậy mà cấu kết ma tung lời vừa nói ra toàn bộ trên điện trầm mặc một cái trước mắt liền một phát ra to lớn xôn sao cái gì thôi phò mã cấu kết ma tung cái này sao có thể cấu kết ma tung không phải cửu giang quận thủ sao thôi phò mã rõ ràng là người vạc trần chẳng lẽ năm đó cửu giang quận thủ một án có ẩn tình khác hẳn là cấu kết ma tông là thôi minh hắn trước cấu kết ma tông lại cùng ma tông liên thủ lấy cấu kết ma tông tội danh hãm hải cửu giang quận thủ thượng thư lệnh mà nói giống như tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên cử thạch đưa tới thao thiên ba lan lý mộ mặt lộ vẻ chợt hiểu nếu như cấu kết ma tông là thôi minh như vậy huyễn cơ cũng tất nhiên là thôi minh phái tới Nếu là Thôi Minh cùng Ma Tông sớm có cấu kết, mười mấy năm trước, hắn hoàn toàn có thể cùng Ma Tông hợp tác, vu oan cho Cửu giang quận thủ, thu hoạch được cơ hội thăng thiên của mình. Mà Ma Tông tại sao phải giúp Thôi Minh có lẽ Thôi Minh không phải cấu kết Ma Tông. Hắn vốn chính là người Ma Tông lý mộ nghĩ đến huyễn cơ, nàng cùng Thôi Minh cộng đồng chỗ, chính là hai người đều dị thường tuấn Mỹ. Huyễn cơ là người mị tông. Thôi minh có thể hay không cũng là mị tông xếp vào tại triều đình nổi ứng lý mộ có thể nghĩ tới những thứ này. Trong triều đám người. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thượng thư lệnh đã đối với thủ yêu kia sưu hồn hoàn tất. Trong giọng nói mang theo sát ý. Điềm nhiên nói. Khởi bẩm mẹ hạ. Thần tử yêu này trong trí nhớ biết được. Thôi minh là ma tông người mị tông. Cũng là mì tông xếp vào tại triều đình nổi ứng. Hơn 10 năm trước. Cửu Giang quận thủ cấu kết ma tông một án. Cũng là thôi minh cùng ma tông mưu hại. Lẽ nào lại như vậy thật to gan ma tông nổi ứng. Thế mà tại triều đình ngồi ở vị trí cao. Ẩm tàng ta bên người chúng ta nhiều năm như vậy. Lúc này. Một vị lão già đứng ra. Nói ra. Bề hạ. Việc này can hệ trọng đại. Có thể hay không để lão thần đối với yêu vật này. Lần nữa sư hồn xác nhận thượng quan ly nghe được nữ hoàng truyền âm. Gật đầu nói. Làm phiền Trung Thư lệnh. Quần thần ánh mắt. Nhao nhao nhìn về phía lão giả kia. Trung Thư lệnh tư lịp cực giả. Là tiên đế thời kỳ lão thần. Hắn không bằng hữu không đàn. Thâm thủ bách tính chính yêu. Tự thân cũng là đệ lộ cảnh cường giả. Mặc kệ là tân đảng cựu đảng. Đều đối với hắn hết sức kính trọng, lão nhân chậm rãi đi lên trước, đem khô gầy tay phải đặt tại yêu vật kia trên đầu. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, nghiêm nhị nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thượng thư lệnh lời nói không giả. Thôi minh là Mỹ Tông Hộ Pháp, cửu giang quận thủ một án, là thôi minh cùng ma Tông Cộng Đồng Mưu hại." Đại Chu Tiên lại mời chương 91 truy nã nếu như nói thượng thư lệnh Chu Tính lời nói. Còn có một chút điểm mượn cơ hội chèn ép hoàng tộc cựu đảng khả năng. Như vậy trung thư lệnh mà nói, thì đem khả năng nhỏ chi lại nhỏ này triệt để tiêu trừ. Thượng thư lệnh chính là bách quan đứng đầu. Trung thư lệnh địa vị gần như chỉ ở thượng thư lệnh đằng sau. Lại cùng thôi minh không oán không cựu. Hai người làm sao có thể đồng thời lừa gạt bệ hạ. Lừa gạt quần thần mới vừa rồi còn tại vì thôi minh nói chuyện lại bộ thị lang. Nhất thời sắc mặt trắng mịt. Mồ hôi rơi như mưa. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cao giọng nói. Bệ hạ minh dám, Thần thề với trời. Thần cũng là thủ thôi minh che đẩy. Không biết hắn cấu kết ma Tùng Lúc này trên triều đình đã không có người để ý tới lại bộ thị lang. Hắn đến cùng có biết không Hoặc là không phải ma tông nổi ứng Triều đình nhất định sẽ truy xét đến đáy Không chỉ có là hắn Bất kỳ người nào cùng thôi minh quan hệ mật thiết Triều đình đều sẽ tra rõ Ma tông xú xanh chiêu lấy Bọn hắn tai họ bách tính Ý đồ phá vỡ triều đình Bất kỳ một cách nào quốc gia Cũng sẽ không nhân nhượng người ma tông Năm đó cửa giang quận thủ Cũng coi là triều đình một phương đại quan. Lại bởi vì cấu kết ma tông tội danh. Một nhà hơn trăm cái người bị tru sát. Ngay cả hồn phách đều không thể tồn thí. Thôi minh một án liên quan đến ma tông can hệ trọng đại. Cấu kết ma tông cung cấp phản quốc. Nữ hoàng lúc này hạ chỉ. Mệnh hình bộ cùng đại lý từ lập tức khống chế vân dương phủ công chúa cả đám người. Bất kỳ người nào cùng thôi minh quan hệ mật thiết. Mặc kệ là trong triều quan viên Hay là thần đô huyền quý Đều không ngoại lệ Đều muốn nhận nghiêm ngặt thẩm vấn Tan triều đằng sau Một đám triều thần đều sắc mặt nghiêm nghị rời đi Lý mộ đi ra đại điện đằng sau Cũng không rời cung Mà là hướng thượng dương cung đi đến Tan triều trước đó Hắn nhận được thượng quan ly truyền âm Nữ hoàng muốn gặp hắn Lý mộ lần này về bắc quận Là mang theo nhiệm vụ cần gặp mặt nữ hoàng báo cáo công tác Đi vào thượng dương cung về sau Hắn đem chuyến này phát sinh sự tình Bao quát gặp được huyễn cơ án sát Bắt được nàng lại làm cho nàng chạy trốn sự tình Một năm một mười nói cho nữ hoàng Hình bộ cùng đại lý tự tốc độ rất nhanh Lý mộ vừa mới nói xong Hình bộ thượng thư cùng đại lý từ khanh liền ở ngoài thượng dương cung cầu kiến Nữ hoàng tuyên triệu đằng sau. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tử khanh đi vào đại điện. Hình bộ thượng thư sắc mặt nghiêm túc. Nói ra. Khởi bẩm mẹ hạ. Một ngày trước. Thôi Minh cùng Vân Dương công chúa tiến về thần Long uyển Du Ngoạn. Đến nay chưa về. Thần cùng đại lý tử khanh tiến về thần Long uyển Phát hiện chỉ có Vân Dương công chúa một người trong phòng mê man. Thôi Minh không biết tung tích. Thượng quan ly nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Nói ra, không có khả năng. Nội vệ vẫn đang ngó chừng Thôi Minh. Hắn một mực không hề rời đi thần long Uyển Lý mộ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Thôi Minh tu vi. Muốn lặng yên không tiếng động rời đi. Có vô số loại phương pháp. Rất hiển nhiên, Thôi Minh nhận được tin tức tốc độ. Viễn siêu Lý mộ đi đường tốc độ. Hắn cùng Ma Tông ở giữa. Có thể là lấy một loại nào đó pháp khí hoặc là bí thuật liên lạc. Nữ hoàng nhắm mắt bấm ngón tay. Một lát sau. Hai mắt chậm rãi mở ra. uy nghiêm nói ra. Hắn hướng phương bắt đi. Truyền lệnh 36 quận. Vân Dương công chúa phò mã thôi minh. Cấu kết Ma Tông. Mưu hại mệnh quan triều đình. Một khi phát hiện. Lập tức truy nã Chết hay sống không cần lo Thần tuân chỉ Lý mộ khắc sâu ý thức được Tức thời thông tin trọng yếu bực nào Hắn nhìn về phía nữ hoàng Hỏi Bệ hạ Có cái gì pháp khí Có thể làm được ở ngoài ngàn dặm Tức thì truyền âm Lúc ấy thần trên thân nếu là có loại pháp khí này Liền sẽ không cho thôi minh cơ hội chạy thoát Nữ hoàng nghĩ nghĩ Vươn tay, nơi lòng bàn tay xuất hiện một vật. Đó là một cái màu trắng, giống như là vỏ ốt biển loại hình đồ vật. Vỏ ốt biển kia chậm rãi bay tới Lý Mộ trước người, bị hắn nắm trong tay. Nữ hoàng nói. Nếu có việc gấp, ngươi dùng pháp lực thôi đồng ốt này. Đối với hắn nói chuyện, chấm liền có thể nghe được thanh âm của ngươi. Lý Mộ đắc ý nhận lấy bảo vật này. Lại hỏi. Bệ hạ. Có hay không loại kia trong nháy mắt có thể đem người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm đồ vật. Có thể hay không cho thần một cái. Cái kia huyến cơ nếu không phải có bảo vật này. Căn bản không có khả năng từ thần nhận lấy đào thoát. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh nghe vậy, nhìn nhiều lý mộ hai mắt. Nữ hoàng liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, truyền tống phù cần siêu thoát trở lên cường giả. Hao phí thời gian dài tinh lực. Mới có thể chế tác thành công Chấm cũng không có Lý mộ có chút đáng tiếc Nghĩ nghĩ Lại nói bệ hạ Cái kia tạo hóa đan ngài còn có hay không Lần trước ngài ban thưởng cho thần viên kia Thần dùng hết Hết rồi nữ hoàng quơ quơ ốm tay áo Lý mộ liền bị một đạo thô bảo lực lượng cuốn tới ngoài cửa Mất liền mất Cũng không trở thành thô bảo như vậy đuổi hắn đi Lý mộ sửa sang lại quần áo một chút Chậm rãi hướng ngoài cung đi đến Thôi minh chạy Nhưng chạy mùng một chạy không được 15 Những gì hắn làm Đã chạm tới triều đình danh giới cuối cùng Coi như hắn chạy đến chân trời góc biển Cũng tránh không khỏi triều đình truy sát Hắn tại thần đô sinh sống hơn 10 năm Lưu lại vô số vết tích Thông qua hắn lưu lại đồ vật Suy tính đến vị trí của hắn Cũng không phải là việc khó. Về đến trong nhà đằng sau. Lý mổ đem hai con nữ ruột kia phóng suốt. Tô Hòa còn tại ngủ say. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Để các nàng trong nhà cho tiểu bạch làm bạn, Làm chút quét dọn quét dọn tỏa nhà loại hình sống cũng tốt. Trong nhà nuôi hai con nghe lời ruột vật so mới bao nhiêu nha hoàn hạ nhân đều bớt việc. Trong nhà không có dừng lại bao lâu, Lý Mộ liền đi ra cửa, hướng hình bộ đi đến. Vừa rồi rời cung thời điểm, hắn nhận được nữ hoàng truyền âm, để hắn tiến về hình bộ. Điều tra năm đó cửa giang quận thủ bản án, thôi minh là ma tông nổi ứng, đã được đến chứng thực. Từ thủ yêu kia trong trí nhớ, cũng được biết năm đó cửa giang quận thảm án, là thôi minh liên hợp ma tông mưu hại cách gọi là điều tra. Chỉ là đốc xúc hình bộ. Vì cửa giang quận thủ lật lại bản án. Trên đường đi hướng hình bộ. Lý mộ tâm tình có chút nặng nề. Liền xem như hiện tại thay Cửu giang quận thủ lật lại bản án. Thì có chỗ ít lời gì. Cửa giang quận thủ toàn tục. Chủ tớ hơn trăm cách nhân mạng. Sớm tại mười mấy năm trước. Liền thân tử hồn tiêu. Liền xem như hôm nay triều đình trả lại bọn họ trong sạch. Bọn hắn cũng không thể nào thấy được Vân Dương công chúa phò mã là người ma tông Lần này Toàn bộ tiêu thị cùng nó cựu đảng Chỉ sợ đều sẽ luống cuống tay chân một trận Thần nô bách tính Phần lớn chấn kinh tại thôi minh là ma tông nổi ứng Cùng bát quái tiêu thị hoàng tộc mê bối Cũng rất ít có người nói về chết oan cửu giang quận thủ Cùng Nó một nhà hơn trăm cách người Lý mộ đi vào hình bộ, nói rõ với hình bộ lang trung ý đồ đến. Cửu giang quận thủ một nhà chết oan. Trên triều đình đã có kết luận. Lý mộ lại là phụ nữ hoàng khẩu dụ. Hình bộ tự nhiên không dám thất lễ. Đem tất cả quan lại đều động viên. Tìm kiếm hơn 10 năm trước. Cửu giang quận thủ một án hồ sơ. Những hồ sơ này sẽ được lật đổ viết lại. Cửu giang quận thủ oan khuất cũng sẽ được rửa sạch. Mặc dù cách này đã cùng bản thân hắn Không có quan hệ gì Mà bởi vì cấu kết ma tông là liên lụy cửa tộc tội lớn Thân nhân của hắn Hậu đại Cũng chết tại trong mười mấy năm trước sự kiện Hình bộ lang trung đem cú tư giả hồ sơ Từng cách tiêu hủy Thở dài Vài chục năm Cửa giang quận thủ rút cuộc đạt được công đạo Chu trọng chắp tay sau lưng Thản nhiên nói đến trầm công đạo không tính công đạo từ hắn chết một ngày kia trở đi hắn liền vĩnh viễn không chiếm được công đạo nói xong câu này hắn liền rốt cuộc không có mở miệng hình bộ lang Trung tự hỏi hắn chỉ cảm thấy thì lang đại nhân cùng lý mộ đều không nói một lời bầu không khí đặc biệt ngột ngạt chủ động nói sang chuyện khác đại nhân hán dương quận thiên hà huyện một vị huyện thừa Trước đó vài ngày, ly ghi chết trong nhà. Cái chết của hắn, cùng đan dương quận an nghĩa huyện huyện lệnh kiểu chết tương tự. Giống như là cùng một người cách làm. Mặc dù hai quận cách xa nhau ngàn dặm, hai hiện bản án nhìn như không hề quan hệ. Nhưng hạ quan điều tra đi sau hiện. An nghĩa huyện lệnh cùng thiên hà huyện thừa. Hơn mười năm trước, đều từng tại lại bộ làm quan. Chu Trọng bình tĩnh nói. Đem án này hồ sơ đưa đến bản quan trong nha phòng, bản quan sẽ phái người đi thăm dò, ngươi không cần phải để ý đến. Hình bộ Lang trung gật đầu nói, hạ quan cách này đi lấy. Lý Mộ đứng tại hình bộ trong viện, nhìn xem cất giữ hồ sơ từng tòa nha phòng, nói ra, ở trong đó không biết còn có bao nhiêu oan án. Chu Trọng thản nhiên nói, trong những hồ sơ này Mỗi một quyển Đều đại biểu cho mấy vị vong hồn. Bọn hắn có lẽ có oan uổng. Nhưng không phải mỗi người. Đều có thể có cổ giang quận thủ vận khí như thế. Bọn hắn oan khuất. Đem tiếp tục ngàn năm vạn năm. Thẳng đến thiên địa chôn vùi. Chu trọng nói. Lý mộ lại làm sao không biết. Sự kiện oan án nhiều không kể xiết. Trong đó cực ít một bộ phận. Có thể trầm oan đắc tuyết. Tuyệt đại đa số oan án. Đều sẽ được mai một tại lịch sử thiên hà. Cho đến vũ trụ hủy diệt. Cổ Kim cũng là như vậy. Một lát sau, Lý Mộ rời đi hình bộ. Chu Trọng đi trở về nha phòng. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn một phần hồ sơ. Phần hồ sơ kia bồng bình đứng lên. Một ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện. Đem phần hồ sơ kia nuốt hết. Rất nhanh. Trong hư không liền không có vật gì. Ngay cả cho tàn đều chưa từng còn lại Đêm khui Lý mộ nằm ở trên giường Gián tiếp khó mà ngủ Hơn một trăm cách nhân mạng Triều đình chỉ cần nói một câu Đây là ma tông mưu hải tạo thành oan án liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua Tựa như hơn mười năm trước Sự tình gì đều không có phát sinh Cái này khiến trong lòng của hắn hơi buồn phiền đến hoảng Một lát sau Hắn xuất ra ốt biển kia. Dùng pháp lực thôi động đằng sau. Nhỏ giọng hỏi. Bề hạ. Đã ngủ chưa trường nhạc cung. Giờ tí đã qua chu vũ nằm tại trên giường cẩm Nhưng không có mảy may buồn ngủ. Tòa cung điện này. Đối với nàng mà nói. Không khác một cách lồng giam. Tòa lồng giam này. Ngăn cách thân tình. hữu nghị. Tình yêu. Cùng bất luận nhân loại nào nên có tình cảm. Cho dù là ban ngày Trong hoàng cung người đến người đi Chiều thần đứng đầy tử vi điện Nàng cũng thường xuyên cảm thấy cô độc Mỗi khi ban đêm Loại cô độc này liền sẽ bị vô hạn phóng đại Bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm phảng phất toàn bộ thế giới Trừ nàng bên ngoài Cũng chỉ còn lại có tính mịt Một đoạn thời khắc trong tính mịt này Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm Bề hạ Đã ngủ chưa đạo thanh âm này cũng không lớn. Nhưng lại là thế giới tính mịt này. Mang đến vô tận sinh khí. chu Vũ hắn giọng một cái. Để cho mình thanh âm biến uy nghiêm Hỏi. Chuyện gì Lý Mộ không nghĩ tới nữ hoàng thế mà không có ngủ. Chầm rãi nói ra. Thần coi là. Chiều đình hẳn là đem cửa giang quận thủ sở thủ chi oan khuất. Bố cáo thiên hạ. Dạng này mới có thể trả lại hắn trong sạch. Chu Vũ nghĩ nghĩ. Nói ra. Chấm ngày mai sau đó chiếu. Lại làm cho công bộ. Tại Cửu giang quận vì đó lập bia xây miếu. Vì hậu nhân nhớ lại ghi khắc. Nữ hoàng so với hắn nghĩ còn nhiều hơn. Lý mộ cảm khái nói bệ hạ anh minh. Chu Vũ hỏi. Còn có chuyện gì Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Bệ hạ. ốt biển có thể truyền âm này có hay không nhiều. thần vì hôn thê tại bắc quẩn. cùng thần cách xa nhau ngàn dặm. gặp mặt không tiện. thần muốn cho nàng một cái. đại chu tiên lại mười chương chín mươi hai trong mộng dạy bảo đạt được ốt biển thần kỳ này đằng sau. lý mộ ý tưởng đột phát. thứ này nếu như có thể cho Liễu hàm yên một cái. như vậy thì tính hai người cách xa nhau ngàn dặm. một cái tại bắc quẩn. Một cách tại thần đô Cũng yêu nguyên có thể thông qua một đôi pháp bảo này Thời gian thực trò chuyện Lấy an ủi tương tư Mỗi lúc trời tối nấu cái cháo ốt biển Cũng không phải không có khả năng chờ mong ốt biển này Cùng nói là pháp bảo Không bằng nói là một cách chỉ có trò chuyện công năng Lại chỉ có thể cùng đơn nhất mục tiêu trò chuyện điện thoại Trong trường nhạc cung Chu Vũ từ Tốn nói Không có Lý mộ có chút thất vọng Nhưng trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị Dù sao Thứ này nếu có ba cái Hắn cùng liễu hàm yên tình trạng ý thiếp Ngọt ngào mật mật thời điểm Nữ hoàng chẳng phải là có thể Ở một bên nghe lén chuyện này Đối với nàng kích thích cũng quá lớn Dù sao nàng lập tức 30 tuổi Hay là chó độc thân một con Nhìn thấy người khác có đôi có cặp Khó tránh khỏi sẽ hâm mộ Không thể để cho nàng nhìn thấy người khác nói yêu thương bộ dáng Nếu không. Đem nàng ốt biển kia muốn đi qua. Đưa cho liễu hàm yên suy nghĩ to gan này. Chỉ ở lý mộ trong đầu hiện lên một cái trước mắt. Liền lập tức bị hắn bóp tắt. Lấy nữ hoàng lòng dạ. Nàng sẽ không đưa lý mộ ốt biển. Sẽ chỉ đưa hắn soi. Là thần mạo muội bệ hạ ngủ ngon thần cúp trước. Chiêu cáo thiên hạ. Trả cửu giang quận thủ trong sạch sự tình. Đã cáo chi nữ hoàng. Lý mộ đang chuẩn bị buông xuống ốt biển. Bên trong lần nữa truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Cùng chấm nói một chút. Ngươi cùng ngươi vì hôn thê sự tình. Lý mộ sườn sốt một chút. Không nghĩ tới nữ hoàng như thế bát quái. Nói một chút hắn cùng với liếu hàm yên ginh lịch. Ngược lại là không có gì. Chỉ là. Đối với một cách lớn tuổi chó độc thân nói những này, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Đây cũng không phải là ngược chó, mà là giết chó. Bất quá, đây là nữ hoàng chính mình yêu cầu, mà lại hắn cũng không có cho lý mộ lựa chọn nào khác. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra, đó là không sai biệt lắm một năm trước sự tình. Khi đó, thần hay là Dương Khâu Huyện một cái tiểu bộ khoái. Nàng vừa mới chuyển đến Dương Khâu Huyện. Ở tại thần sát vách. Cho nữ hoàng giảng thuật thời điểm. Lý mộ chính mình cũng trở về nhớ lại cùng liễu hàm yên quen biết hiểu nhau mến nhau quá trình. Hắn hai đời cũng liền nói chuyện như thế một lần nghiêm chỉnh yêu đương. Hai người từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau tâm thủ. Càng về sau như gheo như sơn. Ở trong đó. Đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn chắc trở. Lý mộ nói xong lời cuối cùng. Nói ra. Tiếp qua không đến một năm, nàng liền sẽ đến thần đô. Chúng ta sẽ ở thần đô thành hôn. Bệ hạ đến lúc đó nếu có thời gian, có thể tới trong nhà của ta uống rượu mừng. Nương tử nhà ta phi thường sùng bái bệ hạ. Đều không cho thần nói bệ hạ nói xấu. Nữ hoàng nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói chấm nói xấu rồi lý mộ vội vàng giải thích. Thần có ý tứ là. Nàng rất giữ gìn bệ hạ. liền như là thần giữ gìn bệ hạ một dạng nữ hoàng trầm mặt một lát hỏi ngươi vì sao muốn giữ gìn chấm lý mộ nghĩ nghĩ nói ra bởi vì tại thần trong lòng bệ hạ là một vị minh quân đáng giá thần giữ gìn thần tại thần đô sở dĩ không sợ hãi chính là bởi vì thần biết bệ hạ tại thần sau lưng bệ hạ là thần kiên cố nhất hậu thuẫn Thần nguyện vì trong tay bể hạ sắc bén mâu. Nữ hoàng không nói gì. Hồi lâu mới nói. Ngươi thần thông pháp thuật. Học như thế nào rồi lý mộ nói thực ra nói. Trong khoảng thời gian này. Một mực tại bận biểu thôi minh sự tỉnh. Trải qua bể hạ chỉ điểm. Chỉ học được ẩn hình. Nữ hoàng nói. Ngươi mặc dù có phù lục cùng pháp bảo. Nhưng đây đều là ngoại vật. Ngươi phải mau sớm nhiều học một chút thần thông Để cao thực lực bản thân Nữ hoàng nói Lý mộ cũng rõ ràng Người tu hành có thể dựa vào phù lục cùng pháp bảo Nhưng dựa vào cái gì cũng không bằng dựa vào chính mình Tỳ thủy phù mang ở trên người Cũng có thể ở trong nước hành động Nhưng nếu là học xong vào nước thần thông Vô luận là giang hà biển hồ Cũng có thể đi đến Tòa hỏa chi thuật, có thể vào lửa không đốt, không cần lại dùng phù lục pháp bảo, trừ cái đó ra. Một cái khác chút thần thông cũng rất thực dụng, như chứng phục chi thuật, có thể làm cho hỏa diễm, nước mưa, cho bụi các loại không dính vào người. Khí cấm đại lực, có thể làm nhục thân đạt tới cực hạn, có thể so với Phật môn kim thân. Trong ốt biển không có thanh âm, lý mộ lại cảm giác bối rối đánh tới cấp tốt nhập mộng. Trong mộng, nữ hoàng mặc vào một kiện phủ thông váy trắng. Nói ra, hôm nay bắt đầu, chấm sẽ ở trong mộng dạy ngươi thần thông. Ngươi chăm chú học tập, vuốt mông ngựa quả nhiên là hữu dụng. Có một vị siêu thoát cường giả tay nắm tay dạy bảo. Là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không đến cơ hội. chỉ cần lý mộ kiên định đứng tại nữ hoàng một bên liền có thể nhìn thấy tảo hóa cảnh tại hướng hắn phất tay tu hành thiên phú lại cao hơn không có gặp được cơ duyên to lớn cũng rất khó tại 30 tuổi trước đó tấn cấp tảo hóa nhưng nếu là có siêu thoát cường giả chỉ đạo có đầy đủ linh ngọc có sung túc niệm lực tại trong vòng mấy năm đi đến người khác mấy chục năm mới có thể đi đến con đường cũng không phải không có khả năng thượng quan ly chính là một ví dụ nói lên thượng quan ly nàng là nữ hoàng thiếp thân nữ quan cũng là nữ hoàng trên triều đình ốm truyền lời lần này tảo triều nàng cũng không có xuất hiện thôi minh từ nổi về dưới mí mắt đào thoát để nàng rất tức giận bởi vì nhìn chằm chằm thôi minh những người kia là thủ hạ của nàng vì cứu danh dự nàng cố ý hướng nữ hoàng chờ lệnh, tự mình dẫn người truy sát Thôi Minh. Triều đình chuyển chỉ sự tỉnh, liền rơi xuống Lý mộ trên đầu. Lý mộ từ trong góc đi tới trước điện nữ hoàng chỗ trên đài cao thay thế thượng quan ly vị trí, dính nữ hoàng ánh sáng. Trước kia Lý mộ chỉ có thể ở đại điện trong góc vùng trộm quan sát, bây giờ lại tại đứng tại phía trước đại điện, nhìn xuống quần thần. Thôi Minh là ma tông nổi ứng một chuyện Can hệ trọng đại Liên lụy đông đảo Hôm nay tào triều Liên chỉ thảo luận chuyện này Nguyên phủ phò mã hạ nhân Bị triều đình đều đuổi bắt Sư hồn đằng sau Lại tìm ra mấy cách ma tông đệ tử Thôi Minh thân phận Cũng triệt để ngồi vững Đương triều phò mã Một nước tứ phẩm quan viên Lại là ma tông nổi ứng đây là triều đình sỉ nhục là đối với triều đình lớn nhất trâm trọng huống chi thôi minh là trung thư thị lang quyền cao chức trọng biết được gần như tất cả quốc gia đại sự mà đại chu các loại quyết sách đều là thông qua trung thư tỉnh làm ra từ trình độ nào đó nói đi qua mấy năm ở giữa là ma Tông đang nắm giữ đại chu triều chính đếm kỹ những năm này thôi minh hành động hắn khống chế cựu đảng kiên quyết vùng hộ bạc thay tội tại trên một ít chuyện xử lý nhìn như giữ gìn cựu đảng giữ gìn quyền quý lợi ích trên thực tế lại là đang tiêu hao bách tính đối với đại chu lòng tin tại suy yếu bách tính niệm lực hắn đang mượn đây hỏa loạn triều chính cựu đảng tại trên thôi minh một chuyện gặp trọng đại đà kích cùng thôi minh tiếp xúc mật thiết quan viên quyền quý Đều bị lấy nhiếp hồn chi thuật hỏi thăm Ngay cả Vân Dương tông chúa đều không có may mắn thoát khỏi Cũng may không có điều tra ra bọn hắn cùng Ma Tông có chỗ cấu kết Nếu không Bị Chu ra cùng Tân Đảng nắm lấy cơ hội Vèn vèn cấu kết Ma Tông tội danh Liền có thể để tiêu thị vạn kiếp bất phục Đương nhiên Dù vậy Tân Đảng bộ phận quan viên Cũng trên triều đình Nhờ vào đó trắng trợn vạch tội người cựu đảng Ngày bình thường hai đảng tranh đến mặt đỏ tới mang tay hận không thể đánh nhau Lần này Cựu đảng quan viên chỉ có thể yên lặng chịu đựng Trong thôi minh một chuyện Bọn hắn nghĩ tới Chỉ là tự thân lợi ích Trong chiều bách quan Không gây một người nhấc lên cửu giang quận thủ Lý mộ nhìn về phía thượng thư lệnh Nói ra Bề hạ có chỉ Cửu Giang quận thủ bị thôi minh vu hãm. Hàm oan đến nay. Nên chiêu cáo thiên hạ. Trả lại hắn trong sạch. Ngoài ra. Lấy công bộ phái người tiến về Cửu Giang quận. Vì đó xây miếu lập bia. Hình bộ. Đại lý tự. Tông chính tự các loại. Ứng lấy án này là giới. Phàm nhân án mạng kiện. Cần cẩn thận đối đãi Kẻ xem mạng người như cỏ rác. Nghiêm trị không tha, thôi minh một án, xem như cho triều đình gõ cảnh báo. Ma Tông Tây, đã rời khỏi trong triều đình. Hơn 10 năm trước, liền đem nổi ứng xếp vào tại trong triều. Thậm chí còn trở thành một nước phò mã. Nếu như không phải thôi minh năm đó phản bản án cũ bại lộ, không biết hắn sẽ còn ẩn tàng bao lâu. Cho Ma Tông tiết lộ bao nhiêu quốc gia cơ mật. Ai cũng không biết trừ thôi minh bên ngoài trong triều còn có hay không mặt khác ma tông nổi ứng. Nội vệ đã tại thanh tra trong triều quan viên. Hạ triều đằng sau. Trương Xuân cùng Lý Mộ sánh vai mà đi. Hỏi. Không có khả năng đối với bách quan sư hồn. Nội vệ thông qua cái gì điều tra ma tông nổi ứng Lý Mộ nói. Ma tông nổi ứng đều có một cách đặc điểm. Mặc kệ là nam hay là nữ. Đều tuấn Mỹ phi thường. Người như vậy, dễ dàng nhất lấy được tín nhiệm của người khác, thu hoạch tình báo. Trương Xuân nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy bọn hắn hẳn là hoài nghi không đến bản quan trên thân. Nói xong, tựa hồ là ý thức được cái gì. Nét mặt của hắn biến có chút phức tạp. Nhất thời không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Đại Chu Tiên lại mười chương 93 nữ hoàng tâm ma đứng tại cửa cung, trương Xuân thở dài. Mặc dù Thôi Minh đã bị bãi quan, trở thành truy nã trọng phạm, nhìn như là hắn thắng Thôi Minh. Nhưng vì thật, tại trên phương diện khác, hắn từ đầu đến cuối không bằng Thôi Minh. Đây là một cái cỡ nào nông cạn thế giới a. Bọn hắn căn cứ tướng mạo, đem người chia đủ loại khác biệt. Lớn lên giống thôi minh lý mộ dạng này. Có vô số nữ tử la thích. Truy cầu. Những vóc người đẹp mắt này. Vô luận là nhân sinh. Hay là hoạn lộ. Đều muốn so phần lớn người thuận lợi. liền ngay cả ma tông tuyển nổi ứng. Đều muốn cầu tướng mạo thuẫn Mỹ. Mà giống bọn hắn loại này tướng mạo phổ thông. Thường thường phải bỏ ra mấy lần cố gắng. Mới có thể thu được bọn hắn dễ như trở bàn tay đồ vật Hắn lắc đầu Thở dài Nông cản a, Thần đô nữ tử nông cản thì cũng thôi đi Không nghĩ tới ngay cả ma tông đều như thế nông cản Người càng tuấn mỹ càng sẽ bị hoài nghi Vậy bản vương chẳng phải là rất nguy hiểm thanh âm từ phía sau truyền đến Đánh gãy trương xuân cảm thán Hắn quay đầu lại nhìn thấy thọ vương đứng tại hắn cùng lý mộ sau lưng cách đó không xa một mặt dáng vẻ lo lắng trương xuân ánh mắt tại thọ vương trên bụng nhô lên hơi dừng lại nói ra vương ra quá lo lắng trên triều đình không có người so ngươi an toàn hơn thọ vương vỗ vấu ngực nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nói xong hắn mới tựa hồ là ý thức được cái gì chỉ vào trương xuân Tức giận nói Họ trương Ngươi câu nói này có ý tứ gì Ngươi nói là bản vương dáng dấp không tuấn mỹ sao Ngươi một cách chỉ là tông chính tự thừa Cũng dám phạm thượng Hạ quan không có ý tứ này Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của ngươi Ngươi có tư cách gì nghị luận bản vương Bản vương nói cho ngươi Lúc còn trẻ Bản vương cũng là thần đô nổi danh Mỹ Nam Tử. Thọ vương hùng hùng hổ hổ lên cố hiệu trương xuân đi vòng về thần đô nha. Lý mộ thuận tiện mua chút đồ ăn về nhà. Vừa mới đi công tác trở về, hắn định cho chính mình thả vài ngày nghỉ. Đi đến cửa nhà thời điểm, nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó. Sở phu nhân đứng ở nơi đó, nhìn xem lý mộ, nói ra đại nhân trở về. Lý mộ nhìn xem nàng, nói ra. Thôi Minh là ma tông nổi ứng. Triều đình đã tải 36 quận truy nã hắn. Hắn trốn không thoát. Người tại thần đô chờ tin tức là có thể. Sở phu nhân lắc đầu. Nói ra. Ta là tới hướng đại nhân từ giã. Thôi Minh cùng ta có không đổi trời trung sinh tử đại thủ. Ta muốn tự tay giết chết tên xuất sinh này. Lý mộ nghĩ nghĩ cũng không có khuyên nàng nữa. Đi qua 20 năm. Nàng toàn bộ nhờ cửu hận còn sống Mục tiêu duy nhất Chính là tự tay giết chết thôi minh báo thù. Đây là tâm ghét của nàng cùng chấp niệm chỗ Nếu là không có khả năng tự tay chấm dứt thôi minh Hóa giải đoạn này chấp niệm Tu vi của nàng Rất khó lại có tiến bộ Để ngũ cảnh cùng để lục cảnh ở giữa Có sáu cảnh giới đầu lớn nhất lạc trời Người tu hành chỉ cần có thể đột phá đến thần thông cảnh. Tấn cấp tạo hóa. Bất quá là vấn đề thời gian. Tư chất kém một chút. Ngao ra mấy chục năm. Cũng hầu như có thể tấn thăng. Nhưng để ngũ cảnh tiến vào đệ lục cảnh. liền không chỉ là chịu vấn đề. Trong triều tạo hóa cường giả không ít. 36 chủ quan. Không có chỗ nào mà không phải là tạo hóa. Mà động huyền cường giả chỉ có chỉ có chút ít mấy vị. Sở phu nhân nhược tâm ghét chưa thả. Đời này cũng chỉ có thể là để ngũ cảnh u hồn. Lý mộ nhìn xem nàng. Nói ra. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Thôi minh chạy ra thần đô. Bên người chỉ sợ sẽ có ma tông cao thủ. Ngươi tốt nhất cùng triều đình cường giả tổ hợp. Cùng nhau hành động. Sở phu nhân gật gật đầu. Nói ra ta đã biết. Nàng sau khi nói xong trầm rãi quỳ trên mặt đất Nói ra Đa tạ đại nhân thu lưu cùng tương trợ chi ăn Sở vân nhi chính tay đâm thôi minh đằng sau Nếu có mệnh tại Nguyện phụng đại nhân làm chủ Làm châu làm ngựa Thờ đại nhân thúc đẩy Lý mộ phất phất tay Nói ra Không cần Hai mươi năm qua Ngươi một mực vì cầu hận mà sống Ta hy vọng chính tay đâm cửu nhân về sau. Có thể vì ngươi chính mình mà sống. Sở phu nhân là cái người đáng thương. Gặp người không quen. Dẫn đến chính mình bỏ mình. Toàn tục bị giết. Nhưng nàng cùng cửu giang quận thủ chi nữ so sánh. Lại xem như may mắn. Bởi vì nàng có chính tay đâm cửu nhân cơ hội. Nửa đời trước của nàng đã đầy đủ bất hạnh thu nàng làm người hầu. Lý mộ trong lòng khó có thể bình an. Sở phu nhân đối với Lý Mộ lễ bái ba lần quay người rời đi. Lý Mộ không gian chung quanh. Tràn ngập lòng cảm kích của nàng. Từ khi hắn ngưng tụ ra thất phách đằng sau. Cũng rất ít lại thông qua hấp thu cảm xúc tu hành. So với Linh Ngọc cùng niệm lực. Thất tình sinh ra đường tắt. Mười phần phiền phức. Bất quá sở phu nhân lưu lại cảm xúc. Lý Mộ cũng không có lãng phí. Tu hành chi đạo càng dễ dàng thu hoạch lực lượng tiến hành tu hành kỳ thật càng khó. Tỉ như thiên địa linh lực. Ẩm chứa tại không gian các nơi. Chỉ cần biết được dẫn đường. liền có thể đem nó mang tới luyện hóa tu hành. Nhưng loại phương thức tu hành này cực chậm. Cảnh giới tăng lên phi thường khó. Mà giống như là thất tình. Niệm lực các loại lực lượng đặc thủ. Mặc dù thu hoạch đứng lên phi thường khó. Nhưng lại có thể đề cao thật lớn tốc độ tu hành. Lý mộ tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Không phải là bởi vì hắn là thuần dương chi thể. Mà là bởi vì toàn bộ thần đô mách tính. Đều tải lấy niệm lực duy trì hắn tu hành. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là hắn gặp nữ hoàng. Nếu như không phải nữ hoàng tại hắn gặp được tu hành bình cảnh thời điểm. Cho hắn tới bóng chốc kia quán đỉnh. Chỉ sợ lý mộ hiện tại còn kẹp tại tu thần Nàng không chỉ có trợ giúp lý mộ phá cảnh Mấy ngày gần đây nhất ban đêm Sẽ còn lấy nhập mộng chi thuật Ở trong ngơ dạy bảo lý mộ thần thông Tại nàng tay nắm tay chỉ đạo phía dưới Lý mộ tiến bộ thần tốc, Ngắn ngủi ba ngày Liền lại nắm giữ hai loại thần thông Trừ cái đó ra Lý mộ cũng sẽ ở trong mộng cùng nàng đánh trúc cờ Tâm sự Đương nhiên Càng nhiều thời điểm Là hắn tại hướng nữ hoàng thỉnh giáo tu hành vấn đề Đưa mắt nhìn sở phu nhân rời đi Lý mộ về đến trong nhà Làm xong cơm Do dự một chút đằng sau Xuất ra ốp biển kia Lấy pháp lực thôi động Đối với ốp biển mở miệng Bề hạ ăn chưa trong ốp biển thật lâu không có trả lời ngay tại lý mộ chuẩn bị đem thu lại thời điểm trong viện không gian một cơn chấn động nữ hoàng thân ảnh trống giống xuất hiện chiêu này đại biến người sống nhìn lý mộ trong lòng không ngừng hâm mộ nhưng na di chi thuật cần đồng huyền đỉnh phong mới có thể thi triển hắn cách này đường phải đi còn rất dài tại bắc quận thời điểm dùng tạo hóa đan cứu được tô hòa lý mộ liền định về thần đô về sau Đối với nữ hoàng nhiều một chút yêu mến. Nàng kỳ thật chính là một cách bị vây ở trong lồng giam nữ tử bình thường. Cách này cùng nàng nữ hoàng thân phận không quan hệ. Cũng cùng nàng siêu thoát thực lực không quan hệ. Nàng cần nhất. Không phải quyền lực. Cũng không phải thực lực. Mà là thân nhân cùng bằng hữu. Lý mộ không có cách nào trở thành thân nhân của nàng. Chỉ có thể cố gắng trở thành bằng hữu của nàng. Mà lại. Có thể chữa trị tiểu bạch tại. Hẳn là có thể đủ để nàng cảm nhận được một chút hoàng cung trải nghiệm không đến cảm thụ. Sau khi ăn cơm xong. Nữ hoàng chỉ điểm trong chốc lát tiểu bạch tu hành. Trước khi đi. Bỗng nhiên nhìn xem tiểu bạch hỏi. Có muốn hay không cùng ta đi trong cung chơi tiểu bạch có chút ý động. Ánh mắt lại trước nhìn về phía Lý mộ. Lý mộ nhẹ gật đầu nói ra ngươi muốn đi mà nói. Liền cùng Chu tỷ tỷ đi thôi. Làm một con chó độc thân. Hơn nửa đêm không ngủ được. Cùng lý Mộ nấu cháo ốt biển. Chính là vì nghe hắn cùng Liễu hàm yên yêu đương xử. Đủ để nhìn ra nữ hoàng là đến cỡ nào tịch mịch. Tiểu bạc trời sinh ngốc manh chữa trị. Nàng ngồi ở bên người nữ hoàng có thể vì nàng giải quyết một chút cô độc. Cùng thượng quan ly cùng mai đại nhân khác biệt. Tại tiểu bạc trong lòng. Không có cái gì đại chu nữ hoàng. Có chỉ là đối với nàng rất tốt. Đưa cho nàng thiên hồ tinh huyết chu tỉ tỉ. Nữ hoàng không thiếu kính sợ tôn kính người của nàng. Bên người nàng thiếu hụt. Là người không e ngại nàng nữ hoàng thân phận. Cùng nàng bình đẳng trung đụng. Chỗ cao từ xưa không thắng lạnh. Mặc kệ là trên thực lực đỉnh phong. Hay là địa vị đỉnh phong. Một khi leo lên đến đỉnh. đều rất dễ dàng biến thành người cô đơn. Tiểu bạch đối với hoàng cung ngự hoa viên mỹ cảnh tâm tâm niệm niệm đát lâu. gặp lý mộ đồng ý đằng sau, vui vẻ kéo nữ hoàng tay, nói ra, tốt tốt. thân ảnh của hai người lần nữa ở trước mặt lý mộ biến mất. lý mộ đi đến trong viện bắt đầu luyện tập thần thông mới. một lát sau, trong ngự hoa viên, chu vũ nhìn xem tiểu bạch, hỏi. Tiểu mạch, ngươi là thế nào gặp được Lý Mộ nói lên chuyện này? Tiểu Bạch trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra, đó là ta còn không có hóa hình trước đó, không cẩn thận chúng thợ săn bấy dập, là An Công đã cứu ta, còn vì ta băng bó vết thương, bắt đầu từ lúc đó, ta liền thề nhất định phải báo đáp An Công. Chu Vũ Hiếu kỳ hỏi. báo đáp thế nào tiểu bạch gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói ra ta muốn gả cho an tông cả một đời lưu tại an tông bên người chu vũ có chút kinh ngạc hỏi hắn không phải đã có vì hôn thê sao tiểu bạch nói an tông có liếu tỉ tỉ cùng vãn vãn tỉ tỉ cũng có thể có ta à ba người chúng ta đều sẽ cả một đời bồi tiếp an tông chu vũ lúc đầu đã quên đi một chuyện nào đó Tiểu bạch câu nói này, không để cho nàng do lần nữa nhớ tới đêm hôm đó. Tại lý mộ trong mộng nhìn thấy hoang đường tràng diện. cái này khiến chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này trong nội tâm nàng không hiểu bối rối. Thậm chí sinh ra một loại thật sâu tim đập nhanh. Sau đó nàng liền đột nhiên giật mình tại trên con đường tu hành, nàng cũng không phải là lần thứ nhất có cảm giác này. Đây là tâm ma theo tu vi tăng lên. Tâm ma cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Siêu thoát cảnh giới. Một khi sinh ra tâm ma. Hậu quả khó mà lường được. Nàng muốn ngăn chặn loại tim đập nhanh này. Nhưng càng là không đi nghĩ. Trong đầu cảnh tượng đó. liền càng phát ra rõ ràng. Thật vất vả lấy vô thượng định lực. Đem cố tim đập nhanh này áp chế xuống. Trong lòng của nàng. Đã hối hận tới cực điểm. Nàng hóa thân trong mộng nữ tử, đối với hắn đủ kiểu đùa bỡn, để lý mộ nghĩ lầm sinh ra tâm ma. Hiện tại nàng rốt cuộc lọt vào báo ứng. ma lại, việc này nàng căn bản không thể trách tội lý mộ. Bởi vì là nàng không có trải qua lý mộ đồng ý, xâm nhập mộng cảnh của hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng. Tiểu bạc tại ngự hoa viên chơi đùa, chu vũ trở lại tầm cung, khoanh chân ngồi ở trên giường. Tâm ma sự tình Không thể coi thường. Nếu là bỏ mặt. Nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến. Nặng thì tu vi lùi lại. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma của nàng bởi vì lý mộ mà lên. Đơn giản nhất mau lẹ nhất phương pháp. Tự nhiên là giết lý mộ. Tâm ma tự nhiên sẽ tiêu trừ. Nhưng nàng không có khả năng cũng sẽ không làm như thế. Nàng làm sao bỏ được giết chết nhất lý giải nàng. Nhất vùng hộ nàng vì nàng Không tiếc đắc tội cả điện triều thần Tân đảng cựu nàng Tam đại thư viện Nàng đắc lực nhất Cũng là thân mật nhất thần tử chu vũ thở sâu trầm rãi nhắm mắt lại Bắt đầu suy tư mặt khác tiêu trừ tâm ma khả năng Đại chu tiên lại mười chương 94 thất sủng đêm khuya Lý mộ nằm ở trên giường Dọn xong một cách tư thế thoải mái Chờ đợi nữ hoàng giáng lâm Có lẽ là lần trước phá vỡ lý mộ mộng xuân. Những ngày này đến. Nữ hoàng chưa từng có một tiếng chào hỏi đều không đánh tiến vào trong giấc mộng của hắn. Mà là sẽ chủ động thôi miên lý mộ. Sau đó lại hiện thân. Nhưng mà buổi tối hôm nay lý mộ đợi rất lâu đều không có đợi đến nữ hoàng. Hắn mở to mắt. Xuất ra ốt biển. Đưa vào pháp lực đằng sau. Nhỏ giọng hỏi. "Bệ hạ. Buổi tối hôm nay không tới sao trong ốp biển không có âm thanh truyền đến. Lý mộ đợi một hồi lâu. Mới đem thu lại. Mặc dù không biết bên kia nữ hoàng đang bận cái gì. Nhưng rất hiển nhiên nàng đêm nay hẳn là không gặp qua tới. Lý phủ, Lý mộ không lại chờ đợi. Rất nhanh liền tiến nhập trong mộng. Trường nhạc cung. Chu vũ nằm tại trên giường cẩm Chăn chọc. Chỉ cần vừa nhắm mắt. hình ảnh kia liền sẽ ở trước mắt nàng hiển hiện một lát sau nàng từ trên giường đứng lên ngồi xếp bằng lấy đại thần thông khiến cho chính mình tiến vào một trạng thái kỳ ảo trăng sáng sao thưa lý mộ đứng ở trong sân ngẩng đầu nhìn trên trời một vầng trăng tròn mắt lộ ra vẻ suy tư liên tục mấy ngày nữ hoàng cũng không có ở trong mộng của hắn xuất hiện mặc dù trước kia nàng xuất hiện tần suất cũng không cao Nhưng lúc đó, thân phận của nàng còn không có bại lộ. Mấy ngày trước đó, nàng thế nhưng là mỗi ngày nhập mộng dạy lý mộ pháp thuật thần thông. Không chỉ có như vậy, hôm nay vào chiều sớm thời điểm, trên đại điện, vốn phải là hắn chỗ đứng, bị mai đại nhân thay thế. Nàng nói đây là nữ hoàng an bài, cách này khiến lý mộ không khỏi hoài nghi. Có phải là hắn hay không địa phương nào đắc tội nữ hoàng? Hoặc là chọc giận nàng tức giận? Cẩn thận nghĩ nghĩ, lý mộ loại bỏ khả năng này. Từ Bắc quận sau khi trở về, hắn đối với nữ hoàng tốt, càng hơn trước kia. Lo lắng nàng cô độc tịch mịt. Ban đêm chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Đàm luận nhân sinh trò chuyện lý tưởng. Lo lắng nàng sơn chân hải vị chán ăn. Tự mình hạ chủ làm nàng thích ăn đồ ăn. Còn đem hắn tiểu bạch đưa đến trong cung theo nàng. Nữ hoàng không có lý do giận hắn. Tối hôm đó, lý mộ suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị tiến cung tìm một chút nữ hoàng ý. Trường nhạc cung cửa ra vào. Mai đại nhân từ trong cung đi tới. Nói ra. bề hạ không ở trong cung. Có chuyện gì? Người cùng ta nói cũng giống như nhau. Theo Lý Mộ biết, nữ hoàng rất ít rời cung. Chu gia nàng đã trở về không được. Nàng mỗi lần rời cung, cơ hồ đều là đi Lý phủ. Mai đại nhân hiển nhiên là đang nói láo, mà chính nàng không có lý do nói với Lý Mộ lão. Cái này nhất định là nữ hoàng ý tứ. Cái này đang nói mấy ngày nay phát sinh sự tình Cũng không phải là lý mộ suy nghĩ nhiều. Mà là nữ hoàng cố tình làm. Lý mộ trên mặt không có biểu hiện ra cái gì gì dạng biểu lộ. Hỏi. Cũng không có việc lớn gì. Ta chính là muốn hỏi một chút. Thôi minh bắt được không có mai đại nhân lắc đầu. Nói ra. Tạm thời còn không có. Bất quá A Ly đã tự mình đi đuổi hắn. Bên người nàng cao thủ đông đảo. Lại có thể một đường khóa chặt thôi minh tung tích Hắn trốn không thoát Vậy là tốt rồi Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra vậy đi về trước Mai tỷ tỷ gặp lại Mai đại nhân nhìn xem hắn rời đi bóng lưng Nghĩ nghĩ nói ra chờ một chút Lý mộ quay đầu lại Hỏi Còn có chuyện gì sao mai đại nhân hỏi Ngươi có phải hay không lại gây bề hạ tức giận lý mộ lắc đầu Hắn gần nhất không chỉ có không có phía sau nói nàng nói xấu. Đối với nàng ngược lại tốt hơn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Nữ hoàng vì sao bỗng nhiên đối với hắn lãnh đạm đứng lên. Mai Đại Nhân bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi về trước đi. Thôi minh sự tỉnh Vừa có tin tức. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý mộ nhẹ gật đầu, xoay người lần nữa rời đi. Mai Đại Nhân đi vào trường nhạc cung. Nhìn xem ngay tại xử lý tấu trương nữ hoàng Mở môi giật giật Tựa hồ có lời gì muốn hỏi Nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến cái gì Chu vũ khép lại một phong tấu trương Ánh mắt nhìn về phía ngoài cung Ánh mắt chỗ sâu Hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ Siêu thoát chi cảnh tâm ma không thể coi thường Nàng thật vất vả mới đem áp chế Nếu là nhìn thấy lý mộ Sợ rằng xe phí công nhọc sức Thất bại trong gang tức Trường nhạc cung bên ngoài Một tên đang làm nhiệm vụ cung nữ Nhìn thoáng qua trường nhạc cung cất bước Vội vàng rời đi Một lát sau Tây cung, phúc thọ cung Hoàng Thái Phi nhìn xem quỳ gối trong cung Một tên cung nữ Hỏi Người nói thế nhưng là thật Lý mộ kia tiến cung gặp bệ hạ Bệ hạ không có gặp hắn cung nữ kia gật đầu nói Thiên chân vạn xác Mai thống lĩnh nói cho Lý mộ kia Bề hạ không ở trong cung Nhưng Ngô tì tận mắt thấy Bề hạ một khắc đồng hồ trước đó Mới tiến vào trường Nhạc cung Đằng sau liền không có đi ra Khẳng định là cố ý không thấy hắn Hoàng thái phi hổ nghi nói Lý mộ thế nhưng là nàng sủng thần Nàng vì cái gì không thấy cung nữ kia nói Bề hạ không chỉ có lần này không có gặp hắn Tạo chiều thời điểm Vốn là hắn tiếp nhận thượng quan thống lính vị trí Hôm nay lại bị mai thống lính thay thế Nữ tỳ suy đoán Lý mộ kia Đã thất sùng Thất sủng hoàng thái phi trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh Mỉa mai nói ra Hắn cũng có hôm nay Bởi vì hắn Ai ra đã mất đi tiên đế ban cho Duy nhất một viên miễn tử kim bài. Món nợ này. Ai ra còn không có cùng hắn tính. Một con chó đã mất đi chủ nhân. Sẽ có kết cuộc gì nàng bên cạnh một tên ma ma nói. Thái Phi nương nương. Ngay cả thư viện đều đấu không lại lý mộ kia. Ngày phải cẩn thận. Hoàng Thái Phi giật giật khóe miệng. Nói ra. Hắn tải thần đô đắc tội nhiều người như vậy. Nhiều như vậy thế lực. Người muốn hắn chết. Đếm cũng đếm không sủi Ai ra không cần tự mình động thủ. Chỉ cần đem hắn thất sủng tin tức thả ra. Tự nhiên có người thay ai ra xuất thủ. Lý mộ rời cung đằng sau cũng không trở về nhà mà là đi vào một nhà khách sạn. Hắn mang theo một vò rượu, gõ khách sạn lầu hay một chỗ cửa phòng. Lý tứ trong tay bưng lấy một quyển sách. Ngay tại gật gù đắc ý cóng. Mở cửa nhìn thấy Lý mộ nghi ngờ nói Sao ngươi lại tới đây những ngày này Lý tứ muốn chuẩn bị chiến đấu khoa cử Một mực tại khách sạn bế quan khổ học Lý mộ cùng hắn chưa từng gặp qua mấy lần Lý mộ đem vò rượu kia đặt lên bàn Nói ra có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi Lý tứ khoát tay áo Ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách kia Nói ra Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chờ ta đọc xong một đoạn này lại nói Lý mổ đem hắn quyển sách trên tay lấy tới Nói ra, ngươi không cần đọc đoạn này không thi Lý tứ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Làm sao ngươi biết không thi Khoa cử đề mục là ngươi ra đó a khoa cử đề mục mặc dù không phải Lý mổ ra Nhưng ra đề mục quan viên Lại nhất định phải căn cứ Lý mổ quyết định thi cương ra đề mục Lý mổ đem sách còn cho Lý tứ Nói ra, ngươi muốn tin hay không? Lý Tứ nhìn một chút Lý Mộ. Quả quyết đem quyển sách kia ném đi. Nói ra, nhớ kỹ sớm mấy ngày nói cho ta biết khảo đề là cái gì. Lý Mộ nói, khảo đề không có, ta có thể giúp ngươi đồng dạng vẽ trọng điểm cuối cùng vẫn cần nhờ chính ngươi. Đủ rồi đủ. Lý Tứ ngồi xuống, mở ra vò rượu. Cho hắn cùng Lý Mộ riêng phần mình rót một chén rượu. Nói ra. Nói đi. Vấn đề gì? Lý Mộ chậm rãi nói ta có cách bằng hữu. Hắn gần nhất gặp một chút khốn nhiễu. Lý Tứ nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngươi người bạn này. Ta biết sao Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Ta tại thần đô nhận biết bằng hữu. Ngươi không biết. Hắn tiếp tục nói. Ta người bạn này. Hắn có một cách bằng hữu khác phái. Đoạn trước thời gian. Bằng hữu khác phái này đối với hắn đặc biệt tốt. Thỉnh thoảng sẽ đưa hắn lễ vật quý trọng. Sẽ còn mời hắn ăn cơm. Hai người cùng một chỗ tâm tình nhân sinh lý tưởng. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất. Bằng hữu khác phái kia. Đối với bằng hữu của ta bỗng nhiên lãnh đạm đứng lên. Thậm chí ngay cả gặp cũng không nguyện ý gặp hắn. Đây là vì cái gì Lý Tứ hỏi. Người đắc tội nàng không phải ta. Là ta người bạn kia. Người người bạn kia đắc tội nàng Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Không có. Không chỉ có không có đắc tội. Còn đối với nàng rất tốt. Không biết nữ tử kia tại sao phải bỗng nhiên biến thành dạng này. Lý Tứ nhấp miệng rượu. Sau đó sờ lên cái cằm Nói ra. Ba cái khả năng. Thứ nhất. Ngươi là mục tiêu của nàng Nhưng chỉ là mục tiêu một trong Hắn đối với ngươi lãnh đảm Là bởi vì nàng có khác nhiệt tình đối tượng Lý mộ lắc đầu Nữ hoàng không phải loại người bắt cá hai tay này Lý tứ nhìn xem hắn Tiếp tục nói Loại thứ hai khả năng Là nàng đã phiền chán ngươi Thuần túy không muốn lại đem nhiệt tình lãng phí ở trên người ngươi Lý mộ cải chính là ta người bạn kia Lý Tứ nói thật có lỗi, là ngươi người bạn kia. Lý mộ cùng nữ hoàng là thượng hạ cấp quan hệ. Cũng không phải quan hệ yêu đương. Khẳng định chưa nói tới phiền chán. Hắn nhìn xem Lý Tứ. Hỏi. Cái khả năng thứ ba đâu Lý Tứ không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi. ngươi bây giờ đánh thắng được liễu cô nương sao cái này cùng vấn đề này có quan hệ sao ta liền hỏi một chút. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra đánh không lại Đây không phải có đánh hay không từng chiếm được vấn đề Mà là có thể hay không hoàn thủ vấn đề Dù là Lý Mộ hiện tại đã siêu thoát Cũng không thể nào là liễu hàm yên đối thủ Lý Tứ Dùng không hiểu ánh mắt nhìn hắn Nói ra Loại thứ ba khả năng Chúc mừng ngươi Không đúng Chúc mừng ngươi người bạn kia Nữ tử kia ra thích hắn Nàng lúc lạnh lúc nóng như gần như xa đều là giữa nam nữ xáo lộ chỉ có dạng này ngươi người bạn kia trong lòng mới có khẩn trương cảm giác nếu như ta đoán không lầm ngắn ngủi lãnh đảm qua đi nàng sẽ lần nữa đối với ngươi người bạn kia nhiệt tình đứng lên lần này lý mộ cũng không tán thành lý tứ phân tích hắn cùng nữ hoàng ở giữa mặc dù không giống như là quân thần nhưng cũng không phải người yêu cũng chính bởi vì vậy đối với nữ hoàng bỗng nhiên lãnh đảm, hắn mới trăm mối vẫn không có cách giải lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển cũng chỉ có tiểu bạch như thế đáng yêu đơn thuần tâm tư tất cả đều viết lên mặt cô nương mới không cần để hắn đoán đến đoán đi sau đó mấy ngày một thi truyền ngôn bắt đầu ở trong triều thần lưu truyền trong điện ngữ xử lý mộ thất sủng hắn đầu tiên là đã mất đi truyền đạt nữ hoàng ý chỉ cẩn thần thân phận sau đó cầu kiến bệ hạ lại bị cử tuyệt trong mấy ngày sau đó lý mộ thậm chí ngay cả tảo triều đều không có lên mà bệ hạ đối với cái này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì hết thầy hết thầy đều thuyết minh lý mộ thất sùng hắn không có thân phận không có bối cảnh duy nhất nơi dựa dẫm Bất quá là bệ hạ ăn sủng. Đã mất đi bệ hạ ăn sủng. Trên triều đình tùy tiện một vị quan viên. Liền có thể để hắn chết hơn trăm lần nhìn lần. Lý Phủ. Trương Xuân hạ triều đằng sau. Liền vội vội vàng vàng chạy đến. Lý mổ ngay tại phòng bếp nấu cơm. Hỏi. Lão Trương. Ngươi tới vừa vặn. Đi gọi Lý Tứ. Chúng ta cùng uống mấy chén. còn uống cái sấm a trương xuân bước nhanh đi tới hỏi ngươi cùng bệ hạ thế nào lý mộ nói không chút a trương xuân lo lắng nói còn nói không có gì trong chiều đều đang đồn ngươi đã thất sùng ngươi liền một chút đều không nóng nảy lý mộ không có vấn đề nói ta thất sùng hay không là do bệ hạ quyết định ta sốt ruột có làm được cái gì trương xuân vội nói ngươi không nóng nảy ta sốt ruột a Làm người từng chảy, ta khuyên ngươi một câu, giữa nam nữ này, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, phi, giữa nam nữ này, nếu là có hiểu lầm gì đó, nói ra liền tốt, tuyệt đối không nên kìm nén không nói, kìm nén đến càng lâu, vấn đề càng lớn, đại Chu tiên lại mời trương 95 nữ hoàng bất lực vạn chữ đại trương. Cảm tạ minh chủ làm sáng tỏ hiểu lầm đấy điều kiện tiên quyết là. Lý mộ biết hiểu lầm là cái gì. Hắn rõ ràng cái gì làm lại bị như vậy đối đãi cho dù ai trong lòng đều sẽ kìm nén một cỗ khí. Trương Xuân tận tình khuyên nhủ. Chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng a Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi tại thần đô đắc tội nhiều người như vậy. Một khi đã mất đi bề hạ che chở. Có bao nhiêu người xem nhìn không nổi ra tay với ngươi. Hắn thoải âm rơi xuống. Lý phủ ngoài cửa. Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý mộ đi tới cửa. Nhìn thấy hai tên hình bộ bộ khoái đứng ở bên ngoài. Một tên bộ khoái nhìn xem Lý mộ. Có chút thấp thỏm nói ra. Lý đại nhân. Có vụ án liên lụy đến ngài. Xin ngài phối hợp chúng ta phá án. Theo chúng ta đến hình bộ một chuyến. Trương Xuân mặt lộ kinh hãi Hỏi Nhanh như vậy đã có người đồng thủ sao Lý mộ thất sủng tin tức vừa mới truyền đi không lâu Hình bộ liền có động tác Xem ra có ít người đối với hắn hận Quả nhiên là đến nhiều một khắc cũng không nguyện ý chịu được tình trạng Vì để tránh cho tiểu bạch lo lắng Lý mộ nói cho nàng Để nàng ngoan ngoãn trong nhà chờ hắn Phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần đi ra ngoài Sau đó đem ốt biển kia giao cho tiểu bạch Nếu là trong nhà có biến Nàng cũng có thể trong nháy mắt liên hệ với nữ hoàng Làm xong đây hết thảy Hắn lần nữa đi tới cửa Đối với hai tên hình bộ bộ khoái nói đi thôi Đi hướng hình bộ trên đường Lý mộ hỏi tên bộ khoái kia nói Bản quan liên lụy đến vụ án gì bộ khoái kia lắc đầu nói Cái này tiểu lại không tiện lộ ra Đại nhân đến rồi hình bộ liền biết. Hắn nói chuyện với Lý Mộ lúc. Vẫn như cũ duy trì chú ý cẩn thận. Thánh tâm khó dò. Ai biết Lý Mộ có phải thật vậy hay không thất sủng? Vạn nhất hai ngày nữa hắn lại được sủng ái. Người đắc tội hắn. Chẳng phải là muốn xui xẻo Lý Bộ đầu. Đây là đi nơi nào. À, đây là đi hình bộ phương hướng. Lý Bộ đầu lại đi hình bộ nháo sự sao nhanh nhanh nhanh. Đi theo Lý Bộ đầu. Cách lâu như vậy. Rốt cuộc lại con náo nhiệt nhìn. Lý Mộ mỗi lần tiến về hình bộ. Đều có bách tính trùng trùng điệp điệp đi theo. Chỉ bất quá lần này. Không phải hắn mang người phạm đi hình bộ. Mà là chính hắn gặp kiện cáo. Hình bộ. Hình bộ lang trung cháy bỏng ở trong viện bước chân đi thong thả. Vụ án này hắn căn bản không muốn tiếp. hắn thật vất vả mới cùng lý mộ làm tốt quan hệ, không muốn phí công nhọc sức, nhưng nữ tử kia gõ hình bộ chống kêu oan bách tính đều ở bên ngoài nhìn xem, hắn cũng không thể không tiếp. một lát sau, hắn đi đến thị lang nha, khom người nhìn xem ngồi tại sau cái bàn chu trọng, nói ra, thị lang đại nhân, án này liên lụy đến lý đại nhân, hạ quan lo lắng đoán sai, nếu không, án này hay là do thị lang đại nhân chủ thẩm chu trọng đứng người lên nói ra cũng tốt lý mộ đi vào hình bộ đi vào công đường nhìn thấy chu trọng ngồi ở phía trên trên công đường còn quỳ một nữ tử nữ tử ước chừng 20 tuổi ra mặt đầu tóc rối bời sắc mặt sợ hãi nhìn thấy lý mộ lúc thân thể càng là hướng về sau né tránh. ánh mắt biến cực kỳ kinh hãi nữ tử này lý mộ là lần đầu tiên gặp nhưng nàng đối với mình lại giống như mười phần e ngại chu trọng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lý mộ hỏi có vụ án liên lụy đến lý ngự sử bản quan hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời lý mộ bình tĩnh nói chu thị Lang hỏi đi chu trọng nói đêm qua giờ tí ngươi ở đâu lý mộ nói trong nhà nghỉ ngơi đêm qua hắn một mực chờ đợi nữ hoàng nhập mộng đã khui mới ngủ chu trọng hỏi có thể có nhân chứng giờ tý tiểu bạch đã tại phòng nàng ngủ thiếp đi lý mộ lắc đầu nói không có chu trọng nói dưới đường chỗ hủy người là vĩnh hòa phường một vị nữ tử nàng hôm nay đến hình bộ báo án nói là đêm qua giờ tý Trong nhà bị người cường bảo. Theo nàng nói. Người cường bảo nàng. Chính là lý ngự sử ngươi. Đối với cách này. Ngươi có lời gì nói lý mộ nhìn nữ tử kia một chút. Nói ra. Bản quan đêm qua một mực tại trong nhà. Cũng không đi ra ngoài. Càng không khả năng đi vĩnh hòa phường xâm phạm nàng. Vì cô nương này vì sao muốn vu cáo bản quan chu trọng nhìn xem lý mộ. Nói ra. Lý Đại Nhân nếu là không thèm với lương tâm Có thể hay không để bản quan nhiếp hồn tra một cái sư hồn cùng nhiếp hồn khác biệt Sư hồn phía dưới Người ý ức sẽ bị tùy ý lật xem Không có bất kỳ cái gì bí mật Nhiếp hồn chỉ là nhằm vào đặc biệt sự tình hỏi thăm Quan phủ tra án lúc dùng nhiều nhất Nhiếp hồn đối với Lý Mộ là không có ít lời gì Thanh tâm quyết có thể thời khắc bảo trì bản tâm yên tĩnh Đừng nói là chu trọng. Liền xem như nữ hoàng. Cũng không có khả năng thông qua nhiếp hồn. Đến thám thính lý mộ nội tâm bí mật. Hắn trực tiếp nói với chu trọng. chu Thị lang nhiếp hồn. Đối với bản quan vô dụng. Không cần lại hao phí pháp lực. Mà lại. Tại dưới tình huống không có chứng cớ. Đối với người bị cáo tiến hành sưu hồn. Cũng không hợp luật pháp. Người cáo trạng. nên xuất ra chứng cứ mà không phải để bị cáo nhân chứng minh bạch mình vô tội. Chu trọng suy tư một lát, nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía nữ tử kia, hỏi: hứa thì, ngươi nói lý ngự sử đêm qua xâm phạm ngươi, có thể có chứng cứ hứa thì ngẩng đầu, nói ra. Tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, chính là chứng cứ. Chu trọng nhìn xem nàng. Nói ra, Lý Đại Nhân là mệnh quan triều đình, Đã ngươi muốn cáo trạng hắn. Có thể nguyện tiếp nhận bản quan sưu hồn. Nếu là ngươi có nửa câu lời nói dối. Bản quan đem nghiêm trị không tha. Hứa thì không có chút gì do dự. Nói ra, dân nữ nguyện ý. Chu trọng đi xuống, đưa bàn tay đặt tại đỉnh đầu của nàng, nữ tử kia ánh mắt dần dần biến hoàng hốt. Một lát sau chu trọng vung tay lên trên công đường trước mắt mọi người xuất hiện một vài bức hình ảnh. Những hình ảnh này tuy là trạng thái tính. Nhưng đem mỗi một bức sâu chối đứng lên. Lại không khó coi ra. Đêm qua giờ tí. Xảy ra chuyện gì? Hình ảnh kia mười phần rõ ràng. Hiển nhiên là một tên áo đen nam tử che mặt. Xâm nhập nữ tử này trong nhà. Đối với nàng áp dụng xâm phạm. Nữ tử này tại thời khắc mấu chốt. Kéo người áo đen trên khuôn mặt miếng vải đen. Dưới miếng vải đen kia. Thình lình chính là Lý mộ mặt Chu trọng nhìn xem Lý mộ. Hỏi. Lý ngự sử. Ngươi còn có lời gì nói Lý mộ cũng không có giải thích cái gì. Chỉ nói là. Bản quan tin tưởng. Hình bộ sẽ trả bản quan một cách trong sạch. Chu trọng nói. Vô án này. Mặc dù còn không thể kết luận. Nhưng Lý Đại Nhân ngươi có trọng đại hiểm nghi Chỉ sợ không thể để cho ngươi tùy tiện rời đi hình bộ người tới Tạm thời đem Lý Mộ bắt giữ Đợi bản quan điều tra rõ án này đằng sau Lại đi thẩm tra xử lý Hai tên bộ khoái đi lên trước Nói ra Lý Đại Nhân mời đi Trên công đường Hình bộ lang trung trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được Nói ra Điều đó không có khả năng a Ta gặp qua lý bộ đầu bên người cô nương kia. Lớn lên so nữ tử này xinh đẹp nhìn lần vạn lần. Lý bộ đầu làm sao có thể bỏ gần tìm xa. Một tên bộ khoái nói. Cái này cũng không nhất định a. Hoa nhà nào có hoa giải hương. Có ít người. Nói không chừng liền tốt như thế một ngụm. Hình bộ lang trung nhìn xem lý mộ lạnh nhạt bóng lưng rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cho dù là trong triều trọng thần gặp được loại án này cũng rất ít có bình tĩnh như vậy. Hắn cơ hồ có thể xác định Lý Mộ như vậy lạnh nhạt nhất định là có mục đích gì. Chu Trọng đi ra tông đường đang muốn trở lại nha phòng sau lưng bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng dừng lại Trương Xuân tức giận chỉ vào Chu Trọng nói ra ngươi cứ như vậy qua loa bắt một vị mệnh quan triều đình. một phạm nhân nữ tử ký ức có thể nói rõ cái gì chu trọng nhàn nhạt hỏi người xâm phạm nữ tử kia cùng lý ngự sử giống nhau như đúc cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao cái này có thể nói rõ cái gì trương xuân hừ lạnh nói nếu là bản quan biến thành ngươi chu thì lang dáng vẻ đi làm gian làm áp chẳng lẽ tội danh cũng muốn trách tại trên đầu của ngươi chu trọng hỏi trương đại nhân ý tứ chẳng lẽ là Có một tên đệ lục cảnh cường giả. Hóa thành lý ngự sử dáng vẻ. Đi xâm phạm nữ tử. Giá hỏa với hắn trương đại nhân nếu là có đệ lục cảnh tu vi. Còn có tâm giá hỏa. Tông chính tự coi đây là lý do bắt bản quan hạ ngục. Tại chân tướng rõ ràng trước đó. Bản quan cũng không thể nói gì hơn. Trương Xuân nói. Biến hóa chi pháp. Chưa hẳn cần đệ lục cảnh thần thông. Biến hóa phù giả hình đan đồng dạng có thể làm thân thể biến hóa dịch dung đổi mặt chu trọng hỏi sẽ có người dùng thiên giai phù lục cùng thiên giai đan dược đến giá hỏa lý ngự sử sao trương xuân lạnh lùng nói lý đại nhân một lòng vì dân đem thần đô quan viên quyền quý đắc tội sạch sẽ thần đô muốn hại hắn người vô số kể khả năng này rất lớn chu trọng nhẹ gật đầu nói ra Không bài trừ có khả năng này Nhưng chân tướng đến cùng như thế nào Còn muốn hình bộ điều tra đằng sau mới biết được Trương Xuân phất tay áo rời đi Lúc này hình bộ bên ngoài Vây xem bách tính còn tại nghị luận Lý bộ đầu đi vào lâu như vậy Làm sao còn chưa hề đi ra Cũng không biết chuyện gì xảy ra Ai có người đi ra Một tên hình bộ bộ khoái từ bên trong đi tới Đối với đám người phất phất tay Nói ra, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Tản, tản, có bách tính tiến lên hỏi Bên trong chuyện gì xảy ra? Lý bộ đầu làm sao còn chưa hề đi ra Lý bộ đầu bộ khoái kia khinh thường cười một tiếng Nói ra, nói thật cho các ngươi biết Lý bộ đầu lần này, sợ là không ra được Cái gì đến cùng đã xảy ra chuyện gì lý bộ đầu vì cái gì ra không được ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Không phải vậy chúng ta hôm nay liền không đi mắt thấy quần tình càng ngày càng xúc động phẫn nộ. Lo lắng sự tình làm lớn chuyện. Đại nhân sẽ hỏi trách với hắn. Bộ khoái kia vội vàng nói. Các ngươi lý bộ đầu. Liên lụy đến một kiện cường bảo nữ tử bản án. Đã bị giải vào hình bộ đại lao. Đều đừng vây quanh ở nơi này. tản tản. Tiếng nói của hắn rơi xuống, dân chúng vây xem, sườn sốt một chút, liền bộc phát ra một trận càng lớn rối loạn. Thả ngươi mẹ nó cầu thí vậy mà vũ nhục lý bộ đầu, lý bộ đầu không phải là người như thế. Nhất định là các ngươi hình bộ muốn vu hãm lý bộ đầu Tẩu quan. Lý bộ đầu người tốt như vậy, các ngươi cũng muốn vu oan vu hãm mọi người cùng ta cùng một chỗ hô. Thả người, thả người thả người thả, người, thả lý bộ đầu. trong hình bộ nghe phía bên ngoài đinh tai nhức ấp tiếng la hình bộ lang trung bộ đầu thở dài nếu là có một ngày thần đô bách tính cũng có thể như thế đối với bản quan bản quan nhiều năm như vậy quan coi như đáng giá a hình bộ một tên lão lại thở dài người sau lưng kia giỏi tính toán a lúc đầu việc này còn không người biết được như thế nháo trò chẳng mấy chốc sẽ thần đô đều biết đến lúc đó nhất định sẽ có một bộ phận người tin tưởng chê khen dễ dàng tích sự khó đây là muốn giết người trước chu tâm a bắc uyển trong nơi thâm trạch nào đó có gian phòng truyền đến kéo dài đối thoại âm thanh thanh âm tải truyền đến ngoài cửa lúc tựa hồ bị thứ gì ngăn cản hấp thu triệt để trừ khử Nữ tử kia không có vấn đề gì sao nàng không có vấn đề Ta để cho người ta lấy giả hình đan Hóa thành lý mộ dáng vẻ Tại nữ tử kia xem ra Cường bảo nàng chính là lý mộ Cho dù là hình bộ đối với nàng sư hồn Nhìn thấy Cũng là lý mộ Nếu là hình bộ đối với lý mộ sư hồn đâu hắn là người tu hành Có thể đối với ký ức làm tay chân hình bộ coi như lục soát hắn hồn lấy được kết quả cũng không đủ làm căn cứ còn nữ tử kia là phàm nhân trí nhớ của nàng càng thêm có thể tin nhưng vẫn là sẽ có sơ hở cái này không trọng yếu có hay không sơ hở quyết định bởi tại lý mộ còn phải không được sùng ái nếu là bệ hạ không còn che chở hắn tùy tiện một cái lý do cũng có thể đưa hắn đi chết ngắn ngủi trầm mặt về sau trong phòng truyền đến một đạo cắn răng nghiến lời thanh âm hắn nhất định phải chết hình bộ bên ngoài dân chúng hô một hồi gặp hình bộ từ đầu đến cuối không có đáp lại từ từ cũng đều trầm mặt lại lý bộ đầu vì bách tính làm việc thời điểm có thể nói là không sợ hãi vô luận đối phương là quan viên hay là quyền quý thậm chí là cao cao tại thượng thư viện hắn đều có thể còn bách tính một cái công đạo, nhưng khi hắn thân hãm hình bộ, bách tính muốn vì hắn lấy lại công đạo lúc mới phát hiện, trừ đứng tại hình bộ cửa ra vào, vô lực kêu lên vài tiếng, bọn hắn cái gì đều không làm được. Lý bộ đầu không thể nào là người như vậy nhất định là có người tại vu oan hãm hại hắn, hắn vì bách tính đắc tội quá nhiều người. những người này làm sao có thể dung hạ được hắn ta nghe nói lý bộ đầu tại bệ hạ nơi đó thất sủng có lẽ những người kia chính là bởi vì cái này mới đối lý bộ đầu đồng thủ thế nhưng là lý bộ đầu tại sao phải thất sủng a hắn một mực tại vì bách tính làm việc là bệ hạ làm việc dân chúng trên mặt biểu lộ chưa từng nại biến thành lo lắng lúc này trong đám người bỗng nhiên có một người nói Biết người biết mặt không biết lòng Có lẽ Lý mộ kia trước kia đều là giả vờ Đây mới là bản tính của hắn Bằng không hình bộ làm sao có thể bắt hắn người kia vừa dứt lời Liền bị người bắt lấy cổ áo Sinh sinh từ trong đám người tốm đi ra Một tên to con hán tử Nâng hắn lên Căm tức nhìn hắn Lớn tiếng nói Ngươi là ai? cũng dám nói như vậy lý bộ đầu lý bộ đầu đánh đau những hoàn khố áp ôn kia vì bách tính hủy bỏ luật bạc thay tội thời điểm ngươi ở đâu lý bộ đầu xét đánh áp thiếu chu sử vì người một nhà đáng thương kia làm chủ thời điểm ngươi ở đâu lý bộ đầu đấu tam đại thư viện là thần đô vô số thù hại nữ tử kêu oan thời điểm ngươi lại đang chỗ nào hiện tại lý bộ đầu bị người hãm hại ngươi lại nhảy ra ngoài ngươi nói ngươi có phải hay không hãm hại lý bộ đầu người mời tới kẻ lừa gạt ngươi chửi bới lý bộ đầu có dùng, ý gì người kia không mở miệng còn tốt mới mở miệng chung quanh trong lòng mách tính oán giận tức giận rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước đi qua ba tháng lý mộ đã dùng hành động thực tế chứng minh hắn là một hạng người gì toàn bộ thần đô không có bất kỳ người nào có tư cách chỉ trích hắn Mặc dù thân ở Đại Chu Thần Đô, nhưng bọn hắn lại một mực bị bóng tối bao trùm. Thẳng đến Lý Mộ xuất hiện, mới vì Bách Tính mang đến một vệt ánh sáng sáng. Lý Mộ tại Thần Đô trong lòng Bách Tính quang mang vạn trượng, so với hắn càng chói mắt, chỉ có trên trời mặt trời. Giờ phút này hắn bị người ta vu cáo. Còn có người bỏ đá xuống giếng. Thừa cơ châm ngòi. Triệt để chọc sần vốn là tức giận đám người. Trong nháy mắt. Đám người ngươi một quyền, ta một cước, người vừa rồi chửi bới lý mộ, lập tức bị mai một trong khắp nơi huyền cước. Nếu không phải hình bộ bộ khoái thấy tình thế không đúng, đi ra ngăn cản, chỉ sợ lý mộ sự tình còn không có kết thúc. Hình bộ trước cửa, liền muốn nhiều một cọc thảm án, bởi vì đám người vừa rồi tại hình bộ trước cửa đại náo, cách này nguyên bản chỉ giới hạn ở hình bộ vụ án. Rất nhanh liền truyền ra ngoài Mấy tháng nay Cùng Lý Mộ có liên quan sự tình Mỗi một lần đều tại thần đô nơi đầu sóng ngọn gió Có quan hệ hắn bàn án Truyền bá tốc độ Tự nhiên cực nhanh Thần đô bách tính nghe nói Trong lòng tất nhiên là lo lắng Nhưng bọn hắn lại không làm được cái gì Chỉ có thể yên lặng tại hình bộ cửa ra vào du hành nhờ vào đó để diễn tả mình kháng nghị mà nam uyển bắc uyển trong một ít vọng tộc thâm trạch lại là có rất nhiều cùng bách tính hoàn toàn khác biệt thanh âm phá <cười> hạ họ lý ngươi cũng có hôm nay khi dễ lão phu tôn nhi thời điểm ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có hôm nay á trước kia là có bệ hạ che chở ngươi lần này không có bệ hạ bản quan ngược lại muốn xem xem Ngươi sẽ làm như thế nào chết bản quan còn chưa kịp xuất thủ liền bị người khác đoạt trước Không biết là người nào như thế hận hắn Chẳng lẽ là Chu gia Thần đô chi quan viên quyền quý Mặc kệ là tân đảng cựu đảng Tại quá khứ ba tháng Cùng lý mộ kết thù kết oán, Không phải số ít Nghe nói lý mộ vào tù tin tức Mọi người không khỏi vỗ tay khen hay Bọn hắn thậm chí đã không có khả năng thỏa mãn. Vẹn vẹn từ trong miệng người khác nghe được lý mộ thảm sự. Có không ít người tự mình đến đến hình bộ. Muốn tận mắt xem xét. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn càng cao hứng hơn. Đối mặt muốn quan sát lý mộ quan viên cùng quyền quý, hình bộ lang trung lại phạm vào khó. Thăm tù tất nhiên là có thể. Nhưng hình bộ có quy định. Tham tù không phải là người nào đều có thể dò xét. Đối với người thăm tù thân phận, cùng thăm tù thời gian, đều có quy định, không phải nghi phạm thân nhân. Bằng hữu, trên nguyên tắc là không thể thăm tù. Nhưng giờ phút này đến hình bộ những người này, một vị một vị, không phải quan viên, chính là quyền quý. Hắn cũng không thể tất cả đều đắc tội. Hắn đi đến thì lang nha, Xin chỉ thị chu trọng nói. Thị lang Đại Nhân. Bên ngoài những người này đều muốn thăm tù. Có muốn cử tuyệt hay không bọn hắn không cần. Chu trọng khoát tay áo. Nói ra. Bọn hắn muốn dò xét. liền để bọn hắn dò xét đi. Bất quá mỗi lần thăm tù. Nhiều nhất hai người. Thời gian không có khả năng vượt qua nửa khắc đồng hồ. Thị lang Đại Nhân đã mở miệng. hình bộ lang trung cũng không còn nói cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra, hạ quan cái này đi an bài. hình bộ đại lao, một gian chỉnh tề trong phòng giam, lý mộ đứng tại trong phòng giam ở giữa, hắn là lần đầu tiên đến hình bộ đại lao, so với huyện nha cùng quận nha, hình bộ thiên lao, càng thêm sạch sẽ, chỉnh tề, trong phòng giam cũng không có mùi vị khác thường. Chú trọng khó được an bài cho hắn một vị trí tốt nhà tù. Trong đó sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Lý mộ lúc đầu muốn chính mình sử dụng pháp thuật quét dọn một phen. Về sau phát hiện không cần thiết. Hắn không có mang gông xiềng. Không có bị hạn chế pháp lực. Thật muốn rời đi. Hình bộ nhà tù không cách nào vây khốn hắn. Nhưng hắn cũng không sốt ruột rời đi. Hắn muốn biết. Đến cùng là ai như thế không kịp chờ đợi. Cam lòng dùng thiên giai phủ lục cùng đan dược. Chính là vì hãm hại hắn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân có hai người xuất hiện tại ngoài nhà tù. Một người trong đó. Là Lý Mộ thấy qua. Hộ bộ viên ngoại lang ngụy đẳng. Một người khác Lý Mộ không biết. Người kia đứng tại cửa phòng giam bên ngoài. Chủ động tự giới thiệu mình. Lý Đại Nhân có lẽ không biết bản quan. Bản quan tự giới thiệu mình một chút. Bản quan Lễ Bộ Lang Trung Chu Kỳ. Chu Thông là bản quan nhi tử. Lý Mộ đã phát hiện, người này cùng Chu Thông dáng dấp có chút tương tự, lườm hai người một chút. Hỏi: Các ngươi tới làm gì? Chu Kỳ nói: Nghe tin bất ngờ lý đại nhân vào tù. bản quan nghĩ đến đến xem. Ngụy Đằng cũng theo sát lấy mở miệng, nói ra: Lý Đại Nhân thế nhưng là quốc gia lương đống. Bề hạ sủng thần. Làm sao lại làm ra loại sự tình bị ổi kia. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ. Cứ mở miệng. Bản quan nhất định sẽ không giúp ngươi. Ha ha ha. Ngụy đằng nhìn xem trong phòng giam Lý Mộ cười rất vui vẻ. Hắn đối với Lý Mộ oán hận còn muốn ở trên chu kỳ. Bởi vì Lý Mộ. Hắn đã mất đi chất nhi. Hắn duy nhất đệ đệ, đã mất đi nhi tử. Từ đây không gượng dậy nổi. Cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Mà con của hắn ngụy Bằng. Cũng bởi vì chuyện kia, bị trước nay chưa có đà kích. Từ ngụy Bân bị xử quyết về sau. ngụy Bằng liền rốt cuộc không có bước ra ngụy Phủ Đại Môn. Cả ngày ôm um một bản thật dày đại chu luật. Đi đường nhìn, ăn cơm nhìn. liền ngay cả thuận tiện lúc đều đang nhìn cho dù là đi ngủ cũng sẽ đem nó gối lên sau đầu nhi tử gì thường ngụy đằng nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng đem đây hết thầy đều do tội trên người lý mộ ngụy đằng cùng chu kỳ cười rất vui vẻ lý mộ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút nói ra lăn ngụy đằng sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị nói Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Không nhìn chính ngươi tình cảnh. Ngươi bây giờ. Có tư cách gì đối với chúng ta phách lối chu kỳ cười lạnh nói. Bản quan ngược lại muốn xem xem. Ngươi còn có thể phách lối tới khi nào lúc này. Một tên ngục tốt đi tới. Đối với hai người nói. Hai vị đại nhân. Thăm tù đã đến giờ. Hai người lần nữa dùng trào phúng ánh mắt nhìn lý mộ một chút quay người rời đi. Lý mộ đưa mắt nhìn hai người rời đi Lắc đầu thấp giọng nói Không phải Ở sau lưng người hãm hại hắn Không phải bọn hắn Rất nhanh liền lại có một người Từ bên ngoài đi tới Đây là một tên lão già Tóc hoa râm, Trên mặt nếp nhăn giao thoa Vừa mới đi vào nhà tù Liền nhìn xem lý mộ Nói ra Lý đại nhân ngươi biết lão phu sao lý mộ liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi vị nào lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra lão phu thái thường tự thừa hai tháng trước ngươi ổng đả lão phu tôn nhi ba lần đánh gãy hắn năm cái xương sườn ngươi thế mà không biết lão phu là ai lý mộ nói thái thường tự thừa già quá lầm cẩm rồi sao ta đánh chính là ngươi tôn nhi cũng không phải ngươi Ta tại sao muốn nhận biết ngươi thái thường tự thừa đưa tay chỉ hắn? run giọng nói. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi quá cuồng vọng. Lý mộ lạnh lùng nói. Bản quan cuồng vọng như vậy. Cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi là ngày đầu tiên biết không thái thường tự thừa vốn là đến trào phúng lý mộ. Không nghĩ tới. Lý mộ không có trào phúng đến. Ngược lại đem hắn chính mình khí đến. Hắn chỉ vào lý mộ. Sợi dâu run rẩy Cả giận nói Người người người Lão phu chờ lấy nhìn Người qua mấy ngày còn có thể hay không như thế Cuồng câu nói này nói xong Hắn liền tức giận phẩy tay áo bỏ đi Lý mộ nhìn xem thái thường tự thừa rời đi bóng lưng Lắc đầu nói cũng không phải Lế bộ lang trung Hộ bộ viên ngoại lang Thái thường tự thừa Mặc dù là sớm nhất đến đối với hắn châm chọc khiêu khích Nhưng rất hiển nhiên Bọn hắn đều không phải là thôi động việc này hắc thủ phía sau màn Đứng tại trong phòng giam, lý mộ cung dung thở dài Bình thường hắn sẽ không để ý Chỉ có loại thời điểm này Hắn có thể khắc sâu nhất cảm nhận được Hắn tại thần đô cửu ra Thế mà nhiều như vậy Nhiều đến ngay cả ai là hắc thủ phía sau màn Hắn cũng hoài nghi không đến Cửa ra vào lần nữa có âm thanh truyền đến, Lý mộ ánh mắt cũng theo đó trông đi qua. Thần đô những cửu nhân của hắn này, cũng là thực sự. Tựa hồ là sợ tới đá chậm. Lý mộ ra ngục. Vậy mà một cái tiếp một cái. Đến hình bộ thành đoàn ngắm cảnh. Lần này tới hai người. Đều là nữ tử. Mà lại niên kỷ không nhỏ. Một người dáng người nhìn rất có phong vận. Là tên chừng 30 tuổi thiếu phụ. Một người khác. Niên kỷ càng lớn. Ngay cả phong vẫn cũng không có. Hai người cũng không tới gần. Chỉ là xa xa nhìn Lý Mộ một chút. Liền không nói một lời xoay người rời đi. Thiếu phụ kia bên cạnh phụ nhân. Nhìn về phía Lý Mộ trong ánh mắt. Mang theo cừu hận thấu xương. Lý Mộ từ trên người nàng. Cảm nhận được nồng đậm oán khí. Cùng ác tình. Nàng đối với Lý Mộ chán phép, so vừa rồi ba vị kia tổng lại còn nhiều hơn. Lý Mộ ánh mắt lấp lóe, có chỗ phát giác, nhìn về phía tên ngục tốt kia. Nói ra, ngươi, tới cửa ra vào ngục tốt nhanh chóng chạy tới. Tâm thần bất định hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì Lý Mộ nhìn hắn một cái. Hỏi, vừa rồi tiến đến hai nữ nhân kia là ai ngục tốt kia lắc đầu. Nói ra. Ta không biết. Đến hỏi. Ngươi cho sẵn ngươi. Ngục tốt kia có chút không cam lòng. Cùng lý mộ liếc nhau đằng sau. Nhìn không được run run một chút. Thật nhanh chạy ra ngoài. Một hồi lại chạy vào. Nói ra. Hỏi. Là chu gia tứ phu nhân. Cùng lễ bộ thị lang thây tử. Lễ bộ thị lang thây tử. Là chu gia tứ phu nhân nữ nhi. chu sử. Lý mộ nhẹ nhàng phun ra một cái tên trong lòng suy đoán được chứng thực Thần đô người hận hắn có rất nhiều Nhưng muốn nói hận hắn tận xương Chu đình cùng thây tử của hắn Tuyệt đối xem như hai cái Bọn hắn con độc nhất Chết bởi lý mộ chi thủ Lý mộ một mực đề phòng chu đình Nhưng chu đình tự nhiệm đằng sau Vẫn tại chu ra Đóng cửa không ra Lý mộ cho là hắn đang bày ra càng lớn âm mưu. Không nghĩ tới. Không nhìn được trước đồng thủ. Là thây tử của hắn. Như là đã tìm được người dập dây. Hắn cũng không có lưu tại hình bộ cần thiết. Hắn lần nữa. Nhìn về phía ngục tốt kia. Nói ra đi gọi Chu trọng tới. Ngục tốt lần này không dám mạnh miệng. Hấp tấp đi ra ngoài. Không bao lâu Chu trọng liền chậm rãi đi vào đại lao. Hắn nhìn xem lý mộ. Hỏi, lý ngự sử còn có cái gì muốn nói sao lý mộ thản nhiên nói. Nữ tử kia sự tình, cùng bản quan không quan hệ, là có người vu hãm. Chu trọng lắc đầu, nói ra, lý đại nhân lời nói của một bên, không có khả năng làm chứng cớ. Lý mộ hỏi, người cường bảo nữ tử kia, có thể từng đắc thủ chu trọng nói. Cái kia hứa thì nữ tử, đáp tải đêm qua, bị người cưỡng đoạt trinh tiết. Lý Mộ nhìn xem hắn, nói ra, đã như vậy, án này liền không thể nào là bản quan làm. Chu Trọng hỏi, vì sao Lý Mộ trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, nói ra, bởi vì bản quan. Chu Trọng tiến lên một bước, nghiêng lỗ tay, nói ra, bản quan không có nghe tiếng, còn xin Lý đại nhân lặp lại lần nữa. Lý Mộ trên trán hiện ra một tia hắc tuyến, cắn răng nói ra, Bởi vì bản quan Nguyên Dương còn tại chu trọng biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Không chỉ có là hắn. liền ngay cả ngục tốt kia đều ngây ngẩn cả người. Hai người đều tuyệt đối không nghĩ tới. Lý mộ thế mà có thể sử dụng lý do như vậy đến tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ bất luận cái gì bằng chứng. Đều không có câu này hữu lực. Đây vốn chính là cùng một chỗ đặc thù bản án. Nữ tử kia bị người cường bảo. Trinh tiết bị đoạt. Phạm nhân kia tự nhiên cùng nàng tiến hành một phen không thể miêu tả sự tình. Nói cách khác. Án này phạm nhân. Nhất định là một cái người từng chảy. Không thể nào là một một đứa con nít. Nam tử Nguyên Dương. Sẽ ở lần thứ nhất cùng nữ tử hợp hai làm một thời điểm mất đi. Nếu là lý mộ Nguyên Dương vẫn còn. Tự nhiên không thể nào là cường bảo nữ tử kia phạm nhân. Chu Trọng sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, làm phiền Lý Đại Nhân đưa tay phải ra. Lý Mộ không nhìn được vươn tay. Chu Trọng hiển nhiên không có giống tiểu bạch như thế. Một lời liền xem thấu hắn có còn hay không là trong sạc chi thân thần thông. Chu Trọng đưa tay khoác lên Lý Mộ trên cổ tay. Một lát sau liền thu hồi. Lập tức phân phó sau lưng Ngục Tốt nói, "Mở cửa ngục tốt kia vội vàng móc ra chìa khóa, mở ra cửa nhà lao." Lý Mộ Từ trong phòng giam đi tới, nhìn Chu Trọng một chút, nói ra, "Hình bộ." Bản quan nhớ kỹ. Chu Trọng lắc đầu nói, "Cái này không thể trách hình bộ, nếu là lúc ấy tại trên công đường, Lý đại nhân có thể sớm một chút xuất ra chứng cứ này." Như thế nào lại bị tạm thời giam? Chu trọng nói chính là nói nhảm. Trên công đường nhiều người như vậy, ngay trước những người kia mặt, dùng loại phương thức này tự chứng trong sạch. Hắn không biết xấu hổ. Lý mộ còn muốn. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác. Là Lý mộ muốn dẫn xa xuất động. Dẫn xuất án này chân chính hắc thủ phía sau màn. Chu trọng đi đến đại lao cửa ra vào đối với hắn vươn tay, nói ra, Lý Đại Nhân, mời đi. Lý mộ cùng chu trọng đi ra đại lao đồng thời, Lý Phủ. Tiểu mạch ở trong sân gấp xoay quanh. Nàng mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cũng nghe ra đến bên ngoài người nghị luận sự tình. An tông gặp nguy hiểm. Có thể nàng lại một chút bận miễu đều không thể giúp. Nàng cuối cùng cắn răng Từ trong ngực xuất ra một cái ốt biển. Dùng pháp lực thôi động đằng sau. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chu tỷ tỷ. van tẩu ngươi mau cứu ăn công đi. Trường nhà cung. Khoanh chân ngồi tại trên giường cẩm. Làm chính mình lâm vào không linh trạng thái. Nhờ vào đó tránh né tâm ma chu vũ. Bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhẹ nhàng phất tay trước mặt liền xuất hiện một bức tranh. Chính là lý mộ bị giam tại hình bộ đại lao hình ảnh. Sắc mặt nàng khẽ biến Thân hình ló lên Xuất hiện ở ngoài trường nhà cung Hỏi Lý mộ đã xảy ra chuyện gì mai đại nhân cũng là vừa mới nhận được tin tức Ngay tại do dự muốn hay không cáo chi nữ hoàng Nghe vậy lập tức nói bệ hạ, Lý mộ bị người mưu hại Bị giam tiến vào hình bộ đại lao Nàng cuối cùng là nhìn không được mấy ngày nay nghi ngờ trong lòng Hỏi bệ hạ lý mộ có thể từng là làm sự tình gì để bệ hạ không cao hứng rồi chu vũ nghi ngờ nói vì cái gì hỏi như vậy mai đại nhân bất đắc dĩ nói xin thứ cho mai về lắm miệng bệ hạ những ngày này đối với hắn quá lãnh đạm đến mức trong chiều đều đang đồn bệ hạ đối với hắn bất mãn lý mộ đã thất sùng mà hắn tại thần đô sở dĩ có thể bình an vô sự Cũng là bởi vì có bệ hạ tại phía sau hắn. Hắn không thể không có bệ hạ. Một khi bệ hạ từ bỏ hắn. Thần đô thiết lực khắp nơi. liền đều sẽ đồng thủ với hắn. Hắn sẽ rất khó tại thần đô đặt chân. chu Vũ không cách nào nói cho Mai về. Nàng trốn tránh lý mộ. Là bởi vì muốn khắc chế tâm ma. Mà. mà nàng cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Nàng những cử động này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mai Đại Nhân tiếp tục nói. Lý mộ không thể không có bệ hạ. Bệ hạ làm như vậy. Sẽ để cho hắn thất vọng đau khổ. Lấy tính tình của hắn. Bệ hạ có thể sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Không chỉ là lý mộ không thể không có nàng. Nàng cũng không thể không có lý mộ. Tại triều đình băng lãnh này. Chỉ có lý mộ. Có thể vì nàng mang đến một chút xíu nhiệt độ. Chu Vũ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói ra, "Ngươi lập tức đi hình bộ dẫn hắn đi ra." "Được rồi." Chấm tự mình đi đi hắn thoải âm rơi xuống. Khuôn mặt biến thành mai đại nhân dáng vẻ. Sau đó tại nguyên chỗ hư không tiêu thất. Hình bộ Lý Mộ đi ra đại lao, phát hiện bên ngoài vây quanh một đám người. Lễ Bộ Lang Trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa bọn người vẫn chưa đi. Nhìn thấy Chu Trọng cùng Lý Mộ đi tới, không khỏi kinh hãi. Hắn sao lại ra làm gì hình bộ, tại sao phải thả hắn ra nơi này còn có vương pháp hay không? Chu Trọng đi đến mấy người trước người, nói ra, án này cùng Lý đại nhân không quan hệ, là hình bộ bắt lộn hắn. Thái thường tự thừa phẫn nộ nói, nữ tử kia đã xác nhận hắn, ngươi cũng đối nữ tử kia lục soát hồn. Án này rõ ràng chính là Lý Mộ làm. Ngươi vậy mà như thế bao che hắn Chu Trọng thản nhiên nói Hình bộ phá án Chỉ nói chứng cứ Lý Đại Nhân có chứng cứ chứng minh Án này không có quan hệ gì với hắn Lễ bộ Lang Trung không tin nói Chứng cứ gì Chu Trọng nhìn Lý mộ một chút Nói ra Lý Đại Nhân hay là Nguyên Dương Chi Thân Câu này rơi xuống giữa sân hoàn toàn yên tĩnh Không có cái gì so cái này càng thêm lý do đầy đủ Có thể làm cho hắn tẩy thoát án này hiểm nghi Bởi vì cường bạo án phạm nhân Không có khả năng tại cường bạo song sau Hay là một đứa con nít E là cho dù là hắc thủ phía sau màn này Nhìn tính vạn tính Đều không có tính tới Lý mộ lại là một đứa con nít Bọn hắn cũng nghĩ không thông Lý mộ dáng dấp tuấn tú như vậy muốn cái gì dạng nữ nhân không có hắn làm sao lại là một đứa con nít đâu huống chi bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp như vậy hắn cũng có thể nhìn được hắn đến cùng phải hay không nam nhân nhìn thấy đám người ánh mắt cùng sắc mặt lý mộ hận không thể đem chu trọng kẽ miệng đứng lên nhưng hắn lại không phải là đối thủ của chu trọng ánh mắt của hắn tại lễ bộ lang trung hồ bộ viên ngoại lang Thái thường tự thừa trên mặt từng cách đảo hoa. Nói ra. Các ngươi. Rất tốt. Ba người chỉ cảm thấy từ xương đuôi toát ra một cố ý lạnh bay thẳng chán. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý mộ lại nhanh như vậy thoát khốn. Lấy hắn ngày xưa tâm tính, chỉ sợ ba người về sau, không có ngày sống dễ chịu. Nhìn xem Lý mộ rời đi bóng lưng. Lễ bộ lang trung sắc mặt trắng bệch nói. Làm sao bây giờ hộ bộ viên ngoại lang hử lạnh một tiếng Nói ra Sợ cái gì Hiện tại lý mộ Đã không phải là trước kia lý mộ Không có bệ hạ Hắn tính là gì thái thường tự thừa cũng yên tâm phù hỏa nói Đúng Trốn được một lần Hắn có thể trốn được lần thứ hai Lần thứ ba sao Thần đô muốn hắn người phải chết vô số kể Hắn nhảy nhót không được bao lâu ba người như vậy bản thân an ủi nhấc lên tâm mới rốt cuộc để xuống chu trọng nhìn bọn hắn một chút hỏi ba vị cứ như vậy khẳng định lý mộ thật thất sủng rồi ba người vừa trao quyền cho cấp dưới dưới tâm lập tức lại nhấc lên Lễ bộ lang trung hỏi chu đại nhân ngài câu nói này có ý tứ gì chu trọng lắc đầu nói ra quân tâm khó dò. một khi được sủng ái Một khi thất thế, Lại lần nữa được sủng ái sự tình Trong lịch sử phát sinh còn thiếu sao Các ngươi Hay là quá gấp a? Lý mộ đi ra hình bộ thời điểm Ngoài ý muốn nhìn thấy Mai Đại Nhân đi tới Mai Đại Nhân nhìn thấy Lý mộ Có vẻ hơi ngoài ý muốn Hỏi Ngươi sao lại ra làm gì Lý mộ nói Vốn cũng không phải là ta làm Giải thích rõ ràng liền tốt Mai đại nhân hỏi Ngươi giải thích thế nào Lý mộ phất phất tay Nói ra cách này không trọng yếu Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời Nói ra Cơm chưa thời gian nhanh đến Mai tỷ tỷ muốn hay không Cùng ta cùng nhau về nhà Ăn một bữa cơm lại hồi cung Mai đại nhân nghĩ nghĩ Nói ra Bề hạ cũng còn chưa từng dùng bữa đâu Ta hồi cung hỏi trước một chút Bề hạ đi Lý mộ thản nhiên nói Hay là không cần gọi bệ hạ Trong nhà đồ ăn không đủ Chỉ đủ ba người ăn Mai đại nhân nói ra Vậy ta cùng ngươi đi chợ thức ăn mua một chút đi Lý mộ lắc đầu Nói ra Được rồi Bỗng nhiên không muốn làm cơm Trở về cùng tiểu bạch tùy tiện ăn một chút Màn thầu dưa muối chịu đựng được Mai tỉ tỷ gặp lại Mai đại nhân nhìn xem Lý mộ thân ảnh biến mất trong tầm mắt Kinh ngạc đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt, cũng có chút bất lực. một lát sau, nàng thu tầm mắt lại, chậm rãi hướng cửa cung đi đến. trường nhạc cung, chu vũ nhìn xem mai đại nhân, hỏi: chấm thật sai lầm rồi sao? mai đại nhân bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. bề hạ tuổi nhỏ thời điểm, một lòng tu hành, rất ít cùng người tiếp xúc, bị chu ra xem như quân cờ. Sau khi lên ngôi Cao cao tài thượng Bên người liền càng không có người có trọng lượng người Tuổi của nàng mặc dù không nhỏ Nhưng ginh lịch lại không nhiều Không hiểu như thế nào cùng nhân tướng chỗ Cơ hồ bên người nàng tất cả mọi người Đều đối với nàng tất cung tất kính Chỉ có thuận theo Không dám phản kháng Nhưng hết lần này tới lần khác Lý mộ là không thuộc về cái kia cơ hồ ngoại lệ Nàng Không thể nói nữ hoàng sai. Chỉ có thể nói. Hy vọng bệ hạ không nên trách lý mộ. Hắn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Một bầu nhiệt huyết. Gặp được loại chuyện này. Trong lòng khó tránh khỏi xe thất là khó chịu. Cái này ngược lại nói rõ. Hắn đối với bệ hạ là thật trung tâm. Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói ra đó chính là chấm sai. Là đêm. Lý mộ nằm ở trên giường, nỗi lòng khó bình. Bị người mưu hại hạ ngục. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì những người kia là địch nhân của hắn. Đây là địch nhân của hắn hẳn là làm sự tình. Mà nàng đối với nữ hoàng trung thành tuyệt đối. Vì nàng dọn sạch hết thầy trướng ngại. Còn quan tâm nàng sinh hoạt. Vì nàng sắp xếp lo dài buồn. Mời nàng tới nhà ăn cơm. Làm đều là nàng ra thích đồ ăn Nhưng hắn một bầu nhiệt huyết Đổi lấy lại là lạnh nhạt cùng xa lánh Hắn vì chính mình cảm thấy không đáng Nhân gian không đáng Hắn thậm chí đang suy nghĩ Muốn hay không mang tiểu bạc về bắc quận được rồi Cùng lắm thì không cần thần đô bách tính niệm lực Cũng không muốn tiếp tục lưu lại thương thế kia tâm chi địa Nghĩ đi nghĩ lại Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận hùa rũ Hắn không bị khống chế tiến vào trong mộng, trong mộng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý mộ hiện tại không muốn nhìn thấy nàng, mặt niệm thanh tâm quyết, từ trong mộng tỉnh lại. Úa rú lần nữa đánh tới, hắn cũng lại một lần nữa nhập mộng. Hắn mặt niệm thanh tâm quyết, lại một lần từ trong mộng tỉnh lại. Nhập mộng tỉnh lại. Nhập mộng tỉnh lại. Như vậy hơn 10 lần về sau, Lý mộ không tiếp tục cảm nhận được Úa rú trước giường của hắn. lại nhiều một bóng người chu vũ cúi đầu nhìn xem hắn nói ra chấm sai lý mộ lúc này liền cứ thế tại trên giường chấm cùng sai hai từ này có thể ngay cả đứng lên vốn là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi lấy lại tinh thần đằng sau hắn từ trên giường đứng lên vô ý thức hỏi ngươi sai nơi nào b sơ tấm này một vạn chữ sáu ngàn cơ sở đổi mới Bốn ngàn xem như minh chủ tăng thêm. Hôm qua lối suy nghĩ đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm. Cảm thấy một lần viết xong tương đối tốt. Sáng sớm cố ý định đồng hồ báo thức đứng lên. Đức Quảng viết đại khái chừng 10 giờ. Hiện tại con mắt đau đau đầu. Chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay liền không có đổi mới. Ở bên ngoài đứng đọc sách độc giả. Nếu như cảm thấy viết còn đập vào mắt. hy vọng có thể đến lên điểm bên trong văn lưới duy trì chính bản bái tạ đại chu tiên lại mười chương chín mươi sáu tiêu tan hiểm khích lúc trước lý mộ lời vừa thốt ra đã cảm thấy hỏi như vậy không thích hợp lắm nàng dù sao cũng là nữ hoàng quân chủ một nước không thể đem nữ hoàng xem như liếu hàm yên đồng dạng đối đãi nhưng hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút nữ hoàng làm sao vậy nữ hoàng làm sai sự tình liền chuyện đương nhiên sao Chính mình hiểu chung với nàng Cũng không phải là bởi vì nàng là nữ hoàng Cũng không phải bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp Chỉ là bởi vì nàng đạt được chính mình tán thành Nếu như lần này nàng không biết sai ở nơi nào Lần sau rất có thể sẽ còn tái phạm Nàng có thể một mực đối với hắn lạnh Cũng có thể một mực đối với hắn nóng Nhưng không có khả năng một mực đối với hắn lúc lạnh lúc nóng Lý Mộ chẳng qua là vì nàng làm việc, không phải cùng nàng yêu đương. Đây coi là cái gì Chu Vũ đứng tại trước giường? Nghĩ nghĩ, nói ra, là chấm không có cân nhắc Chu Đáo. cho trong chiều có ít người thời cơ lợi dụng. Vì ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy, nàng cũng không có làm rõ ràng chuyện trọng điểm. Lý Mộ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thần không sợ phiền phức. Cũng không sợ bất cứ địch nhân nào Chỉ cần có bể hạ Tại thần sau lưng Dù là thần địch nhân là toàn bộ triều đỉnh Toàn bộ thế giới Lại có làm sao Thần sợ chính là Thần vì bể hạ Vì đại tru Thế gian đều là địch Nhưng khi thần quay đầu thời điểm Lại phát hiện sau lưng không có một ai Trong hắc ám chu vũ ánh mắt có chút hoảng hốt Nàng chưa từng có nghĩ tới Sẽ có người vì nàng Cùng toàn bộ thế giới là địch Nhưng nàng nghĩ tới đằng sau liền ý thức được Đi qua mấy tháng Lý Mộ đích thật là làm như vậy Có thể nàng lại làm cái gì nàng từ bỏ hắn Để một mình hắn đối mặt vô số địch nhân Mà hắn sở dĩ có nhiều như vậy địch nhân Không phải là bởi vì chính hắn Là bởi vì đại chu, Bởi vì nàng Lý Mộ nhìn xem trầm mặt Chu Vũ, hỏi: "Thần muốn hỏi bệ hạ, thần có phải hay không làm cái gì để bệ hạ không cao hứng sự tình? Nếu là thần đắc tội bệ hạ, xin mời bệ hạ chỉ rõ, liền xem như bệ hạ để thần chết, cũng xin cho thần cái chết rõ ràng, đừng cho thần mơ hồ." "Không, không có." Chu Vũ không có khả năng ở trước mặt Lý Mộ nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể nói Đúng, đúng chấm gặp tâm ma Mấy ngày nay một mực tại trấn áp tâm ma Không dành quan tâm chuyện khác Bởi vậy, bởi vậy mới lạnh nhạt ngươi Lý mộ sườn sốt một chút Sau đó mặt lộ chấn kinh Nữ hoàng bệ hạ là đệ thất cảnh siêu thoát cường giả Loại đẳng cấp này người tu hành Gặp phải tâm ma Cực kỳ đáng sợ Một khi tâm ma sinh ra Tu vi trì trệ không tiến Đã là kết quả tốt nhất Nghiêm trọng hơn một chút Tu Vi lùi lại Bị tâm ma ảnh hưởng thần trí, Có thể là thân tử đạo tiêu Cũng có thể Sau đó hắn lại nhẹ nhàng thở ra Nguyên lai chỉ là nữ hoàng Tại trấn áp tâm ma Hắn còn tưởng rằng hắn thất sùng nữa nha Hiểu lầm một trận Hiểu lầm một trận Bao lớn chút chuyện Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoàng Nói ra Bề hạ cùng ta niệm Tâm như băng thành Trời sập cũng không sợ hãi Vạn biến còn định Thần di khí tính Cát bụi không dính Tục tướng không nhiễm Tâm ma sở dĩ sẽ sinh ra cuối cùng Là bởi vì lòng rối loạn Thanh tâm quyết tác dụng Chính là tính tâm Không chỉ là tâm ma Nhiếp hồn thuật Huyến thuật Mị hoạt Nhập mộng thần thông Có thể thông qua ảnh hưởng tâm thần của người ta đến vi thuật thần thông. Tại thanh tâm quyết trước mặt. Đều là rác rưởi Mặc dù đây không phải khắc chế tâm ma căn bản phương pháp. Nhưng dùng để trốn tránh tâm ma cũng rất hữu hiệu. Tâm như băng thành Trời sập cũng không sợ hãi chu vũ không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đi theo lý mộ. Ở trong lòng mặn niệm vài câu. Sau đó trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Từ khi sau khi lại tới đây, nàng vẫn tải khắc chế nội tâm rung động, áp chế dục dịp tâm ma. Lấy nàng để thất cảnh thực lực, muốn triệt để áp chế tâm ma. Còn có chút miễn cứng, nhưng nàng niệm vài câu khẩu quyết. Nội tâm rung động liền lắng xuống. Cái này hiển nhiên là một cái có thể cấp tốc tính tâm pháp quyết. Tính tâm pháp quyết, Phật đảo Hai Tông đều có không ít. Hoàng thất cũng có rất nhiều bí pháp. Mấy ngày nay Chu Vũ từng cái nếm thử Cũng không có tạo được tác dụng quá lớn Duy chỉ có Lý Mộ dạy nàng vài câu pháp quyết này Hiệu quả nhanh chóng Lòng của nàng lập tức liền yên tĩnh lại Rốt cuộc không cảm giác được tâm ma rung động Lý Mộ nhìn về phía Chu Vũ Hỏi Bề hạ cảm giác khá hơn chút nào không Chu Vũ nhẹ gật đầu Nói ra Tốt hơn nhiều lý mộ giải thích nói thanh tâm quyết có thể tại dưới bất kỳ tình huống gì bình phục tâm cảnh nhưng dùng nó áp chế tâm ma cũng vẫn là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp bề hạ muốn giải quyết triệt để tâm ma còn muốn từ nguồn cội vào tay chu vũ có chút mất tự nhiên nói ra chấm biết từ nguồn cội tới tay chính là muốn từ lý mộ tới tay nhưng nàng hẳn là muốn thế nào nhập nàng trầm mặt một hồi Lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói ra, từ giờ trở đi, chấm sẽ một mực đứng ở sau lưng ngươi. Gặp được bất cứ chuyện gì, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Hết thầy có chấm. Có câu nói này, Lý Mộ liền rất yên tâm, nhưng lại không khỏi cho hắn hiểu lầm nữ hoàng mà hối hận tự trách. Kém chút liền oan uổng nàng. Lúc này, Chu Vũ lại hỏi. Ngươi biết là ai ở sau lưng hãm hải ngươi sao lý mộ nói Có người biến thành bộ dáng của ta Điếm ô nữ tử kia Giá hỏa cho ta Nếu như không phải đồng huyền cường giả Chính là có người dùng biến hóa phù cùng giả hình đan Giả hình thần thông Có thể làm thân thể biến hóa Hoặc nam hoạt nữ Hoặc lớn hoặc nhỏ Hoặc thần cầm gì thú Là chỉ có đồng huyền Lại muốn đảo hạnh cực sâu đồng huyền cường giả mới có thể thi triển Đây không phải đơn giản huyến thuật Mà là từ trong tới ngoài Trên bản chất biến hóa Là vượt qua thường nhân hiểu đại thần thông động huyền thần thông rất khó khắc hỏa phù lục cùng luyện chế đan dược Bởi vậy cũng gì thường chân quý đứng hàng thiên giai Thiên giai phù lục cùng đan dược Bởi vì vật liệu chân quý Khắc hỏa cùng luyện chế rất khó đại bộ phận người tu hành đều sẽ lựa chọn công kích hoặc là phòng ngự các loại thực dụng loại hình loại phù lục hoặc đan dược không có đủ đại uy năng chỉ là đặc thù công dụng này liền càng thêm hiếm thấy nữ hoàng khẽ lắc đầu nói ra không thể nào là đồng huyền thần đô đồng huyền cường giả không nhiều nếu là bọn họ xuất thủ chấm sẽ có cảm ứng Hẳn là có người dùng giả hình phù lục hoặc đan dược. Ngươi có hay không người hoài nghi lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta hoài nghi là mẫu thân của chu sử sai sử. Lần trước chu sử một chuyện, nàng một mực ghi hận trong lòng. Ta hôm nay tại hình bộ thiên lao gặp được nàng. Tứ thúc mẫu, nữ hoàng than nhẹ một tiếng. Nói ra, nàng là chấm thân nhân. Chấm không cách nào tính ra việc này phải chăng cùng nàng có quan hệ. Lão Vương đã từng nói. Không ai có thể tính toán tường tận thiên cơ. Bói toán đo lường tính toán chi thuật. Có rất nhiều hạn chế. Người cùng mình quan hệ càng thân mật. Tính toán kết quả càng không cho phép. Nhiều khi. Suy tính ra kết quả. Chỉ là một cái dấu hiệu. Có thể là một loại nào đó cảm giác. Căn bản là không có cách rơi xuống nơi thực. Chu đình vợ. Mặc dù cùng nữ hoàng không có liên hệ máu mủ Nhưng lại có thân duyên. Lý bộ nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Tại hình bộ trong thiên lao. Cùng nàng đồng hành. Còn có lễ bộ thị lang thây tử. Nữ hoàng bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt dần dần lạnh xuống. trầm giọng nói quả nhiên là hắn. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía lý mộ. Nói ra, ngươi yên tâm, chấm sẽ vì ngươi làm chủ. Một ngày này ban đêm, lý mộ ngủ rất say. Hắn không còn đối với nữ hoàng ôm lấy oán khí, nữ hoàng về sau nói lời, ngược lại để hắn triệt để an tâm xuống tới. Hắn thậm chí ở trong mơ mơ tới nữ hoàng. Không phải nữ hoàng nhập mộng, mà là lý mộ chủ động mơ tới. Nếu là giờ phút này nữ hoàng lấy nhập mộng chi thuật xâm nhập lý mộ mộng cảnh. liền có thể nhìn thấy trong mộng còn có một cái nàng lý mộ vốn đang rất hưởng thụ giấc mộng này ở trong mơ hắn cùng nữ hoàng dựa vào nhau lẫn nhau sưởi ấm nàng ở sau lưng là lý mộ chỗ dựa lý mộ ở phía trước vì nàng vượt mọi trông gai dọn sạc triều đình hết thầy chướng ngại thu phục yêu quốc. bình định ruột vực chấn áp tứ hải long tục uy phục tứ di nhất thống tổ châu chư quốc lại vì đại chu khai cương thác thổ chinh phục thập châu tam đảo hoàn thành thiên hạ nhất thống khiến cho thập châu cuộc đời vạn quốc đến châu sau đó nữ hoàng phong hắn làm hoàng hậu bách quan vào triều thời điểm hắn thường bạn nữ hoàng tả gấu hạ triều đằng sau hắn một mặt thẹn thùng rúc vào trong ngực của nàng không lý mộ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh Từ trên giường ngồi xuống Ngắm nhìn bốn phía Nhớ tới vừa rồi giấc mộng kia Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên Giấc mộng mới vừa rồi Đơn giản thật là đáng sợ Ở trong mơ, Hắn không chỉ có muốn vì nữ hoàng làm châu làm ngựa Thế mà còn muốn theo nàng ngủ Nam nhân bình thường Ai nguyện ý cưới một cách hoàng đế Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Nàng mặc dù địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng làm thay tử cũng không phải không được. Đầu năm nay, nhà ai lão bà có thể làm được không vô lý thủ nháo, có thể biết sai liền đổi, còn có thể thực lực hổ phu có tiền tiền nhiều, thực lực mạnh mẽ. Tuy nói ôn nhu quan tâm có chút không đủ, nhưng có thể bỏ lòng kiêu ngạo, bỏ qua thân phận, chủ động thừa nhận sai lầm. Mà không phải đúng lý không tha người. Vô lý biện ba phần. Loại nữ nhân này. Đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Lý mộ nghĩ đi nghĩ lại. Bỗng nhiên cho mình một bàn tay. Cả giận nói. Phi. Cha nam liễu hàm yên còn tại Bắc quận. Hắn thế mà đối với nữ hoàng sinh ra ý nghĩ như vậy. Thật sự là không nên. Bản thân kiểm điểm tỉnh lại một hồi. Lý mộ tại tiểu bạch phục thì dưới. Rời giường rửa mặt Hai con nữ rửa đát làm tốt điểm tâm Lý mộ sau khi ăn xong Tiến về hoàng cung Chuẩn bị vào chiều Cửa cung chỗ tảo chiều còn chưa bắt đầu Quần thần đát ở ngoài điện ship hàng chờ đợi Bách quan trong đội ngũ Có không ít người đều đang nghị luận hôm qua sự tình. Lý mộ bị bắt vào hình bộ Mặc dù về sau không biết vì cái gì lại bị phóng ra Nhưng từ đầu đến cuối Bề hạ đều không có nhúc tay. Điều này nói rõ cái gì nói rõ Lý Mộ Thất Sùng có rất lớn có thể là thật. Mấy ngày trước đây. Lý Mộ Thất Sùng tin tức. truyền bay là tả thời điểm. Trong bọn họ. Có không ít người đều tại quan sát. Dù sao. Thánh tâm khó dò. Ai cũng không biết. Lý Mộ Thất Sùng. Là thật là giả. Nếu như tin tức có sai. bọn hắn dưới sự xúc động đối với lý mộ đồng thủ chọc sận mệ hả chẳng phải là tự tìm đường chết tất cả mọi người đang đợi chờ người người đầu tiên xuất thủ thử không nghĩ tới thực sự có người nặng như vậy không nhẫn nhịn lúc này mới mấy ngày liền không kịp chờ đợi muốn đồng lý mộ cái này vừa vặn cho bọn hắn nghiệm chứng cơ hội hôm qua lý mộ mặc dù tử hình bộ đi ra Nhưng tựa hồ là thông qua phương thức gì Tự chứng trong sạch Mà bệ hạ đối với hắn gặp phải Cũng không có cái gì biểu thị cách này đã hướng đám người thả ra một cách mãnh liệt tín hiệu Nếu là lại có người thông qua thăm dò chứng minh Bệ hạ đã không quan tâm lý một, Không ra một tháng Hắn liền sẽ bị tải thần đô xóa tên Sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở trước mắt mọi người Đại Chu tiên lại mười chương 97 khác nhau đối đãi triều đình bình tĩnh lâu như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện một cái kẻ quấy rối, Là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Có lẽ lý mộ làm việc không có tư tâm. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới lộ ra trướng mắt. Nếu là không có hắn. Mặc kệ là tân đảng cựu đảng. Hay là mặt khác quan viên quyền quý. Thời gian đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Chiều hồi trước đó, không được nghị luận đám người nhỏ giọng giữa lúc trò chuyện. Một đạo tử quan viên đội ngũ bên ngoài truyền đến nghiêm khắc a Đánh gãy đám quần thần nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đám người ré mắt nhìn lại. Nhìn thấy Lý Mộ du tẩu tại đội ngũ bên ngoài. Ánh mắt sắc bén. Tại mọi người trên thân liếc nhìn. Lý Mộ là trong điện thị ngự sử. Chủ yếu chức trách là kiểm sát bách quan ở vào chiều lúc sáng vẻ. Uốn nắn bọn hắn tuân lễ hành vi. Bề hạ trước kia là đem hắn xem như thiếp thân cận vệ đến dùng. Nhưng bây giờ. Lý mộ đã thất sủng Thân phận của hắn. Chỉ có trong điện ngự sử. Cũng là có tư cách ở vào chiều trước đó trách cứ quần thần. Đám người không còn nói chuyện với nhau. Lại tại trong lòng cười lạnh. Hắn có thể giống như bây giờ diếu võ dương oai thời gian. Không nhiều lắm. Lý Mộ đi đến nơi nào đó, ánh mắt nhìn về phía một tên quan viên. Lễ bộ lang trung Chu Kỳ ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Mộ, trong lòng không hiểu có chút trột dạ. Lý Mộ lạnh lùng nói: Ngươi nhìn cái gì cái này lại không phải trước kia. Luật bạc thay tội đã bị phế trừ. Chu Kỳ không tin hắn nhìn nhiều Lý Mộ một chút. Lý Mộ còn dám giống như kiểu trước đây. Ngay trước bách quan trước mặt. giống ẩu đà con của hắn một dạng ẩu đà hắn như hắn thực có can đảm làm như thế hắn cách cái chết cũng không xa chu kỳ hử lạnh một tiếng hỏi thế nào nhìn ngươi không được sao lý mộ nhún vai đương nhiên đi chu kỳ nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt càng thêm làm càn trong khinh thị mang theo một tia chế xếu lý mộ tiếng nói nhất truyền nói ra nhìn ta có thể nhưng ngươi mũ quan không có mang chính Quân chức thất lễ. Theo luật trưởng mời. Phạt bổng nửa tháng. Người tới. Đem lễ bộ lang trung chu kỳ kéo tới một bên. Phong tu vi. Hình mời trưởng. Săn đe chu kỳ biến sắc. Lớn tiếng nói. Nơi nào có dạng này luật pháp lý mổ khẽ vương tay. Một bản đại chu luật xuất hiện trong tay hắn. Hắn lật ra một tờ. Chỉ cho chu kỳ nhìn. Nói ra. chính ngươi nhìn. Đại Chu luật quyển thứ 35 đầu thứ ba Quan viên vào chiều trước đó cần chỉnh lý y quan. Người y quan không ngay ngắn, coi là quân chức thất lễ, phạt bổng nửa tháng. Trượng mười. Bản quan có nói sai một câu sao Chu Kỳ kinh ngạc nhìn đầu này. Giấy trắng mực đen. Trừ phi lý mộ có lá gan lớn như trời, dám xuyên tạc Đại Chu luật, bằng không hắn nói chính là thật. Xuyên tạc đại chu luật là tử tội Hắn không thể là vì đánh hắn mời trưởng Liền lập cách này Lý mộ lắc đầu Nói ra Đây chính là tiên đế quyết định uy củ Đến bệ hạ nơi này Các ngươi liền không tuân thủ Có thể thấy được các ngươi mắt không bệ hạ Hôm nay nếu không để cho ngươi ghi nhớ thật lâu Chỉ sợ ngươi về sau càng sẽ không đem bệ hạ để vào mắt Hắn nhìn một chút trước điện hai tên thị vệ nói ra còn đứng ngây đó làm gì hành hình hai tên thì vệ liếc mắt nhìn nhau cũng không có động bọn hắn tại trước điện đang làm nhiệm vụ không lâu cũng không có nghe nói qua quy củ này mai đại nhân từ đằng xa đi tới nhàn nhạt nhìn hai người một chút hỏi không nghe thấy lý đại nhân lời nói sao trước điện thất lễ tại tiên đế thời kỳ là trọng tội phạt mười trưởng đã coi như là nhẹ Còn chưa đồng thủ gặp mai thống lính lên tiếng. Hai người không còn dám do dự. Đi đến chu kỳ trước người. Nói ra. Vị đại nhân này. Mời đi. chu kỳ biểu lộ cứng ngắc yết hầu giật giật. Gian nan cất bước cùng hai tên thị về rời đi. Lý mộ dùng luật pháp ép hắn. Hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hắn ở trong lòng thề. Sau khi trở về. nhất định phải xem thật kỹ một chút đại chu luật cách mũ không có mang chính liền bị đánh đây đều là quy củ chó má gì chu kỳ bị dẫn đi lãnh phạt bên cạnh hắn mấy tên quan viên thấp thỏm trong lòng không thôi có người thậm chí trong bóng tối dùng pháp lực điều chỉnh chính mình mũ quan một chút tiên đế thời kỳ vào chỗ hàng triều ban quan viên càng là nhớ tới tiên đế thời kỳ quy định trước điện thất lễ tội danh này Tiên đế thời kỳ là có. Không ít quan viên đều bởi vậy nhận qua phạt. Về sau nữ hoàng kế vì đằng sau. liền không còn so đo những này. Bách quan vào chiều thời điểm. Cũng trở nên tùy tính. Trọng yếu là. Trong lòng không cần lại lo lắng hãi hùng. Ai nghĩ đến. Lý mộ hôm nay lại đem đầu này lật ra đi ra. Hắn đem luật pháp điều văn đều lật ra tới. Ai cũng không thể nói hắn làm không đúng. Trừ phi quần thần tập thể gián nghị Phế đi luật pháp này Nhưng này cũng là hủy bỏ về sau sự tình Lý mộ không để ý sợ hãi bộ phận quan viên tiếp tục ở bên ngoài tuần sát Hắn đi tới đi tới bước chân lại ngừng lại Hắn đứng tại hộ bộ viên ngoài lang ngụy đằng trước mặt Ngụy đằng lúc ấy mồ hôi lạnh trên trán liền xuống tới Hắn rốt cuộc minh bạch Lý mộ hôm qua cuối cùng cùng với ba người bọn hắn nói qua câu nói kia là có ý gì. Trả thù đây là trần trụi trả thù Lý mộ đứng ở trước mặt ngụy đằng. Lần đầu tiên không có phát hiện cái gì gì thường. Nhìn lần thứ hai cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Thế là hắn bắt đầu tỉ mỉ. Từ trên xuống dưới. Trung quanh bắt đầu đánh giá. Ngụy đằng lúc này rất muốn mắng người. Lý mộ vừa rồi từ những quan viên khác bên cạnh đi qua lúc Chỉ là nhìn lướt qua Đến hắn nơi này Đã nhìn non nửa chuông trà thời gian Ngụy đằng mũ quan mang rất đoan chính Quần áo cũng rất chỉnh tệ Nhưng thời gian không phụ người khổ tâm Lý mộ hay là tại hắn ốm tay áo phát hiện một đoàn vết bẩn Lý mộ nhìn xem hắn Nói ra Ngụy đại nhân à Các ngươi mặc trên người quan phục không chỉ là quan phục, nó hay là đại chu biểu tượng. Triều đình mặt mũi tiên đế yêu cầu, triều thần vào triều lúc muốn quần áo chỉnh tề, trên quan phục không được có vết bẩn. Ngươi có phải hay không quên đi đối với chu kỳ thi hình hai tên thì vệ đã trở về. Lý Mộ nhìn xem ngụy đẳng, sắc mặt dần dần lạnh xuống đến nói ra, phạt bổng nửa tháng. Trượng 12 tên thì về sau khi kiểm tra Đem ngụy đằng cũng mang đi Lý mộ tiếp tục hướng phía trước Hình bộ lang Trung quý đầu nhìn một chút trên quan phục một cách dễ thấy lỗ rách cái chán bắt đầu có mồ hôi chảy ra Lễ bộ lang Trung chỉ là cái mũ không có mang chính Hồ bộ viên ngoại lang chỉ là ốm tay áo có vết bẩn Liền bị đánh mười trượng Hắn quan phục phá một cái hố Ném đi triều đình mặt mũi chẳng phải là chí ít 50 trưởng lên hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn xem lý mộ phát hiện hắn chạy tới trước mặt hắn hắn ở trước mặt hắn ngừng ánh mắt của hắn không đúng tựa hồ là đang nhìn hắn trên quan phục lỗ sách song song hắn phát hiện lý mộ đi đến hình bộ lang chung trước mặt cho hắn một ánh mắt liền từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua hình bộ lang chung cứ thế tại nguyên chỗ Lý mộ cứ như vậy buông tha hắn rồi lý mộ sau khi đi thật lâu đều không có trở về. Hắn mới hoàn toàn yên tâm. Lý mộ thật buông tha hắn. Mặc dù hắn rõ ràng là vì trả thù hôm qua tiến về hình bộ xem náo nhiệt ba người kia. Nhưng hai người cũng có thù cũ. Hắn chịu hay không chịu hình. Chỉ là lý mộ chuyện một câu nói. Hình bộ lang trung nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng còn có chút cảm động. Xem ra hắn quả nhiên đã quên đi hai người trước kia khúc mắt Nhớ ký chính mình đã từng đã giúp hắn sự tình Cùng trong chiều một số người khác khác biệt Lý mộ mặc dù có đôi khi khiến người chán ghét Nhưng hắn ăn oán rõ ràng Là cái người đáng giá thâm giao Từ hình bộ lang chung bên cạnh đi qua Lý mộ trực tiếp đi tới Thái Thường tự thừa bên cạnh Thái Thường tự thừa mắt nhìn phía trước Mặc dù đã phỏng đoán đến lý mộ trả thù xong lễ bộ lang chung cùng hộ bộ viên ngoại lang đằng sau Cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn Nhưng hắn nhưng cũng không sợ Hắn có rất nhỏ mình thích sạch sẽ Ngày bình thường sẽ thường xuyên sử dụng chứng phục thần thông Quan phục thủy hỏa bất xâm Bụi đất không nhiễm Sẽ không lỗ rách Sẽ không viết bẩn Mũ quan cũng mang đoan đoan chính chính Mặt hắn Lý Mộ hỏa nhãn kim tinh. Cũng tìm không thóp của hắn. Lý Mộ đi đến Thái Thường tự thừa trước mặt đánh giá hắn một hồi lâu đều không có tìm tới vấn đề. Hắn quan phục không nhuốm bụi trần. Rõ ràng là gia trì trướng phục thần thông. Mũ quan cũng mang đoan đoan chính chính. Dưới loại tình huống này. Lý Mộ nếu là còn đối với hắn nổi lên. Đó chính là hắn áp ý hãm hại. Hắn lại quan sát một hồi bỗng nhiên nhìn về phía thái thường tự thừa dưới chân. Thái thường tự thừa cũng chú ý tới lý mộ động tác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hắn buổi sáng gấp. giày mặt ngược rồi hắn nhớ kỹ là không có. Nhưng trong lòng toát ra ý nghĩ này đằng sau. Luôn cảm thấy trên chân giống như có chút không thoải mái. Nhất là lý mộ đã theo dõi hắn dưới chân nhìn hồi lâu. Cũng không nói chuyện. Để trong lòng của hắn bắt đầu có chút luống cuống. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhìn được cúi đầu nhìn một chút. Còn tốt, dày không có vấn đề. Nhưng mà, bởi vì hắn cúi đầu động tác, trên đầu của hắn mú quan. Lại không cẩn thận đụng phải phía trước một vị quan viên mú quan. Bị đụng rơi vào trên mặt đất. Lý mộ tiếc núi nhìn Thái Thường tự thừa một chút, nói ra, người tới. Hôm nay Tảo Triều cùng ngày xưa có một chút không giống với. Trừ phía trước nhất những đại quan kia. Trên Triều Đình. Đứng ở chính giữa. Cùng dựa vào sau quan viên. Phần lớn đứng thẳng. Quan phục chỉnh tệ. Mũ quan đoan chính. So ngày xưa tinh thần không ít. Đây là bởi vì có ba tên quan viên. Đã bởi vì trước điện thất lễ vấn đề bị phạt bổng lục. Làm hình trưởng. Triều Đình bầu không khí. Cũng bởi vậy thay đổi ngày xưa, bọn hắn không biết lý mộ hôm nay lên cơn điên gì. Bỗng nhiên nhắc lại tiên đế thời kỳ chế độ cũ. Phải biết, trước lúc này, đối với tiên đế lập xuống trùng điệp chế độ, hắn nhưng là cực lực phản đối. Chỉ có như hình bộ lang trung các loại, số lượng không nhiều mấy người mới hiểu được ba người kia vì sao bị phạt. Lý Mộ đứng ở trong góc nhỏ, đây là hắn duy nhất cảm thấy tiên đế tại vì mấy chục năm, lưu lại vật hữu dụng. Ba người hôm qua đều nói qua. Muốn nhìn Lý Mộ có thể phách lối tới khi nào. Hôm nay hắn liền để bọn hắn tận mắt xem xét. Hôm nay chủ trì Tảo Triều, vẫn là Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân vừa mới tuyên bố Tảo Triều bắt đầu. Trương Xuân liền đứng ra. Nói ra. Khởi bẩm mẹ hạ. thần có bàn tấu hắn ôm hốt bàn nói ra thần muốn vạch tội hình bộ thị lang chu trọng hắn thân là hình bộ thị lang lạm dụng quyền lực lấy có lẽ có tội danh đem trong điện thị ngự xử lý mộ nhốt vào hình bộ đại lao xem luật pháp uy nghiêm ở đâu lý mộ trong lòng vui mừng cái này cả chiều trên dưới chỉ có lão trương là hắn bằng hữu chân chính chờ hắn sau này lên như diều gặp gió nhất định phải đối tốt với hắn một chút mai đại nhân nhìn về phía chu trọng hỏi chu đại nhân ngươi có lời gì nói chu trọng nói trương đại nhân lời nói không thật bản quan thân là hình bộ thị lang theo luật phá án nữ tử kia bị người cường bảo bản quan từ nàng trong trí nhớ nhìn thấy người cường bảo nàng Cùng Lý Ngự Sử có loại đồng dạng tướng mạo. Đem hắn tạm thời giam. Hợp lý hợp pháp. Về sau Lý Ngự Sử nói cho bản quan. Hắn hay là nguyên dương chi thân. Rửa sạch hiểm nghi đằng sau. Bản quan lập tức liền thả hắn. Cái này sao là lạm dụng quyền lực mà nói triều thần nghe vậy. Lập tức xôn sao. Ta nói sao, hình bộ làm sao bỗng nhiên thả ra hắn. Nguyên lai hắn nguyên dương chi thân còn chưa phá Còn có thể dạng này rửa sạch hiểm nghi đơn giản chưa từng nghe thấy Thêm kiến thức hắn thật là nguyên dương chi thân Lý mộ dùng như muốn giết người ánh mắt Hung tợn nhìn xem chu trọng Phát hiện trong đại điện ánh mắt Bắt đầu ở trên người hắn hồi tụ lúc Bất động thanh sắc xê dịch bước chân Đem thân thể của mình Giấu ở một cây trụ phía sau Đại Chu tiên lại mười chương 98 liên thủ câu cá là minh chủ tử vi điện Lý mộ trốn ở cây cột phía sau Hận không thể xé nát chu trọng miệng Hắn Nguyên Dương vẫn còn Không chỉ có không cảm thấy mất mặt Thậm chí còn có chút kiêu ngạo Nếu như không phải hắn Nguyên Dương vẫn còn Vụ án lần này Có thể nhanh như vậy giải thích rõ ràng sao Nhưng kiêu ngạo về kiêu ngạo Kiêu ngạo cùng chuyện này bị làm đến toàn thế giới đều biết Là hai chuyện khác nhau Đáng chết chu trọng Hắn cũng là một cách mấy chục năm lão hoang côn Có tư cách gì nói mình bị trương xuân như thế nháo trò đằng sau Trên triều đình trật tự có chút hỗn loạn Ngược lại là có không ít người biết Lý Mộ hôm qua vào hình bộ thiên lao Về sau lại từ bên trong đi ra Nhưng bọn hắn lại chỉ biết kết quả Không biết quá trình Còn có người đang suy đoán Có phải hay không bể hạ âm thầm thủ ý hình bộ. Nếu là như vậy. Lý mộ phải chăng thất sủng liền muốn một lần nữa phán định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vụ án này cũng thật sự là tuyệt. Mặc dù nhiều người hơn nữa chán ghét lý mộ. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắn sáng sấp không thua thôi mình. Là thần đô nhất đẳng Mỹ Nam Tử. Hắn nếu là nguyện ý. chỉ sợ sẽ có vô số nữ tử lấy lại đi lên, hàng đêm làm tốt mấy lần tân lang. nhưng sự thực là, một người như vậy, lại là một một đứa con nít, liền ngay cả người hãm hại hắn, cũng nhất định không nghĩ tới điểm này, bằng không hắn căn bản sẽ không lấy gường bảo tội hãm hại lý mộ. hôm nay tảo chiều rất nhanh kết thúc, khiến người ngoài ý chính là, Liên quan tới Lý mộ bị hãm hại một chuyện Bề hạ một câu cũng không có nói Cái này ngồi vững một cái suy đoán Người kia thật thất sùng Hạ triều đằng sau Lý mộ lại đi trường nhạc cung cầu kiến nữ hoàng Nhưng yêu nguyên bị cự tuyệt Một người xuất cung Đây hết thảy đều bị trường nhạc cung cửa ra vào một vị cung nữ nhìn ở trong mắt Ở vào trong hoàng cung quan nha Như trung thư môn hạ thượng thư ba tỉnh quan viên Cũng nhìn thấy Lý Mộ cô đơn rời cung bóng lưng. Tin tức này lấy cực nhanh tốc độ. Truyền khắp Nam Bắc hai uyển từng cách phủ đệ. Chu ra. Chu kỳ nằm ly ở trên giường. Hắn sáng sớm bị hạn chế tu vi. Đánh mười trưởng Vừa mới ăn vào đan dược chữa thương. Nghe nói việc này đằng sau. Lập tức từ trên giường ngồi xuống. Cắn răng nói. Lý Mộ. Ngươi cho bản quan chờ lấy sau đó. trong phòng liền truyền đến một tiếng hét thảm, cùng vật nặng rơi xuống tại giường thanh âm Ngô Phủ tuổi đã cao thái thường tự thừa mặc dù có thần thông tu vi nhưng thi trưởng thời điểm tu vi bị hạn, sinh sinh lấy một thanh lão cốt đầu chịu mười trưởng giờ phút này cũng nằm ly ở trên giường hỏi người nói là sự thật một vị nam tử trung niên nói thiên chân vạn sắc Hắn bị hãm hại. Nữ hoàng đều không có lên tiếng. Lần này. Hắn hẳn là thật là thất sùng. Thái thường tự thừa âm trầm nói. Chờ qua hai ngày lão phu tốt. Chính là lý mộ kia tử kỳ ngụy phủ. Ngụy đằng ở trong sân khập khánh bước chân đi thong thả. Hắn phục đan dược. Lại dùng phù lục. Vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều. Nghe nói tan triều đằng sau phát sinh sự tình. Trong lòng thống khoái không gì sánh được Cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng ở trong tay Lý mộ bị thua thiệt Chỉ cần bệ hạ không còn che chở hắn Lấy cựu đảng thế lực Lý mộ đem tùy ý bọn hắn nhào nặn, Lấy bộ thị lang trong phủ Một tên phủ nhân oán hận nói Lần trước không thành công Lần này Ta muốn để nàng chết không toàn thay Lý mộ thất sùng tin tức Tại quan viên quyền quý ở giữa Đưa tới không nhỏ oanh động. Lý phủ trước cửa. Trương Xuân một mặt lo lắng gõ đại môn. Lần này, hắn là thật luống cuống. Lý mộ bị vu hãm. Bệ hạ thở ơ. Tan triều đằng sau. Hắn đi cầu kiến bệ hạ. Cũng bị cử mà về. Sự tình so với hắn tưởng tượng. Còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Ngũ tiến tỏa nhà lớn hắn không nghĩ. nha hoàn hạ nhân thành đàn. Hắn cũng không muốn Làm bằng hữu Hắn nhất định phải nhắc nhở Lý mộ Sớm ngày rời đi thần đô Cách nơi này càng ngày càng xa Cũng không tiếp tục muốn trở về Mà chính hắn Cũng muốn cân nhắc từ quan sự tình Trương Xuân gõ gõ Cửa viện Cửa viện vừa mới mở ra Hắn đã nghe đến một trận mùi thơm Là hắn quen thuộc Nồi lẩu mùi thơm Lý mộ đứng tại cửa ra vào Hỏi Lão Trương Sao ngươi lại tới đây Trương Xuân đang muốn mở miệng Bỗng nhiên ở trong sân bên cạnh hỏa lô thấy được một bóng người Đó là một tên nữ tử xinh đẹp Chính tướng trong nồi một khối đậu hú kẹp đến trong chén Thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt một cách trước mắt Trương Xuân đầu chính là ông một chút Liên quan tới Lý Mộ Thất sủng tin tức Bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục Ai có thể nghĩ tới nữ hoàng cự tuyệt lý mộ cầu kiến lại tại sau nửa canh giờ tại lý ra cùng hắn cùng một chỗ ăn lẩu chuyện này nói ra chỉ sợ đều không có người dám tin kịp phản ứng đằng sau hắn lập tức nhìn về phía lý mộ nói ra không có việc gì ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm lý mộ nói chúng ta ngay tại ăn Muốn hay không tiến đến cùng một chỗ Ăn chút trương xuân liên tục khoát tay Nói ra Hôm nay không được Ngày khác đi Nương tử của ta đang ở trong nhà chờ ta Cáo từ Hắn dứt khoát quay người rời đi Nhưng lại chưa hồi phủ Mà là đi vào thần đô một chỗ trạm giao dịch buôn bán Đối với một tên cỏ mồi nói ra Cha cho ta ra một cái Thần đô còn có cái nào Bỏ trống sân nhỏ Ngũ tiến trở xuống không cân nhắc Chỉ cần ngũ tiến trở lên Hình bộ Hình bộ lang chung cho chu trọng hồi báo xong một chút bộ nổi sự tình đằng sau Nhưng không được hỏi Đại nhân Lý đại nhân thật thất sủng sao chu trọng thản nhiên nói Việc này Chỉ sợ chỉ có bề hạ biết Hình bộ lang trung lắc đầu Nói ra đáng tiếc a, Nói xong hắn mới phát hiện chính mình có chút thất ngôn ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện thì lang đại nhân tựa hồ không có nghe được. Mới yên tâm. Chu trọng đứng người lên. Đi ra hình bộ. Hình bộ lang trung vội vàng đuổi theo ra đi. Hỏi. Đại nhân đi nơi nào? Hạ quan còn có chút sự tình không có báo cáo. Chu trọng hướng về sau phất phất tay. Nói ra. Ngày mai rồi nói sau. Bản quan hôm nay cùng bằng hữu đã hẹn. đi ngoài thành câu cá. Lý Bộ, một tên quan viên đi vào một tòa nha phòng. Đối với trong nha phòng một người nói, "Lưu Lang Trung. ngày mai thì Lang đại nhân muốn vạch tội Lý mộ. chúng ta muốn hay không cũng đi theo đưa sổ con người kia dương mắt nhìn một chút hắn." Hỏi, "Thì Lang đại nhân vạch tội, chúng ta xem náo nhiệt gì tên quan viên kia nói." Thì Lang đại nhân có ý tứ này, Ngươi vừa tới lễ bộ. Không được nịnh bở nịnh bở thị lang đại nhân. Dù sao lý mộ kia thất sủng, Vạch tội hắn cũng không sợ mệ hạ trách tội. Khả năng bệ hạ liền đợi đến có người vạch tội hắn đâu. Người kia khoát tay áo, nói ra muốn đi ngươi đi, ta không đi. Tên này lễ bộ viên ngoại lang bất đắc dĩ rời đi. Lễ bộ lúc đầu chỉ có một vị lang chung. Về sau vì khoa cử. triều đình lại tăng bổ một vị nhưng vị này mới tới lưu lang trung tựa hồ không hiểu quan trường chi đạo chu lang trung là thiên hướng về cựu đảng nhưng ở ngày bình thường cũng không dám quá mức ngỗ nhịp thì lang đại nhân hắn vừa tới lễ bộ không lâu liền không nghe thì lang đại nhân lời nói về sau nhưng không có ngày sống dễ chịu lễ bộ viên ngoại lang rời đi về sau lưu lang trung nít miệng nói ra Vạc tội cây sắm, một đám xoa ngư thọ vương phủ thọ vương ra thích nghe hí kịch Trong phủ trừ rừng có hy vọng đài bên ngoài Còn nuôi có không chỉ một gánh hát Hôm nay Hắn tựa hồ đặc biệt có hào hứng Ngay cả nghe giảm giá bao nhiêu về sau Đối với trên đài các con hát khoát tay áo Nói ra Hôm nay không nghe thôi phò mã Cho bản vương hát một cái thái tổ câu cá chủ ra Chu phủ dùng bữa thời điểm. Chu hùng ăn vài miếng. Để đũa xuống. Nhìn về phía thượng thủ chỗ chu tính. Nói ra. Đại ca. Lần này. Lý mộ kia tai hiếp khó thoát. Muốn hay không gọi tứ để xuất quan. Hắn nếu là thấy cảnh này. hẳn là sẽ thật cao hứng. Tai hiếp khó thoát chu tính nhìn hắn một cái. Hỏi. Làm sao cái tai hiếp khó thoát chu hùng nói. Lý mộ đã mất thánh sùng Theo ta được biết Lần này Mặc kệ là người của chúng ta Hay là người cựu đảng Đều muốn triệt để giải quyết lý mộ Tứ để hận hắn tận xương Dù sao cũng phải để hắn tận mắt nhìn Chu tính để đúa xuống Nói ra Động đồng đầu óc của ngươi ngấm lại Lấy vũ nhi tính tình Dù là không phải nàng cẩn thận Trong triều bất luận một vị nào quan viên bị người dùng loại phương pháp ti tiện này nói xấu hãm hại nàng sẽ sự tình gì đều không làm sẽ không để cho hình bộ cùng đại lý tự đi thăm dò chu hùng xưởng sốt một chút ngạc nhiên nói cái này chu tính nói chính ta nữ nhi ta làm sao lại không hiểu rõ nàng nếu như không phải thật sự sinh khí nàng sẽ không như thế làm lần tiếp theo tàu chiều Sợ rằng sẽ rất náo nhiệt Chu Hùng biến sắc Nói ra Vậy phải làm sao bây giờ hãm hải lý mộ sự tình Rất hiển nhiên là để muội sai xử nhà nàng đại cô ra làm Lễ bộ thị lang nguy rồi Nhất định phải nhắc nhở hắn Khoa cử sắp đến Hắn không xảy ra chuyện gì Đã chậm Chu tính nói Lần trước sử nhi sự tình Chu ra không có theo nàng ý tứ nàng hiện tại hận ngươi ta tận xương, ngay cả chu gia đều không trở về, cũng nghe không vào lời của ngươi nói. Lần trước nàng nếu là hãm hại lý mộ thành công, ngược lại cũng thôi. Một khi thất bại, Lễ bộ thị lang liền giữ không được. Ngươi bây giờ nhắc nhở, Đã chậm, chu hùng cứ thế tại nguyên chỗ. lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ lại là lý mộ kia âm mưu chu tính không có phủ nhận. Nói ra, chỉ sợ cũng ngay cả hắn lần trước thất sùng. Cũng là hắn cùng Vũ Nhi đoán chừng thả ra tin tức giả. Chu Hùng trầm mặt nói. bệ hạ trước kia là bực nào ngây thơ đơn thuần. Hiện tại làm sao cũng thay đổi thành dạng này. Nàng không nghĩ ra được loại biện pháp này. Lý mộ kia giảo hoạt như cáo. Nhất định là hắn dạy hư mất bề hạ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, muốn hay không nhắc nhở những người khác không cần. chu tính lắc đầu nói nếu là ngay cả đơn giản như vậy câu cá kế sách cũng nhìn không ra muốn bọn hắn cũng không có tác dụng gì sớm làm nhường ra vị trí để người có năng lực tiếp nhận đi lên lý phủ lý mộ đem nữ hoàng thích ăn thịt cá cùng đậu hũ bỏ vào trong nồi ăn cần hỏi han bề hạ tâm ma thế nào chu vũ gẹt một khối đậu hũ đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thổi Cắn một ngụm nhỏ Mới nói May mắn mà có ngươi dạy khẩu quyết của ta Đã tốt hơn nhiều Không biết là nguyên nhân gì Từ tâm ma lần thứ nhất sinh ra đằng sau Nàng nhìn thấy lý mộ Tâm ma liền sẽ không khỏi rung động Nhưng tạo chiều đằng sau Cho dù là không cần khẩu quyết kia áp chế Tâm ma cũng không có lại xuất hiện Có lẽ là nàng trong tưởng tượng lý mộ Đã thân kinh bách chiến Mới có thể trong lòng nàng lưu lại như thế bóng dáng Nhưng trên thực tế Hắn cũng giống như mình Cũng không trải qua nhân sự Ý thức được sự thật này đằng sau Trong nội tâm nàng liền tốt thụ nhiều Lý mộ nghe vậy yên tâm cho mình trong chén cũng gẹp một khối đậu hũ Dựa theo nữ hoàng ý tứ Tại hôm nay trên tảo triều, Nàng liền xếp vạc trần lễ bộ lang trung Phế bỏ tu vi của hắn Đem hắn bãi quan lưu vong. Nhưng lại bị Lý Mộ ngăn lại. Lý Mộ rất rõ ràng trên triều đình. Muốn mạng hắn không chỉ lễ bộ lang chung cùng sau lưng của hắn chu sử chi Mẫu Lần này không bằng thuận nước đẩy thuyền cho bọn hắn tập thể một kinh hỷ. Cho nên hắn đề nghị liên thủ với nữ hoàng. Giả trang ra một bộ hắn đã thất sùng dáng vẻ. Cho những người dục dịch kia. Phóng thích một sai lầm tín hiệu. cuối cùng mượn nhờ Lễ Bộ Thị Lang một án, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chuyện lần này đằng sau, tin tưởng còn lại những người kia, liền sẽ trung thực rất nhiều. Đối với lý mộ kế hoạch này, nữ hoàng không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Hai người nên diễn trò đã diễn, nên thả mồi cũng đã thả, hiện tại chỉ chờ con cá mắc câu. Tử Vi điện. Hôm nay tảo triều, đúng hạn cử hành. Mà sớm tại lần trước tảo triều kết thúc về sau, Trong triều liền có không ít người. Đang mong đợi hôm nay. Tảo triều vừa mới bắt đầu. Liền lại một vị quan viên đứng ra. Cao giọng nói. Khởi bẩm mệ hạ. Thần có bản tấu hổ bộ viên ngoại lang giơ trong tay một phong sổ con. Nói ra. Thần muốn phạt tội thần đô nha bộ đầu lý mộ. Tuần tra trong lúc đó. Thường xuyên lưu luyến nhạc phường. Bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn thoải âm rơi xuống. Lễ bộ lang trung cũng đứng ra. Nói ra. Thần cũng muốn vạch tội lý mộ. Tại chức trong lúc đó. Thu lấy bách tính hối lộ. Thái thường tự thừa sau đó đi ra. Nói ra. Thần vạch tội lý mộ. Làm trong điện thị ngự sử. Tại duy trì trật tự bách quan triều nghi lúc. lợi dụng chức vụ chi tiện. Đà kích đối lập. Làm dụng chức quyền. Thần cũng muốn vạch tội lý mộ. Thần vạch tội lý mộ, thần, hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ lang trung Tông chính tử thừa đứng ra đằng sau. Trong triều lục tục ngo ngoe lại đứng ra mấy vị triều thần. Vạch tội đối tượng, cũng là lý mộ. Không hề nghi ngờ đây là một lần có sự mưu vạch tội. Những quan viên này ở vào triều trước đó, liền đã thương nghỉ xong. Trong những người này, có sao tình đảng quan viên? Cũng có tân đảng quan viên Trong đó lễ bộ quan viên Chiếm cứ nhiều nhất Nhưng mà những người này đứng ra đằng sau Cùng nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Dựa theo suy đoán của bọn hắn Trong chiều không biết có bao nhiêu người ngóng trông lý mộ chết Nhưng giờ phút này đứng ra Cũng chỉ có không đến 10 cái Cái này cùng bọn hắn dự tính số lượng Trinh lệ quá lớn Trên triều đình những người khác Đến cùng đang chờ cái gì lễ bộ thị lang Mặc dù cũng nghi hoạt việc này Nhưng hoàn toàn chính xác Đã không có người đứng ra vạch tội Dựa theo quá trình Nên hắn cuối cùng ra sân thời điểm Hắn ôm hốt bàn đi tới Nói ra Bệ hạ Ngự sử vốn là trong triều thanh lưu Trong điện thị ngự sử lý mộ Có trùng điệp tranh luận hành vi Đã không thích hợp lại đảm nhiệm ngự sử. Hắn ngược lại là không có vạch tội lý mộ. Chỉ là thuận thế đưa ra một cách nghe rốt cuộc hợp lý bất quá yêu cầu. Ngự sử là thanh liêm chi quan. Nhiều như vậy quan viên vạch tội lý mộ. Đã nói hắn đã không thích hợp nữa đảm nhiệm ngự sử. huống chi. Bọn hắn vạch tội những này danh mục. Đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Ba ngày nay vì vạch tội lý mộ. Hắn cũng hạ không ít công phu Như lý mộ không phải ngự sử Cũng chỉ là thần đô nha Một cái tiểu bộ khoái Một cái tiểu bộ khoái Bọn hắn tùy tiện tìm lý do Liền có thể đem hắn rời thần đô Đến lúc đó Lý mộ chết như thế nào Chính là bọn hắn định đoạt Lễ bộ thị lang sau khi nói xong Trên triều đình rất an tĩnh Phía trước những trọng thần kia Đã không có đồng ý Cũng không có phản đối Còn lại quan viên Cũng phần lớn an tĩnh. Ngay vào lúc này Phía trên màn tre đằng sau Truyền đến thanh âm của nữ hoàng Các ngươi muốn vạch tội Lý Ái Khanh Lễ bộ Thị lang đi lên trước Nói ra hồi bệ hạ Chúng ta muốn, muốn Lý Ái Khanh giờ khắc này Bao quát lễ bộ Thị lang ở bên trong Phía sau hắn gần 10 tên quan viên Đều ngẩn ở đây nguyên địa Lý Ái Khanh Lý mộ không phải đã thất sủng sao bệ hạ đối với hắn xưng hô, làm sao còn thân mật như vậy bọn hắn dám vạc tội lý mộ, cậy vào chính là lý mộ thất sủng. Nếu là lý mộ không có thất sủng, cái kia, mấy người cùng nhìn nhau, mấy viên tâm lập tức chìm vào không đáy vực sâu. Không tốt. Chúng kế đại chu tiên lại 10 chương 99 lôi đình tức giận nữ hoàng một câu lý Ái Khanh. Để nguyên bản có chút ồn ào triều đình. Lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Ái khanh cái từ này rất ít từ nữ hoàng bệ hạ trong miệng nói ra. Nàng xưng hô trên triều đình quần thần. Bất quá là các khanh. Làm sao lại xưng hô một cái thất sủng thần tử là ái khanh khả năng duy nhất chính là. Lý mộ thất sùng. Chỉ là giả tưởng. trừ đứng ra vạch tội lý mộ đám người bên ngoài. Trong triều đại bộ phận quan viên. Trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Hôm nay một màn này, vốn là tại trong dữ liệu của bọn hắn. Cái này căn bản là một cách bẫy, một cách bệ hạ liên thủ với Lý Mộ đặt ra bẫy. bệ hạ liên thủ với Lý Mộ làm mồi. Vì cái gì? Chính là muốn đem những người này câu đi ra. Mà bọn hắn cũng thật mắc câu rồi. Đúng lúc này Trương Xuân hắn dọn một cái, đứng ra, nói ra bệ hạ thần có lời nói. Mai Đại Nhân nhìn về phía hắn. hỏi trương đại nhân có lời gì nói trương xuân chỉ vào hộ bộ viên ngoại lang nói ra ngụy đại nhân nói lý bộ đầu tuần tra trong lúc đó lưu luyến nhạc phường bỏ rơi nhiệm vụ như vậy xin hỏi giang chiết một án là ai vì nhạc phường kia nữ tử giải oan là ai không sợ thư viện áp lực lý bộ đầu thân là bộ khoái tuần tra thanh lâu nhạc phường Tửu lâu các loại. Cũng là hắn thuộc bồn phần chức trách. Nếu không phải thần đô kẻ phạm pháp. Thường xuyên ước hiếp nhỏ yếu. Khi nhục nhạc sĩ. Lý bộ đầu sẽ thường xuyên xuất nhập những địa phương này sao ngủy đằng há to miệng. a khẩu không trả lời được. Biết gió Trương Xuân nói không hoàn toàn đúng. Nhưng giờ phút này. Những ngày đều không trọng yếu. Bề hạ vừa rồi một câu lý ái khanh. để hắn triệt để hoàng hồn chỉ cần lý mộ cũng không có thất sủng vô luận bọn hắn làm bao nhiêu sự tình đều là phí công lúc này trương xuân lại chỉ hướng lễ bộ lang chung. nói ra ngươi nói lý mộ tại chức trong lúc đó thu lấy bách tính hối lộ mọi người đều biết lý bộ đầu không sợ quyền thế một lòng vì dân là thần đô không biết vì bao nhiêu được oan bách tính đòi lại công đạo Dân chúng kính trọng hắn. Kính yêu hắn. Tại hắn tuần nhai thời điểm. Thông cảm hắn vất vả. Cho hắn đưa lên nước trà giải khát. Cho hắn đưa lên một bát đồ hộp đỡ đói. Là bách tính đối với hắn tấm lòng thành. ngươi hoàn cách này gọi thu lấy bách tính hối lộ hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn quanh trong chiều đám người. Nói ra. Nếu như cách này cũng gọi thu hối lộ. Như vậy bản quan hy vọng. Hôm nay phía trên tòa đại điện này tất cả đồng liêu Cũng có thể làm cho bách tính cam tâm tình nguyện hối lộ Các ngươi sờ sờ lương tâm của các ngươi Các ngươi có thể sao lễ bộ lang chung há to miệng Cũng vô pháp phản bác Trương Xuân nói những này Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng Nhưng cách này lại như thế nào bệ hạ sủng á lý mộ Dân chúng đưa hắn những này Chính là kính yêu hắn kính trọng biểu hiện của hắn lý mộ mất đi thánh sủng dân chúng đưa hắn những này hắn chính là thu hối lộ cái này chính là triều đình bọn hắn suy đoán lý mộ đã mất đi bể hạ sủng ái hôm nay mới dám đứng ra coi đây là lý do vạch tội lý mộ nhưng từ tình huống trước mắt đến xem bọn hắn giống như đoán sai một bước đoán sai đẩy bàn đều thua Trương Xuân cuối cùng chỉ vào thái thường tự thừa Nói ra Ngươi nói Lý Đại Nhân lợi dụng chức vụ chi tiện Đà kích đối lập Cái gì là gì Cái gì là mình Lý Đại Nhân phẩm hạnh cao khiết Từ trước tới giờ không ghét mè kết cánh Ngược lại là các ngươi Từng cách mới cũ hai đảng tự cho mình là Trước điện thất lễ chi tội Là tiên đế lập Lý Đại Nhân kính trọng tiên đế thực hiện tiên đế chế định luật pháp, chừng chỉ ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng. Mượn cơ hội công báo tư thủ, ngươi có cái gì mặt mũi và tội lý đại nhân thái thường tự thừa sắc mặt đỏ lên. Ngươi ngậm máu phun người trong triều không ít người nhìn xem trương xuân, mặt lộ xem thường. Trên triều đình hoàn toàn chính xác có người kính trọng tiên đế, nhưng tuyệt đối không bao gồm lý mộ. Lý mộ mấy tháng này. nóng lòng nhất sự tình chính là lật đổ tiên đế chế độ cũ trong triều ai không biết ai không hiểu trương xuân con chó của lý mộ này vì hộ chủ thật sự là ngay cả mặt cũng không cần nhưng mặc kệ như thế nào hắn nói chuyện giọt nước không lọt cũng không có người có thể phản bác huống chi lúc này triều đình tình thế còn không có sáng tỏ cũng không có người nguyện ý đứng ra phản bác lý mộ có tội hay không Quyết định bởi tại bệ hạ có nguyện ý hay không che chở hắn. Bệ hạ nguyện ý che chở hắn. Hắn có tội cũng là vô tội. Bệ hạ không nguyện ý che chở hắn. Hắn vô tội cũng có thể biến thành có tội. Lúc này, thanh âm của nữ hoàng. Lần nữa từ trong màn che truyền đến. Mấy ngày trước đó, Lý Á Khanh bị người áp ý mưu hại. Hình bộ có thể từng tra ra phía sau màn là người phương nào sai xử trong chiều đám người nghe vậy Trong lòng đều là giật mình Đây là lần trước tạo chiều lúc phát sinh sự tình Bề hạ lần trước đối với cái này Cũng không nói gì Hôm nay chợt nhấc lên Phía sau này ý vì không cần nói cũng biết Lễ bộ thị lang càng là mí mắt rực một cái Không khỏi đem vùi đầu thấp hơn chu trọng đứng ra Nói ra Hồi bệ hạ, hung đồ kia biến thành Lý Đại Nhân dáng vẻ gây án. Đằng sau liền không biết tung tích. Hình bộ đến nay không có tra được một chút manh mối. Nếu như chờ đến các ngươi hình bộ tra được manh mối. Lý Ái Khanh còn muốn được oan bao lâu nữ hoàng nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Mai về. Đem người dẫn tới. Mai Đại Nhân nhìn về phía ngoài điện, nói ra mang phạm nhân. Hai tên nữ tử đem một vị nam tử trung niên áp giải đi lên. Nhìn thấy nam tử trung niên này thời điểm lễ bộ thì lang rốt cuộc khống chế không nổi sắc mặt đại biến. Sau khi chuyện thành công. Hắn đã để người này rời đi thần đô. Vĩnh viễn không nên quay lại. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà trên triều đình gặp được hắn mai đại nhân lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên kia. Nói ra. Nói. Là ai sai xử ngươi vô hãm lý đại nhân lời vừa nói ra. triều thần trong lòng lần nữa giật mình. Không nghĩ tới bệ hạ đã để người bắt lấy chuyện kia phạm nhân. Người này dùng giả hình phù lục hoặc là đan dược. Bề ngoài cùng lý mộ không khác. Ngay cả hình bộ đều không kém. Nội về cũng không có khả năng tra được. Nhất định là bệ hạ tự mình xuất thủ. Siêu thoát cường giả năng lực quả nhiên viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đương nhiên Càng quan trọng hơn là Bề hạ vì lý mộ Tự mình xuất thủ Cách này đã đầy đủ nói rõ một sự thật Nam tử trung niên kia quỳ trên mặt đất Đưa tay chỉ hướng lễ bộ thị lang Nói ra Đúng Đúng tần đại nhân Là tần đại nhân cho ta giả hình đan Để cho ta giả trang lý đại nhân Đi gian dâm nữ tử kia Giá họ cho hắn nói bậy nói bà lễ bộ thị lang sắc mặt trắng bịch. vươn tay run rẩy chỉ vào hắn, nói ra, bản quan cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn vu hãm bản quan nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tần đại nhân, vô dụng, bọn họ cũng đều biết, ngươi liền thừa nhận đi, lễ bộ thị lang nghiêm nhị nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Bản quan cũng không nhận ra ngươi thanh âm của hắn mặc dù không nhỏ. Nhưng ở đây người. Lại đều nghe được trong thanh âm hắn run rẩy Hiển nhiên lực lượng không đủ. Cũng đều nhao nhao ý thức được cái gì. Không nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này mưu hại lý mộ. Lại là lễ bộ thị lang. Lại một nghĩ lại. Lễ bộ thị lang thay tử. Chính là chu sử tỷ tỷ. Chu sử chết bởi lý mộ chi thủ. hắn có đầy đủ. hám hại lý mộ động cơ. nam tử trung niên kia vung tay lên trước mắt mọi người liền xuất hiện một vài bức hình ảnh. trong tấm hình, lễ bộ thị lang đem một viên đan dược giao tại trung niên trong tay của nam tử. lại tựa hồ vé vào lỗ tai hắn dặn dò vài câu. nếu là nam tử trung niên này, chính là gian dâm nữ tử giá họa lý mộ thủ phạm. vậy chân chính người giật dây là ai. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy những hình ảnh này, lễ bộ thị lang thân thể run rẩy rốt cuộc vô lực sủi lơ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn bất kỳ giải thích nào cũng vô dụng. Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều tại. Có thể đối với hắn tiến hành nhiếp hồn có thể là sưu hồn. Đến lúc đó, mặc kệ trong lòng của hắn có bí mật gì, đều không thể giấu riêng. Việc này cuối cùng vẫn là hắn sơ sẩy. Hắn sơ sẩy tại, sau khi chuyện thành công, không có đem người này giết chết triệt để hủy diệt chứng cứ. Cũng sơ sẩy tại quá mức sốt ruột. dễ tin Hoàng Thái Phi truyền lời. Cho là Lý Mộ đã thất sủng. Tại thây tử nhốn nháo phía dưới. Mới dám như vậy làm bậy. Việc đã đến nước này. Hối hận vô dụng. Hắn rũ cụt lấy đầu. Ngồi dưới đất. Triệt để không nói một lời. Hiển nhiên là nhận mệnh, lễ bộ thị lang cử động cũng triệt để ngồi vững tội của hắn, ngay cả dư thừa thẩm vấn đều miễn đi. Giờ khắc này trên tử vi điện, lặng ngắt như tờ. Trong lòng của tất cả mọi người đều cực hạn kiềm chế. Bởi vì toàn bộ đại điện, đều bị một đạo khí tức cường đại bao phủ. Đạo khí tức này đến từ phía trước trong màn tre. Tại cổ khí tức này phía dưới, liền ngay cả thứ năm để lục cảnh triều thần. Đều có một loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác Rất hiển nhiên Nữ hoàng bệ hạ Đã cực hạn phấn nộ Đầu tiên là âm thầm mưu hại Đằng sau lại liên thủ triều đình vạch tội Các ngươi nói Lý án khanh đả kích đối lập Đến cùng là ai đang đả kích đối lập Mua hung phạm án Mưu hại đồng liêu Lễ bộ thị lang Miễn đi thị lang vị trí Phát hướng biên quận Hình bộ nghiêm tra án này phàm là tham dự án này. Một cách cũng không được lọt mất lễ bộ lang chung. Hồ bộ viên ngoại lang. Thái thường tự thừa bọn người. Kết bè kết cánh. Đà kích đối lập. Lập tức miễn chức. Vĩnh viễn không thu nhận. Hết thảy người cùng án này có quan hệ. nghiêm trị không tha. Trên triều đình, nữ hoàng lôi đình tức giận. Đem hôm nay trên triều đình phạt tội lý mộ quan viên đều bãi miễn. Từ nàng. đăng cơ đến nay, triều thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng tức giận như vậy. Lễ bộ lang chung những người này, lúc đầu chỉ là bình thường vạch tội, liền xem như vạch tội lý do có sai, cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vạch tội là nghe tiếng vạch tội, đằng sau từ sẽ có nội về hoặc ngự xử chứng thực thật giả. Trong triều mỗi một vị quan viên đều có vạch tội quyền lực. nhưng bọn hắn chọn sai thời điểm lễ bộ thị lang mua hung mưu hải trong triều đồng liêu đây là triều đình tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình triều thần ở giữa có bất hòa có tranh đấu đây là bình thường nhưng bất kỳ tranh đấu cũng phải có danh giới cuối cùng lễ bộ thị lang hành vi đã chạm tới triều đình danh giới cuối cùng luật pháp danh giới cuối cùng lễ bộ lang trung hồ bộ viên ngoại lang bọn người Trùng hợp bị hắn liên lụy, lúc đầu bình thường phạt tội, biến thành tổng đồng mưu hại. Kết quả là ném đi đỉnh đầu mũ quan, còn muốn đứng trước truy cứu trách nhiệm. Cái này hiển nhiên là bể hạ một lần dò xét, thăm dò triều thần sau khi. Cũng đem trong triều đối với lý mộ dục dịch quan viên. Một mẻ hốt gọn, nàng đang dùng phương thức như vậy bảo hộ nàng sủng thần. nàng cũng đang dùng những người này hạ tràng cho những người khác gõ vang cảnh báo sau ngày hôm nay tất cả mọi người biết lý mộ là người của nữ hoàng muốn thông qua vùng về thủ đoạn tẩy bẩn miệt hãm hại với hắn cuối cùng đều sẽ bồi lên chính mình đại chu tiên lại mười chương 100 trăm chu trọng mê hoạt lễ bộ lang trung hộ bộ viên ngoại lang thái thường tự thừa bọn người đứng tại trên đại điện Thanh âm của nữ hoàng Còn tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn Bọn hắn thật vất vả tiến vào tứ đại thư viện Rời đi thư viện về sau Không biết đợi bao lâu Mới có thể bổ sung một cách thực huyết Lại đang quan trường chịu khổ nhiều năm Mới có địa vị của hôm nay Mấy chục năm phấn đấu tại hôm nay một sớm Tan thành bọt nước Bọn hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến Lý mộ giảo hoạt như cáo Làm sao có thể bỗng nhiên thất sủng? Cái này một chút Đều là hắn bày ra cục Trong chiều nhiều như vậy Quan viên Duy chỉ có mấy người bọn họ lên câu Tảo chiều tán đi Lễ bộ thị lang bị hình bộ trực tiếp mang đi Không biết sau lưng của hắn Lại sẽ dính dấp bao nhiêu người Còn lại chín vị quan viên Cũng bị gọt quan bãi chức Nhất là lễ bộ Thượng thư phía dưới Trọng yếu quan viên trực tiếp không có một nửa. Khoa cử sắp đến. Triều đình còn muốn mau chóng bổ sung lễ bộ quan viên lỗ hồng. Không có khả năng chậm chế khoa cử. Chuyện này theo thường lệ do Trung Thư tỉnh quan viên đề danh. Lễ bộ thị lang vị trí. Phi thường trọng yếu. Cần kinh nghiệm phong phú quan viên đảm nhiệm. Nhưng tứ phẩm đại quan. Trong chiều hết thảy cũng không có bao nhiêu. Mỗi người đều thân cư yếu chức. Rất không có khả năng đem đồng cấp quan viên điều đến lễ bộ Dạng này vặn tới vặn lui Luôn có một vị trí lỗ hổng bổ không lên Ngược lại sẽ để còn lại chư bộ cũng lộn xộn. Càng nghĩ Trung Thư xá nhân lưu nghi đi vào lễ bộ Như vậy sự tình trưng cầu lễ bộ thượng thư ý kiến Lễ bộ thượng thư cũng đang vì việc này mà phát sầu Khoa cử sắp đến Lễ bộ nhân thủ vốn là không đủ Nháo trò này Lễ bộ quan viên đi hơn phân nửa. Ngay cả thị lang đều bị bãi miễn. Dưới tay hắn gấp thiếu một cây phù tá phù trợ. Hắn nghĩ nghĩ. Không nghĩ tới cái gì nhân tuyển thích hợp. Cuối cùng nói ra. Nếu không. liền để lưu lang chung trên đỉnh đi. Hắn mặc dù vừa tới lễ bộ không lâu. Nhưng đối với trong bộ sự vụ. Đã đầy đủ quen thuộc. Có thể đảm đương trách nhiệm. Lưu Nghi đối với vị này Lưu Lang Trung có chút ấm tưởng. Nói ra, Lưu Lang Trung vừa điều đến không lâu, liền muốn đảm nhiệm thị lang, tốc độ thăng nhiệm này, có phải hay không có chút nhanh nếu là thủ hạ có người có thể dùng. Lễ Bộ Thượng thư cũng không trở thành bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, nói ra, Lưu Lang Trung là bình điều mà đến, không tính là thăng quan. Tư lịch của hắn không cản mặc dù đảm nhiệm thì lang còn có chút không đủ, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. khoa cử trọng yếu, một khi chậm trễ chúng ta ai cũng không chịu nổi trách nhiệm. lấy đại chu lệ cũ, các bộ quan viên rất ít truyền đi. lấy bộ thị lang vị trí, bình thường là muốn do lang trung tiếp nhận, nhưng thường thường lang trung muốn chịu khổ 10 năm thậm chí càng lâu. Mới có thể ngao thành thị lang Vị này lưu lang trung vừa mới điều đến không lâu liền phá lệ lên chức Ở trong quan trường người phần hiếm thấy Nhưng người nào để ban đầu lễ bộ thị lang tự tìm đường chết động ai không tốt Nhất định phải động lý mộ kia Cái này khẽ động không sao Lý mộ ngược lại là không có gì tổn thất Hơn phân nửa lễ bộ đều bị hắn mất đi Nếu như không nhanh chóng giải quyết lễ bộ quan viên chống chỗ, khoa cử một chuyện tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Lưu nghi suy nghĩ hồi lâu sau. Gật đầu nói. Nếu Thượng Thư Đại Nhân đề cử Lưu lang Trung. Trung Thư tỉnh liền đề danh hắn. Hình bộ. Trong hình bộ thiên lao. Tảo chiều lúc còn hăng hái lễ bộ thị lang Đã trở thành dưới thềm chi tù. Chán trường ngồi tại góc tường. Một mặt cô đơn. Chu Trọng đi đến cửa phòng giam miệng, nói ra, mở cửa. Ngục tốt vội vàng mở ra cửa nhà lao, Chu Trọng chậm rãi đi vào. Hắn đi đến lễ Bộ thị Lang trước mặt, nói ra, Bề hạ có lệnh, muốn nghiêm trị người cùng án này có liên quan, Tần đại nhân cùng Lý mộ kia, không có cái gì thù oán. Phía sau đến tột cùng là người phương nào tại sai xử lễ Bộ thị Lang nói, "Chu xử là của ta em vợ." Hắn bởi vì lý mộ mà chết. Ta chẳng qua là muốn vì hắn báo thù. Phía sau không có người sai xử. Chu trọng lắc đầu nói. Ngươi là lễ bộ lang trung. Ngồi ở vị trí cao. Khoa cử cải chế đằng sau. Càng là tay cầm quyền cao. Chu sử là của ngươi em vợ. Cũng không phải ngươi thân đệ đệ. Ngươi không có làm như thế lý do. Lễ bộ thị lang nói bản quan ai làm nấy chịu, ngươi không cần phí lời. chu trọng cười cười. Nói ra. Kỳ thật ngươi không nói. Ta cũng biết. Lý mộ vào tù hôm đó. Lệnh thi cùng nhạc mẫu tới hoa hình bộ. Nhắc tới thần đô ai hận nhất Lý mộ. Đương nhiên là thị lang đại nhân nhạc mẫu. Nàng thân nhi tử chết trong tay Lý mộ. Nàng muốn giết Lý mộ báo thù Hợp tình hợp lý. Lễ bộ thị lang nhìn xem hắn Nói ra chu đại nhân hẳn là do so ta rõ ràng hơn Có một số việc Là muốn giảng chứng cớ chu trọng lắc đầu nói Bản quan biết ngươi đang chờ cái gì Ngươi đang đợi chu ra bảo đảm ngươi Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Hôm nay trên triều đình Vì sao người tân đảng Không có người đứng ra phụ hỏa ngươi lễ bộ thị lang sắc mặt ngưng tụ Đây cũng là hắn đến nay đều không có nghĩ thông suốt. Chu trọng tự mình nói ra. Bọn hắn đã sớm biết đây là bể hạ cùng lý mộ mưu kế. Nhưng bọn hắn không có nói cho ngươi biết. Rất hiển nhiên. Bọn hắn đã bỏ đi ngươi. Ngươi mua hung mưu hải đồng liêu. Xúc động bệ hạ vảy ngược. Chu ra không bảo vệ được ngươi. Cũng không có cách nào bảo đảm ngươi. Vô luận ngươi có khai hay không cắt nàng. Ngươi đều phải bị phát hướng biên quận chiến trường Lấy tu vi của ngươi Chỉ sợ không ra một tháng Liền sẽ trở thành những yêu vương kia Cùng duyệt vương thủ hạ vong hồn Không Bọn chúng sẽ đem thân thể của ngươi Cùng hồn phách cùng một chỗ thôn phệ Sẽ không để cho ngươi có cơ hội Trở thành vong hồn Lễ bộ thị lang nghĩ lại phía dưới Sắc mặt dần dần tái nhợt xuống tới Chú trọng nhìn xem hắn Nói ra tiên đế tại lúc thật sớm liền đem bệ hạ chọn làm thái tử phi khi đó chu gia cướp đoạt chính quyền mục đích còn không có bại lộ tiên đế đối với chu gia vô cùng tốt ban cho chu gia hai viên miễn tử kim bài bây giờ ngươi bị phán xử lưu vong kỳ thật cùng tội chết không có khác biệt nếu là chu gia nguyện ý cứu ngươi mặc dù không thể để cho ngươi quan phục nguyên chức nhưng lại có thể để ngươi lưu tại thần đô bảo trụ một mạng nếu là chu gia không muốn cứu ngươi vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết rồi chu trọng cuối cùng nhìn hắn một cái quay người rời đi một khắc đồng hồ đằng sau một nữ tử đến trong lao thăm tù lễ bộ thị lang nhìn thấy nữ tử kia lập tức đứng dậy chạy đến cửa phòng giam miệng lớn tiếng nói nương tử nương tử Cứu ta à. Nữ tử kia sắc mặt rất khó nhìn. Hỏi. Chuyện này làm sao lại bại lộ lễ bộ thị lang nói. Nhất định là bệ hạ lấy đại thần thông suy tính. Lý mộ thất sùng là giả. Chúng ta đều bị bọn hắn lừa nữ tử kia cắn răng nói. Chúng ta mới là thân nhân của nàng. Nàng lại vì một ngoại nhân. Đối với chúng ta như vậy lễ bộ thị lang vội vàng nói. Bây giờ nói những này đã chậm. nương tử ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta a nghe nói chu gia có hai viên miễn tử kim bài chỉ cần một viên ta cũng không cần bị lưu đầy tới biên quận nữ tử nhẹ gật đầu nói ra ta sẽ đi van cầu cha ngươi ở chỗ này chờ ta chu phủ chu đình vừa mới kết thúc bế quan nghe nói gần đây sự tình giận dữ nói ngu xuẩn đã trở lại chu gia phụ nhân mặt lạnh lấy Nói ra Ngu xuẩn cũng tốt Thông minh cũng được Sử nhi thủ Ta nhất định phải báo Hắn là trên người của ta đến rơi xuống thịt Ta sẽ không để cho hắn chết vô ích Chu đình trầm mặt nói Bởi vì ngươi ngu xuẩn Chúng ta đã mất đi một cách lễ bộ thị lang Ngươi biết hiện tại lễ bộ thị lang trọng yếu cỡ nào sao Phụ nhân lạnh lùng nói Ta không biết Cũng không muốn biết ta chỉ biết là ta muốn vì xử nhi báo thù chu thiến nhìn về phía mình phụ thân nói ra, cha ngài muốn cứu cứu phu quân nếu là hắn bị lưu đầy tới biên quận ta làm sao bây giờ con của chúng ta làm sao bây giờ chu đình thản nhiên nói chuyện này đã cả triều đều biết mẹ hạ tự mình hạ chỉ ta có thể làm sao cứu chu thiến nói. Nhà chúng ta không phải có miễn tử kim bài sao Chỉ cần dùng miễn tử kim bài Liền có thể miễn đi hắn lưu vong chi tội A Chu Đình nhìn nàng một cái Hỏi Ai nói cho ngươi Chu Thiến không trả lời thẳng Nói ra Chà Ta van cầu ngươi Ngươi liền mau cứu phu quân đi Chu Đình mặt không biểu tình Chu ra là có miễn tử kim bài Mà lại có hai khối Đều là tiên đế ban cho chu ra chiếm đế khí hủy tiêu thị hoàng tộc kéo dài bây giờ còn muốn dùng bọn hắn miễn tử kim bài sợ rằng sẽ triệt để chọc giận tiêu thị cựu đảng huống hồ lễ bộ lang trung đắt là người vô dụng không cần thiết lãng phí một khối kim bài cứu hắn coi như hắn đồng ý đại ca mấy người cũng sẽ không đồng ý chu đình nói chu ra không có miễn tử kim bài cứu không được hắn chu tiến khóc kể lể chả chẳng lẽ ngài cứ như vậy nhẫn tâm muốn chờ mắt nhìn nữ nhi mất đi phu quân nhìn xem ngài ngoại tôn mất đi phụ thân chu đình nghĩ nghĩ nhìn xem nàng nói ra thần đô tài tuấn rất nhiều cùng hắn ly hôn đằng sau ta sẽ vì ngươi lại tuyển một vị tuổi trẻ tuấn kiệt làm sao cũng biết mạnh hơn hắn số trước lần chu tiến nhìn xem phụ thân của nàng tiếng khóc dần dần đình chỉ Sau nửa canh giờ Hình bộ thiên lao chu thiến đứng tại ngoài nhà tù Đối với lễ bộ thị lang nói Ta hỏi qua chu ra không có miễn tử kim bài Phù thân cũng không thể nào cứu được ngươi Ngươi yên tâm Ngươi đi biên quận đằng sau Ta sẽ chiếu cố tốt hài tử Chuyện này Cũng đừng có liên lụy nhiều người hơn nữa chu thiến không có dừng lại bao lâu Liền vội vàng rời đi Lễ bộ thị lang tựa ở cửa phòng giam miệng. Thân thể vô lực tuột xuống. Không biết qua bao lâu. Phía sau hắn truyền đến thở dài một tiếng. Hắn quay đầu. Nhìn đứng ở trong bóng tối chu trọng. Hỏi. Ngươi thán cái gì chu trọng nhìn xem hắn. Chậm rãi nói ra. Ta vì ngươi đuổi tới không đáng. Ngươi lễ bộ thị lang làm thật tốt. Cùng lý mộ không oán không cửu. Lại bởi vì người khác. Trêu ra tai họa Nửa đời trước cố gắng uổng phí Không còn sống lâu nữa Mà người hải ngươi luôn lạc tới loại tình trạng này Lại ngay cả cứu cũng không nguyện ý cứu ngươi Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng Chu ra có miễn tử kim bài Chỉ là bọn hắn không nguyện ý cứu ngươi mà thôi Lễ bộ thị lang cười lạnh nhìn xem hắn Nói ra Ngươi không phải liền là muốn cho ta khai ra càng nhiều người sao Chỉ sợ ngươi phải thất vọng Việc này Là một mình ta cách làm Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ chú trọng nhìn xem hắn Mỉm cười nói Ngươi có nghĩ tới hay không Sau khi ngươi chết Sẽ là bộ dáng gì hắn nhìn xem lễ bộ thị lang Hai mắt giống như một vũng đầm sâu Trong thanh âm mang theo một sức mạnh kỳ dị trầm rãi nói ra Nương tử của ngươi Mặc dù không còn trẻ nữa Nhưng cũng là phong vận tuổi tác Sau khi ngươi chết Nàng quãng đời còn lại còn rất dài Tất nhiên sẽ tái giá Đến lúc đó Nàng sẽ chiêu một cây so ngươi càng tuổi trẻ Càng anh Tuấn trưởng phu Bọn hắn ngày sau sẽ có chính bọn hắn hài tử Người kia ở phủ để của ngươi Ngủ nữ nhân của ngươi Tâm tình không cao hứng Có lẽ sẽ còn ẩu đả con của ngươi. Chú trọng nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Ánh mắt thâm thúy. trầm rãi nói. Bọn hắn như vậy đối với ngươi. Ngươi như thế giữ gìn các nàng. Đáng giá không chu trọng thanh âm phảng phất có một loại ma lực. Lế bộ thị lang nghe. Trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia mờ mịt. Sau đó ngực liền bắt đầu có chút chập trùng. hô hấp rồn rập. Chán nổi gân xanh lên. trong mắt cũng xuất hiện tơ máu một lát sau lễ bộ thị lang bỗng nhiên đứng người lên giống như điên cuồng hắn miệng lớn thở hổn hển cắn răng nói ngươi nói đúng là các nàng trước vô tình liền đừng trách ta vô nghĩa ta cùng lý mộ kia không oán không cừu chu sử chết liền chết rồi cùng ta có quan hệ gì lúc đầu ta không nguyện ý nhúc tay đều là lão nữ nhân kia bức bách ta làm như vậy. viên kia giả hình đan. cũng là nàng cho ta. nàng thế mà không cứu ta. nàng dựa vào cái gì không cứu ta. nếu nàng không để cho ta sống. vậy thì cùng ta cùng chết đi đại chu tiên lại mời chương một trăm linh một chu gia thỏa hiệp là minh chủ hình bộ. chu trọng đi ra thiên lao. chờ ở bên ngoài hình bộ lang trung tiến đến hắn bên tay. nhỏ giọng nói. lại bộ trần đại nhân tới lại bộ cùng hình bộ là cựu đảng trong chiều trụ cột chu trọng đi đến trong nha phòng nhìn đứng ở trong nha phòng một bóng người hỏi trần đại nhân tới đây chẳng lẽ là có chuyện quan trọng lại bộ thị lang xoay người nhìn xem chu trọng hỏi ý tứ phía trên là Lễ bộ thị lang nhất định phải nghiêm trị đây đối với Chu Gia cùng Tân Đẳng là một cái sự đả kích không nhỏ, không thể bỏ qua cơ hội này. Chu Trọng thản nhiên nói chỉ là một cách lễ bộ thị lang mà nói còn chưa đủ. Lại bộ thị lang mắt sáng lên hỏi Chu Đại Nhân có ý tứ là. Chu Trọng nói việc này đầu nguồn tại Chu Đình vợ, không tại lễ bộ thị lang. Nếu là có thể đem nó lôi xuống nước, Chu Gia vô luận là vì mặt mũi cũng tốt. Vẫn là vì nguyên nhân khác Tất nhiên sẽ bảo chô nàng Bản quan mục đích Là chu ra hai miếng tử kim bài kia Không có hai miếng tử kim bài kia Ngày sau cùng chu ra đánh nhau Chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều Lại bộ thị lang gật đầu nói Tiên đế miễn tử kim bài Thế mà ban cho cướp đoạt chính quyền tri tặng Đích thật là chúng ta xỉ nhục Nếu là có thể để bọn hắn dùng xong hai kim bài kia tất nhiên là tốt nhất nhưng lấy bản quan suy đoán lễ bộ thị lang chỉ sợ sẽ không khai ra hắn nhạc mẫu vì chỉ là một cách lễ bộ thị lang chu gia cũng không có khả năng vận dụng miễn từ kim bài chu trọng nhìn hắn một cái hỏi trần đại nhân là không tin bản quan sao lại bộ thị lang sửng sốt một chút hỏi chẳng lẽ chu trọng nói lễ bộ thị lang đã cung khai Hắn hãm hại lý mộ một chuyện. Là hắn nhạc mẫu. Chu đình vợ ở sau lưng sai xử. Nàng mới là phía sau màn chủ mưu. Lần này. Bản quan nhất định phải chu ra bỏ ra cái giá xứng đáng. Lại bộ thị lang kinh ngạc nói. Lễ bộ thị lang thế mà khai ra nàng. Sau đó. Hắn liền kịp phản ứng. Tán khán nói. Chu đại nhân làm việc. Luôn có thể để cho người ta kinh hỉ Nếu là có thể để Chu gia giao ra hai miễn tử kim bài kia. Chu đại nhân cư công thẩm vĩ. Chu trọng lạnh nhạt nói, vì giúp đỡ chính thất, đây là bản quan phải làm. Chu phủ trước cửa tới một vị khách không mời mà đến. Hình bộ thị lang Chu trọng, mặc dù cũng họ Chu, nhưng lại không giống với Chu gia Chu. Hắn tại triều đình xuất hàng lúc, đứng ở cựu đảng một bên. Những năm gần đây, tân đảng quan viên không ít trong tay hắn ăn thiệt thòi, chu trọng một thân một mình đến chu gia, mặc dù sau lưng không có đi theo hình bộ quan viên, nhưng đại tiểu thư trưởng phu còn tại hình bộ đại lao, chu trọng giờ phút này đến chu gia không có chuyện gì tốt, dù vậy chu gia phòng gác cổng cũng không dám lãnh đảm đem hắn mời đến chu phủ đằng sau, dùng tốc độ nhanh nhất đi thông bẩm, chu trọng ngồi ở tiền đường. miệng nhỏ nhích nước trà chỉ chốc lát sau liền có một người bước vào trong đường trung thư xá nhân chu hùng đi trước đến chủ vị tòa hạ sau đó mới nhìn hướng chu trọng hỏi chu thị lang đến ta chu phủ có chuyện gì quan trọng chu trọng đặt chén trà xuống nói ra bản quan vi công sự tình mà đến liền không vòng vo lấy bộ thị lang mua hung hãm hải trong triều trọng thần hắn một câu không nói xong liền bị chu hùng đánh gãy lễ bộ thì lang phạm phải trọng án hình bộ nên làm sao phán liền làm sao phán chu gia tuân thủ luật pháp sẽ không nhúc tay chu trọng nhẹ gật đầu nói ra như vậy thuận tiện như vậy thỉnh cầu chu xá nhân đem phu nhân thứ năm mới đi ra để bản quan mang về hình bộ thụ thẩm chu hùng nghe vậy sắc mặt đột biến, hắn cố từ trấn đỉnh xuống đến, nhìn hầm hầm chu trọng, hỏi, lễ bộ thị lang bản án, cùng tứ phu nhân có liên can gì? nàng là đương triều mệnh phụ, há lại ngươi nói thầm liền thầm chu trọng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, bề hạ có chỉ, lý đại nhân bị vu hãm một án, do hình bộ toàn quyền làm, bất kỳ cái gì người có liên quan vô án các loại. Vô luận thân phận Vô luận địa vị Đều nghiêm chỉ không tha Lễ bộ thị lang đắc cung khai Mua hung mưu hải lý đại nhân một án Phu nhân thứ năm Mới là chủ sử sau màn Chu gia không giao ra nàng Chính là kháng chỉ. Chu gia hẳn là muốn kháng chỉ Hay sao chu hùng cái chán gân xanh hẳn lên Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh Nói ra Thị lang đại nhân Làm người lưu một đường Chớ có quá phận Chu Trọng bình tĩnh nói Bản quan nếu là không có lưu một đường Hôm nay đến Chu Phủ Chính là hình bộ bộ khoái Chu Trọng lời đang nói rất rõ ràng Hắn làm hình bộ thị lang Đuổi bắt phạm nhân loại chuyện này Không cần hắn tự mình xuất thủ Nhưng hắn cho đủ Chu ra mặt mũi Lẻ loi một mình tới đây Chu gia nếu vẫn cứng rắn như thế Chính là cho thể diện mà không cần Cái này cũng nói rõ Tứ phu nhân hình bộ chắc chắn phải có được Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng Mặc dù Chu Hùng hận không thể giết lễ bộ thị lang Cũng không thể không thừa nhận Sự tình làm lớn chuyện Hắn lắng lại tâm tình đằng sau Nhìn xem Chu trọng Nói ra Phiền phức Chu đại nhân về trước đi Một lúc lâu sau Bản quan sẽ đích thân đi hình bộ xử lý việc này chu trọng đứng người lên nói ra bản quan tại hình bộ lặng chờ một lát sau chu phủ trong một chỗ nội viện phụ nhân nắm lấy tóc tán loạn cắn răng quát đồ hỗn trướng. đồ hỗn trướng. lúc ấy ta liền không đồng ý thiến thiến gà cho hắn các ngươi càng muốn gà hiện tại các ngươi thấy rõ ràng hắn sắc mặt sao chu đình một bàn tay quất vào trên mặt của nàng cả giận nói ngươi tâm miệng cho ta. nếu không phải ngươi, sự tình làm sao lại náo thành bộ dáng bây giờ phụ nhân bụm mặt sườn sốt một cái trước mắt đằng sau liền triệt để bộc phát. nàng bóp lấy chu đình cổ, điên cuồng nói: ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. chu đình một trường đánh ngất xỉu nàng. phân phó trong viện thị nữ nói, mang phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi không có ta mệnh lệnh. Đừng cho nàng đi ra cửa phòng nửa bước Hai tên thị nữ đem phụ nhân giúp đỡ trở về Chu Hùng nhìn xem Chu Đình hỏi Tứ đệ việc này Chu Đình nhắm mắt lại Nói ra Đi hỏi một chút đại ca đi Vô luận đại ca làm cái gì quyết định Ta đều đồng ý Chu Hùng đi đến ngoài viện Bóp nát một viên ngọc phù Rất nhanh một bóng người Liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong viện Chính là thượng thư lệnh Chu Tính Chu Hùng đi lên trước, nói ra: "Đại ca, hình bộ nơi đó, Lễ Bộ thị lang đem để muội thay cho đi ra. Vừa rồi Chu Trọng đến trong phủ đòi người, ta để hắn trở về chờ lấy. Việc này, chúng ta nên xử lý như thế nào?" Chu Tính mí mắt cụp xuống, nói ra: "Người cựu đảng, quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này." Chu Hùng thở dài nói: hình bộ nơi đó muốn bàn giao chúng ta lại không thể đích thực đem để ngồi giao ra chu tính nói bọn hắn muốn chỉ sợ không phải người chu hùng sườn sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng hỏi đại ca ý là mục đích của bọn hắn là chu ra miễn tử kim bài chu tính vươn tay trên tay kim quang lói lên xuất hiện hai viên lệnh bài hắn đem lệnh bài giao cho chu hùng nói ra đem hai lệnh bài này đưa đến hình bộ chu hùng sau khi nhận lấy không tin chắc nói hai cách chu tính nói hoặc là đưa hai cái hoặc là một cách đều không tiến để muội là người của chu ra thiến nhi trưởng phu cũng không phải là sao miễn tử kim bài ý nghĩa quá mức trọng đại chu hùng trong lòng không bỏ nhất thời không nghĩ minh bạch trải qua chu tính nhắc nhở về sau Rất nhanh liền nghĩ thông suốt chuyện này. Hoặc là hai cách đều cứu, hoặc là hai cách đều không cứu. Chu gia chỉ có hai lựa chọn này. Về phần cứu một cái. Từ bỏ một cái sự tình. Làm đại chu chín họ một trong. Chu gia nếu là làm ra loại chuyện này. Sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Chu gia gánh không nổi người này. Đối với bọn hắn tới nói, lợi ích có thể ném. loại mặt mũi này tuyệt đối không có khả năng ném hắn thu hồi kim bài thở dài rời đi chu ra hướng hình bộ đi đến sau một lát hình bộ thì lang nha chu hùng đem một khối kim bài vỗ lên bàn hỏi chu trọng nói miễn tử kim bài ở đây bản quan có thể mang lễ bộ thị lang đi rồi sao chu trọng cầm lấy lệnh bài nhìn một chút nói ra tiên đế ngự tứ miễn tử kim bài ngay cả tội chết cũng có thể miễn lưu vong chi tội tự nhiên cũng được người tới mang chu đại nhân đi thiên lao thả lễ bộ thị lang đi ra chu hùng quay người muốn đi gấp chu trọng mở miệng nói dừng bước chu hùng mí mắt rực một cái hỏi còn có chuyện gì chu trọng nói lễ bộ thị lang tội ác có thể miễn nhưng trong án này phu nhân thứ năm mới là chủ mưu trong hôm nay chu ra nếu là không đem nàng đưa đến hình bộ bản quan sẽ kém người đi cầm đùng chu hùng lại từ trong ngực móc ra một khối miễn tử kim bài trùng điệp vỗ lên bàn nói ra hiện tại có thể chu trọng nhẹ gật đầu nói ra chu xá nhân xin cứ tự nhiên chu hùng hử lạnh một tiếng quay người rời đi không bao lâu hắn mang theo trước lễ bộ thị lang đi ra hình bộ Tức giận nhìn xem hắn. Nói ra. Ngươi nhớ kỹ. Chu ra vì ngươi. Lãng phí một khối miễn tử kim bài. Ngươi về sau đối với thiến thiến tốt một chút. Không nên quên ăn phủ nghĩa. Lế bộ thị lang nhẹ gật đầu. Đã xoay người chu hùng. Nhưng không có phát hiện. Trong mắt của hắn. Không có một tia đổi ơn. Có. Chỉ là cừu hận. Lúc đầu không có quan hệ gì với hắn sự tình. Cuối cùng lại đem hắn liên lụy đến đây. Suýt nữa chết. Chu ra đầu tiên là từ bỏ hắn. Hiện tại lại bày ra giảng này một bộ sắc mặt. Là cho ai nhìn hình bộ. Thì lang nha chu trọng lật ra trên bàn một quyển sách. Lật đến nào đó một tờ. Hắn cầm bút lên đem một tờ kia trên danh sách viết hai cái chu ra nhẹ nhàng vạch tới. đằng sau hắn đem cuốn sách này khép lại chậm rãi nói còn có bảy cái Lý Mộ đi ở trên đường Thần Đô bách tính nhiệt tình cùng hắn chào hỏi Lý Bộ Đầu tốt Lý Bộ Đầu còn chưa hôn phối tiểu nữ cũng vừa độ tuổi chưa gà. Lý Bộ Đầu muốn hay không suy nghĩ một chút tiểu nữ Lý Bộ Đầu nhà ta có hai cái nữ nhi dáng dấp một cái so một cái xinh đẹp Lý Bộ Đầu chớ đi a Lý mộ không chịu nổi đám người nhiệt tình Ngay cả niệm lực cũng không lo được thu lấy chạy chối chết Vô án này xem như giải thích Làm sáng tỏ rất triệt để Bách tính ngay cả tình tiết vụ án chi tiết cũng nhất thanh nhị sở Hiện tại toàn thần đô bách tính đều biết hắn là sử nam Cùng nhau đi tới Người muốn đem nữ nhi gả cho Lý mộ Có thể là muốn cho hắn làm mai Nhiều vô số kể mặc dù lý mộ ngày bình thường cùng bọn hắn hòa mình nhưng đối bọn hắn nữ nhi nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì đây hết thảy đều do chu trọng để hắn lấy loại phương thức này lại một lần tại thần đô nổi danh sớm muộn lý mộ muốn tìm hắn hào hào tính toán hắn món nợ này thật vất vả về đến cửa nhà nhìn thấy nơi cửa ngừng mấy cỗ xe ngựa bên cạnh xe ngựa Mai Đại Nhân chính chỉ huy mấy người đem trong xe ngựa đồ vật hướng bên trong chuyển. Lý mộ đi tới. Hỏi. Làm cái gì vậy Mai Đại Nhân cười nói. Đây là bệ hạ thưởng ngươi. Nổi danh quý vài vóc. Hiếm thấy hoa cò. Còn có một số các nơi tiến cống vật hi hãn. Chấm chút thời điểm. Bệ hạ sẽ còn để cho người ta đưa ngươi trong phủ trận pháp một lần nữa bố trí một lần. Xe ngựa tại Lý Phủ bên ngoài ngừng một loạt Nếu như không phải mai đại nhân giải thích Lý mộ còn tưởng rằng nữ hoàng muốn chuyển vào trong nhà của hắn Hắn là thật không nghĩ tới Cái này cũng bị Lý Tứ cho đoán chúng Lý Tứ nói qua Nữ hoàng đối với hắn ngắn ngủi lãnh đạm đằng sau Sẽ lần nữa nhiệt tình đứng lên Nhìn xem một dương này một cái dương ban thưởng Lý mộ thậm chí đang hoài nghi Nữ hoàng có phải hay không muốn tán tỉnh hắn nàng đến cùng có hay không gặp được tâm ma Lý mộ cũng không rõ ràng Nhưng nàng không hiểu thấu đối với hắn lúc lạnh lúc nóng lại là thật Lý tứ nói Đây là giữa nam nữ xáo lộ Lúc lạnh lúc nóng Như gần như xa Mới có thể kích thích đối phương khẩn trương cảm giác cùng cảm giác nguy cơ Lý mộ bây giờ trở về nhớ tới Hắn bị vắng vẻ đoạn thời gian kia Hoàn toàn chính xác lo được lo mất. Ăn không ngon ngủ không ngon. Đầy đầu nghĩ đều là nữ hoàng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại sáo lộ cao cấp này, nữ hoàng là không thể nào biết. Nàng ếp, so tiểu bạch không khá hơn bao nhiêu, làm sao có thể nghĩ ra sâu như vậy sáo lộ. Hắn lắc đầu đem ý nghĩ lớn mật lại không thiết thực này ném ra khỏi đầu đi vào trong phủ. Nữ hoàng ban thưởng đồ vật rất nhiều, Lý mộ dự định chọn một chút cho Trương Xuân đưa đi. Lão Trương trên triều đình đối với hắn giữ gìn có thể không thua gì Lý mộ giữ gìn nữ hoàng. Lý mộ đối với cái này có chút cảm động. Cố ý thỉnh cầu nữ hoàng. Ban thưởng Trương Xuân một tòa tam tiến tòa nhà. Vị trí ngay tại Bắc Uyển Khoảng cách Lý Phủ không xa. Mặc dù không phải hàng xóm. nhưng cũng bất quá là nhiều đi mấy bước đường sự tỉnh. Lúc này Bắc Huyền khoảng cách Lý Phủ một chỗ không xa tòa nhà. Trương Xuân đứng tại cửa ra vào, chỉ huy hai tên trong cung thị vệ nói ra: chậm một chút truyền, chậm một chút truyền, đừng đem đồ vật làm thư. Hôm nay hắn rốt cuộc hoàn thành thăng quan nhà mới tâm nguyện. Mặc dù tòa nhà chỉ là từ lưỡng tiến đổi thành tam tiến. Nhưng vị trí lại khác nhau một trời một vực. Nơi này là Bắc Uyển Thần đô chân chính quan to hiển quý chỗ ở. Ở chỗ này. Hắn ra ngoài mới tốt ý tứ nói hắn trong triều làm quan. Trương Xuân lôi ghéo Trương Phu Nhân. Tại phủ để mới đi một vòng. Hỏi. Thế nào Trương Phu Nhân nói. Cực kỳ đồ lớn. Nhưng đồ dùng trong nhà có chút cổ xưa. Không bằng chúng ta một lần nữa đặt trước làm một chút mới Trương Xuân lắc đầu. Nói ra. Không cần bỏ ra tiền tiêu uổng phí kia. Chờ qua ít ngày. Chúng ta thay đổi càng lớn tỏa nhà. Đổi lại cũng không muộn. Trương Phu Nhân ngạc nhiên nói. Cách này đã đủ lớn. Còn muốn đổi càng lớn Trương Xuân chắc chắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Tam tiến tính là gì? Cứ theo đà này. Ngũ tiến lục tiến cũng không phải không có khả năng. Ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Ngươi trước dọn dẹp phòng ở đợi đến thu thập xong ta dẫn ngươi đi Lý Đại Nhân trong phủ đi vòng một chút. Trương Phu Nhân cảm thán nói. Lúc trước ta liền đã nhìn ra. Lý bộ đầu về sau tiền đồ vô hạn. Để cho ngươi tác hợp hắn cùng y Ngươi còn không nguyện ý. Hiện tại thần đô bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn. Xuyệt. Trương Xuân một tay bịt miệng của nàng, nói ra, không phải đã nói với ngươi, về sau không có khả năng nhắc lại chuyện này, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, bằng không, đừng nói ngũ tiến lục tiến tọa nhà, ngay cả lương tiến tam tiến đều không có, ngươi cũng không muốn chúng ta mang theo nữ nhi. một lần nữa chen tại nha môn tiểu viện tử a đại chu tiên lại 10 chương 102 lớn nhất bên thắng lễ bộ thị lang thủ nhạc mẫu sai sử. mua hung mưu hải đồng liêu một án, vô luận là tại dân gian hay là triều đình đều đưa tới rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người mục tiêu đều tập trung hình bộ, chú ý việc này tiến triển. Lấy ti tiện thủ đoạn, mưu hại đồng liêu, Cách này chạm tới triều đình danh giới cuối cùng, y theo luật pháp, vô luận là Chu gia vị phu nhân kia hay là lễ bộ thị lang đều sẽ nhận nghiêm trị Nhưng cuối cùng, lễ bộ thị lang chỉ là bị gọt quan miễn chức, mà Chu gia tứ phu nhân cũng chỉ là ném đi mệnh phù thân phận. Đây là bởi vì Chu gia lấy ra tiên đế ban cho hai viên miễn tử kim bài, dùng miễn tử kim bài đến tha tội, mặc dù có chút lãng phí. nhưng cũng đúng là hành động bất đắc dĩ y theo luật pháp chu gia tứ phu nhân là chủ mưu trừ bỏ bị tước đoạt mệnh phù thân phận bên ngoài còn muốn bị đánh nhập tiện tịch nếu như hình bộ hung ác một chút đưa nàng chia làm quan ký cũng không phải không có khả năng chu gia bây giờ thế nhưng là lấy hoàng tộc tự cho mình là chu gia phu nhân nếu là trở thành quan ký Chu gia mặt sợ rằng sẽ bị đè xuống đất trà đạp. Chu gia cũng sẽ trở thành toàn thần đô trò cười. Chu gia vẫn dùng miễn tử kim bài. Miễn đi hai người tội. Nhưng vì thật cựu đảng. Nhất là tiêu thị hoàng tộc trong lòng. Cũng không chịu nổi. Chu gia chiếm tiên đế sang sơn. Bây giờ còn muốn dùng tiên đế ban cho miễn tử kim bài. Cho người chu gia tha tội. Đây đối với tiêu thị tới nói. So nuốt 100 con con rồi còn buồn nôn. Cũng may hai viên kim bài này về sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Sớm muộn đều muốn buồn nôn. Sớm buồn nôn tốt hơn muộn buồn nôn. Nam Uyển trong một chỗ lồng lấy phủ đệ ngay tại cử hành yến hội long trọng. Trên yến hội, cựu đảng đám người tề tụ, trừ trong triều quan viên bên ngoài, còn có không ít tiêu thị hoàng tộc. Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị món ngon, mọi người đẩy chén cạn ly, tiếng cười không ngừng. Hình bộ Lang Trung Chu trọng, không thể nghi ngờ là trận này yến hội tuyệt đối nhân vật chính. Hắn tại trong cựu đảng, địa vị vốn là cực cao. Lần này, để Chu ra ăn như vậy một cách thiệt thòi lớn, càng là vì cựu đảng lập xuống lớn lao công lao. Chu thì Tặc Tử, tại tiên đế còn tại lúc Cực điểm nịnh nọt sở trường Từ tiên đến nơi đó được hai khối miễn tử kim bài Mấy năm qua này Mỗi lần nghĩ Đến chỗ này sự tình Bản vương tựa như nghẹn ở cổ họng Bây giờ căn này xương cá sốt cuộc phun ra Thống khoái đơn giản đại khoái nhân tâm Chu ra hai khối miễn tử kim bài hoàn toàn không có Cũng cho chúng ta thiếu đi nỗi lo về sau Chu đại nhân bản hầu kính ngươi một chén ta cũng kính chu đại nhân một chén. chu trọng làm hôm nay đến hội nhân vật chính. cho dù là trước kia tiêu thị hoàng tộc tử đệ, cũng cho hắn đầy đủ tôn trọng. điều này cũng làm cho ở đây những quan viên khác lòng sinh hâm mộ. chu trọng ngồi ở vị trí cao, có năng lực có thủ đoạn, lại được tiêu thị coi trọng. sau ngày hôm nay, sợ rằng sẽ tiếp xúc đến hoàng tộc càng nhiều cơ mật. sau này tiền đổ. Bất khả hàn lượng Tuyệt đối không chỉ tại một cái hình bộ thị lang Một khi tiêu thị một lần nữa đoạt quyền Hắn trong triều địa vị Lại so với hiện tại cao hơn Hoàng cung trường nhạc cung trước Một tên phòng thủ cung nữ ngay tại phòng thủ Mấy bóng người từ đằng xa đi tới Dừng ở bên cạnh của nàng Nàng ngẩng đầu nhìn Lập tức khom người nói Gặp qua Mai thống lính Mai đại nhân nhìn nàng một cái Nói ra Mang xuống Vả miệng 100 cái trưởng trách 20 Đưa đến phúc thọ cung đi Cung nữ kia tựa hồ ý thức được cái gì Sắc mặt trắng nhợt Thân thể không cầm được run rẩy. Mai đại nhân nhàn nhạt hỏi Biết vì cái gì phạt ngươi sao Cung nữ kia quỳ trên mặt đất Run giọng nói Mai thống lĩnh, Nô tỳ biết sai Nô tỳ biết sai Mai đại nhân cuối cùng nhìn nàng một cái Nói ra ở trong cung làm việc liền muốn tuân thủ trong cung quy củ không nên nghe đừng nghe không nên nói lời nói chớ đừng nói chi là dẫn đi đi liền ở ngoài phúc thọ cung đánh phúc thọ cung phúc thọ cung ở vào tây cung vốn là hậu cung phi tần trụ sở đương kim nữ hoàng không có phi tần cũng không có đem tiên đế phi tần đuổi ra tây cung phúc thọ cung là hoàng thái phi trụ sở Trong Tây Cung, lấy Hoàng Thái Hậu Vi Tôn, Hoàng Thái Phi thứ hai, mấy vị Thái Phi, từ tiên đế băng hà đằng sau, cơ bản liền ở vào bế cung không ra trạng thái. Ngày thường Tây Cung, đặc biệt An Tính, hôm nay Tây Cung An Tính lại bị từng tiếng kêu thảm đánh vỡ. Một tên cung nữ, bị hai tên nội vệ bắt giữ lấy phúc thọ cung cửa ra vào, đầu tiên là vả miệng một trăm cái. Đằng sau lại đè xuống đất đánh hai mươi trượng Tiếng kêu thê thảm Toàn bộ Tây Cung đều rõ ràng có thể nghe Tây Cung là thanh tỉnh chi địa Nội vệ không có dạng này lá gan Phía sau nhất định là nữ hoàng gia hiệu Đối với cung nữ kia thi hình Không tại Thái Hậu Vĩnh Thọ Cung Không ở tại Hán Thái Phi Cung trước Hết lần này tới lần khác tuyển hoàng Thái Phi Phúc Thọ Cung Cũng không thể nào là ngẫu nhiên Nhất định là Hoàng Thái Phi làm cái gì để bệ hạ bất mãn sự tình Xúc động bệ hạ vảy ngược Mới khiến cho nàng thay đổi đối với các Thái Phi tôn kính Không chút nào cho Hoàng Thái Phi mặt mũi Đây là lại rõ ràng cực kỳ cảnh cáo Trong phúc thọ cung Một tên lão cung nữ mặt lộ vẻ bực tức Lớn tiếng nói Trong cung nhiều địa phương như vậy nàng không chọn Hết lần này tới lần khác tuyển tại chúng ta cửa cung Đây không phải rõ ràng cho Hoàng Thái Phi nhìn đó sao Hoàng Thái Phi thở dài nói Đúng vậy a, Đây là nàng đối với ai ra cảnh cáo Ai ra cũng không nghĩ tới Nàng đã vậy còn quá giữ gìn người kia Ngược lại là ai ra sơ sót Không bao lâu Một tên cung nữ đi tới Nói ra Thái Phi nương nương Người cung nữ kia ngất đi Muốn không để người đem nàng đưa ra Tây Cung Hoàng Thái Phi lắc đầu nói ra Nói thế nào cũng là người của ai ra Đem nàng mang vào cung tới đi Về sau liền để nàng tại Phúc Thọ Cung làm việc Nói xong Nàng vừa nhìn về phía tên Lão Cung nữ kia Hỏi Vân Dương thế nào Lão Cung nữ kia thở dài Nói ra Phò Mã xảy ra chuyện Đối với công chúa Đà Kích rất lớn Nàng cả ngày tự giam mình ở phủ công chúa Người nào cũng không thấy Hoàng Thái Phi nói Chẳng ai ngờ rằng Cái kia họ thôi Lại là ma tông nổi ứng Đi phủ công chúa liền nói ai ra nói Để nàng đến phúc thọ cung bồi ai ra ở vài ngày Vân Dương phủ công chúa Thôi minh thân phận nổi ứng bại lộ Chạy ra thần đô đằng sau Vân Dương công chúa liền đem chính mình nhốt tại trong phủ. Trừ thiếp thân nha hoàn mỗi ngày đưa cơm. Ai cũng không gặp. Lúc này, Vân Dương công chúa trong phòng. Nàng nhìn xem một tên bỗng nhiên xuất hiện nữ tử. Chấn Kinh hỏi. Ngươi là ai nữ tử kia đối với nàng cười cười. Nói ra. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta là tới giúp cho ngươi. Vân Dương công chúa cảnh giác nói Ngươi mau mau rời đi Nếu không ta muốn hô người Nữ tử lắc đầu Nói ra Ngươi hô đi Nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong bế Coi như ngươi gọi rách cổ họng Cũng sẽ không có người nghe được Vân Dương công chúa sắc mặt trắng bệt nói Ngươi đến cùng muốn làm gì Nữ tử nhìn xem nàng chậm rãi nói Ta không phải đã nói rồi sao ta là tới giúp cho ngươi. ngươi có muốn hay không gặp lại phò mã? có muốn hay không ngồi lên vị trí cao nhất kia nữ tử trong thanh âm mang theo mê hoặc. vân dương công chúa mờ mịt hỏi. cái gì cao nhất vị trí nữ tử nói. đương nhiên là trí cao vô thượng. cẩu ngũ chí tôn vị trí. vân dương công chúa kinh hãi nói. cái này sao có thể nữ tử mỉm cười? nói ra. những nữ nhân khác có thể ngồi. ngươi vì cái gì không thể ngồi? không nên quên. ngươi có tiêu thị hoàng tộc huyết mạch là tiên đế thân nữ nhi, ngươi so với nàng càng thích hợp ngồi lên vị trí kia. trong phòng vân dương công chúa suy tư nàng trên mặt vẻ cảnh giác dần dần biến mất. lý phủ lý mộ cũng đã biết chu gia dùng hai viên miễn tử kim bài đem lễ bộ thị lang cùng chu sử chi mấu cứu sự tỉnh. Chu ra có miễn tử kim bài. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mặc dù hai tên kẻ cầm đầu không có đạt được luật pháp nghiêm trị. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Miễn tử kim bài loại vật này. Vốn là không nên tồn tại. Dùng một khối thiếu một khối. Chờ giúp xong gần. Lý mộ sớm muộn phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó tất cả đều phế bỏ. Bất quá dưới mắt. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khoa cử sắp đến. Cho dù khảo cương là hắn viết. Nhưng khảo đề thế nhưng là do các bộ ra. Hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Vạn nhất không có thi qua. Làm mất mặt chính mình không nói. Cũng làm mất mặt nữ hoàng. Mặt khác. Thôi minh một chuyện. Đối với triều đình ảnh hưởng quá lớn. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là. Trong triều quan viên. Xem ai đều giống như ma tông nổi ứng. Nhất là những kẻ dáng dấp đẹp mắt kia Tức thì bị trọng điểm hoài nghi Dù sao Ngay cả một nước phò mã Tứ phẩm đại quan Đều bị ma tông thẩm thấu Bọn hắn trên người thôi minh Bố cục 20 năm Ai biết tại địa phương khác còn có hay không thẩm thấu Nhưng loại chuyện này Trừ sư hồn bên ngoài Cơ hồ chỉ có nổi ứng bại lộ đằng sau Mới có thể phát hiện đối phương nổi ứng thân phận. Triều đình hiện tại khiến cho thần hồn nát thần tính. Thảo một giai binh. Ngược lại sẽ để cho đám quan chức lòng người bàng hoàng. Bất lợi cho thời cuộc ổn định. Lý mộ đề nhị nữ hoàng. Thanh tra ma tông nổi ứng một chuyện. Chỉ sợ đến có chừng có mực. Lịch sử kinh nghiệm cho thấy. Loại trọng áp này. Đối với duy ổn mười phần bất lợi. lại thêm chuyện mới vừa phát sinh tân đảng cựu đảng rất nhiều quan viên bị trực tiếp bãi chức triều đình vốn là xuất hiện một chút dung chuyển càng không thể bỏ mặt triều đình tiếp tục loạn xuống dưới lễ bộ lang trung hồ bộ viên ngoại lang thái thường tự thừa các loại bị miễn chức những vị trí trọng yếu trống chỗ xuống kia rất nhanh liền bị bổ sung không ít quan viên đạt được lên chức Mà bọn hắn ban đầu vị trí, thì bị bỏ trống xuống tới. Vừa vặn lưu lại chờ khoa cử đằng sau giải quyết. Nhắc tới trận vu hãm phong ba lớn nhất bên thắng, không phải Lý Mộ, mà là một người khác hoàn toàn. Lễ bộ thị lang chính mình tống táng tiền đồ của mình, vị trí của hắn, thì bị lễ bộ một vị khác lang trung tiếp nhận. Vị này lưu lang trung cũng không có phù hỏa lễ bộ thị lang. Tham dự đối với lý mộ vạc tội. Vừa vạn lễ bộ lần này nghiêm trọng thiếu người. Hắn mượn sự tình lần này. Thẳng tới mây xanh. Từ lang trung đến thị lang. Một bước đúng chỗ. Miễn đi chí ít mười năm chịu khổ. hoặc thành việc này lớn nhất bên thắng. Thần đô trong Bắc Uyển một chỗ phủ đệ. Tân nhiệm lễ bộ tùy tùng thị lang lưu thanh đẩy ra cửa phủ. Ở trong viện chơi đùa hai cách choi choi hài đồng. Vứt bỏ đồ chơi Thật nhanh chạy tới Giang hai cánh tay Cao hứng nói Cha trở về Lưu Thanh đem một nam một nữ hai cách hài đồng ôm Đùa bọn hắn một hồi Mới đưa bọn hắn buông xuống Nói ra Chính các ngươi chơi đi Cha phải bận rộn công vụ Bởi vì khoa cử sự tình lấy bộ quan viên sự vụ bận rộn Cho dù là hạ nha đằng sau hắn cũng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn hắn đi vào thư phòng thói quen lườm thư phòng trên bàn một cái gương đồng ánh mắt có chút ngưng tụ trên gương đồng kia hiện ra một cái kỳ quái phù văn lưu thanh bố trí một cái cách âm trận pháp cầm gương đồng lên dùng pháp lực thôi đồng đằng sau trên gương đồng hiện ra một tấm nam nhân khuôn mặt lưu thanh trầm mặt nói ra ngươi rốt cuộc liên hệ ta ta đến cùng còn muốn tại thần đô đợi bao lâu nam nhân kia nói ba năm lưu thanh trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ nghiêm nhị nói lại là ba năm ba năm trước đây ngươi chính là nói như vậy ba năm trước đây ba năm trước đây ngươi hay là nói như vậy ta tại thần đô đã mười năm vì không làm cho người khác hoài nghi ta mua tòa nhà cưới lão bà Ngay cả hài tử đều sinh hai cái Từ một cái bát phẩm tiểu quan Đều lên tới lễ bộ thị lang Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết ba năm Đến cùng có mấy cái ba năm nam nhân cao mày nói Chú ý thái độ của ngươi Đừng quên Cha mẹ ngươi thủ Là ai giúp ngươi báo Lưu Thanh hử lạnh nói Nếu như không phải là bởi vì chuyện này Ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm sao. Nói đi. Trong mười năm này. Ngươi cũng không chút liên hệ ta. Lần này cần để cho ta làm cái gì nam nhân kia nói. Không có liên hệ ngươi. Là vì an toàn của ngươi. Hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu. Cần ngươi giúp ta. Khoa cử lập tức liền muốn tới. Ta tại trong những nhân sâm thêm khoa cử. An bài một chút người của chúng ta. Ngươi muốn trợ giúp Bọn hắn thông qua khoa cử Điều đó không có khả năng Lưu thanh quả quyết cự tuyệt hắn Nói ra Khoa cử đối với triều đình trọng yếu Không cần ta nhiều lời Đây là triều đình thoát khỏi tứ đại thư viện năm thứ nhất Nhất định có vô số người con mắt nhìn chầm chằm Lại bộ Tông chính tự Còn có nội vệ Ai có bản lĩnh lớn bằng trời Cũng không có khả năng tại trên khoa cử làm tay chân. Nam nhân thản nhiên nói. Theo ta được biết. Khoa cử là lễ bộ gánh vác. Ngươi là lễ bộ thị lang. Muốn giúp mấy người. Còn không đơn giản lưu thanh lắc đầu nói. Phong hiểm quá lớn. Không làm được. Ai biết cái kia thôi minh thế mà cũng là các ngươi nổi ứng. Hơn nữa còn không cẩn thận bại lộ. Hiện tại triều đình cha nổi ứng cha rất căng. Muốn ta loại tướng mạo này Càng là trọng điểm hoài nghi đối tượng Mỗi ngày vào chiều đều lo lắng đề phòng Ngươi có biết hay không áp lực của ta lớn bao nhiêu thanh âm của nam nhân không thể nghi ngờ Nói ra Đây là mệnh lệnh Không phải tại cùng ngươi thương lượng Ngươi không nên quên Cha mẹ ngươi thủ là ai báo Không có ta đưa ngươi vào thư viện Ngươi sẽ không có ngày nay Chống lại mệnh lệnh hạ tràng Ngươi hẳn phải biết, thây tử của ngươi, con của ngươi, bao quát ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lưu thanh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn xem ở trong sân vui cười đùa giỡn hai cái hài đồng. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Hỏi, ngươi liền không sợ ta bại lộ người kia thản nhiên nói. Thôi minh thân phận, là ngoài ý muốn tiết lộ. Ngươi cùng thôi minh không giống với. Ngươi là của ta ám tử. Chỉ có ta biết thân phận của ngươi. Chỉ cần ta không nói. Không có ai biết. Lưu Thanh trầm mặc một lát. Nói ra được. Nam nhân nói. Danh sách ta sẽ mau chóng cho ngươi. Lưu Thanh hỏi. Bọn hắn biết thân phận của ta sao nam nhân nói. Không biết. Thân phận nổi ứng. Người biết càng ít càng tốt. Lưu Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta sẽ hết sức giúp bọn hắn Nhưng ta không có khả năng cam đoan Ta có thể hay không bại lộ Những năm gần đây Ta nổi ứng triều đình Cha được không ít bí văn Vì để phòng vạn nhất Ta phải đem những vật này trước giao cho ngươi Ngươi cần đến một chuyến thần đô Nam nhân trầm mặt một lát Nói ra sau ba ngày thần đô phương hướng tây bắc Ba trăm dặm bên ngoài Đại Chu tiên lại mười chương một trăm linh ba không có trả lời hôm nay tảo triều tán đi đằng sau. Lý mộ cũng không có trực tiếp xuất cung. Tử vi điện bên ngoài, mai đại nhân đang chờ hắn. Vừa rồi tại hướng lên trên lúc. Nàng nhận được Lý mộ ánh mắt ra hiểu. Gặp Lý mộ đi tới. Hỏi. Chuyện gì Lý mộ nói. Cũng không có cái gì đại sự. Thôi minh sự tình. Thế nào những ngày gần đây. Lý Mộ bị lễ bộ thị lang du hãm bản án trì hoãn, cũng không có chú ý thôi Minh sự tỉnh. Từ khi hắn thoát đi thần đô, thượng quan Ly dẫn người đi đuổi bắt về sau, rồi mặc đi tin tức. Mai đại nhân lắc đầu, nói ra: "A Ly bên kia tạm thời không có trả lời, thôi Minh bây giờ bị 36 quận truy nã, nhất định không dám hiện thân, hẳn là ở nơi nào trốn đi." Chỉ trách Lý Mộ không có sớm một chút xử liệu được việc này. Nếu là lúc ấy hắn có truyền âm ột biển tại thân. Họ thôi hiện tại đã hồn phi phách tán. Bây giờ hối hận đã muộn. Lý Mộ lại hỏi. Ma Tông nổi ứng cha thế nào mai đại nhân lắc đầu. Nói ra. Không thu hoạch được gì. Ngay cả tứ phẩm quan viên đều bị thẩm thấu. Muốn nói đại chu triều đình. Không có ma Tông nổi ứng. tự nhiên là không thể nào, có lẽ, bọn hắn liền giấu ở trên triều đình, chỉ là không có người biết được, ma tông mưu đồ, là đại chu giang sơn, từ trăm năm trước đó, ngay tại hướng triều đình thẩm thấu, không ngừng ở các nơi bốc lên sự cố, có thể bị bọn hắn chọn làm nổi ứng, đều không phải là hạng người bình thường, tâm trí kiên định lạ thường, có thể đủ số năm thậm chí là mười mấy năm ẩm núp đều không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa nhiếp hồn chi thuật đối bọn hắn khó có tác dụng sưu hồn lại không thực tế trong chiều nào đó một vị mười năm lão thần nhìn qua cẩn trọng tận hết chức vụ cũng không thể cam đoan hắn đối với đại chu không có tâm làm loạn Cả tòa thần đô nhìn xem gió êm sóng lặng Nhưng dưới sự bình tĩnh này còn không biết có bao nhiêu gợn sóng Mai Đại Nhân nói Nếu là trong chiều còn có ma tung có thể là thế lực khác nổi ứng ẩm nút Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đem bọn hắn tìm ra Bây giờ quan trọng nhất là khoa cử Nhất định phải cam đoan các quận tham gia khoa cử nhân tài không có vấn đề Liên quan tới chuyện này Lý Mộ tại trung thư tỉnh thời điểm, liền đã cùng đám người thảo luận qua. Khoa. khoa cử nhân tài, do các quận đề cử, chỗ tốt là có thể đánh vỡ thư viện đối với quan viên lũng đoạn, giảm bớt nhân tài bỏ sót. Chỗ xấu là các quận người đề cử, vàng thau lẫn lộn. Nếu là không tài còn tốt, căn bản là không có cách thông qua khoa cử. Còn nếu là có tài không đức, Hoặc là dứt khoát chính là thế lực khắp nơi đưa tới mưu đồ bất chính nổi ứng Đối với Đại Châu Nguy Hải lại là tiếp tục tính Bởi vậy đối với khoa cử nhân tài sàng chọn Trung thư tỉnh chế định chính sách thời điểm cũng làm quy định Người địa phương quan phủ đề cử Nhất định phải đến từ bản địa địa phương Có hộ tịch có thể ra Lại trong ba đời Không thể có nghiêm trọng làm điều phi pháp hành vi Thông qua khoa cử đằng sau Sẽ còn do hình bộ tiến một bước thẩm tra Có thể đem phần lớn làm loạn chi đầu ngăn cản ở ngoài Nếu là ở dưới áp lực mạnh loại này Vẫn là bị thấm vào Vậy triều đình liền đến nhận Cũng không thể đem tất cả mọi người sưu hồn một lần Mà liền xem như sưu hồn Cũng không thể trăm phần trăm cam đoan không có vấn đề đạo môn vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài Đều sẽ để đệ tử hạc tâm tu hành một chút bí pháp đến tránh cho bị người tìm ra bí mật. Ma tông khả năng rất lớn cũng có loại bí thuật này. Ngày đó tại trên kim điện, thôi minh có thể không có sợ hãi đưa ra để nữ hoàng sưu hồn. Tám chín phần mười là có không bị phát hiện nắm chắc. Chỉ tiếc hắn gặp không đáng tin cậy đồng đội. Bởi vậy có thể thấy được loại chuyện bí ẩn này nên cũng biết người càng ít càng tốt. Rời đi hoàng cung, lý mộ liền trở về bắc uyển. Khoảng cách khoa cử còn có chút thời gian. Hắn còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đi tại Bắc Uyển trên đường phố Thanh U. Đi ngang qua nơi nào đó phủ để lúc. Từ trước cửa phủ ngừng lại trên xe ngựa. Đi xuống một vị phụ nhân. Phụ nhân này cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Mộ. Ánh mắt nhìn tròng chọc vào hắn. Ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Lý Mộ cùng chu sử chi mấu ánh mắt đối mặt. Vị này trong ánh mắt mang theo điên cuồng phụ nhân Chính là lần này vu hãm án phía sau màn chủ mưu Nếu như không phải chu ra miễn tử kim bài Nàng hiện tại phải cùng trước lễ bộ thị lang một dạng Tại hình bộ trong thiên lao Phụ nhân dùng điên cuồng ánh mắt nhìn xem lý mộ Nói ra Lần này để cho ngươi chạy trốn Lần sau Không biết ngươi còn có hay không vận khí như vậy Lý mộ đồng dạng nhìn xem nàng, cười nói, câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi, lần này xem như vận khí của ngươi. Nếu có lần sau nữa, ngươi đoán chu gia còn có thể hay không xuất ra một khối miễn từ kim bài bảo đảm ngươi lý mộ mặc dù đang mỉm cười, nhưng áng mắt lại thấy trong nội tâm nàng phát lạnh. Phụ nhân không còn dám nhìn thẳng hắn, rời đi áng mắt, vội vàng đi vào tòa phủ để kia. Trong phủ đệ, một nữ tử chào đón, đỡ lấy nàng, nói ra, mẹ, ngài muốn tới, làm sao cũng không nói trước nói một tiếng, ta để Trang Vân phái người đi đón ngài. Một tên nam tử cũng chào đón đối với nàng thi lễ một cái, nói ra tiểu tế bái kiến nhạc mấu đại nhân. Phụ nhân nói, ta tới đây là có một chuyện tìm Trang Vân hỗ trợ, nam tử kia lông mày nhíu lại. Nụ cười trên mặt lại càng sán lạn Hỏi Nhạc nấu đại nhân có cái gì phân phó Cứ việc nói liền tốt Phụ nhân cắn răng nói ra Các ngươi cũng biết Sử nhi chết thảm Tại lý mộ ác đồ kia chi thủ Cha ngươi nhẫn tâm Không vì sử nhi báo thù, Đáng thương ta thế đơn lực bạc Chỉ có thể trơ mắt Nhìn ác đồ kia tại thần đô tiêu giao Trang Vân là đại lý Tự thiếu khanh Nhất định có biện pháp vì ngươi để để báo thù Nam tử vừa cười vừa nói Nhạc mẫu đại giá quang lâm trước tiến nội viện nghỉ ngơi đi Phụ nhân hỏi Vậy ngươi để để sự tình Nam tử nói Nhạc mẫu đại nhân mở miệng Tiểu tế làm sao dám không nghe Nơi này không phải chỗ để nói chuyện Chúng ta đi vào lại nói Hắn đem phụ nhân đón vào Đi vào nội viện thời điểm Mở môi có chút giật giật Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm Đi vào nội viện đằng sau Phụ nhân nhìn xem nam tử Đang muốn mở miệng Một tên hạ nhân bỗng nhiên vội vã từ bên ngoài sông tới Nói ra Đại nhân Không xong Đại lý từ người tới Nói trong chùa phát sinh việc gấp tự khanh đại nhân để ngài lập tức đi Nam tử nhìn một chút phụ nhân kia khổ sở nói Bản quan hiện tại không tiện hạ nhân kia nói ta nhìn người kia thần sắc vội vàng tựa hồ là thật có chuyện quan trọng nếu là làm trễ lại đại sự chỉ sợ từ khanh sẽ trách tội nam tử mặt lộ bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía phổ nhân nói ra nhạc mẫu đại nhân thật sự là không khéo đại lý từ đột phát việc gấp cần tiểu tế xử lý tiểu tế đi một lát sẽ trở lại nói đi Hắn liền nhanh chân đi ra nội viện. Cho đến đi ra cửa phủ. Cước bộ của hắn mới chậm lại. Đối với hạ nhân kia nói ra. Ngươi để ở nhà. Nàng khi nào thì đi. Lúc nào đến đại lý tự cho ta biết. Hạ nhân kia hỏi. Nếu như nàng không đi đâu nam tử nói. Một hồi để cho người ta đi trên đường mua một đệm ngủ tấm đệm. Đưa đến đại lý tự. Đại Lý tự năm xưa án tồn đọng quá nhiều Bản quan tiếp đó Sợ là muốn ở tại Đại Lý tự. Lý mộ về đến trong nhà lúc Nhìn thấy nữ hoàng cũng tại Tiểu bạc đang dạy nàng làm sủi cảo Đây là hắn rất hâm mộ nữ hoàng một chút Hai người đồng thời hạ triều Nàng lại luôn so Lý mộ đến sớm nhà Lý mộ từ trong cung về đến nhà Phải xuyên qua hai con đường nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nữ hoàng là tu hành thiên tài năng lực học tập tự nhiên cũng không tầm thường cờ tướng là lý mộ dạy nàng nhưng nàng chỉ dùng gần nửa canh giờ liền có thể giết hắn quăng mũ cởi giáp làm sủi cảo chuyện này tiểu bạc cho nàng làm mẫu mấy lần nàng liền có thể bao ra dáng nàng học xong đằng sau tiểu bạc lộ ra rất có cảm giác thành tựu nói ra, ta một hồi sẽ dạy Chu Tỷ Tỷ nấu sủi cảo. Về sau ngươi muốn ăn, liền có thể trong nhà mình bao hết. Chu Vũ đưa trong tay sủi cảo buông xuống, bình tĩnh nói, Tỷ Tỷ không có nhà. Tiểu mạch đầu tiên là sườn sốt một chút. Sau đó liền vừa cười vừa nói, Chu Tỷ Tỷ về sau có thể đem nơi này xem như nhà của ngươi. Đợi đến Liễu Tỷ Tỷ cùng Vãn Vãn Tỷ Tỷ trở về. Chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo. Lý mộ có thể trải nghiệm nữ hoàng cảm thụ từ trình độ nào đó nói bọn hắn là cùng một loại người. Bọn hắn đều có một cách không thể quay về nhà. Nữ hoàng nhà vẫn còn chỉ là cái nhà kia đối với nàng mà nói không có thân tình, không tính là nhà. Lý mộ nhà của mình là thật trở về không được. Cảm nhận được Lý mộ bỗng nhiên cảm xúc xa suốt. Chu Vũ nghi ngờ nhìn hắn một cái. Hỏi... ngươi thế nào Lý Mộ lắc đầu, cười nói. Không có việc gì, đau buồn chỉ là một hồi. Nếu là hiện tại cho hắn hai lựa chọn, trở về quen thuộc thế giới, có thể là lưu tại nơi này. Lý Mộ sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Tại một thế giới khác, hắn sớm đã không còn cái gì lo lắng. Thế giới này, không chỉ có thể để hắn thực hiện hồi nhỏ mộng tưởng. cũng có rất nhiều người để hắn lo lắng. Mấy ngày qua, nữ hoàng tới đây số lần rõ ràng tăng nhiều, mà lại dừng lại thời gian cũng càng ngày càng lâu. Trên tảo triều, nàng là cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm nữ hoàng. Hạ tảo triều, nàng chính là nhà bên tỷ tỷ Chu Vũ, cùng tiểu Bạch cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ xảo phú, cùng một chỗ tu bổ vườn hoa, e là cho dù là triều thần gặp Cũng không dám tin tưởng Bọn hắn ở trên đường nhìn thấy chính là nữ hoàng bệ hạ Theo khoa cử ngày tới gần Thần đô bầu không khí Cũng từ từ khẩn trương lên Đến từ các nơi học sinh Ở chỗ này hội tụ Bọn hắn sắp tham gia một trận có khả năng Cải biến bọn hắn tuổi già vận mệnh khảo thí Mỗi người đều rất chân quý một cơ hội này Nhất là đối với những người Cũng không phải xuất từ danh môn vọng tộc. Quan lại nhà quyền quý kia tới nói Đây là bọn hắn duy nhất có thể thay đổi vận mệnh Mà lại có thể ấm cùng hậu bối cơ hội Đây là nữ hoàng bệ hạ cho bọn hắn cơ hội Thần đô nơi nào đó khách sạn Lý mộ ngay tại là Lý Tứ làm trước khi thi huấn luyện Mặc dù hắn tham gia khoa cử Có trọng tài tự mình hạ trận hiểm nghi Nhưng không tham gia khoa cử Hắn cũng chỉ có thể làm bộ đầu cùng ngự sử Trên triều đình là nữ hoàng làm việc. Cũng có rất nhiều hạn chế. Mấy ngày này bởi vì khoa cử tới gần thần đô rất nhiều khách sạn kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Liền xem như mấy lần nâng giá, gian phòng cũng cung không đủ cầu. Rời xa hoàng thành một chỗ vắng vẻ khách sạn. Lầu hai nơi nào đó gian phòng. Bốn đạo nhân ảnh vây quanh ở bên cạnh bàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm để ở trên bàn một tấm gương đồng. một người dùng máu tươi tại trên gương đồng viết một cách phức tạp phù văn, sau đó dùng pháp lực thôi động, gương đồng quang hoa lói lên, cũng không có gì biến gì. trên mặt người kia lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, không có khả năng a, vị đại nhân kia rõ ràng nói, chờ chúng ta đến thần đô. thôi đồng pháp khí này, hắn liền sẽ lập tức liên lạc chúng ta, trong ba ngày này. Chúng ta thử nhiều lần Vì cái gì hắn một lần đều không có đáp lại Đại chu tiên lại mời chương 104 hình bộ thẩm tra là minh chủ những ngày này đến Lý Tứ biểu hiện Quả nhiên là ngoài Lý mộ đoán trước Tại Bắc quận thời điểm có Trần Diệu Diệu ở bên cạnh hắn Lý Tứ thu liếm bản tính còn có thể thông cảm được Nhưng nơi này là thần đô Cùng Bắc quận mấy ngàn dặm xa Trần Diệu Diệu tại phía xa Bạc Vân Sơn Lý Tứ đã không có lưu luyến thanh lâu Cũng không có thông đồng nhà lành cô nương liền mười phần khó được Dù sao, hắn Nguyên Dương đã sớm không có Coi như thật tại thần đô làm loạn Trần Diệu Diệu cũng sẽ không phát hiện Nhưng hắn cũng không có Cả ngày đem chính mình nhốt tại gian phòng Một lòng chuẩn bị kiểm tra Nếu như không phải hôm nay muốn đi hình bộ thẩm tra thân phận Hắn khả năng căn bản sẽ không ra khách sạn. Hắn phóng túng thời điểm để Lý Mộ chấn kinh. Hắn khắc chế thời điểm còn để Lý Mộ chấn kinh. Đi hình bộ trên đường. Lý Tứ hỏi. ngươi người bạn kia thế nào Lý Mộ hỏi. Bằng hữu nào lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền nhớ lại đến. Lý Tứ nói chính là bằng hữu nào. Lý Mộ nói. ngươi nói không sai. Hắn cùng nữ tử kia đã cùng tốt. nhưng không phải ngươi nói loại tình huống kia giữa bọn hắn chỉ là có một chút hiểu lầm nhỏ giải thích rõ ràng liền tốt lý tứ nhíu mày nói không phải loại tình huống kia lý mộ nói giữa nam nữ trừ tình yêu còn có hữu nhị không nhất định là như ngươi nói vậy lý tứ hỏi nàng dáng dấp xinh đẹp không lý mộ gật đầu nói xinh đẹp bình tĩnh mà xem xét nữ hoàng nhan trị tại trong thần đô Bách mỹ chí ít cũng có thể sắp xếp toi mười vô luận là mặt long bào hay là mặt thường phục đều rất xinh đẹp lý tứ lại hỏi ngươi người bạn kia dáng dấp tuấn tiếu sao lý mộ nói cùng ta dáng dấp một dạng tuấn tiếu lý tứ dùng một loại ý vì thâm trường ánh mắt nhìn hắn nhưng lại chưa lại nói cái gì lý mộ ngẩng đầu nhìn phía trước nói ra Hình bộ đến, cho dù là 36 quận địa phương, đã đối với đề cử thí sinh thân phận làm qua điều tra. Nhưng vì phòng ngừa có chút người lòng mang ý đồ xấu lừa dối trong đó, Triều Đình còn phải lại tra một lần. Hình bộ cửa ra vào, sớm đã sắp xếp lên hàng dài đều là hôm nay tới đây thẩm tra thân phận thí sinh. Ở trong đó, Lý Mộ nhìn thấy có thật nhiều mặt tam đại thư viện viện phục. triều đình mặc dù không còn trực tiếp từ trong học sinh thư viện tuyển quan nhưng thư viện học sinh tại trên khoa cử hay là có rất lớn đặc quyền phàm học sinh thư viện không cần địa phương đề cử có thể trực tiếp tham dự khoa cử thư viện đã có trăm năm lịch sử đối với đại chu cống hiến xa nhiều hơn phá thư trực tiếp đem thư viện bài trừ tại khoa cử bên ngoài rất không thực tế Kỳ thật mặc dù triều đình đẩy ra khoa cử cũng yêu nguyên không thể thay đổi thư viện địa vị đặc thù. Tại trong thư viện nhận qua mấy năm dạy bảo học sinh. Bất luận phẩm hạnh. Chí ít ở trên mọi phương diện tài năng muốn viễn siêu địa phương nhân tài. Muốn hoàn toàn thay đổi thư viện độc bá triều đình. Nhất định phải tăng cường địa phương giáo dục cơ sở. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến. Thư viện đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy tại lúc trước nữ hoàng gần như là độc đoán phổ biến khoa cử lúc Cũng không nhận được bao nhiêu đến từ thư viện lực cản Đổi cùng không thay đổi Đối với thư viện ảnh hưởng kỳ thật cũng không có lớn như vậy Lý mộ mặc dù tại hình bộ có người quen Nhưng cũng không có công nhiên làm đặc thù hóa Cùng lý tứ xiếp tại đội ngũ đằng sau Nhưng mà Khi hắn đứng ở trong đội ngũ đằng sau hắn phía trước mấy tên mặc thư viện viện phục học sinh đại đội cũng không đẩy xa xa né tránh sắc mặt sợ hãi nhìn xem hắn mấy ngày đó lý mộ cầm trong tay xích sắt tại tam đại thư viện cửa ra vào bắt người chàng diện hiện tại còn khắc sâu tại trong đầu của bọn hắn bọn hắn thật sự là lo lắng lý mộ trong tay bỗng nhiên biến ra một sợi dây xích trực tiếp bọc tại trên cổ của bọn hắn Tại Tam Đại Thư Viện, Lý Mộ tên là không thể nhấc lên cấm kỳ. Hình bộ sai dịch. Rất nhanh liền phát hiện nơi này dị thường. Còn tưởng rằng là có người nháo sự. Lập tức có hai tên bộ khoái đi tới. Nhìn thấy Lý Mộ lúc. Lấy làm kinh hãi. Liền tranh thủ hắn mời đến hình bộ. Lý Mộ lần này là đến thẩm tra thân phận. Không phải đến gây chuyện. Nhưng rất hiển nhiên. hắn đứng ở chỗ này sẽ ảnh hưởng thẩm tra bình thường trật tự đành phải cùng lý tứ đi vào hình bộ lần này thẩm tra là hình bộ chủ thẩm lại bộ lễ bộ cùng tông chính từ quan viên cộng đồng giám sát hình bộ tiền nha trong viện đứng đầy mấy vị quan viên phân thuộc khác biệt nha môn bởi vậy có thể thấy được triều đình đối với khoa cử coi trọng chu trọng chậm rãi đi tới hỏi Lý Đại Nhân hôm nay đến hình bộ. Có gì muốn làm Lý Mộ nói. Tham gia thân phận thẩm tra. Chu trọng hỏi. Lý Đại Nhân muốn tham gia khoa cử Lý Mộ nhìn hắn một cái. Hỏi. Không được sao giữa sân quan viên lúc này mới ý thức được. Lý Mộ mặc dù tại thần đô quẩy lên vô số mưa gió. Nhưng hắn bản nhân. Lại không phải xuất từ thư viện triều đình chính thống quan viên. Hắn chỉ là một cái bộ đầu, một cái ngự sử, liền có thể đem triều đình quấy đến gà chó không yên. Nếu là thông qua khoa cử, có chính thống thân phận, cái này còn phải rồi có thể. chu Trọng nhẹ gật đầu, nói ra, Lý Đại Nhân mà nói, liền không cần tái thẩm hạch. Lý Mộ lắc đầu nói, khoa cử trước đó, không có trường hợp đặc biệt. chu Đại Nhân đem bản quan xem như là phổ thông thí sinh là được. chu trọng cũng không có lại nói cái gì, mang lý mộ đi vào một chỗ nha phòng, trong nha phòng, ngồi một tên hình bộ quan viên, ngay tại đối với một người thanh niên tiến hành hỏi thăm, tính danh, trần lương, quê quán, giang âm quận huyện giang thành, người nào để cử giang thành huyện lệnh. người trẻ tuổi phía trước trên bàn, để đặt lấy một cái chung nhỏ, hẳn là dùng để phát hiện nói dối pháp khí nếu là hắn lời nói là giả dẫn tới pháp khí hưởng ứng chỉ sợ hắn hôm nay liền rất khó đi ra hình bộ người trẻ tuổi đi ra đằng sau cái kia hình bộ quan viên nói kế tiếp một tên khác thí sinh đang muốn đi vào lại bị chu trọng ngăn lại hắn mặt lộ bất mãn nghiêng đầu nhìn một chút lập tức liền đem đầu rụt trở về lui về phía sau một bước nhường ra vị trí lý mộ tại chu trọng ra hiệu bên dưới đi vào đem khảo dẫn đặt lên bàn cái kia hình bộ quan viên không ngẩng đầu hỏi tính danh lý mộ quê quán bắc quận dương khâu huyện người nào đề cử bệ hạ người nào cái kia hình bộ quan viên ngẩng đầu địa phương nhân tài người đề cử bình thường đều là huyện lệnh có thể là quận thủ này địa phương quan viên Hắn nhất thời không có kịp phản ứng bệ hạ là cái gì quan ngẩng đầu xác nhận lúc Nhìn thấy Lý mộ Ngắn ngùi sườn sốt một chút Lập tức đứng lên Lý Lý đại nhân Đi Chú trọng nhìn xem quan viên kia Nói ra người đề cử Liền viết bản quan đi Loại thẩm tra này chỉ là một cách đi ngang qua sân khấu Chân chính kẻ có lòng dạ khó lường thông qua loại Pháp khí này Là rất khó đo đi ra Đợi đến khoa cử kết thúc về sau Người thông qua khoa cử Mới có thể bị càng thêm tỉ mỉ thẩm tra Lý mộ đằng sau Lý tứ cũng rất nhanh thẩm tra thông qua Hai người một lần nữa đi đến trong viện thời điểm Một vị quan viên từ bên ngoài vội vàng đi tới Đối với Chu trọng mấy người nói Không có ý tứ Bàn quan tới chậm Lại bộ thị lang nhìn xem hắn Cao mày nói Khoa cử chính là triều đình hạng nhất đại sự Lưu Thị lang có thể nào như vậy không chú ý Thật có lỗi thật có lỗi Khủ khủ Quan viên kia ấy nấy nói một câu Bỗng nhiên che miệng ho khan Đúng là có tơ máu từ trong miệng ho ra tới Mấy tên quan viên giật nảy mình Vội vàng nói Lưu Đại Nhân Đây là thế nào quan viên kia khoát tay áo Nói ra Đêm qua tu hành gây ra rủi ro Bị nổi thương Không có gì đáng ngại Không có gì đáng ngại Một tên quan viên nói Lưu Đại Nhân nếu không hay là hồi phủ nghỉ ngơi đi Nơi này có chúng ta tại Sẽ không ra sự tình gì Lưu Đại Nhân bảo trọng thân thể quan trọng Quan viên kia lắc đầu nói Khoa cử chính là triều đình chuyện quan trọng Bản quan có thể nào tự ý rời vị trí Một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Lý mộ lúc này đã biết thân phận của người này. Hắn chính là tân nhiệm lễ bộ thị lang. Lần trước Lý mộ bị vu hãm. Người này là người được lợi lớn nhất. Tại lễ bộ nhân thủ thiếu. Lại đứng trước khoa cử. Nhu cầu cấp bách quan viên chủ trì lúc. Vừa mới điều nhiệm lễ bộ lang trung hắn. Phá lệ được đề bạc làm lễ bộ thị lang. Chí ít miễn đi 10 năm phấn đấu Gặp hắn đều thổ huyết Hay là có quan viên không xác thực tin hỏi Lưu Đại Nhân Ngày thật không có chuyện gì sao Lưu Thanh lau rơi vết máu ở khóe miệng Nói ra Không có việc gì Đám người thấy vậy trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính Hôm nay trước đó Bọn hắn nhấp lên vị này lễ bộ thị lang Còn chỉ cho rằng hắn là trùng hợp gặp may mắn Mới may mắn leo đến vị trí này Hiện tại xem ra Người này đối với mình đều hung áp như vậy Có thể leo lên hôm nay vị trí Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Lý mộ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại ngoan nhân này Không khỏi nhiều đánh giá vài lần Phát hiện vị này lễ bộ thị lang trừ đối với mình hung áp bên ngoài Hình dạng thế mà cũng có chút tuấn lãng mặc dù còn không bằng thôi minh như vậy yêu gì nhưng cũng tuyệt đối coi là mỹ nam tử so ra mà vượt mấy cái trương xuân lễ bộ Thị lang cũng chú ý tới hắn chắp tay nói vị này là lý mộ lý đại nhân đi thất chính thất chính lý mộ đối với hắn ôn quyền nói ra lưu đại nhân vì triều đình thật đúng là dốc hết tâm huyết lưu thanh cười cười cười nói ra bản quan làm chỉ là việc nằm trong phận sự So ra kém Lý Đại Nhân vì triều đình làm ra cống hiến Hai người lẫn nhau lấy lòng vài câu chợt nghe một bên truyền đến cãi lộn thanh âm Dựa vào cái gì không để cho ta thi Đem khảo dẫn trả lại cho ta đi đi đi Đừng ở chỗ này chậm chế những người khác Lý mộ quay đầu nhìn lại Thấy được một cái thân ảnh quen thuộc Ngụy bằng bị hai tên hình bộ sai lại đẩy ra Sắc mặt đỏ lên cùng bọn hắn tranh luận lấy cái gì Lý mộ rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân Nếu là ngụy bằng là đến hình bộ xét duyệt khoa cử tư cách Hắn có rất lớn có thể sẽ không thông qua Phụ thân của hắn Hộ bộ viên ngoại lang ngụy đẳng Vừa mới bị nữ hoàng miễn chức Dựa theo uy củ Ngụy ra trong vòng ba đời Cũng không thể tham gia khoa cử Ngụy bằng hiện tại là tội thần chi tử Tự nhiên không có khả năng thông qua hình bộ thẩm tra Chu trọng đi qua Nhìn ngụy bằng một chút Hỏi tên kia hình bộ sai lại nói Chuyện gì xảy ra sai lại kia cung kính khom người Nói ra Bẩm đại nhân Người này là tội thần chi tử Theo luật không có khả năng tham dự khoa cử Chu trọng nói Hồ bộ viên ngoại lang hoặc tội là tại hắn lấy được khảo dẫn đằng sau hình bộ thẩm tra chỉ là thẩm tra lòng mang ý đồ xấu hạng người hắn đã có khảo dẫn liền có tư cách tham gia khoa cử hình bộ không có quyền tước đoạt hắn tham gia khoa cử quyền lực thì lang đại nhân đã mở miệng cái kia hình bộ sai lại cũng không dám nhiều lời ngoan ngoãn đem khảo dẫn trả lại cho ngụy bằng Ngụy bằng tiếp nhận khảo dẫn đối với Chu trọng khom người nói, tạ đại nhân. Chu trọng nhàn nhạc nhìn hắn một cái, nói ra, bản quan theo luật làm việc. Đại Chu tiên lại mời chương 105 ma tôn nổi ứng lý mộ ngược lại là không nghĩ tới Chu trọng sẽ vì ngụy bằng giải vây. Trên nguyên tắc nói, ngụy đằng đã trở thành tội thần. Ngụy ra đời thứ ba không có khả năng khoa cử. Làm ngụy đằng nhi tử. Ngụy bằng ngay cả tham gia khoa cử tư cách đều không có Hình bộ tịch thu hắn khảo dẫn Có pháp có thể theo Chu trọng lý do nếu là xem kỹ có chút chân đứng không vững Nhưng người nào để hắn là hình bộ thị lang Cho ra lý do Nghe lại có như vậy một chút mới nói để ý Hắn bảo vệ ngụy bằng Hình bộ sai lại nào dám nói nhiều Lại bộ Lế bộ Ông chính tử quan viên Cũng sẽ không vì loại sự tình dâu riêng này Đứng ra phản đối hắn Xét duyệt hoàn tất đằng sau Lý mộ cùng Lý Tứ liền rời đi hình bộ Theo hình bộ cửa ra vào đội ngũ nhúc nhích Lại có một tên thí sinh bước vào nha phòng Tiếp nhận hình bộ quan viên hỏi thăm Tính danh Tân Hạo Quê quán Ngọc Sơn Quận nha phòng bên ngoài Nghe được cái tên này Lễ bộ thị lang Lưu Thanh ánh mắt chớp lên Bỗng nhiên nói ra Đây là triều đình lần thứ nhất khoa cử Đối với đại chu ý nghĩa trọng đại Chỉ sợ sẽ có thế lực khắp nơi Ý đồ đảo loạn khoa cử Chúng ta chỉ cần cẩn thận Tông chính Thiếu Khanh nói Nguyên nhân chính là như vậy Mới có hình bộ hôm nay chi thẩm tra Lưu Thanh khẽ lắc đầu Nói ra Theo bản quan ý kiến Hình bộ dùng để phát hiện nói dối pháp bảo. Ngược lại càng giống là một cái bài trí. Người trong lòng bằng phẳng. Tất nhiên là không sợ. Người chân chính trong lòng có duyệt Dám đến hình bộ. Cũng nhất định có chỗ cậy vào. Không sợ món pháp bảo này. Tông chính Thiếu Khanh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Lưu Thị lang nói có lý. Nhưng cũng không thể đối với tất cả mọi người nhiếp hồn sưu hồn. Cái này không chỉ có khó mà thi hành. Cũng rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lưu Thanh lắc đầu nói. Tự nhiên không cần nghiêm tra tất cả mọi người. Chỉ cần đối với một chút người có trọng đại hiểm nghi. Thẩm tra nghiêm ngặt một chút. liền có thể bóp chết đại bộ phận phong hiểm. Lại bộ thị lang kinh thường hử một tiếng. Nói ra. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta làm sao biết. Người nào hẳn là hoài nghi. Người nào không nên hoài nghi Lưu Thanh nhìn hắn một cái Nói ra Mọi người đều biết Ma Tông nổi ứng Bình thường đều muốn cầu hình dạng Tuấn Mỹ Thôi minh chính là một ví dụ Khoa cử can hệ trọng đại Đối với hình dạng quá Tuấn Mỹ thí sinh Thẩm tra nghiêm ngặt một chút Cũng không đủ Tông chính Thiếu Khanh suy nghĩ đằng sau Nói ra Ta cho là Lưu Đại Nhân nói có đạo lý Khoa cử liên quan đến triều đình tương lai, liền xem như lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Nếu là sau đó phát hiện, chỉ sợ bọn ta khó từ tội lỗi, mấy người lẫn nhau thương lượng đằng sau đều đồng ý Lưu Thanh đề nghị. Bất quá là tốn nhiều một chút công phu, nếu là có thể sẽ lấy sau khả năng bộc phát phong hiểm bóp chết một chút, cũng đáng được đi làm. lưu thanh thuận tay chỉ vào từ trong nha phòng đi ra một tên thí sinh nói ra ngươi qua đây một chút thí sinh kia hình dạng sinh chu chính tuấn tiếu có chút thấp phòng đi tới hỏi đại nhân có gì phân phó lưu thanh hỏi ngươi tên là gì thí sinh kia nói học sinh tân Hạo. lưu thanh nhìn xem chu trọng bọn người nói ra vị thí sinh này hình dạng xem như cực kỳ xuất chúng Không bằng liền tử hắn bắt đầu đi Bản quan gần đây tu hành bị thương Không cách nào điều động quá nhiều pháp lực Chỉ sợ muốn phiền phức chư vị đại nhân Chu trọng đi tới Nói ra bản quan tới đi Thí sinh kia trên mặt có ngạc nhiên cùng lo lắng Không rõ ràng cho lắm nói Đại Đại nhân Làm cái gì vậy lưu thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra Không cần lo lắng chỉ là đối với ngươi tiến hành một cách đơn giản nhiếp hồn mà thôi. Nếu là không có vấn đề, tự sẽ thả ngươi rời đi." Thí sinh kia mặt lộ ngây mang, nói ra, "Là vì cái gì? Cũng không nói qua hôm nay thẩm tra muốn nhiếp hồn a, người khác làm sao đều không cần." Lưu Thanh An ủi hắn nói, "Đừng sợ, Chu đại nhân chỉ là đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề." Sau khi hỏi xong ngươi liền có thể đi Tên là Tân Hảo người trẻ tuổi Biểu lộ mặc dù nhạt định Nhưng sợ hãi trong lòng đã đến cực điểm Vì đại nhân kia cũng không có đáng nói với hắn Hình bộ lần đầu thẩm tra cần nhiếp hồn Hắn chỉ nói là Trong chiều có người của bọn hắn Sẽ giúp mấy người bọn họ thông qua khoa cử Đồng thời tránh thoát đằng sau thẩm tra Tại trước đó không có chuẩn bị tình huống dưới Hắn không có khả năng cam đoan mình tại bị nhiếp hồn lúc. Sẽ không nói ra một chút chuyện không nên nói. Lưu Thanh nhìn ra hắn trần chờ. Hỏi. Thế nào? Có vấn đề sao Tân Hảo lắc đầu? Nói ra. Không. Không có. Hắn không kháng cự. Còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ cần hơi biểu hiện ra kháng cự chi ý. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ lộ ra chân ngựa. Vì cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn trước đó đã lấy được một phần bí mật hồ sơ. Trong hồ sơ. Ký càng ghi chép trong triều đại bộ phận quan viên tin tức. Cái này hình bộ thị lang chu trọng. Có để ngũ cảnh thực lực. Mà hắn đã từng là chống cự nhiếp hồn. Tận lực tôi luyện đa nghi trí. Lấy hình bộ thị lang thực lực. Cũng không khả năng công phá trong lòng của hắn phòng tuyến. Nghĩ tới đây. Hắn liền yên tâm rất nhiều. Hắn chủ động đi đến chu trọng trước mặt, nói ra, vị đại nhân này có thể bắt đầu. chu trọng nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn xem bản quan con mắt. Tân Hảo ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương. Bỗng nhiên biến thành một cái vòng xoáy. Giống như muốn đem hắn toàn bộ tâm thần đô hấp dẫn đi vào. Nhưng mà tâm trí của hắn mười phần kiên định. Mặc dù trong mắt đã lộ ra mê mang. Biểu hiện ra đã bị nhiếp hồn dáng vẻ. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm. Còn một mực duy trì thanh tỉnh. Tân Hảo coi là Chu trọng sẽ lập tức đặt câu hỏi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Chu trọng nhiếp hồn cũng không có đình chỉ. Tương phản. Trong mắt của. Hắn vòng xoáy xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Nhanh đến hắn dùng để bảo trì thần trí bộ phận kia tâm thần Cũng không nhận khống chế bị vòng xoáy kia hút vào Tân Hảo dưới sự kinh hãi Muốn lập tức rời đi ánh mắt Cũng là tại thời khắc này Chu trọng trong mắt vòng xoáy xoay tròn tốc độ Đạt đến đỉnh phong Đem hắn tâm thần Triệt để khống chế Không biết qua bao lâu Tân Hảo mới một lần nữa đã nhận ra ý thức trở về Hắn nhìn thấy chu trọng mặt không thay đổi nhìn xem hắn đứng ở chung quanh hắn mấy tên quan viên, mặt lộ chấn kinh. Tân hảo đã ý thức được xảy ra chuyện gì, không chút do dự thúc giục đã sớm giấu ở trong tay áo một kiện pháp bảo. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất, lần tiếp theo xuất hiện đã là hình bộ bên ngoài. Hắn đem một tấm bùa chú sán tải trên thân, thân ảnh hóa thành một đảo lưu quang, hướng nơi xa mau chóng bay đi. muốn chạy quả nhiên là ma tôn nổi ứng bọn hắn thật to gan. mấy đạo khí tức từ hình bộ trong viện phóng lên tận trời hướng về hắn biến mất phương hướng, mau chóng vút đi. đột nhiên phát sinh biến cố, để hình bộ trong ngoài còn tại xếp hàng thí sinh ngẩn người tại chỗ. thần đô đầu đường, lý mộ mới vừa cùng lý tứ phân biệt đang định về nhà, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương. Trên bầu trời có một bóng người tật tốt bay qua. Trong thần đô. Trừ phi tình huống đặc biệt. Là cấm ngự không phi hành. Người này sau lưng. Còn có mấy bóng người. Theo đuổi không bỏ. Tại trong mấy bóng người kia. Lý mộ đã nhận ra khí tức quen thuộc. Kịp phản ứng đằng sau. Hắn khoát tay. Một đạo quang mang màu vàng từ trong tay bay ra. hưu một đạo âm thanh xé gió về sau. Thân ảnh bay ở phía trước kia. Bỗng nhiên trì trệ. Thân thể bị một cây dây thừng màu vàng trói lại. Thể nội pháp lực cũng bị cấp tốc giam cầm. Trực tiếp từ không trung ngã xuống. Bị ngã ngất đi. Lý mộ đi đến bên cạnh hắn lúc. Mặt khác mấy bóng người cũng từ trên trời rơi xuống. Hắn nhìn một chút chu trọng. Hỏi. Đây là có chuyện gì Chu trọng nhìn thoáng qua trên mặt đất người kia. Nói ra. Người này là ma tông nội ứng. Bị bản quan dùng nhiếp hồn chi thuật hỏi ra đằng sau. Ý đồ đào tẩu. Đa tạ lý đại nhân xuất thủ tương trợ. Lý Mộ nói, thuận tay mà thôi, ta không xuất thủ, các ngươi cũng có thể bắt được hắn. Sau đó hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện hắn là ma tông nội ứng chu trọng nói. Người này hình dạng tuấn lãng, đưa tới Lưu đại nhân hoài nghi. Bản quan đối với hắn nhếp hồn đằng sau Quả nhiên phát hiện hắn là ma tông nổi ứng Lại bộ thị lang nhìn xem Lưu Thanh Nói ra Lưu Đại Nhân thật đúng là mắt sáng như đuốc Liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của hắn Lưu Thanh khoát tay áo Nói ra bản quan nào có bản lãnh này Bản quan chỉ là trùng hợp vận khí tốt mà thôi Tông chính thiếu khanh cảm thán nói Lưu Đại Nhân những ngày này Vận khí xác thực rất tốt Vừa mới điều nhiệm lễ bộ. Liền gặp được lễ bộ thị lang xảy ra chuyện. Lại đúng lúc gặp khoa cử lễ bộ thiếu người. Đặc biệt thăng làm thị lang. Lần này thẩm tra đưa ra đề nghị. Cái thứ nhất liền gặp được ma tông nổi ứng. Hắn phần này vận khí. Coi là thật không ai bằng. Trong thời gian ngắn ngủi này chu trọng đã đối với người này hoàn thành sư hồn. Hắn trầm giọng nói ra. hắn còn có ba cái đồng đẳng tại khách sạn chư vị đại nhân theo bản quan cùng một chỗ tiến đến đem mấy tên ma tông nội ứng này cầm xuống hình bộ xét duyệt ngày đầu tiên liền tra được ma tông nội ứng lấy thí sinh thân phận mưu toan lẫn vào khoa cử nếu như để bọn hắn may mắn thông qua khoa cử lại tránh thoát thẩm tra về sau không biết sẽ cho triều đình mang đến bao lớn phiền phức Trừ cách đó ra thông qua đối với bốn người này sư hồn biết được đại chu triều đình còn có ma tông nổi ứng Tin tức này Trong triều nhấc lên gần sóng không nhỏ Nhưng liên quan tới nổi ứng kia thân phận Bốn người kia cũng không biết Triều đình chỉ có thể chờ đợi đến người này chủ động bại lộ Mới có phát hiện khả năng Muốn cái kia thôi minh nổi ứng hơn 10 năm Mới ngoài ý muốn bị phát hiện Ai cũng không biết Kế tiếp thôi Minh sẽ là ai Vừa mới thăng nhiệm lễ bộ thị lang Trong sự kiện lần đó Công lao không thể nghi ngờ lớn nhất Nếu không phải đề nghị của hắn Bốn tên ma công nổi ứng này Sẽ không như thế sớm bị phát hiện Đối với lưu thanh thăng nhiệm lễ bộ thị lang Trong chiều một mực có chút tin đồn Cho là hắn có thể có địa vị hôm nay Dựa vào là vận khí Nếu là không tiến đảm nhiệm lễ bộ thì lang xảy ra chuyện. Lễ bộ hiện tại quả là xác nhận. Vị trí này làm sao đều không tới phiên hắn. Lần này, những người này toàn diện ngậm miệng lại. Vận khí cũng là thực lực một loại. Vì sao hết lần này tới lần khác mỗi lần có vận khí tốt đều là hắn. Đã có thể nói rõ hết thầy. Chuyện lần này đằng sau. Lưu thanh chính mình. Mặc dù không có đạt được ban thưởng. nhưng hắn phu nhân lại thu được một cái mệnh phụ thân phận ý vị này vị này tân nhiệm lễ bộ thị lang cùng nó người nhà chân chính bước vào thần đô huyền quý sai tầng lưu phủ trong thư phòng lưu thanh gảy một cách bút tay trong hư không trống giống xuất hiện một ngọn lửa trên bàn một cái gương đồng chậm rãi bay lên bị ngọn lửa kia bao khỏa đằng sau cấp túc hóa tan Cuối cùng hóa thành một đoàn dịp đồng Đại chu tiên lại mời chương 106 khoa cử Khoa cử là đại chu quan viên cách nôi Lý mộ suy đoán Đại chu thiết lực đối địch Hẳn là sẽ không buông tha lần này cơ hội Nhưng cũng không nghĩ tới Ma công thế mà như thế trắng trợn Chỉ tiếc Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ Đả thông địa phương Đem nổi ứng đưa đến thần đô Cuối cùng lại thua ở không tưởng tượng được địa phương. Nội ứng bởi vì quá đẹp trai mà bị hoài nghi. Chuyện lần này qua đi. Chỉ sợ ma đảo vài tung. Khả năng rất lớn sẽ sửa rơi trong mặt mà bắt hình dong thói quen. dáng sấp càng càng xinh đẹp càng thuấn tiếu nội ứng. Càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Cũng càng dễ dàng bại lộ. Đương nhiên. Đây đối với triều đình tới nói. Cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ma Tông nếu là từ bỏ trông mặt mà bắt hình xong thói quen. Triều đình tìm tới nỗi ứng độ khó. Tất nhiên lớn hơn. Thôi Minh cùng hình bộ thẩm tra một chuyện. Để lý mộ ý thức được. Ma Đảo đối với Đại Chu Triều đình thẩm thấu. Đã đến dùng bất cứ thủ đoạn nào trình độ. Cách này trải rộng tổ châu thế lực tựa như tổ chức khủng bố đồng dạng tại các quốc gia quấy lên mưa gió. Đại Chu nhìn như cường đại. Nhưng trong Triều đình. Bị tân đảng cựu đảng cắt đứt. Nội ưu sau khi. Ngoài hoạn cũng không ít. Thủ vực. Yêu quốc muốn đi ra ô đô cùng man hoang chi địa Long tục cũng không muốn vĩnh viễn đời tại đáy biển vũ ám. Xung quanh trừ quốc. Nhìn như thần phục. Sau lưng khả năng sớm đã nội bộ lục đục. Vui với nhìn thấy đại Chu tiêu vong sụp đổ. Lại thêm ma tông ăn mòn. Đại quốc phồn vinh thịnh vượng này kỳ thật đã thủng trăm ngàn lỗ. Nữ hoàng chỉ sợ sớm đã ý thức được điểm này Nàng không nguyện ý làm hoàng đế Nhưng lại không thể không ngồi tại vị trí kia Toàn bộ đại chu chỉ có nàng ngồi tại vị trí kia Mới có thể để cho tất cả mọi người tin phục Một khi nàng từ bỏ Tân đảng cùng cựu đảng Tất nhiên sẽ nhấp lên càng lớn phân tranh Đến lúc đó Dưới loạn trong giặc ngoài Đại chu giang sơn Có lẽ sẽ dừng bước tại đương triều Nàng cũng sẽ trở thành đại chu trong lịch sử vị cuối cùng hoàng đế Nữ hoàng khẳng định không nguyện ý trở thành vong quốc chi quân Cho nên nàng hiện tại gặp phải Nhưng thật ra là lưỡng nan cảnh ngộ Lý mộ ngồi ở trong viện bên cạnh cách bàn đá Nhìn xem đang cùng tiểu bạch tại trong hoa viên tưới hoa nữ hoàng Nghĩ thầm một nước hưng vong áp lực Đều đặt ở nàng một nữ tử trên thân Nàng sẽ xuất hiện tâm ma có thể là nhân cách phân liệt tình huống. Cũng liền không kỳ quái. Khoa cử một chuyện. Hắn còn phải lại để bụng một chút. Chỉ có thông qua khoa cử. Hắn mới có tư cách. Vì nữ hoàng nhiều chia sẻ mấy phần áp lực. Tại thần đô trong một mảnh khẩn trương không khí, đại chu từ trước tới nay lần thứ nhất khoa cử đúng hạn mà tới. Đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Triều đình lần đầu vòng khoa tứ đại thư viện có được tuyển quan quyền lực. Khoa cử quy chế. Là trung thư tỉnh tốn thời gian hơn một tháng. Mới chế đình xuống. Thí sinh cần tại trong vòng ba ngày. Hoàn thành bốn khoa khảo thí. Bốn khoa này. tiền tam khoa là văn khoa. Phân biệt là toán học. Hình luật. Thi vấn đáp. Cuối cùng một khoa. Là võ khoa. Khảo sát thí sinh tu vi. trong đó tiền tam khoa trọng yếu nhất võ khoa tu vi chỉ làm tham khảo trừ ba quận địa phương chủ quan cần có cao thâm đạo hạnh quan viên chấn thủ trong triều đại bộ phận chức quan đối với quan viên phải chăng tu hành đạo hạnh sâu cạn là không có yêu cầu toán học một khoa do hộ bộ ra đề mục hình luật thì là do hình bộ ra đề mục về phần thi vẫn đáp một khoa đề mục xuất từ trung thư lệnh cùng sáu vị trung thư xá nhân chi thủ công bộ sớm tại một tháng trước liền bằng tốc độ nhanh nhất tại trong thần đô kiến tạo lên khảo viện trong khảo viện có thể dung nạp mấy ngàn thí sinh hôm nay buổi sáng tiến hành là trận đầu toán học khảo thí trong khảo viện đến từ triều đình các bộ quan viên thay phiên giám thị quan giám khảo viên tu vi Không có một vị thấp hơn đệ tứ cảnh Trong đó không thiếu đệ ngũ cảnh Đệ lục cảnh trung thư lệnh Càng là tự mình trấn thủ khảo viện Dưới loại tình huống này Không ai có thể gian lận Khảo viện trong nào đó Một tòa số phòng Lý mộ lấy được toán học một khoa bài thi Toán học làm tất thi khoa mục Đơn độc thành khoa Là hắn cực lực tranh thủ Lúc ấy tại trung thư tỉnh Thậm chí vì thế cùng mấy tên trung thư xá nhân dùng beng. Mấy tên trung thư xá nhân kia cho là. Toán học là thiên môn khoa mục. Không nên độc chiếm một khoa. Về sau Lý Mộ lấy tình động. Lấy Lý Hiểu. Cuối cùng mới thuyết phục mấy người. Tấm này toán học bài thi. Đối với Lý Mộ tới nói. Đơn giản không có khả năng lại đơn giản. Hồ bộ thượng thư chính là dựa theo hắn khảo cương ra đề mục. Mặc dù thay đổi hình thức cùng với con số, bản chất hay là một dạng. Đơn thuần toán học tạo nghệ, lý mộ có thể tiếu ngạo đại chu Toán khoa đề số lượng rất lớn. Liền xem như lý mộ. Cũng dùng gần nửa canh giờ. Mới viết xong cả tấm bài thi. Sau đó đem. Bài thi cất vào một cái túi giấy, dán lên phù lục phong tồn. Toán học một khoa, là hộ bộ thượng thư tự mình ra đề mục. Thi toán học thời điểm, hắn ngay tại giữa sân tuần sát. Lấy suy đoán của hắn, hai canh giờ thời gian, mấy ngàn thí sinh này, không có mấy người có thể đáp xong tất cả đề mục. Nhưng mà chỉ qua nửa canh giờ, hắn liền thấy có người nộp bài thi rời trường thi. Hắn nhận ra lý mộ, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. khinh thường nói, bất quá là ỷ vào bệ hạ sủng ái. Mới có thể trên triều đình nhảy lên nhảy xuống Gặp được khảo nghiệm thực học thời điểm liền muốn hiện ra nguyên hình Lưu nghi ngay tại bên cạnh hắn Hỏi Thượng thư đại nhân nói thế nhưng là lý mộ Hổ bộ thượng thư nói Không phải hắn còn có thể là người phương nào Bản quan bài thi Người bình thường hai canh giờ Cũng khó có thể giải đáp Hắn nửa canh giờ liền rời sân Chỉ sợ căn bản không có tính ra mấy đạo. Lưu Nghi lắc đầu nói. Thượng thư đại nhân có biết. Toán học một khoa khảo cương. Là người phương nào xuất ra hộ bộ thượng thư hỏi. Không phải là các ngươi thượng thư tỉnh sao Lưu Nghi nói. Là Lý đại nhân. Hộ bộ thượng thư sường sốt một chút. Sau đó hỏi. Ý của ngươi là nói. Bản quan chỗ cầm tới khảo cương. Là hắn ra. Toán học một khoa là chính hắn ra đề mục chính mình đáp lưu nghi nhẹ gật đầu nói ra cũng có thể hiểu như vậy hồ bộ thượng thư cao mày nói đâu có lý do này lưu nghi nói thượng thư đại nhân không cần hoài nghi toán khoa công bằng lý đại nhân tại toán học một đạo tạo nghệ chỉ sợ toàn bộ đại chu không ai bằng nếu không Trung thư tỉnh cũng sẽ không để hắn ra toán khoa khảo cương. Lấy lý đại nhân năng lực. Căn bản không cần khoa cử chứng minh. Tại trung thư tỉnh một tháng kia, lưu nghi bọn người đối với lý mộ có khắc sâu hiểu rõ. Người khác đối với hắn ấm tưởng, Khả năng chỉ dừng lại trên mắng trời mắng lăng đầu thanh. Nhưng sáu vị trung thư xá nhân nhưng biết rõ. Lý mộ không chỉ có tinh thông toán học. Hình luật. Tại trên thi vẫn đáp một đạo. Nói về triều chính đại sự. Cũng thường xuyên có kiến giải độc đáo. Hắn không cần dùng khoa cử để chứng minh năng lực của hắn. Bởi vì trận này khoa cử. Chính là lấy hắn chỗ có được năng lực làm bản gốc. Tới chọn lấy nhân tài. Khoa cử thời gian là 3 ngày. Ngày đầu tiên buổi sáng thi toán học. Buổi chiều thi hình luật. Ngày thứ hai thi thi vẫn đáp. Cuối cùng một ngày khảo nghiệm tu vi, toán học đối với Lý Mộ tới nói rất đơn giản. Trận thứ hai hình luật thì lại khác. Hình luật là khoa cử bốn khoa một trong cực kỳ trọng yếu. Cầm tới bài thi đằng sau, Lý Mộ liền biết hình mẫu người ra đề mục có chút đồ vật. cả tấm bài thi không có một đạo đề mục là thi đại chu luật nguyên văn. Tất cả hình luật đề mục tất cả đều là án lệ phân tích. Lại cũng không phải là đơn giản án lệ Liên quan tình tiết vụ án thường thường tương đối phức tạp Có đôi khi sẽ còn liên quan đến pháp luật cùng đạo đức nghiên cứu thảo luận Rất nhiều đề mục Lý mộ thường thường muốn suy nghĩ thật lâu Mới có thể hạ bút Thi xong rời sân thời điểm Lý mộ trùng hợp gặp được hình bộ lang trung liền hỏi nhiều một câu Theo hình bộ lang trung nói Hình luật đề mục Là hình bộ thị lang chu trọng xuất ra. Cách này cùng Lý Mộ suy đoán giống nhau. Cũng chỉ có hắn. Mới có thể nghĩ ra loại đề mục cổ quái kỳ lạ này. Ngày thứ hai thi vẫn đáp với hắn mà nói. Ngược lại đơn giản một chút. Khoa này. Thi chính là chỉ quốc lý chính chi pháp. Tam đại thư viện học sinh. Cực kỳ an hiểu những này. Đề thi vẫn đáp mắt là trung thư tỉnh ra. Trong một tháng kia. Lý mộ cùng 6 vị trung thư xá nhân không biết tham khảo bao nhiêu lần. Tính toán ra. Thi qua ba khoa này. Trừ hình luật có chút độ khó. Còn lại hai khoa. Cơ hồ tương đương lý mộ chính mình ra đề, mục chính mình đáp. Về sau nếu như thiếu tiền. Hắn hoàn toàn có thể ra mấy bộ mô phỏng bài thi. Xây dựng một cái khoa cử trước khi thi bắn vọt ban cái gì. Có tư cách tiếp nhận giáo dục. Có thể tham gia khoa cử. Đại bộ phận đều là không thiếu tiền con em nhà giàu. Mấy bộ bài thi. Liền có thể để hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. cái này nhưng so sánh mở cửa hàng kiếm tiền nhanh nhiều. mười phần mua bán không vốn. Đại chu tiên lại mời chương 107 ai là giám khảo lý mộ cẩn thận suy tư đằng sau. Hay là bỏ đi mở xử lý trước khi thi phụ đạo ban ý nghĩ. Khoa cử là triều đình tuyển quan con đường Là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình Thật như vậy làm Khó tránh khỏi có chút không đem triều đình để vào mắt Người tu hành nếu muốn truy cầu tiền tài Rốt cuộc cực kỳ đơn giản Tiện tay vẽ mấy tấm phù lục Bán cho phàm nhân liền có thể đạt được vô số vàng bạc đồ vật Hai ngày trước ba trận khảo thí đã thi xong Từ giờ trở đi lần này khoa cử tất cả thí sinh vận mệnh cũng đã nhất định văn thí ba trận thành tích quyết định bọn hắn có thể hay không thông qua khoa cử về phần võ thí cũng sẽ không ảnh hưởng khoa cử kết quả cuối cùng võ thí một khoa đơn độc xếp hạng người võ thí mà biểu hiện ưu dị lại nhận triều đình càng nhiều coi trọng tương lai có càng nhiều cơ hội đảm nhiệm trong triều chức vị quan trọng một trận cuối cùng thi vẫn đáp Lý mộ không có nói trước nộp bài thi Mà là đợi đến tiếng chiêng vang đằng sau Chờ ở bên ngoài Lý tứ đi ra Nhìn thấy Lý tứ đi tới Lý mộ đi qua Hỏi Thế nào Lý tứ nói Có mấy đạo đề mục không biết làm sao đáp Bất quá vấn đề không lớn Nói xong Hắn mới dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lý mộ Hỏi Khoa cử khảo đề thật không phải là ngươi ra sao trong thi qua ba trận hắn cảm thấy khó khăn chỉ có hình luật. hắn đọc luật pháp điều văn cơ hồ đều không có dùng tới cũng may hắn tại dương khâu huyện có nhiều năm bộ khoái kinh lịch liền xem như chính mình không từng đức đoạn án cũng gặp trương đại nhân từng đức đoạn không ít huống chi luật pháp là dùng đến giữ gìn xã hội công chính rất nhiều đề mục Kỳ thật căn bản không cần ý theo luật pháp. Một người bình thường. Bằng trực giác cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Về phần toán học cùng thi vấn đáp. Trừ giải rác mấy đạo bên ngoài. Đại đa số đề mục. Hắn đều dễ như trở bàn tay đáp ra. Không phải là bởi vì hắn tinh thông hai đạo này. Mà là những đề mục này. Đều tại trong trọng điểm lý mộ cho hắn vẽ. Cách này khiến hắn không thể không hoài nghi. Khoa cử khảo đề có phải hay không căn bản chính là lý mộ ra. Lý tứ không có vấn đề gì lớn, lý mộ cũng sẽ không cần quản hắn. Đối với lý tứ tới nói, chỉ cần không thi rớt liền đầy đủ, lấy tu vi của hắn. Ngày mai võ thí, cũng có thể thu hoạch được ít nhất là ấp đánh giá. Sau này phát triển, còn tại hắn tiện nghi nhạt phổ phía trên. Võ thí cũng không phải là thí sinh ở giữa tỷ thí. Mà là do giám khảo căn cứ học sinh biểu hiện. Đối bọn hắn thực lực làm ra ước định. Võ thí thành tích. Từ trên xuống dưới. Chia làm giáp ấp bính đinh tứ đại các loại. Mỗi một đẳng Vừa miễn chia làm tam tiểu đẳng Ngày thứ ba buổi trưa tất cả thí sinh tại khảo viện trên giáo trường tập hợp. Chưa từng tu hành thí sinh. Không cần tham dự võ thí. Nhưng tại chung quanh quan sát. Lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh Người tu hành có gần một ngàn người dáng vẻ Võ thí một khoa Do binh bộ cử hành triều đình trong tam tỉnh lục bộ Binh bộ là một cái rất đặc thù bộ môn Đại chu lập quốc đến nay Binh bộ tồn tại ý nghĩa Chính là chống cử ngoại tộc xâm lấn Rất ít tham dự bình thường quốc sự Đại chu tất cả tướng lính Về binh bộ thống lính Bọn hắn lãnh binh chấn thủ tại đại chu biên cảnh Đề phòng rượt vực cùng yêu quốc. Bình thường sẽ không dễ dàng rời đi. Lần này khoa cử cải chế. Đối còn lại tam đại thư viện ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với bạch lục thư viện. Nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Bạch lục thư viện bồi dưỡng là tướng tài. Bạch lục thư viện học sinh rời đi thư viện đằng sau. Sẽ tiến về biên cạnh trấn thủ. Mà không phải lưu tại thần đô. tự nhiên cũng sẽ không trong chiều kết bè kết cánh. binh bộ quan viên đều có rất sâu tu vi. binh bộ thượng thư là bạch lục thư viện viện trưởng cũng là triều đình trong những quan viên duy nhất để thất cảnh cường giả. hai vị thị lang đều có để lục cảnh tu vi. mấy vị binh bộ lang trung tu vi là để ngũ cảnh. liền ngay cả nho nhỏ viên ngoại lang đều là để tứ cảnh đỉnh phong. chủ trì lần này võ thí. Là binh bộ tả thị lang Một ngàn tên có tu vi trong người thí sinh Bị chia làm 10 tổ Mỗi tổ chừng trăm người Mỗi cái tổ sẽ có hai tên giám khảo Đối với thí sinh thực lực tổng hợp làm ra ước định Cuối cùng đạt được thành tích Binh bộ bồi dưỡng tướng tài 10 phần chú trọng thí sinh năng lực thực chiến Võ thí khảo hạch phương pháp Cũng rất đơn giản Tại dưới tình huống không cần phù lục Không cách dùng bào chỉ dựa vào tự thân tu vi công kích giám khảo tại giám khảo trong tay kiên trì thời gian càng lâu lấy được thành tích liền càng cao trên giáo trường lý mổ chỗ một tổ một tên giám khảo chỉ hướng đội ngũ phía trước nhất một tên thí sinh nói ra ngươi đi ra tuyển một kiện binh khí toàn lực công kích bản quan tên thí sinh kia nhìn nhã nhặn chỉ có luyện phách tu vi Mà lại là vừa mới luyện hóa hai ba phách dáng vẻ. Hắn từ một bên trên giá binh khí tuyển một thanh kiếm thẳng tắp hướng tên giám khảo kia bổ tới. Âm hắn vừa mới tới gần tên giám khảo kia, liền bị đá bay kiếm trong tay, mờ mịt đứng tại chỗ. Giám khảo kia nhìn hắn một cái từ tốn nói, đinh hạ. Giáo trường bên cạnh, một tên lệnh sử đem hắn thành tích ghi chép lại. Giám khảo kia thất vọng lắc đầu. Nhìn về phía tiếp theo người, nói ra, ngươi đi ra. Vị thứ hai thí sinh, đát luyện hóa năm phách. Hiển nhiên họp qua dược nham chi thuật. Bộ pháp thân hình ẩn ẩn có một loại nào đó xáo lộ. Tại giám khảo kia trong tay. Nhiều kiên trì mấy chiêu. Một cước đem hắn đá bay đằng sau, giám khảo kia bình tĩnh nói, đinh thượng kế tiếp. Bính kế tiếp. ấp hạ tiếp tục. Lý mộ đứng ở trong đám người, nhìn xem xếp tại trước mặt hắn thí sinh từng cái từng cái tiếp nhận khảo thí. Bọn hắn lấy được thành tích. Cùng tu vi có rất lớn quan hệ. Bình thường mà nói, nếu là luyện phách cảnh, liền sẽ bị phân chia đến đinh đẳng. Về phần đến cùng là đinh thượng, đinh, hay là đinh hạ. Muốn nhìn trong cuộc thi biểu hiện, võ thí có thể dùng từ thân pháp thuật thần thông, nhưng... Không có khả năng mượn nhờ phù lục pháp bảo ngoại hạng vật Lý mộ nhìn ra Binh bộ rất quan tâm thí sinh năng lực thực chiến Chỉ có luyện phách tu vi Nhưng thực chiến còn có thể Có thể tại giám khảo thủ hạ nhiều đi mấy chiêu Cũng có khả năng đạt được bính đẳng đánh giá Có ngưng hồn tu vi Nhưng chỉ có pháp lực trong một hai chiêu liền bị thua Chỉ có thể đạt được đinh đẳng Giám khảo này cũng không có khi dễ thí sinh Gặp được luyện phách tu vi thí sinh Hắn liền chỉ dùng ra luyện phách cảnh pháp lực Gặp được ngưng hồn cùng tụ thần lúc Hắn lại sẽ đem pháp lực tăng lên Cùng thí sinh bảo trì tại cùng một trình độ Bất quá, ngang nhau cảnh giới người tu hành ở giữa trinh lịch Có đôi khi cũng có thể lớn đến không cách nào tưởng tượng Tên giám khảo này Kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú Đối đầu những thí sinh này Cho dù là ngang nhau tu vi, cũng có thể đem bọn hắn nhẹ nhóm nghiền ớp. Cái này tất nhiên là từ trong bách chiến kinh nghiệm luyện thành. Trên người hắn khi thì tản ra sát phạt chi khí. Không khó suy đoán. Hắn trước kia trải qua chiến trường chân chính. Mặc kệ là luyện phách hay là tụ thần, trong tay hắn đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Về phần thần thông cảnh thí sinh tại tổ này, Lý Mộ Tạm thời chưa từng nhìn thấy. Loại nghiền ép thức chiến đấu này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, rất nhanh liền đến phiên Lý Mộ. Tên giám khảo kia nhìn xem Lý Mộ, hỏi: "Ngươi tên là gì? Lý Mộ đi tới, nói ra: "Lý Mộ." Binh bộ quan viên nếu không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không lên triều. Tên này binh bộ lang trung giờ phút này mới biết được, người trước mắt chính là mấy ngày này đem thần đô quấy đến gà chó không yên Lý Mộ. Người này tu vi. Hiển nhiên đã tiến vào trung tam cảnh. Binh bộ lang trung đem pháp lực của mình ép đến để tứ cảnh. Nói ra. ngươi tuyển một kiện binh khí đi. Lý mộ nói ta thói quen dùng nắm đấm. Binh bộ lang trung cũng không có lại nói nhảm thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hắn thoải âm rơi xuống trước kia đã đã mất đi Lý mộ thân ảnh. Âm hắn một quyền vung ra hai quyền chạm vào nhau. Hai người đều lui lại ra mấy bước. Binh bộ lang trung trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn nguyên lai tưởng rằng. Lý mộ làm bệ hạ sủng thần. Tu Vi là bị bệ hạ cưỡng ép để lên. Sợ là chỉ có một cái chủ nghĩa hình thức. Nhưng một quyền này để ý thức hắn đến. Trong cơ thể hắn pháp lực ngưng thực lại thâm hậu. Nói cách khác. Hắn chính thức có được đệ tứ cảnh thực lực. Binh bộ lang trung cười lớn một tiếng. Nói ra Cuối cùng gặp được một cái có ý tứ nói xong Hắn liền chủ động hướng Lý Mộ đánh tới chớp nhoáng Gặp giám khảo này không có thi triển thần thông ý tứ Lý Mộ cũng lười dùng thần thông pháp thuật Tay không tức sắt Cùng cách này binh bộ quan viên đánh nhau Kinh nghiệm chiến đấu của người này hoàn toàn chính xác phong phú Nhưng Lý Mộ quyết chữ đấu cũng không phải ăn chay Đối phương là dùng ý thức cùng kinh nghiệm đang chiến đấu. Lý mộ thì hoàn toàn là dùng đạo thuật thúc đẩy thân thể bản năng. ầm ầm ầm trên giáo trường sơ lên bụi đất. Hai người đều vô dụng thần thông. Thuần túy lấy nhục thể đánh nhau. Binh bộ lang chung cùng Lý mộ càng đánh càng kinh. Từ vừa rồi bắt đầu. Hắn vẫn tại tìm kiếm Lý mộ sơ hở. Lại cho tới bây giờ đều không có tìm tới. Lý mộ kinh nghiệm chiến đấu. So với hắn không nhường chút nào thậm chí còn vẫn còn thắng được Chỉ cần hắn lộ ra một chút sơ hở Hắn liền sẽ đuổi đánh tới cùng Từ từ Làm giám khảo hắn Thế mà ở vào hạ phong Binh bộ lang chung trong lòng chấn kinh chung quanh thí sinh càng là chừng lớn hai mắt Nhất là người mới vừa rồi bị giám khảo hoàn ngược Hiếp sức rõ ràng hắn khủng bố cỡ nào Nhưng mà khủng bố như vậy tồn tại Thế mà bị người đè lên đánh Chỉ có bị động phòng thủ phần Bên sân Một tên khác giám khảo nhìn một hồi Cười lớn một tiếng Nói ra Lang trung đại nhân ta đến giúp ngươi Nói đi Hắn liền phi thân gia nhập chiến đoàn Lấy một địch hay Hai người một cách vốn là có thần thông cảnh giới Một cách đem thực lực áp chế Ở thần thông cảnh giới Vốn nên áp lực đại tăng Nhưng mà đối với Lý Mộ tới nói Cũng không có quá lớn khác nhau. Đạo thuật phía dưới. Thân thể của hắn hoàn toàn là bằng vào bản năng hành động. Thêm một người. Chẳng qua là pháp lực tiêu hao tốc độ sẽ mau một chút. Gặp hai vị giám khảo đồng thời xuất thủ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng vắn hồi thế yếu. Không chỉ có chung quanh thí sinh kinh điệu cái cầm. Ngay cả cách đó không xa. Mặt khác hai tổ giám khảo cũng vây quanh. người này là ai vậy mà như thế dữ rồi lấy một địch hay lại còn có thể ổn chiếm thượng phong trên người hắn không có chút nào sơ hở nhất định có được cực kỳ phong phú chiến đấu kinh nghiệm trong quân bách chiến mãnh tướng bất quá cũng như vậy hắn nếu là ở biên cảnh nhất định là một thành viên hãn tướng trên giáo trường trừ có binh bộ quan viên bên ngoài lễ bộ lại bộ tông chính tự cùng trung thư tỉnh quan viên Cũng tại bốn chỗ nhanh chóng du lịch giám sát. Động tính của nơi này rất nhanh liền đưa tới đám quan chức chú ý. Lưu Nghi đi tới, nhìn thấy Lý Mộ đè ép hai tên binh bộ quan viên đánh thời điểm kém chút cho là hắn hoa mắt. Lý Mộ trong lòng của hắn, một mực là một cái quan văn. Hắn tinh thông toán học. Tinh thông hình luật. Thi vẫn đáp một đạo càng là hắn am hiểu. Khoa cử chế độ thành lập. Hắn muốn chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Tại Trung Thư tỉnh lúc, hắn cùng xá nhân bọn họ vừa nói vừa cười, nhìn xem nho nhã đến cực điểm. Lại nhìn giờ phút này, hai tên binh bộ quan viên, ở trên chiến trường giết địch vô số mãnh tướng, tại dưới tay hắn. Thế mà không có một chút sức hoàn thủ, để cho người ta không khỏi hoài nghi. Cuộc tỉ thí này, ai mới là giám khảo? Càng xa một chút địa phương Một tên binh bộ quan viên hướng bên này nhìn một cái Đối với bên người một tên khác giám khảo nói Tiếp tục như vậy Muốn kiểm tra tới khi nào Nếu không chúng ta cũng học một ít bên kia Một lần thi hai cách một tên khác quan viên nhẹ gật đầu Đang muốn mở miệng Bỗng nhiên khẽ giật mình Ngạc nhiên nói Không đúng Hai kẻ kia bị đè lên đánh tựa như là Trần Lang trung cùng Mã Viên ngoại lang. Đại Chu Tiên lại mời chương 108 hiện thực tàn khốc hai tên binh bộ quan viên kinh ngạc nhìn phương hướng kia. Hoài nghi trước mắt xuất hiện ảo giác. Binh bộ cùng còn lại năm bộ khác biệt. Hộ bộ, lễ bộ các loại bộ quan viên đối với tu vi không có yêu cầu, nhưng binh bộ quan viên xuống đến chủ sự, lên tới thì lang, thượng thư Vị nào không phải từ trong núi thây biển máu dếp ra tới danh tướng Tu Vi của bọn hắn Cũng không nhất định rất cao Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại sẽ không thiếu Ở trên chiến trường Phù lục kiểu gì cũng sẽ dùng hết Pháp bảo kiểu gì cũng sẽ tồn hại Duy nhất đáng tin Chỉ có thân thể của mình Những tướng lính từ trên chiến trường lui ra tới này Đều có phong phú cẩn thân chiến đấu kinh nghiệm chân chính sinh tử chiến đấu, có thể nhìn ép cùng dai. Nhưng bây giờ, hai vị binh bộ giám khảo, liên thủ đối phó một tên thí sinh, lại còn ở vào hạ phong. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Trần lang chung cùng mã viên ngoại lang, trừ đem tu vi áp chế ở mới vào để tứ cảnh trình độ. Phương diện khác, nhưng không có bất luận cái gì lưu thủ. Đạo thuật đối pháp lực tiêu hao, so với thần thông nhỏ bé, nhưng thời gian dài duy trì, đối với Lý Mộ cũng không lợi. Cách này hai tên binh bộ quan viên mặc dù áp chế tu vi. Nhưng bọn hắn pháp lực. Muốn so Lý Mộ thâm hậu được nhiều. Lý Mộ không muốn lại tiếp tục. Chở tay một trưởng vỗ tại một tên dám khảo ngực. Đồng thời một cách chân bắn lên. Đá vào một tên khác giám khảo bên hông. Hai người lùi lại mấy bước. Mới đứng vững thân hình. Hai người đang muốn lần nữa tiến trước. Lý mộ lại ngừng lại. Nhìn xem bọn hắn hỏi. Có thể sao hai người thân thể dừng lại. Liếc mắt nhìn nhau. Cười khổ nói. Được rồi. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi đỏ sức. Hai người rất rõ ràng. Nếu bọn họ chỉ là đem tu vi áp chế ở cùng Lý mộ đồng giảng trình độ. Hai người liên thủ. Cũng không phải đối thủ của hắn. Từ hắn cuối cùng bức lui hai người một kích kia đến xem. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi. Hắn chỉ sợ còn có lưu thủ. Tên kia binh bộ lang trung nhìn về phía bên sân lệnh sử. Nói ra Lý Mộ, võ thí thành tích, giáp thượng. Giáp thượng là võ thí cao nhất thành tích. Cũng là bọn hắn cho Lý Mộ cao nhất đánh giá. Thủ thiên huyến thượng nhân ảnh hưởng. Tại thực lực bản thân phương diện. Lý mộ thừa hành chính là điều thấp nguyên tắc Mấy tháng nay Cơ hồ chưa từng có triển lộ Nhưng lần này không giống với Không phải hắn nhất định phải tại trên võ thí một tiếng hót lên làm kinh người Là bởi vì hắn lần này tham gia khoa cử Không chỉ có vì chính hắn Cũng vì nữ hoàng Chỉ có hắn biểu hiện đầy đủ dễ thấy Trong triều quan viên Bao quát người trong thiên hạ mới sẽ không cảm thấy Nữ hoàng sủng một cách trừ lớn lên đẹp trai Không còn gì khác tầm thường Hắn phải hướng triều thần Hướng về thiên hạ nhân chứng minh Nữ hoàng cũng không phải là trầm mê hắn nhan trị Trải qua ngắn ngủi nhạc đệm đằng sau Võ thí tiếp tục tiến hành Gặp được hai tên giám khảo vừa rồi lấy hai địch một Còn bại trong tay lý mộ đằng sau Còn sót lại thí sinh Trong lòng đối bọn hắn sợ hãi cũng thiếu rất nhiều Có lẽ Chỉ là lý mộ trước đó những người kia quá yếu Bọn hắn mặc dù không bằng lý mộ Nhưng cũng sẽ không bị trà đạp quá thảm Sau đó bọn hắn liền cảm nhận được hiện thực tàn khúc Không biết có phải hay không là hai vị giám khảo vừa rồi bại bởi thí sinh Trong lòng phiền muộn Đối với tiếp xuống thí sinh Không có chút nào lưu thủ Cho dù là bọn hắn đem tu vi áp chế đến cùng thí sinh ngang nhau cảnh giới Cũng không có một vị thí sinh. Có thể trong tay bọn hắn chống nổi 10 chiêu. Trong một tổ trăm người, chỉ có một vị giáp thượng, hơn 10 vị ấp đẳng còn lại đều là bính đẳng cùng đinh đẳng. Mặt khác chín tổ khảo hạch cũng rất nhanh kết thúc. Trong một ngàn người, bao quát lý mộ ở bên trong, có 12 người lấy được giáp đẳng thành tích. Trong 12 người này, 6 tên giáp hạ, hai tên giáp đẳng. Giáp thượng thế mà cũng có bốn người Mặt khác lấy được giáp thượng ba người Cũng đều chiến thắng bọn hắn một tổ kia giám khảo Cách này khiến lý mộ đối còn lại ba người nhiều hơn mấy phần lưu ý Không cần phù lục Không cách dùng bào Có thể bằng vào thực lực bản thân Chiến thắng binh bộ giám khảo Đều không phải là hạng người bình thường Bọn hắn đều có đệ đề tứ cảnh tu vi Nếu là buông ra hạn chế Chân chính có thể phát huy ra thực lực Còn tại đệ tứ cảnh phía trên Bất quá ba người này Lý mộ cũng không nhận ra Hắn đi đến lưu nghi bên người Hỏi Lưu đại nhân có biết ba vị kia Thân phận lưu nghi nhìn về phía Lý mộ chỉ phương hướng Nói ra Hai vị kia người trẻ tuổi Một vị tên là Chu Chính Một vị tên là Chu Phong Bọn hắn đều là thượng thư lệnh Chu đại nhân chi tử Vì cuối cùng là Nam Vương Thế Tử. Chu Chính Chu Phong. Lý Mộ không khỏi nhìn nhiều hai tên người trẻ tuổi kia vài lần. Thượng Thư Lệnh Nhi Tử. Cũng chính là nữ hoàng đệ đệ. Nếu như Chu gia có thể kéo dài Đại Chu Hoàng Thất. Trong hai người này một người. Chính là tương lai Đại Chu Hoàng Đế. Đồng dạng. Nếu là Tiêu Thị một lần nữa cầm quyền. Như vậy vị này Nam Vương Thế Tử. chính là hoàng vị người thừa kế một trong tiên đế hậu cung phi tần mặc dù không ít nhưng chỉ cùng hoàng hậu dục có một con cùng hoàng quý phi dục có một nữ chính là đã chết đi thái tử cùng bây giờ vân dương công chúa nghe nói đây là bởi vì hắn trước kia tu hành gây ra rủi ro bị thiên địa phản phệ từ đó đã mất đi sinh dục năng lực cho dù là ở thế giới này bất sửng bất dục vẫn là rất nhiều người nan đề Cứ như vậy, dựa theo dĩ vãng quy củ. Nếu là hoàng đế không con, liền muốn từ đời sau trong hoàng tộc tử đệ, lựa chọn một vị. Trên nguyên tắc, tất cả thế tử đều có cơ hội. Nói tóm lại, ba vị này, mới là đại chu chân chính đỉnh cấp con em quyền quý. Chân chính thái tử đảng, cùng lý mộ trước đó gặp phải những hoàn khố kia, không phải một cái cấp bậc. lý mộ nhìn xem ba người không khỏi thở dài thì ra là thế khó trách bọn hắn thực lực như vậy biến thái lưu nghi nhìn hắn một cái lại không dám nói thêm cái gì chu chính chu phong huyên để cùng nam vương thế tử là lợi hại nhưng bọn hắn cũng bất quá đánh bại một tên giám khảo hay là thắng hiểm loại kia so sánh với bọn họ người lấy lực lượng một người đè ép hai tên giám khảo cùng ở kia càng xứng với sưng hô thế này. không chỉ có như vậy, chu chính huyên đệ, nam vương thế tử đều đã tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp, lại trái lại lý mộ chỉ sợ hai mươi cũng chưa tới, vóc người đẹp mắt còn chưa tính, còn văn võ song toàn, chu gia cùng tiêu thị lộng lấy nhất minh châu ở trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai mờ. lý mộ nếu là tiêu thị hoặc chu gia tử đệ Đối với một gia tộc khác tới nói. Tuyệt đối sẽ mang đến không có gì sánh kịp áp lực. Võ thí là làm văn thí bổ sung. Dựa theo giáp ấp bính đinh bình xét cấp bậc. Cho triều đình một cái tham khảo. Sẽ không đối với tất cả mọi người bài xuất cụ thể thứ tự. Nhưng lại muốn xác định giáp đẳng ba hạng đầu. Cũng chính là đối với Lý Mộ Chu Thị Huyên để cùng Nam Vương Thế Tử bốn người xếp hạng. binh bộ quan viên sau khi thương nhị. Hàng có tiếng lần Lý mộ vì thế lần võ thí thứ nhất Chu chính đứng hàng thứ hai Sau đó là Nam Vương Thế Tử Chu Phong là vị cuối cùng Đối với kết quả này Chu Phong cũng không hài lòng Hắn nhíu mày hỏi Chúng ta bốn người đều là giáp thượng Vì sao người này liền Có thể đứng hàng đệ nhất Chu chính cùng Nam Vương Thế Tử Mặc dù đều không có mở miệng Nhưng hiển nhiên cũng cùng Chu Phong có ý tưởng giống nhau Binh Bộ Lang Trung nói: "Lý Mộ Võ đạo tạo nghệ, viễn siêu những thí sinh khác, ba người các ngươi là giáp thưởng là bởi vì các ngươi có được giáp thượng thực lực, hắn là giáp thượng, là bởi vì võ thí thành tích cao nhất chỉ có giáp thượng." Chu Phong lắc đầu nói, đại nhân lời ấy, chỉ sợ không có khả năng phục chúng. Binh Bộ Lang Trung nghĩ nghĩ, nói ra: "Nếu là không phục, ngươi chi bằng thử một lần." Chu Phong vấy tay một cái, một thanh kiếm gỗ bay tới, bị hắn nắm trong tay. Hắn lấy kiếm gỗ chỉ vào Lý Mộ. Nói ra, tuyển một kiện binh khí đi. Để cho ta nhìn xem. Ngươi võ thí để nhất thực lực. Lý Mộ nói, ta không dùng binh khí. Chu Phong nhìn hắn một cái, nói ra, ta sẽ không bởi vì ngươi không dùng binh khí liền lưu thủ. Thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn hóa thành tàn ảnh. Kiếm gỗ vạch phá không khí. Phát ra giống như xé vải đồng dạng thanh âm. Thẳng hướng lý mộ mà tới. Lý mộ thân thể một bên. Đưa tay nhô ra. Dùng tay phải hai ngón tay. Nắm thân kiếm của hắn. Tay trái hiện lên kiếm chỉ hình. Chỉ tại cổ họng của hắn. Mặc dù chỉ là ngón tay. Nhưng nếu là vận chuyển pháp lực có thể là thi triển kiếm huyết Hai ngón tay này. có thể tùy tiện chọc thủng cổ họng của hắn đương nhiên chu phong trên thần, tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh nhưng đây là võ thí thi chính là võ đạo chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân không có khả năng mượn nhờ ngoại vật chu phong đối với lý mộ khiêu chiến một chiêu bị thua binh bộ lang trung nhìn xem chu phong hỏi phục sao chu phong buông kiếm nói ra tâm phục khẩu phục binh bộ lang trung vừa nhìn về phía chu chính cùng nam vương thế tử hỏi hai người các ngươi đâu chu chính nói võ thí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng nam vương thế tử lắc đầu nói ra nếu bàn về võ đạo ta không phải là đối thủ của hắn binh bộ lang trung lại nói thế tử như đối với mình xếp hạng bất mãn cũng có thể khiêu chiến chu chính công tử nam vương thế tử nói Không cần, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cứ như vậy, binh bộ đối với bốn người xếp hạng, liền không có bất kỳ người nào phản đối. Lần này khoa cử, văn thí thành tích chưa ra, võ thí thứ nhất, đã công bố. Nam vương thế tử nhìn xem lý mộ rời đi bóng lưng. Nói ra, võ thí thua hắn một bật. Chỉ có thể chờ đợi văn thí lấy lại thể diện, làm tiêu thị hoàng tục tử đệ. Từ nhỏ có vô số tài nguyên đắp lên. Dạy hắn võ đạo tiên sinh. Cũng là bách chiến danh tướng. Hắn tại trên võ thí. Bại bởi như thế một cách không có danh tiếng gì hạng người. Hoàn toàn chính xác trên mặt không ánh sáng. Văn thí cùng võ thí khác biệt. Làm hoàng tục tử đệ. Mà lại là bị xem như tương lai hoàng đế bồi dưỡng hoàng tộc tử đệ. Thì vẫn đáp là hắn cường hạng. Toán học cùng hình luật hắn cũng đều tinh thông. Trừ Chu thị huyên để bên ngoài. Hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đi ngang qua lưu nghi nghe được hắn, khẽ lắc đầu. Võ thí bọn hắn còn có hy vọng chiến thắng Lý Mộ, Văn Thí, liền càng không có cơ hội. Trận này khoa cử kỳ thật đối bọn hắn vốn là không công bằng. Bọn hắn coi là Lý Mộ là cùng bọn hắn một dạng thí sinh. Nhưng kỳ thật. Bọn hắn là thí sinh. Lý Mộ là giám khảo. Hiện thực thường thường chính là như thế tàn khốc. Đại Chu Tiên lại 10 chương 109 niệm lực diệu dụng võ thí đã kết thúc. Triều đình lần thứ nhất khoa cử cũng tuyên bố kết thúc. Tiếp đó, thí sinh muốn làm chính là chờ đợi văn thí thành tích. Lý Mộ đang định rời đi giáo trường, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Võ trảng Nguyên dừng bước, Lý mộ xoay người, lần theo thanh âm đầu nguồn, nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Người kia dáng người vĩ ngạn. Khuôn mặt ngay ngắn. Như vậy chậm rãi lúc đi tới. Một cố áp bách cực mạnh cảm giác. Cũng đập vào mặt. Võ thí thí sinh đều biết người này. Hắn là lần này võ thí chủ khảo. Binh bộ tả thị lang. Cũng là một vị để lục cảnh cường giả. Lý mộ ôm quyền. Hỏi. Thì lang đại nhân còn có chuyện gì sao vinh bộ thì lang cười cười. Nói ra. Bản quan rời đi trong quân mấy năm. Đã có nhiều năm không thấy như vậy đặc sắc võ đảo chi đấu. Nóng lòng không đợi được. Nhất thời có chút ngứa tay. Không nhìn được muốn cùng võ trảng nguyên luận bàn một phen. Lý mộ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn đối với mình lại có lòng tin. Cũng không có tự đại đến có thể khiêu chiến đồng huyền. tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Binh bộ thị lang nói bổ sung. Võ trạng nguyên yên tâm. Ta hai người không cần pháp thuật. không thể so với thần thông. đơn thuần lấy võ đạo luận bàn. điểm đến là rừng. nói đã đến nước này, lý mộ cũng không tốt lại cự tuyệt. hắn nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh giáo trường nói ra xin mời. trên giáo trường phụ trách võ thí quan viên cùng thí sinh chuẩn bị rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại phía trước trên giáo trường hai đạo nhân ảnh cận chiến cùng một chỗ đánh khó phân thắng bại binh bộ quan viên mới đầu tưởng rằng có người ở giáo trường đánh nhau đến gần xem xét mới phát hiện lại là thị lang đại nhân cùng võ trạng nguyên lý mộ sau đó không ít người trên khuôn mặt liền nổi lên chấn kinh đến cực điểm biểu lộ thị lang đại nhân là ai hắn tại đảm nhiệm binh bộ thị lang trước đó là đại chu nổi danh mãnh tướng ở trên chiến trường chém giết yêu quốc cường giả vô số kể đơn thuần võ đạo tạo nghệ toàn bộ đại chu không có mấy người có thể thắng được hắn một cách không đến nhược quán người trẻ tuổi thế mà có thể trên võ đạo cùng hắn cân sức ngang tài phải biết võ đạo cùng pháp thuật thần thông không giống với chỉ cần pháp lực đầy đủ Pháp thuật thần thông có tay liền biết Nhưng không có trải qua liều mạng tranh đấu Không có đại lượng chiến đấu kinh lịch Rất khó trên võ đạo có chỗ tiến bộ Niên kỷ của hắn không lớn Võ đạo tạo nghệ lại sâu như thế Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng Nếu không phải tận mắt nhìn đến Bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng Chu thị huyên để cùng nam vương thế tử Đứng xa xa nhìn trên mặt hiện ra vẻ kiêng rè bọn hắn hai năm này thâm tư thư viện cũng nghe qua Lý Mộ tên nhất là Chu Thị Huyên đệ bởi vì Chu sử chết Lý Mộ cùng Chu ra có khó mà giải khai sinh tử đại thủ nhưng cách này không có nghĩa là bọn hắn đem Lý Mộ để ở trong mắt hắn sở tác tất cả mọi chuyện đơn giản là y có nữ hoàng ở sau lưng chỗ dựa đổi lại bất luận kẻ nào tới làm kết quả cũng giống nhau Nhưng mà hôm nay võ thí để bọn hắn rất là chấn kinh. Bọn hắn là bị xem như chứ quân bồi dưỡng. Một cái hợp cách chứ quân. Muốn văn có thể trì quốc. Võ có thể an bang, Tại trên tu vi. Trên đời này bất kỳ thiên tài. Bao quát tứ tôn lục phái đệ tử hạch tâm. Bọn hắn cũng có lòng tin tới khách quan. Duy chỉ có lý mộ này đem bọn hắn lòng tin đánh chúng vỡ nát. chu phong thở sâu nói ra võ đạo không thể đại biểu thực lực toàn bộ người tu hành chân chính đấu pháp phù lục cùng pháp bảo mới là quyết thắng mấu chốt cái này mặc dù có chút bản thân an ủi ý tứ nhưng cũng là sự thật đây giai người tu hành dùng phù lục cao giai thuấn sát chung giai người tu hành tại tu hành giới cũng không hiếm thấy dưới đại bộ phận tình huống Người tu hành đấu Pháp Hay là xem ai phủ lục càng nhiều Đan dược càng tốt hơn Pháp bảo mạnh hơn Trừ ở trên chiến trường Võ đạo không có tác dụng quá lớn Người như vậy Nhưng vì lương tướng Nhưng lợi hại hơn nữa tướng quân Cũng trung quy là thần tử mà thôi Kiên kỳ trấn kinh Sau khi Chu Phong lại nhẹ nhàng thở ra May mắn lý mộ họ lý Không họ tiêu Nếu không chu ra sợ là có rất nhiều người bởi vì hắn mà ngủ không yên Nam vương thế tử cũng nhẹ nhàng thở ra May mắn Lý mộ không phải chu thị tử đệ Bằng không Hắn chắc chắn trở thành tiêu thị một lần nữa đoạt lại hoàng vị lớn nhất trở ngại Trên giáo trường Lý mộ cùng binh bộ thị lang đã rằng co một khắc đồng hồ Tại trong đi qua một khắc đồng hồ này Lý mộ mới kiến thức đến cái gì là cường giả chân chính Binh bộ thị lang kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Trăm chiêu đi qua Lý mộ cũng không có tìm tới sơ hở của hắn Loại người này đối với võ đạo lính ngộ Chỉ sợ đã đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh Lý mộ đối diện Binh bộ thị lang ánh mắt Cũng càng ngày càng chấn kinh Lý mộ không có tìm được sơ hở của hắn Hắn cũng đồng dạng không có tìm được lý mộ sơ hở Hắn kinh nghiệm võ đạo Là kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử. Từ trong trăm ngàn cuộc chiến đấu ma luyện ra tới. Một người trẻ tuổi. Thiên phú lại cao hơn. Cũng không thể nào làm được điểm này. Khả năng duy nhất là. Hắn hoàn toàn truyền thừa một cách nào đó. Võ đạo cao thủ võ đạo tạo nghệ. Võ thí phía trên. Chứ không thể sử dụng phù lục cùng pháp bảo ngoại hạng vật. Đạo thuật thần thông. Chi bằng khiến cho. Coi như hắn hoàn toàn kế thừa một vị võ đạo cao thủ võ đạo tạo nghệ. Cũng tại trong phạm vi võ thí cho phép. Lại là mấy chiêu đằng sau. Người chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Lý mộ không làm gì được binh bộ thị lang. Binh bộ thị lang cũng khó có thể thắng hắn. Hắn chủ động thối lui. Nói ra. Nếu không. Hôm nay liền dừng ở đây a binh bộ tả thị lang nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi. Võ trạng nguyên võ đạo tạo nghệ Không kém gì bách chiến mãnh tướng Tại trong thế hệ trẻ tuổi Đúng là hiếm thấy Không biết võ trạng nguyên sư thừa người nào lý mộ nói Gia sư đạo hiểu lão tử Binh bộ thị lang nghĩ nghĩ Lắc đầu nói bản quan cô lậu quả văn chưa từng nghe nói Lý mộ cười cười Nói ra Sư phụ lão nhân ra ông ta nhàn vân giá hạc Một lòng truy tàu vô thượng đại đạo Thế gian không có mấy người biết danh hào của hắn. Binh Bộ Thị lang không hỏi tới nữa vấn đề này. Nói ra. Không biết khoa cử đằng sau. Võ Trạng Nguyên có tính toán gì không lý mộ nói. Tạm thời không có tính toán gì. Toàn bằng bệ hạ an bài. Binh Bộ Thị lang ánh mắt đánh giá hắn. Nói ra. Bản quan xem Võ Trạng Nguyên trên thân niệm lực nồng hậu dày đặc. Không thua gì tại chiều mấy chục năm lão thần. lại giống như này võ đạo tạo nghệ, nếu là làm tướng, nhất định là dũng mãnh thượng tướng. Làm nửa ngày, Nguyên Lai binh bộ thị lang là muốn đào nữ hoàng góc tường, Lý Mộ không tốt trực tiếp cự tuyệt. Khách khí nói, ngày sau có cơ hội lại nói. Binh bộ thị lang cũng không có bức bách, ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn một phen. Hỏi, võ trạng nguyên trên thân niệm lực nặng nề, Nhưng lại mười phần lộn xộn. Hẳn là ngươi không hiểu khống niệm chi pháp lý mộ sườn sốt một chút Hỏi Cái gì khống niệm chi pháp binh bộ thị lang gặp hắn quả nhiên không hiểu Nhưng cũng không có trực tiếp giải thích Nói ra Ngươi tự mình cảm thủ một phen liền biết Hắn thoải âm rơi xuống Lý mộ bỗng nhiên phát giác được Một cố vô hình khí thí Từ binh bộ thị lang trên thân phát ra Tại dưới cố khí thế này, Lý mộ không khỏi lui lại mấy bước trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một khắc này, từ binh bộ thị lang trên thân, bộc phát ra một cỗ cường đại niệm lực khí tức. Để Lý mộ nhớ tới Hoàng Viện Phó. Ngày đó trên tử vi điện, hắn chính là dùng một chiêu này, suýt nữa trọng thương Lý mộ. Binh bộ thị lang giải thích nói, đây là bản quan từ vô số tướng sĩ trên thân lấy được niệm lực. Niệm lực là một loại huyền bí lực lượng Tác dụng của nó Không chỉ là gia tốc hấp thu linh khí Cũng có thể tụ niệm thành thí Hình thành công kích. Lý mộ ôm quyền nói Xin mời Thị Lang đại nhân chỉ điểm Vừa rồi một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly võ đạo chi đấu Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua Binh bộ Thị Lang đối với Lý mộ có chút thưởng thức Khống niệm chi thuật này Cũng không tính được bí mật gì Môi hắn khẽ nhúc nhích Nhỏ giọng cho Lý Mộ truyền âm vài câu Niệm lực tu hành Thuộc về thiên môn chi pháp Lý Mộ chỉ hiểu được mượn nhờ niệm lực Gia tốc tu hành Chưa từng nghe nói Có thể dùng niệm lực công kích Khống niệm chi pháp Kỳ thật xem như một loại thần thông Lý Mộ nghe binh bộ thị lang truyền âm Hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển pháp lực lấy từ thân làm trung tâm đem niệm lực thả ra ngoài giáo trường chung quanh người vây quanh đều là cảm nhận được một loại đập vào mặt áp lực mấy tên binh bộ quan viên còn tốt chỉ là thân thể run rẩy liền ổn định thân hình bốn phía thí sinh đại đa số đều lui lại mấy bước trong đó mấy tên tu vi cạn một chút đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh Một đám thí sinh nhìn về phía Lý Mộ ánh mắt, vừa hãi vừa sợ. Binh bộ thị lang cách không là ngất đi mấy tên thí sinh vượt qua một tia linh lực. Đem bọn hắn tỉnh lại. Sau đó đối với Lý Mộ nói. Ngươi là lần đầu tiên khống niệm. Còn không cách nào khống chế. Về sau siêng năng luyện tập. Mấy tháng về sau. Liền có thể thu phóng tự nhiên. Lý Mộ đã cảm nhận được niệm lực diệu dụng này. Đối với binh bộ thị lang ôm quyền, nói ra, đa tạ thị lang đại nhân. Binh bộ thị lang phất phất tay, hướng mọi người nói. Tiến vào võ cử đã kết thúc, tất cả giải tán đi. Ba ngày sau, khảo viện bên ngoài, sẽ công bố văn thí thành tích. Lần này khoa cử, văn thí hai ngày, võ thí chỉ dùng hơn nửa ngày. Cùng văn thí khác biệt chính là, võ thí thành tích ngày đó liền ra. Triều đình lần thứ nhất khoa cử. Vốn là có thủ chú mục. Võ thí kết thúc về sau. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp thần đô. Võ thí trước đó, mọi người đối với ai có thể đoạt được võ thí trạng nguyên đã có chỗ suy đoán. Chu chính cùng chu phong huyên đệ. Là thượng thư lệnh chi tử. Cũng là thanh vân thư viện ưu tú nhất học sinh. Nam vương thế tử. Văn thao võ lược. Cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. chu ra cùng tiêu thị hoàng tục. trên người bọn hắn chút xuống quá nhiều tài nguyên từ mấy năm trước bắt đầu liền bị xem như là đại chu chư quân bồi dưỡng văn võ lưỡng thí trạng nguyên nói chung muốn tại trong bọn họ sinh ra ai cũng không có dự liệu được cầm tới võ trạng nguyên lại là lý mộ lý mộ tại thần đô đương nhiên cũng là mọi người đều biết nhưng hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn chừng chỉ át thiếu Bước bách triều đình hủy bỏ bất công chi pháp Là bởi vì hắn kim điện nói thẳng Nói cả điện triều thần không ngóc đầu lên được Cũng bởi vì hắn vì dân làm chủ Không sợ quyền quý Thư viện Hoàn toàn thay đổi thần đô bất chính chi phong Hắn gọi tên với hắn dũng khí Hắn nhiệt huyết chính nghĩa của hắn Cùng hắn dáng dấp đẹp mắt Võ thí đằng sau Lý mộ dùng sự thực nói cho bọn hắn Hắn trừ những này bên ngoài còn có thực lực. Lý phủ. Lý mộ đi vào cửa chính. Tiểu bạc thật hưng phấn chạy tới. Nói ra. Chu tỷ tỷ vừa rồi đều để chúng ta thấy được. An công thật là lợi hại. Lý mộ nhìn chung quanh một chút. Hỏi. Ngươi chu tỷ tỷ cũng trong nhà sao chu vũ bưng một tô mì. Từ phòng bếp đi tới. Nói ra. Đây là chấm ban thưởng ngươi. Đại Chu tiên lại mười chương 110 văn võ xong toàn lý mộ ăn mì nữ hoàng tự mình nấu Muốn nói mì này nấu tốt bao nhiêu ăn Tự nhiên là trái lương tâm nói như vậy Bình thường một tô mì Phối hợp mấy mảnh rau xanh Mấy hạt hành thái Sẽ không cỡ nào ăn ngon Nhưng cũng sẽ không cỡ nào khó ăn Nữ hoàng nấu tô mì này chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ Lý mộ nếm qua liễu hàm yên mì, tiểu bạch mì, vãn vãn mì, thậm chí tô hòa vì hồi ức trước kia làm người thời gian. Cũng tại bích thủy loan tự mình hạ trù qua. Trong những mì hắn nếm qua này, nữ hoàng nấu mì, hẳn là hương vị kém nhất. Nhưng nàng là nữ hoàng A toàn bộ đại chu chỉ sợ cũng chỉ có lý mộ có thể ăn được mì nàng tự tay nấu. Đây không phải phổ thông một tô mì. Đây là nữ hoàng ăn sủng. Lý mộ ăn mì xong. Ngay cả canh uống hết đi. Sau đó nói tạ ơn bệ hạ. Chu Vũ hỏi. Hương vị thế nào Lý mộ nói. Đây là thần nếm qua mì món ngon nhất. Lý mộ cuối cùng vẫn vi phạm với nội tâm của mình. Đối với người lần thứ nhất xuống bếp tới nói. Có thể làm được loại trình độ này. Kỳ thật đã rất tốt. Lúc này. Không có khả năng chọn nàng bất kỳ tật xấu gì, mà là hẳn là nhiều hơn cổ vũ nàng. Đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là Lý Mộ so với ai khác đều rõ ràng. Nữ hoàng ý chí, kỳ thật không hề giống ngực của nàng lớn như vậy. Vì buổi tối hôm nay ở trong mơ có thể thiếu thụ điểm tra tấn, hắn tình nguyện vi phạm lương tâm. Chu Vũ không có tiếp tục cách đề tài này, hỏi Văn thí thế nào lý mộ nói? Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Toán học hắn là có thể đạt được điểm tối đa. Khoa này đều là khách quan đề mục. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Không tồn tại mất điểm khả năng. Hình luật một khoa. Lý mộ không có khả năng xác định. Hình luật không phải đơn giản không phải là đúng sai. Rất nhiều vấn đề đều cần biện chứng đối đãi. có khác mấy đạo đề hay là phản trực giác đoán chừng có rất nhiều thí sinh sẽ thua ở phía trên về phần sách luận liền càng thêm không có câu trả lời chính xác quan chấm bài thi viên chủ quan cách nhìn là tính quyết định nhân tố lý mộ nghĩ nghĩ có chút hiếu kỳ mà hỏi bề hạ có thể tính ra người nào là văn thí trạng nguyên sao không có khả năng chu vũ lắc đầu nói ra Tính chuyện này, là tại đồng thời chắc chắn ngàn người vận mệnh, cho dù là để cờ cảnh cường giả cũng vô pháp làm đến. Trước kia Lý mộ cảm, thấy để thất cảnh rất lời hại, thực sự hiểu rõ bọn hắn đằng sau, mới phát hiện bọn hắn cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng như vậy không gì làm không được. Nữ hoàng không tính được tới sự tình có rất nhiều, thần đô có nhiều như vậy để thất cảnh cường giả tỏa chấn. Hay là sẽ bị người ma tôn sờ đến mí mắt dưới. Thôi minh càng là tại triều đình ẩn nút nhiều năm. Nếu không phải trùng hợp lý mộ bắt thù yêu kia. Hắn còn không biết có thể ẩn nút bao lâu. Trước kia tại lý mộ trong lòng thượng tam cảnh cường giả cùng thần minh không khác. Hiện tại xem ra. Bọn hắn cũng là người. Chỉ bất quá so với người bình thường càng thêm cường đại. Bọn hắn cũng là có thất tình lục dục. Người thấy được sờ được Vừa rồi tự mình từ nữ hoàng trong tay tiếp nhận bát mì kia thời điểm Lý mộ ngoài ý muốn đụng phải tay của nàng Nữ hoàng tay tinh tế tỉ mỉ trơn mềm mà có nhiệt độ lý mộ nghĩ đi nghĩ lại Phát hiện hắn thất thần Lập tức đem một ít không nên ý nghĩ ném đến sau đầu Có thể cầm tới văn thí trạng nguyên đương nhiên được Văn võ song trạng nguyên có thể vì nữ hoàng hảo hảo dài một lần mặt Không có khả năng cầm tới cũng không quan trọng, vô luận như thế nào thông qua khoa cử đều là không có vấn đề. Lúc này trong khảo viện, từ khoa cử kết thúc về sau, khảo viện liền bị một tòa to lớn trận pháp bao trùm. Trận này đem khảo viện cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Người bên ngoài không cách nào tiến vào. Người ở bên trong cũng vô pháp đi ra. Trận này muốn tới 3 ngày sau, khảo viện dán thông báo thời điểm mới có thể mở ra. 3 ngày nay Tam tỉnh lục bộ quan viên bị lâm thời điều rất nhiều Bọn hắn muốn tại trong vòng 3 ngày Phê duyệt xong tất cả bài thi Đồng thời đối với thí sinh thành tích Làm ra xếp hạng Điều giám khảo Tu vi thấp nhất cũng là đệ tứ cảnh Cho dù là ba ngày không ngủ không nhỉ Đối bọn hắn tới nói Cũng không tính là gì Vì cam đoan khoa cử công bằng Tại văn thí kết thúc trước tiên. Triều đình liền sắp xếp người. Đem bài thi tiến hành sao chép. Sao chép sau bài thi. Chỉ có số hiệu. Không có họ tên. Ba khoa bài thi toán khoa đơn giản nhất. Chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn đáp án. Từng cách thẩm tra đối chiếu là đủ. Hình luật thứ hai. Đại tru quan viên. Trừ hình bộ mấy cách đặc thủ nha môn. Có rất ít quan viên tinh thông hình luật. trận thứ hai hình luật bài thi phần lớn là hình bộ quan viên phê duyệt khó khăn nhất là thi vấn đáp thi vấn đáp một khoa tất cả đề mục đều không có cố định đáp án cần thẩm duyệt bài thi quan viên cẩn thận thẩm, thẩm duyệt mỗi một cái thí sinh bài thi vì tại trong vòng ba ngày phê duyệt hoàn tất lần này trung thư tỉnh quan viên cơ hồ là giúp toàn bộ lực lượng hai ngày về sau Lại mười mấy tên quan viên. Không ngủ không nhỉ thẩm duyệt dưới. Tất cả bài thi. Đều bị phê duyệt hoàn tất. Sau đó muốn làm chính là đem ba khoa thành tích tập hợp. Sau đó dựa theo điểm số cao thấp. Hàng ra xếp hạng. Văn thi thành tích hình thức. Cùng võ thi có chỗ khác biệt. Cũng không khai thác giáp ấp bính đinh bình xét cấp bậc phương pháp. Ba khoa bài thi. Mỗi khoa điểm tối đa là trăm điểm. Ba khoa thành tích tăng theo cấp số cổng. Ai cao ai thấp. Liếc qua thấy ngay. Ngoài ra. Trong ba khoa. Có bất kỳ một khoa. Thành tích thấp hơn 60 điểm. Cho dù mặt khác hai khoa thành tích lại cao hơn. Cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Lại qua nửa ngày tất cả bài thi đã bị tập hợp hoàn tất. Dựa theo điểm số từ thấp đến cao. Lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh chỉ lấy trăm người. Một trăm người này đã xuất hiện, nhưng chỉ có số hiệu, không có danh tự. Một bước cuối cùng, chính là căn cứ những này số hiệu, đối ứng đến trên tên của bọn hắn. Đám người quan tâm nhất, đương nhiên là lần này văn thí trạng nguyên. Ba khoa điểm số tập hợp đằng sau, liền có không ít người trực tiếp vây quanh. Sau đó, trong đám người liền phát ra một tràng thốt lên. Cái này đánh số là 9527. Đến tột cùng là người phương nào? Toán học. Hình luật. Thi vấn đáp. Vậy mà đều là điểm tối đa toán học thì cũng thôi đi. Khoa này người điểm tối đa. Không phải số ít. Hình luật cùng thi vấn đáp. Vậy mà cũng có thể đồng thời lấy được điểm tối đa. Hai khoa kia. Đều là chỉ có một người điểm tối đa. Là Chu Chính, Chu Phong hay là Nam Vương Thế Tử. Đám người bên ngoài. Mấy vị trung thư xá nhân đứng ở nơi đó Lưu nghi thở dài Nghĩ không ra lý đại nhân hình luật cũng đã nhận được điểm tối đa Thi vẫn đáp tấm kia điểm tối đa bài thi Sáu vị trung thư xá nhân cộng đồng nghiên cứu qua Có thể đem nhiều như vậy liên quan tới chính sự vấn đề Đều trả lời như vậy viên mãn Thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy không bằng Toàn bộ triều đỉnh Tìm không ra người thứ hai Không hề nghi ngờ, 9527 chính là lý mộ. Hắn thi vẫn đáp cùng toán hoặc thu hoạch được điểm tối đa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hình luật bài thi. Ngay cả mấy tên hình bộ quan viên đều cho thấy. Chu Thị lang ra tấm bài thi này cực không đơn giản. Tấm bài thi này để bọn hắn đi làm. Cũng không có khả năng đạt được điểm tối đa. Hình luật điểm tối đa, không chỉ có muốn suốt đêm đại chu luật, còn muốn đối với luật pháp có chính mình cũng lý giải. Chu Hùng nói. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là văn võ song khoa trạng nguyên vương sĩ lắc đầu nói ra. Cái này không có gì kỳ quái. Năng lực của hắn, không có người so với chúng ta rõ ràng hơn. Để hắn cùng những thí sinh này cùng một chỗ tham gia khoa cử. Kết cuộc chỉ có một loại. Này Trương Hoài Lễ nói. Quả nhiên là bệ hạ nhìn chúng nhân tài. Văn võ song khoa trạng nguyên. Hắn tiền đồ tương lai. Bất khả hạn lượng. Lúc này đã có quan viên mang tới một cái sổ thật dày. Vì biểu hiện công bằng. Tại chấm bài thi trước đó. Đã có người chuyên đem thí sinh bài thi sao chép. Tính xanh xóa đi. Muốn biết những này số hiệu. Đối ứng là vị nào thí sinh. Cần từ trên sách này ra tìm Nhanh nhanh nhanh Lưu Đại Nhân tra một chút 9527 là ai Ta cảm thấy là chu chính Không hẳn là Nam Vương Thế Tử Nếu không đánh cược một keo Quan viên kia lật ra này sách Nhanh chóng lật đến phía sau Tìm kiếm được số hiệu 9527 đối ứng danh tử Sau đó biểu lộ sườn sốt Chúng quan viên không khỏi thúc giục nói Đừng lo lắng á. Đến cùng là ai quan viên kia đem sổ bày trên bàn Nói ra Mọi người chính mình xem đi Ánh mắt của mọi người nhìn lên trên Ngắn ngủi yên tĩnh về sau Bầu không khí liền âm vang nổ tung T. Lý Mộ Hay là Lý Mộ 9527 Chính là Lý Mộ hắn không chỉ có là Võ Trạng Nguyên Hay là Văn Trạng Nguyên không thể nào Không phải là có người cho Lý Mộ thấu đề Người cuối cùng vừa mới mở miệng. liền bị bên người quan hệ tốt đồng liêu bịt miệng lại. Người kia sườn sốt một chút. Lập tức cúi đầu. Không dám nói tiếp nữa. Vì cam đoan khoa cử công bằng. Triều đình đã làm nhiều lần biện pháp. Không chỉ có các khoa ở giữa không liên hệ. liền ngay cả nữ hoàng. Cũng không biết đề mục. Hoài nghi có người cho lý mộ thấu đề. Chính là đồng thời hoài nghi hộ bộ thượng thư. Hình bộ thị lang, cùng trung thư tỉnh trên dưới quan viên, mà khoa cử gian lận là trọng tội. Hoài nghi cái này, không phải liền là hoài nghi bọn hắn. Ai dám đồng thời mưu hại nhiều như vậy trong triều tự phách đúng lúc này. Lưu nghi đi lên trước, giải thích nói, chư vị đại nhân khả năng không biết. Khoa cử quy chế thành lập, hơn phân nửa là lý mộ lý đại nhân công lao. Lý Đại Nhân không chỉ có kinh thông toán học Thông hiểu hình luật Đối với quốc sự Cũng thường xuyên có nhận thức chính xác Lần này văn thí Hắn có thể nhất cử đoạt giải nhất Không có gì bất ngờ xảy ra Bởi vì khoa cử khảo cương Chính là Lý Đại Nhân cùng bọn ta cộng đồng chế định Khoa cử một chuyện Liên quan đến nền tảng lập quốc Khoa cử trước đó hết thầy cùng khoa cử có liên quan chi tiết, trung thư tỉnh đều là không tiện lộ ra. cho tới giờ khắc này, những quan viên này mới biết được, nguyên lai còn có như vậy nội tình. một tên quan viên nhịn không được nói, khảo cương là do hắn chế định. vậy trận khảo thí này, chẳng phải là chính hắn ra đề mục chính mình thi, phải chăng đối với những khác thí sinh không công bằng không được? lưu nghi lắc đầu nói ra. Lý đại nhân chẳng qua là vì khoa cử chi lộ chỉ rõ phương hướng. Khảo đề là nhiều vị đại nhân xuất ra. Tuyệt không tồn tại tiết lộ tình huống. Sách luận cùng hình luận. Cho dù biết khảo cương. Cũng không có khả năng thu hoạch được điểm tối đa. Không có hắn. Cũng không có ngày hôm nay khoa cử. Khoa cử chọn tài liệu. Chính là lấy hắn là dạng. Hắn đối với triều đình tống hiến to lớn như thế. Còn muốn đích thân tham gia khoa cử Đây không phải công bằng Cái gì là công bằng đám người nghe vậy Đều là trầm mặt lại Nghi ngờ của bọn hắn kỳ thật đều đến từ trước kia đối với Lý Mộ nhận biết Tại trong nhận biết của tất cả mọi người Hắn lớn mật Không sợ Gian trá rào hoạt Đây là đám người đối với hắn ấn tượng khắc sâu nhất địa phương Không có trận này khoa cử, bọn hắn căn bản không biết lý mộ trừ đó ra thế mà còn văn võ song toàn. Tiếp nhận hiện thực này đằng sau, lực chú ý của chúng nhân dần dần đặt ở văn thí đến tiếp sau trên thứ tự. 9.528 9.528 là ai? Chu Chính Chu Phong Hay là Nam Vương Thế Tử 9.528 Vừa vặn ngay tại tên lý mộ phía dưới. Dưới ánh mắt mọi người rời Biểu lộ lần nữa ngơ ngẩn Hồi lâu Mới có người ngạc nhiên nói Cái này lý tứ là ai Đại chu tiên lại mời chương 111 Trên thanh vân bảng võ thí kết thúc Sau 3 ngày Khảo viện trước cửa đường đi Đã sớm bị vây chật như nêm cối Từ đầu đường đến phần cuối, Liếc nhìn lại Đều là nhốn nháo đầu người Hôm nay là văn thí Ngày gián thông báo Bởi vì võ thí thành tích Chỉ làm tham khảo Không ảnh hưởng khoa cử kết quả Bởi vậy văn thí xếp hạng Chính là khoa cử cuối cùng xếp hạng Khảo viện bên ngoài đại trận Sẽ ở buổi trưa rán thông báo đằng sau tán đi Vì cam đoan chấm bài thi công chính Đi qua trong 3 ngày nay Không ai có thể tiến vào khảo viện Cũng không có người có thể từ trong khảo viện đi tới Trong triều quan viên Cho dù là nữ hoàng bệ hạ, cũng không biết khoa cử kết quả. Khoảng cách buổi trưa gián thông báo còn có một khắc đồng hồ, đám người tụ tại ngoài đại trận nhị luận ầm ĩ Không biết lần này văn thí trảng nguyên sẽ là ai nếu có thể cầm tới văn thí trảng nguyên. Ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Cái này còn cần đoán sao? Trảng nguyên nhất định là trong ba vị kia trong đó một vị. còn có ai có thể từ trong tay bọn họ nhổ đến thứ nhất văn thí bảng danh sách mặc dù còn không có công bố nhưng đối với trảng nguyên nhân tuyển mọi người đã có suy đoán chu thị huyên đệ nam vương thế tử tại riêng phần mình thư viện đều là ưu tú nhất học sinh văn tài xuất chúng tu vi cũng có thể được xưng tụng đương thời thiên kiêu làm đại chu tương lai chứ quân hữu lực nhân tuyển bọn hắn tiếp nhận giáo dục Cùng có thể hưởng thụ tài nguyên. Là đại chu đỉnh cấp hào môn tử đệ. Cũng còn kém rất rất xa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Văn thí trạng nguyên tất nhiên sẽ tại trong ba người sinh ra. Chu chính, chu phong, nam vương thế tử cũng trong đám người. Bọn hắn vốn không dùng tự mình đến đây. Cho dù là đợi trong phủ. Khảo viện đại trận mở ra trước tiên. Bọn hắn cũng sẽ biết kết quả. Nhưng lần này kết quả. Đối bọn hắn phi thường trọng yếu, nếu là có thể tại dưới vạn chúng chú mục, cầm tới văn thí trạng nguyên vị trí. Đối bọn hắn tương lai, rất có ít lợi. Thiên hạ bách tính, đương nhiên hy vọng đại chu xuất hiện một cách càng có tài năng hoàng đế. Này sẽ trở thành bọn hắn trong quá trình cạnh tranh chứ quân. Vô hình thẻ đánh bạc, cùng sau khi lên ngôi giai thoại. ba người thần sắc lạnh nhạt nhìn qua khảo viện đại môn nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy khảo viện bên ngoài đám học sinh phần lớn giống như bọn hắn tâm thần bất định ông buổi trưa vừa tới trong khảo viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông vang tiếng chuông qua đi đóng chặt ba ngày khảo viện đại môn từ từ mở ra vô số quan viên từ đó đi tới Lễ bộ thượng thư đi đến đại trận trước đó, trong tay bóp một cái pháp quyết, đại trận tán đi. Hắn nhìn qua phía trước đông đảo thí sinh, nói ra canh giờ đã đến, dán thông báo. Lễ bộ thượng thư thanh âm vang dội truyền khắp tứ phương. Hắn thoải âm rơi xuống không lâu. Trong khảo viện, có trăm đảo kim quang. Phóng lên tận trời. Những kim quang này sông lên bầu trời. Liền trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thành từng cái màu vàng chữ lớn. Phiêu phù ở trong hư không. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đó là thông qua khoa cử thí sinh danh tự. Một trăm cái danh tự phía trước nhất là thanh vân bảng ba chữ to. Thanh vân bảng. Lấy một bước lên mây chi ý. Án rộ lên bảng người. Ngày sau tại trên hoạn lộ. Có thể thẳng tới mây xanh. Giờ phút này toàn bộ thần đô đều thấy được trên bầu trời dị tưởng Chiêu này hư không ngưng chữ. Là thông qua đại thần thông thi triển. Từ thần đô từng cách phương hướng. Đều có thể thấy rõ ràng thanh vân bảng. Lại trong mắt bọn hắn. Từ đầu đến cuối đối diện bảng danh sách. Thanh vân bảng đa suốt. Vô số thí sinh lập tức liền đem ánh mắt đầu đi lên. Trên thanh vân bảng đứng đầu bảng vị trí tên thứ nhất. Kiểu chữ so với sau tất cả danh từ càng lớn càng sáng hơn. Đó là thuộc về văn thí trạng nguyên vinh hạnh đặc biệt. Lý mộ hai chữ, rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau thần đô các nơi, liền bộc phát ra vô số kinh hô. Khảo viện bên ngoài đông đảo thí sinh một mặt khó có thể tin. Tại sao lại là hắn cái này sao có thể hắn đã là võ thí trạng nguyên, lại là văn thí trạng nguyên. Ba ngày trước võ thí, không ít thí sinh đều thấy được Lý Mộ cùng giám khảo vật lộn tràng diện. Người đọc sách truy cầu một chữ nhã. Người tu hành an hiểu hơn thần thông thuật pháp. Cũng sẽ tận lực tránh cho cùng người cận thân vật lộn. Võ thí đằng sau. Đám người đối với hắn ấm tưởng. Đại khái là mãn phu. Nhã nhặn cầm thú. Nhưng mà ba ngày sau, Lý Mộ liền tại bọn hắn trước mặt cho thấy hắn một mặt khác. văn thí tất cả mọi người thi qua biết đề mục là khó khăn như thế nào có thể tại trong văn thí lấy được thứ nhất không có thực học là không thể nào trước kia bọn hắn chỉ biết lý mộ dũng mãnh không sợ hiện tại mới biết nguyên lai hắn là văn võ song toàn cùng lúc đó thần đô các ngõ ngách tràn đầy bách tính ngạc nhiên tiếng hô là lý bộ đầu lý bộ đầu là khoa cử trảng nguyên võ trảng nguyên là hắn Văn chẳng nguyên cũng là hắn. Còn có cái gì là Lý Bộ Đầu không biết. Về sao không thể để cho Lý Bộ Đầu. Muốn gọi quan chẳng nguyên ai. Lão Phu hối hận a. Lý Bộ Đầu chưa hôn phối. Lần này khẳng định có rất nhiều người đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Lão Phu trong nhà hai cô nương như hoa như ngọc kia. Sợ là không có hy vọng. Tại thần đô, Lý Mộ chính là bách tính thủ hộ thần. Vô số dân chúng từ đáy lòng cho hắn cảm thấy cao hứng. Khảo viện trước. Chu thị huyên đệ. Nam vương thế tử nhìn lên bầu trời hai chữ lớn kim quang lóng lánh kia. Chỉ cảm thấy trướng mắt gì thường. Võ Trảng nguyên thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả văn Trảng nguyên cũng bị lý mộ đoạn Cách này khiến ba người mặt mũi hoàn toàn không có. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận. Chính là tốt nhất giáo dục. Hưởng dùng cũng là tài nguyên tốt nhất Luận văn thao Luận võ lược Bọn hắn không thua bởi bất kỳ đồng bối nào Thậm chí là trưởng bối Lại bại bởi một cách mấy tháng trước Bọn hắn còn ngay cả danh tử Cũng không biết tiểu bối Đây đối với kiêu ngạo ba người tới nói Là khó mà tiếp nhận hiện thực Nhưng việc đã đến nước này Không có khả năng tiếp nhận Cũng phải tiếp nhận Cũng may lý mổ tên Thần đô đều biết Hắn lại là nữ hoàng sủng ái nhất thần tử. Như hắn là một cách tầm thường. Chẳng phải là nói rõ nữ hoàng biết người không chuẩn lý mộ thanh danh đã sớm ở bên ngoài. Thua bởi hắn. Cũng còn tốt một chút. Nếu là bại bởi cái gì không có danh tiếng gì trương tam lý tứ. Đây mới thực sự là mất mặt. Văn trạng nguyên là không cần yêu cầu xa vời. liền nhìn văn thí thứ hai rơi vào tay người nào. Ba người ánh mắt trái rời. Văn thí trảng nguyên bên trái chính là văn thí thứ hai danh tử. Sau một khắc, ba người trên khuôn mặt liền cùng lúc xuất hiện cực đầu ngạc nhiên. Thật đúng là mẹ nhà hắn là Lý Tứ nhìn xem trên thanh vân bằng cái thứ hai kim quang lóng lánh danh tử. Ba người đứng chết trận tại chỗ. Lý mổ thì cũng thôi đi. Cái này Lý Tứ lại là từ nơi nào xuất hiện cùng Chu thị huyên đệ. Nam vương thế tử có đồng giảng nghi ngờ. Còn có khảo viện trước thí sinh Cùng thần đô bách tính Cùng văn thí trạng nguyên so sánh Văn thí thứ hai danh tử thật sự là quá mức lạ lắm Cũng quá mức phổ thông Lý tứ cái tên này Nói là thần đô đầu đường chó đều có người tin Làm văn thí thứ hai Luôn cảm thấy kém chút phong cách Trọng yếu là Trước đó Mặc kệ là ở đây hay là thần đô bách tính từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua tên của hắn lý tứ đằng sau xếp hạng liền không có cái gì huyền niệm văn thí thứ ba chu gia chu chính văn thí thứ tư nam vương thế tử tiêu vũ văn thí thứ năm chu gia chu phong đây đối với những người khác tới nói là có thể làm giảng rỡ tổ tông thành tích tốt nhưng đối với ba người này không khác nhục nhã ba người rất nhanh rời đi Còn lại người, thì là có người vui vẻ có người sầu. Tên của ta ở phía trên ta xếp hạng 73 ai, ta không có. Ta cũng không có, xem ra cần phải lần sau thi lại. Cái kia lý tứ đến tột cùng là người phương nào có ở đó hay không trận có thể hay không hiện thân gặp mặt. Đám người phía sau cùng, một bóng người chậm rãi rời đi tới đây bắt uyển một chỗ phủ để gõ cửa một cái. Mở cửa là lý mộ. Lý Tứ đứng tại cửa ra vào, nói ra chúc mừng ngươi a, văn võ song trạng nguyên. Lý mộ đem hắn mời tiến đến, nói ra, ngươi cũng không kém. Lý Tứ có thể lấy được văn thí thứ hai thành tích là Lý mộ không tưởng tượng được. Lễ bộ đã sớm cấp ra các thí sinh chỗ thi thư tịch. Lý mộ mặc dù cho Lý Tứ vẽ chút trọng điểm, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Có thể làm cho hắn thông qua khoa cử. Mà thi đến văn thí thứ hai. 90% trở lên. Vẫn là dựa vào chính hắn cố gắng. Lý mộ hiểu rất rõ lý tứ. Hắn ngày bình thường nhìn cả lơ phất phơ. Tự do tản mạn. Ba ngày hai đầu ra vào ký viện. Không có chút nào tự chủ. Nhưng chỉ cần hắn quyết tâm việc cần phải làm. Hắn nghỉ lực cùng định lực. Ngay cả lý mộ đều mặc cảm. Từ mỗi ngày nghỉ đêm thanh lâu. Đến đi ngang qua thanh lâu lúc. Ngay cả dư quang đều không quét một chút. Chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn quyết định tham gia khoa cử. Liền đem chính mình nhốt tại trong khách sạn. Hai tháng không ra khách sạn đại môn. Để tay lên ngực tự hỏi. Lý mộ cũng làm không được. Hắn mặc dù tu vi không cao. Lại luôn cho Lý mộ một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lý mộ đi vào sân nhỏ. Ánh mắt quét qua. Nhìn thấy một bóng người xa lạ. Hỏi. Trong nhà có khách nữ hoàng ngay tại tu kiến trong hoa viên nhánh hoa. Lý mộ vo nhẹ một tiếng. Nói ra. Vị kia là Chu cô nương. Một người bằng hữu của ta. Lý tứ nhìn thoáng qua vườn hoa phương hướng. Trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau đó nói. Ta chính là chúc mừng ngươi một tiếng. Không có chuyện gì khác. Ta đi về trước Khoa cử thành tích đã suốt Ta phải truyền tin cho nhạc phủ đại nhân Lý mộ đưa hắn đi ra ngoài Đi tới cửa Lý tứ hỏi Nàng chính là người người bạn kia bằng hữu A Lý mộ nhẹ gật đầu Lý tứ ý vị thâm trường nhìn xem hắn Nói ra Người người bạn kia có phúc lớn A Lý mộ nghi ngờ nói Chỉ giáo cho Lý tứ nhìn qua phía trước Nói ra Nhìn ra Nàng rất cao ngạo, loại cao ngạo này, từ trong lòng lộ ra đến, không phải hào môn quý nữ, không có khí chất như vậy. Lý mộ nhẹ gật đầu, trước kia nữ hoàng, chính là hào môn quý nữ. Nàng bây giờ, chính mình là lớn nhất hào môn. Nàng ở trước mặt bất kỳ người nào, đều có cao ngạo vốn liếng. Lý tứ tiếp tục nói, nàng rất cao ngạo, cũng rất cô độc. Loại cô độc này thậm chí siêu Việt cao ngạo Lý mộ cũng muốn cùng Lý Tứ học chiêu này Hắn cùng nữ hoàng ở chung lâu ngày Mới một chút xíu hiểu rõ đến nàng cô độc Lý Tứ chỉ là nhìn nàng một cái liền có thể nhìn ra những vật này Đây là đảm nhiệm pháp thuật thần thông đều không thể làm được Lý Tứ cuối cùng nhìn Lý mộ một chút Nói ra Như vậy cô độc Bên cạnh nàng hẳn không có thân nhân bằng hữu Loại cô gái này, càng khát vọng tình cảm thoải mái, ngươi đối với nàng một phần tốt, nàng sẽ trả ngươi 10 phần, thậm chí nhiều hơn. Loại cô gái này, truy cầu đứng lên, dễ dàng nhất đắc. thủ. Đại Chu Tiên lại mời chương 112 Nữ hoàng Anh Minh Lý Mộ muốn nhắc nhở Lý Tứ, để hắn không cần lời gì đều hướng bên ngoài nói. Nhưng hiển nhiên thì đắc chế nữ hoàng không có khả năng đối với thần đô phát sinh hết thảy đều nhìn rõ mọi việc nhưng ở ngôi viện này trong ngoài không có cái gì có thể giấu giếm được lỗ tai của nàng Họ từ miệng mà ra người nếu như có thể bao ở há miệng liền có thể khỏi bị rất nhiều vốn không tất chịu tai họa lý tứ đi nhìn như hết thảy đều bình an vô sự nhưng lý mộ biết có nhiều thứ đã trong bóng tối ập ùa quả nhiên hắn vừa mới đến gần sân nhỏ, nữ hoàng liền từ trong hoa viên đi tới, hỏi: các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Lý mộ có chút thấp thỏm nói: Lý tứ người này chính là không quản được miệng. bệ hạ đại nhân đại lượng, không nên cùng hắn chấp nhận. hôm nay bệ hạ muốn ăn cái gì? thần làm cho ngươi. chu vũ ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, nói ra: nghe tiểu bạch nói. Có một món ăn gọi văn tư đậu hũ. Chấm làm sao chưa từng có nghe nói qua Lý mộ nói. Thần hiện tại đi mua ngay đậu hũ. Nữ hoàng thích ăn đậu hũ. Thế là Lý mộ mỗi ngày cho nàng làm một đạo đậu hũ. Đồng thời mỗi ngày đồ ăn đều không giống nhau. Lấy nữ hoàng đến Lý phủ tần suất, Không được bao lâu. Lý mộ trong đầu liên quan tới đậu hũ đồ ăn. Liền bị nàng ép khô. Văn tư đậu hũ mặc dù rất khảo nghiệm đao công Nhưng đối với hiện tại lý mộ tới nói Cũng không tính khó Thần thông người tu hành Đối với thân thể khống chế Có thể đạt tới một loại mười phần tinh diệu tình trạng Trong nhà không có đậu hũ Hắn đi ra cửa chính Chuẩn bị đi trên đường mua một khối trở về Đi ra không bao xa Liền thấy một người Từ ven đường trong khe cống ngầm leo ra Trên thân người kia dính đầy dao quả cùng nước bẩn cách xa xa, Lý Mộ cũng ngửi thấy một cỗ mùi thối. Hắn lập tức ngừng thở, đang định rời đi tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Lý Tứ. Lý Mộ ngạc nhiên nói. Ngươi chuyện gì xảy ra Lý Tứ lắc đầu. Nói ra. Vừa rồi đi trên đường. Không cẩn thận đạp hụt. Ta đi nhà ngươi xông một cái. Thay quần áo khác. Không cần, ngay ở chỗ này đi. Lý mộ hai tay bấm niệm pháp quyết. Tư không ngưng tụ thành một cột nước. Từ Lý Tứ đỉnh đầu rồi xuống. Đem hắn trên người chất bẩn sông rơi. Đường đường tụ thần người tu hành, làm sao lại không hiểu thấu rơi vào ven đường trong cống ngầm. Lý Tứ đối với cái này, vậy mà không hề thấy quái lạ, tựa hồ thật đem trở thành phổ thông ngoài ý muốn. Có thể vô thanh vô tức làm đến điểm này, Lý mộ không nghĩ ra còn có ai. Nữ hoàng tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lý tứ nếu là lại trở về về Lý Phủ, chỉ sợ cũng không chỉ là ngã vào cống ngầm đơn giản như vậy. Hắn phất phất tay. Xua tán đi chung quanh mùi thối. Nói ra. ngươi về sau nhìn thấy chu cô nương. Không cần không che đậy miệng. Bối cảnh sau lưng của nàng rất lớn. Một cái ý niệm trong đầu. liền có thể để cho ngươi tại thần đô lăn lộn ngoài đời không nổi thần đô trên không trên thanh vân bảng danh tử còn tại lõi kim quang bảng danh sách này sẽ ở không trung dừng lại ba ngày trên đó mỗi một cái danh tử đều được trao cho vinh quang khảo viện cửa ra vào vô số thí sinh ai thán rời đi khoa cử chi đạo có thể nói thiên quân vạn mã qua cầu độc một trong hơn mười người mới có một người có thể lên bảng Đây là năm thứ nhất Sau này khoa cử Các quận có thể đề cử nhân tài càng nhiều Sợ rằng sẽ là trong trăm lấy một Trong mấy trăm lấy một Người lên bảng Tất nhiên là phong quang vô hạn Nhưng bọn hắn dù sao cũng là số ít Tuyệt đại đa số học sinh Bất quá là bồi đi một chuyến Các thí sinh lần lượt tán đi đằng sau Các bộ quan viên mới từ trong khảo viện đi ra Một tên hổ bộ quan viên lắc đầu nói ra Khoa cử cạnh tranh Quá mức tàn khốc Mấy vị toán học đạt được điểm tối đa thí sinh Bởi vì hình luật không hợp cách Chỉ có thể vô duyên lên bảng Một tên khác quan viên nói Hình luật để mục Thực sự quá khó khăn Bản quan nhìn qua bài thi Liền xem như bản quan tự mình đi làm Sợ là cũng không thể hợp cách Ai biết hình luật một đạo, lại cũng có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Có một tên quan viên cảm thán mở miệng, "Lý đại nhân thế mà có thể đem hình luật bài thi đáp thành điểm tối đa, đơn giản không thể tưởng tượng, thật không hổ là người bệ hạ xem trọng." Hình bộ lang chung cũng có chút tiếc nuối, nói ra, phần lớn thí sinh đều đem trọng điểm đặt ở trên thi vấn đáp, chân chính nguyện ý trầm xuống tâm đi học tập hình luật không có mấy cái. Thật vất vả ra một vị chỉ đáp sai một đạo đề mục. Toán học cùng thi vấn đáp lại quá mức bình thường. Vô duyên trăm bảng. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Khảo viện cửa ra vào, Ngụy bằng ngẩng đầu nhìn trên trời thanh vân bảng, lắc đầu rời đi. Phía sau hắn, chợt có một thanh âm truyền đến. Hình luật một khoa. Lý Mộ Điểm tối đa. Người 95 biết ngươi sai ở đâu một đạo sao ngụy bằng quay đầu lại đối với chu trọng cung chính khom người nói ra xin mời đại nhân chỉ giáo chu trọng thản nhiên nói có nữ đường ban đêm gặp ác đồ trương tam muốn đối với nàng thi bảo nàng này giả bộ đáp ứng trước đem trương tam lừa gạt đến bờ sông thừa dịp nó cởi áo thời điểm đem nó đẩy vào trong sông Trương Tam mấy lần muốn lên bờ. Đều bị nữ tử ngăn cản. Sau Trương Tam bị nước trôi đi đối nước. Trương Tam người nhà đem nàng này cáo lên hình bộ. Hỏi nàng này đã phạm tội gì nếu ngươi là hình bộ quan viên. Lại nên như vậy xử án ngụy bằng nói. Phòng vệ quá. Tội giết người. Nhưng nể tình Trương Tam hành hung trước đây. Nhưng đối với nàng này xét nhẹ phán. Chu trọng nói, lý mộ đáp án là vô tội. Lý mộ hình luật điểm tối đa. Đã nói hình bộ cũng cho là nàng này vô tội. Cái này cùng ngụy bằng phán đoán trinh lịch rất xa. Ngụy bằng ngẩng đầu. Nói ra, học sinh không hiểu. Luật pháp có lời. Nhân mạng lớn hơn trời. Nữ tử kia đã làm ra phòng vệ. Không cần thiết ngăn cản trương tam tự cứu, Khiến hắn cuối cùng đối nước. Cho dù không chừng cố ý giết người. Cũng là ngộ sát. Chu trọng hỏi. Nếu ngươi là nữ tử kia. Lúc ấy ngươi sẽ làm như thế nào ngụy bằng nghĩ nghĩ. Nói ra. Đem Trương Sơn đẩy vào trong sông đằng sau. Ta sẽ lập tức chạy trốn. Chạy Chu trọng nhìn xem hắn. Hỏi. Trương Tam lên bờ. Không bao lâu. Ngươi một cái con gái yếu ớt. Cho dù là chạy trước ra mấy chục bước. lại có thể thế nào? hay là sẽ bị hắn đuổi kịp? đến lúc đó, ngươi đoán kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Ngụy bằng sườn sốt một chút. hiển nhiên, tại trường thi lúc hắn cũng không nghĩ tới loại tình huống này. ý thức tới đằng sau, hắn cúi đầu xuống nói ra sẽ sẽ bị cường bảo. chu trọng thản nhiên nói, nếu ngươi là cái kia trương tam, bị một tên con gái yếu ớt lửa bịp. Đẩy vào trong sông Suýt nữa chết đuối Chở ngươi từ trong sông leo ra đuổi kịp nàng lúc Ngươi sẽ làm như thế nào ngụy bằng trước kia bất quá là hoàn khố một chút Cường bảo nữ tử sự tình Là sẽ không làm Lấy thân phận của hắn Muốn bao nhiêu nữ tử Đều có thể đạt được thỏa mãn Khi hắn đem thân phận của mình Đưa vào đến trương tam trên thân đằng sau Ngụy bằng đột nhiên bừng tỉnh, lấy một tên xem nửa đêm cản đường nữ tử, muốn đi cường bảo sự tình áp đồ tới nói. Nếu là bị thiết kế, suýt nữa mất mạng. đợi hắn thoát khốn đằng sau, thẹn quá hóa giận phía dưới. Nguyên bản định cường bảo, có thể sẽ biến thành gian sát. Hắn rốt cuộc ý thức được hắn sai ở nơi nào. Hắn bảo vệ là luật pháp, lý mộ bảo vệ là bách tính. Trong lòng của hắn Chỉ có luật pháp Chỉ có đầu nhân mạng kia Nhưng không có cân nhắc mời ra làm chứng kiện tình huống thực tế Tại dưới loại tình huống này Nàng này vì bảo mệnh Ngăn cản trương tam lên bờ Là duy nhất phương pháp Chu Trọng thản nhiên nói Hình bộ có thật nhiều quan viên Có thể đối với đại chu luật đọc ngược như chảy Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào làm một quan tốt Bởi vì bọn hắn đối với luật pháp quá mức tinh thông, đến mức chỉ hiểu lợi dụng luật pháp phán án, từ đó đánh mất nhân tính. Loại bản án này, nếu là đứng tại sau đó góc độ phán đoán, liền sẽ đạt được cùng ngươi giống nhau kết quả. Ngụy bằng khom người nói, học sinh thủ giáo. chu Trọng đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn nghiên cứu luật pháp ngụy bằng nghĩ nghĩ? Lắc đầu nói ra, không biết. Ngay từ đầu là muốn bảo vệ mình Không nhận lý mộ khi dễ Về sau cảm thấy Luật pháp tựa hồ thật có ý tứ Có ý tứ Chu trọng nhàn nhạt nhìn hắn một cái Nói ra như muốn làm quan Sáng sớm ngày mai Đến hình bộ tìm ta Triều đình tổ chức lần thứ nhất khoa cử Hôm nay dán thông báo Thẳng đến trong đêm Một trăm cây xanh tự vàng ấm ánh kia Còn tại trong bầu trời đêm chiếu lấp lánh trạng nguyên tên Lý Mộ Lớn nhất Cũng sáng người nhất Làm văn võ trạng nguyên hắn Tự nhiên cũng là dân chúng nghị luận nhiều nhất chủ đề Hắn đánh hoàn khố Chu ác thiếu Đã dám tải hình bộ đối chất hình bộ quan viên Cũng dám ở trên triều đình mắng to cả điện triều thần Người không thích hắn ở sau lưng nghị luận hắn Nói hắn trừ mặt dài thật tốt nhìn Liền không có bản sự khác Nói hắn chỉ là dựa vào nữ hoàng Chỗ dựa, không có nữ hoàng Hắn chẳng là cái thá gì Nói hắn hôm nay hết thảy Đều là thông qua đối với nữ hoàng A-dua nịnh hót có được Trận này khoa cử Hắn lại một lần nữa hướng về thiên hạ nhân chứng Sáng tỏ chính mình Hắn văn ép tứ đại thư viện học sinh Võ chấn 36 quận nhân tài Đồng thời hái được văn võ Hai cái trả nguyên Triệt để chặn lại những người kia miệng. Hắn để người trong thiên hạ thấy rõ ràng. Vì cái gì cả điện triều thần. Nữ hoàng chỉ sủng hắn một người văn có thể nâng bút an thiên hạ. Vó có thể lên ngựa định càn khôn. Đây mới thật sự là nhân tài. Hắn xứng với nữ hoàng chuyên sủng. Cái gì học sinh thư viện. Cái gì tương lai chứ quân. Ở trước mặt hắn. Đều chỉ có thể là phụ trợ. Đương nhiên, Lý Mộ trở thành văn võ song trạng nguyên cũng từ mặt bên đã chứng minh một việc. Nữ hoàng bệ hạ con mắt tinh đời. Tại ban sơ liền phát hiện Lý Mộ tài năng. Mà không phải như trên phố lời đồn đại nói. Nàng chỉ là coi trọng Lý Mộ nam sắc. Khoa cử gián thông báo đằng sau. Vô luận là triều thần hay là bách tính. Đều không thể không ở trong lòng nói tiếng. Nữ hoàng anh minh. Đại. Chu tiên lại mời chương 113 ủy nhiệm khoa cử gián thông báo 3 ngày sau. Thông qua khoa cử tất cả tiến sĩ. Cần Kim điện thấy mặt vua. Đây là một cách trọng yếu nghi thức. Nghi thức này tồn tại mục đích. Một mặt là cho bọn hắn vinh hạnh đặc biệt. Đối với trong 100 người này đại bộ phận tới nói. Đây khả năng là bọn hắn đời này duy nhất một lần đứng ở chỗ này cơ hội. Một phương diện khác. Nữ hoàng cũng muốn tự mình kiểm nghiệm Trong một trăm người này Có hay không nước khác Có thể là ma tông nổi ứng gian tế Để ngũ cảnh trở lên Quan viên như thôi minh đồng giảng Nếu có tâm dấu riêng Nữ hoàng cũng chưa chắc có thể phát hiện Nhưng những tiến sĩ này Thực lực mạnh nhất Cũng bất quá là đệ tứ cảnh Đang thi trước đó liền trải qua một lần kiểm nghiệm Cuối cùng do nữ hoàng Lại nghiệm một lần cơ hồ có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Trừ phi bọn hắn cũng có cùng loại với thanh tâm quyết đồng dạng đặc thù khẩu quyết hoặc pháp thuật. Thông qua khoa cử thí sinh danh sách sau khi đi ra, Lý Mộ đã từng cẩn thận nhìn qua. Bạch Lộc thư viện học sinh, không tham gia khoa cử, nhưng trong 100 người này, vẫn có hơn 70 vị gần tám thành tiến sĩ đến từ Tam đại thư viện. Nữ hoàng cải cách khoa cử mục đích Chính là vì đánh vỡ thư viện đối với trong triều quan viên lũng đoạn Kết quả này Nhìn qua Tựa hồ là lý mộ cùng nàng thất bại Nhưng kỳ thật So với quá khứ Đã có tiến bộ rất lớn Lúc trước cái số này là mời thành Bây giờ thư viện lũng đoạn đã bị xé nứt một cái lỗ hồng Để địa phương nhân tài có tấn thăng không gian Cho dù tấn thăng này rất khó Nhưng khoa cử vốn chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc 1 Tam đại thư viện nội bộ Có lẽ có ít vấn đề Nhưng bọn hắn dạy nên Đích thật là đại chu cấp cao nhất nhân tài Bọn hắn tại thư viện cần trải qua mấy năm khổ học cùng khổ tu Không có lý do bại bởi người khác Mặc dù khoa cử hay không kết quả Đối với thư viện tới nói Không kém nhiều Nhưng khoa cử đối với thư viện ảnh hưởng Lại là sâu xa Từ nay về sau Học sinh thư viện không còn có được bát sắt Bọn hắn muốn vào triều làm quan Cần cùng đại chu vô số nhân tài cạnh tranh Thư viện nổi bộ bởi vì không có áp lực Mà sinh ra một chút bất chính chi phong Cũng sẽ dần dần đạt được làm dịu Khoa cử đằng sau thi rớt thí sinh Sẽ lần lượt rời đi thần đô Một trăm tên tiến sĩ này Cũng sẽ bị triều đình trao tặng chức quan Dựa theo xếp hạng, văn thí trạng nguyên có thể thủ chính ngũ phẩm chức quan. Từ không quan không có chức trực tiếp thu hoạch được quan ngũ phẩm vì cái này tại triều đình trong lịch sử cũng ít khi thấy. Phải biết, Trương Xuân chịu khổ hơn 10 năm cũng mới bất quá là ngũ phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được triều đình đối với khoa cử coi trọng. Nếu là có thể từ trong 36 quận nhân tài. Học sinh thư viện trổ hết tài năng. Nhổ đến thứ nhất. có thể nói là một bước lên trời văn thí thứ hai thứ ba có thể được trao tặng chính lục phẩm chức quan đằng sau quan viên chính là lục phẩm phía dưới thành tích gần phía trước có thể lưu tại thần đô an bài tại trong lục bộ hoặc cửu tự thực tập một năm thành tích dựa vào sau liền muốn tiến về địa phương đảm nhiệm huyện thừa huyện ấy các loại phụ trợ huyện lệnh quản lý địa phương Đồng sản cần thực tập một năm, một năm sau, như khảo hạch thông qua, thì có thể chuyển chính thức. Từ thôi minh chức quan bị phế đằng sau, trung thư thị lang vị trí thiếu thốn, trung thư xá nhân lưu nghi chống đỡ vị trí của hắn, trở thành trung thư thị lang mới. Kể từ đó, sáu vị trung thư xá nhân liền chỉ còn lại có năm vị. Trung thư xá nhân mặc dù chức quan không cao, lại quyền hành cực nặng. trưởng quản Đều là quốc gia cơ yếu đại sự Trung thư xá nhân một vị chống chỗ Tự nhiên đưa tới thế lực khắp nơi chiến đấu Tân đảng cựu đảng đều muốn thu hoạch được vị trí này Nhưng mà nữ hoàng một đạo tự tay viết thánh chỉ Nhưng lại làm cho bọn họ tắt ý định này Tân khoa trạng nguyên lý mộ Sẽ đảm nhiệm trung thư xá nhân chức Nếu là khoa cử trước đó Cho dù là nữ hoàng lại tin một bề lý mộ Để hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức quan Cũng sẽ dẫn tới toàn thể triều thần phản đối Vừa đến Lý mộ không phải xuất từ tứ đại thư viện Chứ có thể đảm nhiệm đây giai ngự sử bên ngoài Chỉ có thể là lại Không thể vì quan Thứ hai Trung thư xá nhân Tham nhị cơ yếu chính vụ Không phải là người nào đều có thể làm Nhất định phải có đầy đủ tài năng Đối với quân quốc chuyện quan trọng Có bén nhảy sức quan sát cùng quyết sách năng lực Nhưng khoa cử đằng sau Lý mộ song khoa trảng nguyên thân phận trực tiếp chặn lại tất cả mọi người miệng Luận tư cách hắn là văn võ song trạng nguyên Mặc kể là triều đình hay là quân bộ Hắn cũng có thể đi Luận năng lực Hắn ba khoa điểm tối đa Thi vẫn đáp càng là hắn cường hạng Hắn không có tư cách làm trung thư xá nhân Liền không có người có thể làm Bệ hạ để Lý mộ tham gia khoa cử Rõ ràng chính là muốn cho hắn một cái tư cách Ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người Mà Lý mộ cũng không có cô phụ bệ hạ kỳ vọng Nhất cử cầm xuống hai cái trạng nguyên Để người muốn phản đối bệ hạ cũng không thể nói gì hơn Nữ hoàng trước đó cũng đã nói Để hắn đảm nhiệm trung thư xá nhân Lý mộ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hỏi thăm qua Lý Tứ ý kiến đằng sau Lý mộ để nữ hoàng an bài cho hắn thần đô thừa chức vị Tam tỉnh lục bộ loại địa phương kia Khắp nơi đều là lục đục với nhau Không thích hợp Lý Tứ Lão Trương lại muốn xen vào thần đô nha Còn muốn quản tông chính tự Phân thân thiếu phương pháp Thần đô thừa cùng thần đô ấy chức vị lại vừa vặn trống chỗ Hắn đến Đô Nha. Có thể vì Lão Trương chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Mặt khác mà nói, Lý Mộ Liền không có nói thêm nữa. Những chuyện này, lúc đầu hắn là không chen lời vào. Nói đến nhiều, khó tránh khỏi có chút sủng thần tham gia vào chính sự hiểm nghi. Đảm nhiệm trung thư xá nhân đằng sau, Lý Mộ Liền không còn là thần Đô Nha bộ đầu. Tôn phó bộ đầu đã được như nguyện. Rốt cuộc trừ đi chữ phó kia thành công lấy được gấp 5 lần bổng lục Lý mổ đem bộ đầu phục sao cho đô nha Đô nha một đám bộ đầu đưa Lý mộ đi ra đô nha Đầu nhi gặp lại Đầu nhi thường về đô nha nhìn xem Chúc đầu nhi ngày sau một bước lên mây Lên như diều gặp gió Thần đô nha tại thần đô Đã từng là không có nhất cảm giác tồn tại nha môn Làm thần đô nha bộ khoái Bách tính không tín nhiệm bọn hắn Hình bộ bộ khoái xem thường bọn hắn Liền ngay cả chính bọn hắn đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen Đây hết thảy từ lý mộ đến thần đô nha đằng sau có cải biến Hiện tại thần đô nha, sớm đã không phải trước kia út ướp nha môn Bọn hắn đánh qua quyền quý hoàn khố Nắm qua học sinh thư viện Dân chúng có oan có thủ Sẽ chọn lựa đầu tiên thần đô nha môn Hình bộ quan sai Cũng sẽ không lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn Có người làm cả một đời bộ khoái Mới biết được bộ khoái hẳn là bộ dáng gì Lý mộ đối với vương võ bọn người phất phất tay Đi ra thần đô nha Phát hiện bên ngoài cũng vây đầy bách tính Lý bộ đầu Lý bộ đầu Kêu cái gì Lý bộ đầu Hiện tại muốn đem Lý đại nhân Hoặc là gọi quan trảng nguyên Dân chúng cùng Lý mộ chào hỏi xe bán mì lão bàn chậm rãi đi lên trước hỏi lý bộ đầu ngày về sao không tại thần đô nha sao lý mộ biết bọn hắn đang lo lắng cái gì cười nói yên tâm coi như ta về sao không tại thần đô nha các ngươi có chuyện gì còn có thể đến thần đô nha thần đô lệnh trương xuân đại nhân cũng là một vị yêu dân như con vị quan tốt tân nhiệm thần đô thừa lý đại nhân Là bằng hữu của ta. Hắn cũng xét áp như cửu. Sẽ vì các ngươi làm chủ. Nếu như các ngươi có cái gì thần đô nha không giải quyết được vấn đề. Cũng có thể tới tìm ta. Dân chúng nghe vậy hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mấy tháng này thân là thần đô bách tính bọn hắn mới sống ra một chút nhân dạng. Khi bọn hắn bị ức hiếp lúc. Không cần lại e ngại đối phương là quan viên tri tử. Hay là quyền quý hậu đại. Bởi vì bọn hắn phía sau có lý bộ đầu Hắn dùng hắn đó cũng không cường tráng thân thể Vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời Thần đô đã từng cũng người giống như hắn đồng giảng Vì bách tính mang đến hy vọng sáng ngời Nhưng những người kia đều như phù dung sớm nở tối tàn Ngắn ngủi sau khi xuất hiện Lại rất nhanh biến mất Có người đã chết Có người bị điều đi thần đô Còn có người dần dần đứng ở bách tính đối diện Lý mộ là trong lòng bách tính ánh sáng Thần đô bách tính Đã thành thói quen đem hắn xem như dựa vào Dựa vào biến mất Cuộc sống của bọn hắn Liền muốn trở lại trước kia Thật vất vả thu hoạch được quang minh Không có người muốn quay về hắc ám Lý mộ từ thần đô nha rời đi Ven đường bách tính một đường đưa tiễn Tại thần đô mấy tháng Thần đô bách tính không thể rời bỏ hắn Kỳ thật lý mộ cũng đã không thể rời bỏ thần đô bách tính. Dân chúng trên thân sinh ra. Vô cùng to lớn. Lại tiếp tục không ngừng niệm lực. Là trừ nữ hoàng bên ngoài. Hắn tu hành lớn nhất đường tắt. Cho đến trước mắt, lý mộ tu hành kỳ thật thuần dương chi thể có thể đưa đến tác dụng đã mười phần yếu ớt. Mặc dù so với thiên phú bình thường người tu hành. Thuần dương chi thể vẫn như cũ có mấy lần tốc độ tu hành. Nhưng loại tốc độ này So với niệm lực tu hành Căn bản không đáng giá nhắc tới Mà cùng nữ hoàng mỗi lúc trời tối trong mộng gặp gỡ Đối với lý mộ tác dụng lớn hơn Nàng sẽ tay nắm tay dạy lý mộ các loại thần thông thuật pháp Thần thông không thể so với đạo thuật Cần lính ngộ cùng luyện tập Nhiều khi Một cái thần thông Phải kể tới tháng mới có thể vào cửa Nhưng có nữ hoàng chỉ đạo Lâu là ba ngày Ngắn thì một ngày Lý mộ liền có thể nắm giữ cơ bản Đây cũng là vì gì người tu hành chèn phá đầu đều muốn tiến vào đại phái nguyên nhân Có danh sư chỉ đạo Có thể cho bọn hắn tại trên tu hành một đảo thiếu đi quá nhiều đường quanh co Đối với Lý mộ tới nói Gia nhập bất kỳ môn phái nào đều không có ôm chặt nữ hoàng đùi thuận tiện Không có một vị tứ tung lục phái để thất cảnh cường giả Có thể làm đến đối với đệ tử để bụng như vậy. Mỗi ngày dốc lòng dạy bảo. Không sợ người khác làm phiền. Khoa cử kết thúc. Lý mộ chức quan cũng đã ủy nhiệm. Từ ủy nhiệm đến tiền nhiệm. Hắn có dài nhất 3 tháng ngày nghỉ. 3 tháng này. Hắn dự định về Bắc Quận cùng Liễu Hàm Yên cùng một chỗ vượt qua. Thuận tiện cùng nàng thương lượng một chút. Có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ về thần đô. Hắn hiện tại. xem như tại thần đô triệt để đứng vững bước chân có thể tiếp nàng cùng vãn vãn đến đây trước lúc này lý mộ còn có một cái khúc mắc chưa hết từ khi thôi minh chạy trốn thượng quan ly dẫn người đuổi theo đã qua hai tháng lại một chút tiến triển đều không có lý mộ mỗi ngày đều sẽ nhìn một chút tại trong quan tài băng ngủ say tô hòa tạo hóa đan dược lực mỗi thời mỗi khắc đều tại chữa trị nàng hồn thể lý mộ có thể dự cảm đến nàng khoảng cách thức tỉnh đã không xa tô hóa đã nhanh muốn thức tỉnh thôi minh sự tình vẫn còn không có kết quả cái này khiến lý mộ các loại có chút nóng này hắn dự định đi trước mai đại nhân nơi đó hỏi một chút tình huống hắn đi đến trường nhạc cung trước thời điểm mai đại nhân đang đứng tại ngoài cung trong tay cầm một mặt gương đồng trên mặt hiện ra nghi ngờ Lý mộ đi lên trước, hỏi, thế nào mai đại nhân thu hồi gương đồng, mặt lộ lo lắng, nói ra, từ ba ngày trước, ta liền liên lạc không được a Ly, không biết nàng gặp sự tình gì, ngay cả hồi âm thời gian đều không có.